q một chương một trăm tám mươi sáu từ tình tứ tự kiếm chương một trăm tám mươi sáu từ tình tứ tự kiếm không tới buổi chiều ba thì sàn diễn võ xung quanh đã sớm người đông như mắc gửi rất nhiều đệ tử thậm chí từ buổi sáng bắt đầu liền chưa bao giờ rời khỏi sợ sệt sau khi rời đi cũng lại chen không tiến vào dương dương ca cẩn trọng một chút giữa lúc tần dương chuẩn bị hướng về sàn diễn võ đi đến lại bị bên cạnh tần anh kéo mang theo lo lắng căn g dặn trên khỏe môi mang theo ý cười tần dương xoa xoa mội mội mái tóc lại nhìn đàn đản cuối cùng mới nhìn về phía đã đứng thẳng ở sàn diễn võ trên lục t i ề u bạch xem thường nói yên tâm đi muốn đ hắn còn không bản lãnh kia nay tự nhiên không phải tần dương tự đại tử tình ba người cũng được vẫn là cái này ngày hôm nay mới nhìn thấy lục t h i ể u bạch cũng được tuy rằng thân là tông môn trẻ tuổi bốn đại tự đầu có thể thực lực mạnh đến đâu nhiều lắm cũng mới bước lên đạo thai cảnh mà thôi lúc trước ở vụ hà sơn tần dương gặp phải đạo thai cảnh cường giả cũng không ít còn giết chết qua cấp bậc này cao thủ cứ việc có dối trá hiểm nghi có đ i ề u nhưng là chân thực giết đối phương thay lời khác mà nói coi như tần dương cùng lục t h i ể u bạch một trận chiến luận thực lực bản thân hay là không sánh được đối phương nhưng nếu như muốn quyết tâm tần dương cũng sẽ không sợ càng sẽ không như vậy dễ dàng làm cho đối phương đả thương quá mức liền làm tiếp một lần tệ đi thôi dương dương ca đàn đàn hé miệng mang theo mỉm cười ôn n u nói trên người tiểu đâu đâu cũng nắm quả đấm nhỏ diều v õ dương ngoài nói đánh hắn đánh cái kia cái gì bạch đi sang một bên không nói lời nào không coi ngươi là người câm tần dương chừng tiểu thí hài một chút lập tức liền bị cáo hình tiểu đâu đâu lung lay đàn đ à n v y khuất nói đàn đàn nương ngươi xem một chút chứ liền nói hắn lão ngược đãi con trai của ngươi lần này ngươi tương tin chưa được rồi không cho phép gây sự tiểu đâu đâu n ể lên đầu bò đến tần anh trong lồng ngực quay đầu đầy vẻ khinh bị các ngươi đều là người xấu đều bắt nạt ta bản đâu đâu không để ý đến các người tiểu cô cô ta cùng ngươi một nhà đưa tay b ó p một cái tiểu đâu đâu m ú i tần dương n g h i m ặ t ngươi an phận một chút cho ta không phải vậy cẩn thận lão tử trừng trị ngươi tiểu đâu đâu dùng sức t r á n h thoát thử một tiếng nói thử không muốn lý người nào đó tần dương cũng không có thời gian tiếp tục cùng này tiểu thí hải vông nghĩa xoay người lần thứ hai nhìn về phía sàn diễn võ thuận thế mà lên dịch bác mấy người cũng xuất hiện sau đó thả người mấy cái thiểm nhảy đến sàn diễn võ trên tần dương xuất hiện đưa tới một trận nghị luận đánh bại mông kỳ đủ khiến người nói chuyện say sưa bây giờ đối thủ lại là tông môn bốn đại cự đầu một t r o n g sao lại không náo động ba thì đã đến không thừa bao nhiêu phí lời lục t h i ể u bạch nắm chặt trường thương hoành trì vào tần dương nhìn lục t h i ể u bạch một chút tần dương lộ ra bình tĩnh mỉm cười chậm rãi đem long thứ kiếm rút ra khẩn nắm trong tay nói lục sư huynh xin mời chỉ giáo tần dương xuất kiếm không biết là tần dương kiếm pháp lợi hại vẫn là lục thiệu bạch thương pháp càng lợi hại kha kha hãy cho xem nếu như tần dương liền lục t i ệ u bạch cũng đánh bại vậy chúng ta hoa mà là ngũ đại cái đầu. đ n h b ạ lục、Thiệu、bạch. thiểu k ô này g thể n o ta có Sư còn lợi hại hơn đi. Cái này rất khó nói mấy ngày trước từ chu vận động thủ khí đó các ngươi ai sẽ nghĩ tới tần dương có đánh bại đoạn khả thực lực có thể cuối cùng liền mông kỳ cũng bại ở trong tay hắn ta cảm thấy tần dương dám ứng chiến nhất định chắc chắn vậy xem đệ tử các chấp kỳ thấy có không coi trọng tần dương cũng có xem trọng tần dương nam đệ tử đều thán phục tần dương thực lực nữ đệ tử nhưng hai mắt mạo tinh tinh ở sàn diễn võ biên giới b ị tần anh ôm tiểu đâu đâu che lại cái miệng nhỏ cười trộn đàn đàn nương ngươi nói bản đâu đâu sau đó sẽ có hay không có rất nhiều nương a tiểu quỷ đầu ấy ngươi xem a như vậy mọi chỉ đều mạo tinh tinh kha kha có điều ta cha yêu cầu khẳng định rất cao nhỏ muốn làm bản đâu đâu nương có thể không dễ như vậy nhìn tiểu quỷ đầu đàn đàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu thế này sao lại là một hai ba tuổi đứa nhỏ đầu qua xoay chuyển so với đại nhân còn n h n h hơn trên khán đài dịch bắc bốn người cũng đem sự chú ý tập trung ở sàn diễn võ trên lưu trưởng lao vẫn là một bộ lo lắng dịch bắc lại có vẻ bình tĩnh một canh giờ tiền tần dương xuất hiện để hắn thở phào nhẹ nhõm vương thần sư minh n g ư ơ i coi trọng người nào hơn vẫn là vẫn theo vương thần người trẻ tuổi kia để sát vào hạ thấp giọng hỏi nhìn sàn diễn võ chuẩn bị động thủ hai người vương thần nhưng khẽ lắc đầu ký hư nói khó nói dừng một chút vương thần nói tiếp lục t h i ể u bạch thân là bốn đại cự đầu một trong thực lực chỉ ở dịch hải bên dưới hắn ngân điện thương lực công kích phi thường mạnh nhưng là tần dương biểu hiện ra sức chiến đấu khiến người ta một lần lại một lần k i ế p sợ hắn còn có thể hay không mang đến k i ế p sợ ai cũng không cách nào dự tính đúng đấy cái này tần dương quá làm người ta bất ngờ ha ha hãy cho xem trận chiến này hay là kéo dài không được bao lâu sẽ phân ra thắng bại cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ ở trong n g á y mắt ở tất cả mọi người tụ tập ở sàn diễn võ trên thì không ai chú ý tới lặng yên tuân ra một chút người xen kẽ ở trong đám người bởi đệ tử đông đảo căn bản sẽ không khiến người ta phát giáp ra còn có một chỗ một người khác cũng nhìn kỹ sàn diễn võ trên tần dương hai mắt buốc lên thâm độc ánh sáng thấp giọng nói tần dương ngươi bỏ đi trẹo càng cao càng tốt người danh tiếng n đến đây là kết thúc vụ trường thương trong tay vạn mấy cái thương hoa lục thiệu bạch đạp bước mà đến xuất động thủ trước tần dương tốc độ cũng không chậm dưới chân nhẹ chút v u n g kiếm lên tiếp mà lên một là hoa vân tông trói mắt tật tinh một là bốn đại cự đầu một trong trong phút chốc đụng vào nhau ai mạnh ai yếu ai thua ai thắng thật là nhiều người đều muốn biết mỗi người cũng không muốn đem tầm mắt rời không muốn bỏ qua như vậy giao đấu người quan sát kích động trong lòng thậm chí đã vượt qua ở động thủ hai người bên này quyết đ ấ u bắt đầu rồi mà phía sau núi chém giết đang đứng ở bạch xí hóa giai đoạn thử tình cùng hình cách mang theo dịch h ả i ở trong rừng điên cùng tháo chạy phía sau đầy đủ năm cái đạo thai cảnh võ giả mang theo mười mấy cái nguyên dương cảnh võ giả một đường truy kích giờ khác này hình cách vết thương trên người đã không ít liền tử tình trên người bị chúng n ộ p kiếm máu tươi đem vào tao thấm ướt một mảnh thiên sứ nó bang này dắt rời lão tử cùng bọn họ liều bung ra ra trụ dịch hải t a y hình cách thao đao đứng lên đến lại bị dịch hải kéo đứng lại người bình tĩnh đi ta bình tĩnh không được bang này đổ chó lao tử muốn hoạt quả bọn họ nhìn n g ả y gần người mặc áo đen hình cách trên mặt đều bị căm hận cùng âm chầm thay thế được tử tính d ư ơ n g tay một chiêu kiếm gác ở hình cách trên cổ lạnh lùng nói ngươi như muốn chết ta hiện tại liền giết ngươi ngươi các ngươi h ừ lao tử không chịu được này v t khí dịch hải một cái vô vô hình cách t h ở d à i nói đi đầu cái t i ê năm người rất mạnh ta hiện đang bằng là một kẻ tàn thế hai người các ngươi tuy rằng cũng là đột phá đạo thái cảnh so với cái kia năm người nhưng yếu đi rất nhiều không muốn làm không sợ tranh đấu như vậy chỉ có thể đưa mạng thảo ngươi mang theo dịch hải đi trước ta đoạn hậu đột nhiên tử tình buông tay ra nói rằng dịch hải lúc này liền từ chối không được một mình ngươi càng nguy hiểm t i ê n tâm đi ta một người càng tốt hơn thoát thân đừng quên nơi này là hoa vật tông ta so với bọn họ càng quen hơn địa hình nơi này đi mau bọn họ tới lần này tử tình không đợi thêm dịch hải nói chuyện liền vung kiếm phản xông tới hai kiếm chém đúng ra đánh bay mấy cái nguyên dương cảnh người mặc áo đen hình cách mắng một câu đ ừ n g không có pháp t h u ậ t khác tình huống chỉ có thể đem dịch hải ôm l ấ y đến liều mạng về phía trước núi thoan thấy một người phụ nữ chặn lại rồi đường đi năm cái người mặc áo đen bên trong một d ư ơ n g tay ra hiệu tất cả mọi người đều ngừng lại đây nghĩa khí nhưng là ngươi không ngăn được chúng ta mỹ nữ nếu là không muốn chết liền tránh ra một người trong đó tàn nhẫn nói mới vừa nói xong một người khác nhưng cười khẩy lên rất hứng thú ở tử tình lồi lõm có hứng thú tư thái trên quan sát đến trêu tức nói tiểu m nguội ta xem không bằng như vậy làm người đàn bà của ta làm sao tuyệt đối so với ngươi ở tại hoa vân tông làm đến tưởng tử tình không lên tiếng đáp lại người k i này, người. Người này, này tướng mạo công h giã một mặt hát hồ tử từng bước một hướng về tử tính áp sát còn lại bốn cái người mặc áo đen không lên tiếng thân vung tay lên đưa tay mười mấy người theo bọn họ hướng về hình cách hai người đào tẩu phương hướng đuổi theo hát hồ tử tra sắt tay sắp bị mị, mị chăm chú vào tử tình trên người cười hì hì tiểu m u ộ i muội này rừng núi hoang vắng chúng ta lấy ngày vì là bị lấy mả vì là giường làm sao đi chết trường kiếm vung lên tử tình đạt bước sông tới gần trực tiếp phát động mạnh nhất kiếm pháp tứ tự kiếm chiêu kiếm này hắc hồ tử tuy rằng né tránh nhưng không có chức nhẹ nhõm như vậy nhìn thấy tử tình này kiếm tạo thành lực phá hoại sầm mặt lại trở tay một thanh quỷ đầu đ a o xuất hiện ở trong tay tiểu hữu đảng đại gia trước tiên chơi với ngươi chơi một lúc lại để ngươi lĩnh hội một hồi trong đời tươi đẹp nhất sự xuân chi kiếm vông ân sẻo hạ chi kiếm liệt dương xèo thu chi kiếm thanh phong xèo đông chi kiếm b ă n g sương tuy rằng đều là đạo thai cảnh v õ giả có thể dịch hải nói không sai những người mặc áo đen này thực lực muốn mạnh hơn xa chính mình vì lẽ đó tử tình vừa lên đến liền triển khai mạnh nhất tứ đại kiếm chiêu liên tục tứ kiếm nhanh chóng chém đúng ra bốn loại không giống hình thái công kích nhanh chóng bắn về phía h hồ h tử lúc trước tần dương cũng đã gặp tử tình xuân chi kiếm cũng chưa từng thấy còn lại ba kiếm mà tứ tượng kiếm nếu như muốn chân chính phát huy ra uy lực của nó tứ đại kiếm chiêu nhất định phải liên động lên chỉ có như vậy mới có thể làm cho uy lực tăng gấp đội cũng xác minh tứ tượng kiếm tên nếu như nói xuân chi kiếm là bình thường xuất kiếm uy lực gấp đôi như vậy bốn chiêu cùng xuất hiện sản sinh lực công kích sẽ là bình thường gấp mười lần trở lên tứ kiếm hạ xuống xung quanh bị kiếm khí bắn thủng nơi nào còn có non xanh nước biết tư thế đại diện tích bị phá hỏng liên miên đại thụ bị chém nước cỏ dại bay ngang mặt đất p h ẳ n g phất bị đẩy ra rồi một lớp ra bất cần hát hồ tử tự nhiên không nghĩ tới một nhìn như so với mình nhỏ yếu nữ tử sẽ có mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu đột nhiên ý thức được một mình hắn lưu lại là một loại lựa chọn sai lầm chính là sắc tự trên đầu một cây nào hiện tại hắn sâu sắc cảm nhận được dừng tay tử tình chém ra tử kiếm hát hồ tử bị hai kiếm b a n trúng này hai kiếm cũng đủ hắn uống một bình hắn giờ phút này nơi nào còn có trước tư thế trong ánh mắt có thêm một vẻ bối rối liên tục tứ đại kiếm chiêu tử tình tiêu hao cũng không nhỏ có điều so với sắc mặt tái n h ự t hát hồ tử tới nói nhưng tốt hơn rất nhiều nhấp theo trường kiếm nảy đến trước mặt hắn thân kiếm gác ở trên cổ lạnh lùng nói nói các ngươi là người nào ha ha ha không thể c ư ờ i to đồng thời hát hồ tử xoay tay một đao ý đồ rất rõ ràng nhưng là tử t ì n h đã không thể cho hắn cơ hội k h ẽ g ư ơ n g tay một cái một luồng máu tươi liền từ hát hồ tử nơi cổ p h ư n ra dương kiếm tử tình hô một cái khí nữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo đã quên nói cho ngươi tuyệt đối đừng đắc tội nữ nhân q u y một chương một trăm tám mươi bảy hãn mệnh là ta chương một trăm tám mươi bảy hãn mệnh là ta ở một đầu khác mười hai cái áo xám người trung niên đem tu minh này c ố sức mạnh chủ yếu ngăn trở trải qua một vòng c h é m g i ế t lưu ở thi thể trên đất từ từ tăng nhanh nhưng mà mười hai cái áo xám người trung niên trên người cũng sẽ không tiếp tục hoàn hảo mỗi người ít nhất bị chém trúng hai đao tu minh sắc mặt hết sức khó coi thân là tông môn trưởng lão nhiều năm nhưng một điểm không biết tông môn còn giấu giếm một nhóm cao thủ như thế nếu không là bọn họ lần này điều động nhiều người e sợ đã hết mức chết ở mười hai người này thủ hạng ư ờ i chính là tu minh chính là kẻ phản bội chết hai cái áo xám người trung niên hai bên trái phải đánh về phía tu minh còn lại mười người cũng lựa chọn mục tiêu của mình phát động mới một đợt công kích thấy hai đại cao thủ nhỏ tới tu minh tâm lý nhiều hơn mấy phần căng thẳng mười hai người này thực lực mạnh phi thường ít nhất đã đến đạo thai cảnh nhị trọng tiên nếu như đối đầu một người hay là còn có phần thắng nhưng mà hai người đồng thời ra tay liền trở nên vướng tay chân hoang mang bên dưới tu minh trong nháy mắt đánh ra hai trường sau đó nhảy đến hai cái người mặc áo đen thủ lĩnh bên cạnh ô n quyền nói các h ạ trong đó một người áo đen đưa tay ngăn lại tu minh cười khanh khách nhìn hai cái x ô n g lại áo xám người trung niên sau đó liếc tu minh một chút xem thường nói dẫn người đi trước một mình ta là đủ tu minh không nói thêm gì nữa lựa chọn một phương hướng mang theo một đám người mặc áo đen cấp tốc thoăn đi bọn họ nhóm người này từ phía sau núi lại vào phía trước núi tuy rằng cũng có người có điều nếu muốn kế hoạch không có sơ hở nào tiền hậu giáp kích phần thắng càng to lớn hơn 12 cái áo xám người niên nhiên Minh người rời đi, đạo trung không định dẫn nếu như bọn tự Tu dự họ ph để phân tán mười hai người cấp tốc tụ lại lần thứ hai đem tu minh đường đi n g ă n trở lời mới vừa nói cái k i a thủ lĩnh áo đen nhảy đến tu minh phía trước chỉ nghe vù một tiếng cười nói ta bồi các ngươi vui l ừ a một chút nữ g tất thủ lĩnh áo đen bóng người liền biến mất ở tại chỗ cấp tốc nào h vào mười hai cái áo xám người trung niên một cái khác thủ lĩnh áo đen nhảy đến tu minh bên người nói còn đứng ngơi ra đó làm gì đi thôi một mình hắn đầy đủ vâng các hạ chúng ta đi tu minh giương tay một cái sắp tới bốn mươi người mặc áo đen từ một hướng khác hướng về phía trước núi cấp tốc nhảy tới kỳ thực tu minh trong lòng phi thường kinh ngạc kể từ cùng những này thân phận không rõ người mặc áo đen tiếp xúc tới nay ngoại trừ biết hai cái thủ lĩnh áo đen dưới chương có một nhóm thực lực mạnh mẽ đạo thai cảnh võ giả còn chưa từng thấy hai người này đạo thủ vừa nay chém giết tu minh rõ ràng biết được tông môn ẩn giấu này mười hai cao thủ cường hãn hiện ở một người trong đó thủ lĩnh áo đen lại lấy sức lực của một người ngăn t r ở mười hai cao thủ cái k i a thực lực của hắn mạnh đến cái gì tầm thứ hắn có chút không dám nghĩ tới phía sau núi chém giết vẫn còn tiếp tục phía trước núi s ả n diễn võ trên tần dương cùng lục t i ệ u bạch cũng đối kích hơn trăm chiều lẫn nhau trên người đều lưu lại vết thương trải qua giao chiến hai trong lòng người đều t h a m dò rõ ràng đối phương để trên thực tế dựa vào thực lực chân t h ậ t tần dương vẫn là lần thứ nhất cùng đạo thai cảnh võ giả giao thủ mông kỳ thực lực ở nguyên dương cảnh tam trọng thiên đang đẳng cấp trên cùng đạo thai cảnh chỉ có cách một kia nhưng mà lực công kích nhưng có khác biệt rất lớn mông kỳ là côn pháp cao thủ mà lục t h i ể u bạch ở thương pháp trình độ s á t thực rất cao chính là dài một tấc một tấc mạnh ở binh khí trên tần dương thoáng ở thế yếu nhưng là trải qua một vòng giao chiến lục t h i ể u bạch khiếp sợ trong lòng vượt xa quá tần dương trở thành bốn đại cự đầu đã lâu ngoại trừ đối đầu dịch hải không hề chắc hình cách cùng tử tình đều không phải là đối thủ của chính mình mà hiện tại gặp phải một đột nhiên lộ đầu tần dương để hắn có cùng hình cách đẳng người giao thủ cảm giác ai có thể nói cho ta tần dương đến tột cùng lợi hại bao nhiêu ta cũng muốn hỏi vấn đề này sắt liên lục t h i ể u bạch cũng không thể đánh bại dễ dàng hắn lẽ nào hắn thật sự có bốn đại cự đầu như thế thực lực tông môn bốn đại cự đầu đem sẽ biến thành ngũ đại cự đầu ta nói các ngươi đều đừng có gấp trận chiến này sẽ phân ra thắng bại trò hay vừa mới bắt đầu hả lời ấy nghĩa là sao bởi vì thăm dò kết thúc liếm liếm vẹn miệng một luồng hàm hàm mùi vị tiến vào trong miệng t h ầ đầu n Dương ngụm nước bọn, ánh mắt ngưng lại, vừa mới chuẩn bị động, trong đầu nhưng vang lên bát ra âm thanh, Dương thổ một mắt bát thanh, Tiểu mới âm bị lại, vừa ra đậu, t ử đã t ừ n g cùng ngươi từng đánh nhau Tiểu tử đi Tử Hả? ra. sốt n g s một chút tần dương lập tức nghĩ đến trương hằng ánh mắt ở trong đám người quét ngang quả nhiên thấy mặt âm trầm trương hằng chỉ là sơ ước cảm giác được trương hằng trên người không giống kha kha cẩn trọng một chút tiểu tử kia thực lực bây giờ có thể không yếu có điều rất đáng tiếc bị người khác sử dụng như t h ư ờ n g võ giả con đường cũng xong nghe được bắt ra tiếng thở dài tần dương không khỏi hỏi có ý gì nói chung ngươi cẩn trọng một chút nói không chắc ngươi sắp đối mặt sẽ là hai đại đạo thai cảnh võ giả mặt khác cái kêu hỏa chuẩn bị đối với hoa vân tông bất lợi người cũng đến đã ẩn n ú t ở trong đám người đã lâu muốn tới sao lao quỷ kêu đẳng chính là thời khắc này có điều đổi một góc độ tới nói tần dương ôn hòa b á c đẳng làm sao lại không phải thời khắc này đây lục tiểu bạch lấy ra thực lực chân chính của ngươi ngươi và ta thoải mái đánh một trận làm sao đột nhiên tần dương cao giọng hét một tiếng âm thanh vang dội ngươi gọi tần dương thực lực của ngươi rất để ta giật mình nếu không là ngươi không thương h ư n g kỳ có thể chúng ta sẽ trở thành bằng hữu chỉ tiếc ngươi làm không chuyện nên làm nói tới chỗ này lục t h i ể u bạch cả người g i ậ tỏa t ra một luồng hơi lạnh trong tay ngân sắc trưởng thương hoành trị tần dương ra chiêu đi lần này tần dương không nói gì dừng long t h ứ kiếm đem trọng kiếm gọi ra b ạ t điệu bắn ra điên cuồng vung lên trọng kiếm theo thực lực tăng trưởng đại hóa trùng đao quyết uy lực cũng ở từng bước tăng cường một vòng cựu liên chém lục t h i ể u bạch xung quanh nhấc lên từng trận bạo phá sàn diễn võ tiến một bước bị phá hỏng h ả o kiếm pháp nhưng là còn chưa đủ lục t h i ể u bạch từ bụi mù bên trong lao ra giương tay một súng quét ra theo sát đạp bước mà lên một súng xuất kích phảng phất trường lòng gào thét là ngân đ i ệ thương tốc độ thật、nhanh. lục t h i ể u bạch ra chiêu s á t thực rất nhanh cùng trước thăm dò hoàn toàn khác nhau đối mặt trường thương tập gần tần dương cấp tốc lui lại vung lên trọng kiếm ngăn một cái tay khác thuận thế nắm tay thành trào triển khai cầm long thủ một luồng mạnh mẽ hấp thụ kiệt tắc dùng ở đầu súng trên hả lục t h i ể u bạch cũng cảm giác được đầu súng chỗ lôi kéo lực xem qua tần dương cùng mông kỳ chiến đấu biết tần dương có loại này q u ỷ dị võ kỹ có thể xem quy xem bây giờ tự thể nghiệm cảm giác hoàn toàn khác nhau một tay hút lại đầu súng tần dương xoay chuyển trọng kiếm một chiêu kiếm chém về phía lục t i ệ u bạch có điều lục t i ệ u bạch phản ứng cũng rất cấp tốc dùng c rút về trường thương chặn lại rồi tần dương trọng kiếm xoay người chính là một súng không được quả nhiên rất nhanh tần dương kinh hãi mắt thấy đầu súng liền muốn bắn c h ú n g chính mình mau mau d ừ n g công kích nỗ lực xoay chuyển thân thể nhưng là lục t h i ể u bạch tựa hồ đã sớm nhìn thấu động tác của hắn hoặc là nói là cố ý ép hắn làm ra động tác như thế giương tay một trưởng b ỗ n g d ư ơ n g đánh ra cách không trưởng lực gào thét mà tới tần dương tuy rằng cổ động nguyên khí ngăn trở vẫn là chịu một v ò n trùng m á n h lui mấy chục mét mới dừng lại ngực khó chịu khỏe miệm tràn ra một tia vết máu dương, dương ca bên sân thần anh không nhịn được ố n g hô lên vậy xem đệ tử cũng trận to hai mắt nhưng không có một người nói chuyện từ triệu khiêm bắt đầu tần dương lần thứ nhất thổ huyết bốn đại cự đầu thực lực quả nhiên không phải ai đều có thể vượt qua trải qua một phen thăm dò sau khi t r ê n lệch rốt c ụ c hiện ra khi sâu hai cái tần dương có chút trên mặt tái nhợt cấp tốc về màu máu đưa tay lau khỏe miệng vết máu túi đầu nhìn trọng kiếm một chút thầm cười khổ liên tục bản thân thực lực t r ê n lệch đại hóa trùng đao quyết quả nhiên lên không được bao lớn hiệu quả nếu như tự thân đẳng cấp cũng bước vào đạo thái cảnh có thể lục t i ệ u bạch giang không được chính mình một chiêu kiếm thực lực mới là căn bản a đem trọng kiếm thu hồi đến t c ư ờ i nói lục sư huynh là ta đã thấy triển khai thương pháp mạnh nhất người vung tha đi ngươi không phải là đối thủ của ta có người nói ngươi trị liệu được rồi một người tên là ngô lâm Sư đ ệ vậy ta nhường một bước chỉ cần ngươi trị liệu thật mông kỳ thương đồng thời ngay ở trước mặt toàn tông hướng về hắn chịu nhận lỗi việc này liền làm như vậy thôi nói thật lục t h i ể u bạch có thể nói như vậy xác thực là nhượng bộ thế nhưng tần dương nghe xong nhưng lắc đầu một cái xin lỗi ngươi vẫn không có thắng ngu xuẩn mất khôn Trên người bỏ công sức. Nghe ý kia, kỳ thực tần dương sớm liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề có thể lão quỷ k i a là lợi dụng anh em nhà họ trường tiện đa lợi dụng tông môn trẻ tuổi cao thủ nhưng là ở anh em nhà họ trường tâm lý vẫn luôn cho rằng hắn là sát hại người nhà hung thủ như vậy lấy loại phương thức nào báo thù mới sẽ càng thỏa mãn đây nhất định là khi hắn đứng ở đỉnh cao thời điểm đem hắn đánh bại ở trước, trước g đương nhiên tần m l h n dương cũng không chút nào yếu thế ở trọng vực không gian cuối cùng cái tiêm một mươi ngày không phải là bạch lan lộn thì sắt thất kiếm tu luyện được càng thêm thuần thục một người cầm kiếm một người năm thương chỉ thấy đầy trời nguyên khí vận sóng hai người va chạm địa phương liên tục nổ tung toàn bộ sàn diễn võ đã hoàn toàn thay đổi lưu lại chỉ có loang loang lộ lộ ngân điện thương xét đánh thi sát thất kiếm ngũ kiếm hợp nhất hai hai va chạm mạnh mẽ bạo phá đánh bay vô số đá vụn nguyên khí ba nhanh chóng bắn về phía xa xa ngân điện thương lôi bạo lục kiếm hợp nhất lui lại lục t h i ể u b ạ c h thần sắc nghiêm túc liên tục ra hai thương đều không thể để tần dương bị thua người này sức chiến đấu coi là thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng nếu hai thương bất bại vậy thì phát súng thứ ba ngân điện thương lôi liệt so sánh vừa này hai thương phát súng thứ ba lôi liệt đi lực đầy đủ lớn hơn hai lần có thừa tần dương mắt thấy khổng lồ một đòn gào thét mà đến vốn là dự định vùng kiếm chém đúng ra có điều đột nhiên thay đổi ý nghĩ ngoài dự đoán mọi người đứng tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tần dương đây là làm sao hắn làm sao không né ngo tạo hắn nếu là không tránh đúng ra một thương này hạ xuống rất khó sống sót c h ê n g ngay ở đầu súng s ắ p bắn t r ú n g tần dương một khắc đó đột nhiên bị đánh văng ra một bóng người xuất hiện ở tần dương cùng lục t i ể u bắt trước không phải người khác chính là trương hằng trương hằng là trương hằng trong đám người rối loạn lên liền trên khán đài dịch hải mấy người cũng thay đổi sắc mặt trương hằng làm sao sẽ xuất hiện ở đây hắn không phải nên ở kiếm linh tháp sao hơn nữa trên người hắn nguyên khí gợn sóng là đạo thai cảnh v õ giả vốn tưởng rằng ngươi có thể đánh bại lục t h i ể u bạch xem ra là ta suy nghĩ nhiều giờ khác này trương hằng trên mặt không nhìn ra quá nhiều vẻ mặt không biết là căm hận ni vẫn là cao hứng vụ lục t h i ể u bạch vung lên t r ư ờ n g thương c a o m à y hét một tiếng tránh ra quay đầu nhìn lục t h i ể u bạch trương hằng xem thường nợ nụ cười ngươi không thể giết hắn bởi vì hắn mệnh là của ta q một chương một trăm tám mươi tám tái chiến trương hằng chương một trăm tám mươi tám tái chiến trương hằng sách trà trà các người thua thủ lĩnh áo đen cười híp mắt nhìn ngã trên mặt đất mười hai người có điều chỉ là kích thương bọn họ cũng không hề động thủ giết người người này thực lực thật mạnh mười hai cái áo xám người trung niên có loại trực giác coi như là hoa vân tông thái thượng trưởng lao đi ra rất lớn khả năng cũng không phải là đối thủ của người nọ tu minh đoán được cũng không sai thực lực của bọn họ người mạnh nhất đã bước vào đạo thai cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ yếu nhất cũng là nhất trọng thiên đỉnh cao nhưng mà trước mặt cái này thủ lĩnh áo đen ở cực trong thời gian ngắn tay không đem bọn họ mười hai người đánh bại phần này thực lực để bọn họ cảm thấy bất t h ư c lại có lo lắng người này không giết bọn họ lại đánh b ả n tính đây muốn giết m u ố n quả tự nhiên muốn làm gì cũng được thủ l i n h áo đen lắc đầu các ngươi đi thôi ta sẽ không giết các ngươi tại sao không có tại sao nếu như muốn hỏi gì ha ha các ngươi chết rồi liền trời không vui thủ l i n h áo đen nhún nhún vai cười nói mười hai cái trung niên người liếc mắt nhìn nhau nếu đối phương không có sát tâm càng tốt hơn không phải bọn họ sợ chết nhưng là nếu như chết rồi tông môn sẽ thiếu một p h ầ n sức mạnh tu minh mang người đã buôn phía trước núi mà đi lúc này có thể bảo vệ mệnh ít nhất còn có thể ra một phần lực đi chờ mười hai cái biến mất ở rừng cây sau khi thủ lĩnh áo đen sắc mặt rất c o i chìm xuống cất cao giọng nói ngươi là ai đúng là hắn nhân từ mới không khoảnh khắc mười hai người sao sai rồi t u y ệ t không phải như vậy ở trong rừng cây thủ lĩnh áo đen cảm giác được một lồn u g dọa người khí tức nhưng không phải là bởi vì luồng hơi thở này hắn sẽ không hề do dự giết chết cái kia mười hai người nhưng là khi hắn gọi hàng sau khi đạo kia khí tức nhưng từ từ biến mất phản p h ấ t xưa nay chưa từng xuất hiện theo luồng hơi thở này biến mất thủ lĩnh áo đen hai hàng lông mạy lại trồng chất cùng nhau tâm lý bắt đầu suy nghĩ luồng khí tức kia là người nào ở hoa vân tông cái này địa phương nhỏ vì sao lại có mạnh mẽ như vậy người ở vẹn vẹn là luồng hơi thở này liền để hắn cảm thấy sợ sệt nếu như vừa nãy động thủ đánh giết cái kia m ộ ư ơ i hai người thủ lĩnh áo đen không dám hứa chắc này cố khổng lồ khí tức có thể hay không hiện thân may là không có ra tay người bí ẩn kia thật muốn là ra tay hắn tuyệt đối không ngăn được hoa vân tông hô ba lần này có phải là đến n h ầ m đây tự nói một câu thủ lĩnh áo đen mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở trong rừng làm bóng người của hắn mới vừa mới vừa biến mất không còn tăm hơi trong rừng một chỗ không gian vặn vẹo lên một ông già xuất hiện lập tức lại đi vào gợn sóng bên trong. Sàn lục t h i ể u bạch nhìn thẳng cái này gọi trương h ằ n g người trẻ tuổi đạo thai cảnh võ giả có vẻ như vẫn là tông môn đệ tử tông môn khi nào xuất hiện một cao thủ như vậy nhìn dáng dấp cũng là tần dương đối đầu lục sư h i n h người này mệnh l à của ta trương hằng trịnh trọng nói trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý tứ là nói cho lục t h i ể u bạch tốt nhất đừng đ ú n g tay c h ầ n c h ờ chốc lát lục t h i ể u bạch trường thương trong tay bông u xuống nhưng hỏi người muốn giết hắn nghĩ cùng làm sư huynh đệ làm như vậy quá phận quá đáng đi n h ư không phải là bởi vì m ô n kỳ lục t i ệ u bạch tuyệt sẽ không xuất thủ hơn nữa coi như ra tay cũng nhiều lắm là giáo hấn tần dương lục thiệu ư n g bạch rõ ràng nguyên tới nơi này một bên còn có chuyện như thế nếu mày nhìn tần dương một chút không có lại nói thêm một câu xoay người liền hướng về sản diễn võ ở ngoài nhảy tới lục t h i ể u bạch rời đi mang ý nghĩa sẽ không lại nhúng tay sẽ không ngăn cản trương hằng giết người càng sẽ không đối với tần dương xuất thủ cứu rút nếu tần dương thật sự nhẫn tâm đối với tiêu diệt trương gia chỉ bằng điều ấy hắn đang chết đánh bại nội môn hàn vân trạch sư thăng kiệt đoạn khả lại đánh bại đệ tử tinh anh mông kỳ ha ha thần dương ngươi thật là quý <cười> phong trương hằng xem thường nợ nụ cười nhưng trong tiếng cười nhưng mang theo một luồng trêu t ứ c tâm ý đứng trương hằng đối diện tần dương không n g n g nói liền như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn hiện ở hồi tưởng lại cùng trương hằng một trận chiến đột nhiên cảm thấy đôi minh đệ này rất đau xót trương gia cả nhà bị diện bọn họ nên mang theo cự hận vấn đề là hiện tại liền ai là đối với trương gia ra tay người đều không có làm rõ chờ ngươi rất lâu chờ ta ha ha ha c ư ờ i to sau khi trương hằng sắc mặt cấp tốc cầm chầm giương tay kiếm chỉ tần dương ta sẽ ngay ở trước mặt toàn tông nhân diện đánh bại ngươi ta sẽ từng đao từng đao đưa ngươi lang chỉ mãi đến tận ngươi hết hạ tối hậu m ộ t hơi tần dương nhưng khẽ lắc đầu ngươi sẽ không tần dương chắc chắn như thế trả lời để trương hằng s ư n g sở lập tức lại cắn chặt hẳm rằng tần dương hôm nay coi như tông chủ h ậ ngươi ta cũng giết không tha giờ khác này trương hằng đã bị cựu hận che đậy lý trí đương nhiên hắn không có sai thân là người tử thân là trương gia tử tôn nếu như ngay cả lớn như vậy cựu cũng không giả m báo hắn liền không xứng không xứng là trương gia tử tôn không xứng là một võ giả trên k h á n đ à i lưu trưởng lao mới vừa muốn đứng lên lại bị dịch b á c đưa tay chúng hắn nhẹ nhàng l ắ t đầu n h ạ t nói chuyện này chúng ta không tiện đúng tay tông chủ lẽ nào liền ngươi cũng tin tưởng trương gia là tần dương tiêu d i ệ t hiển nhiên lưu trưởng lao có chút nén giận hắn không tin tần dương là sát hại người nhà họ trương hung thủ nhìn về phía sàn diễn võ dịch bắt hơi nhũ mày theo lại triển h a i là cùng không phải chúng ta không cách nào làm ra nhận định ngươi hử lưu trưởng lão t ầ n g t ầ n g phất một hồi tay á o bình thường rất ít nổi giận hắn giờ khác này đối với dịch b ắ c trả lời phi thường không hài lòng trên thực tế dịch b ắ c làm sao không biết nếu không là lén lút cùng tần dương gặp mặt một lần có thể hắn cùng lưu trưởng lão sẽ là như thế phản ứng nếu tần dương từng nói chắc chắn hắn cũng yên lòng hơn nữa tần dương cùng trương hẳn g cuộc đấu kế tiếp cùng tông môn sắp nên đón thai nạn so ra quá không đủ nặng nhẹ ở sàn diễn võ biên giới tần anh chăm chú nắm lấy đản cánh tay khắc khuôn mặt là sốt ruộn tiểu trị dâu dương dương ca hắn sẽ có hay không có sự đản hé miệ cưỡ khẽ vô vô t tần dương đã từng chính mồn báo cho nàng trương ra diệt môn không phải hắn gây nên đản đản vô điều kiện lựa chọn tin tưởng cho dù chính là tần dương nàng cũng quyết định ai muốn là thật sự dám hạ tử thủ nàng tuyệt đối sẽ không bông tha người kia thậm chí là hoa vân tông cũng là như thế an an tiểu cô cô vậy cũng là bản đâu đ â u trà một tiểu cặn bã mà thôi hai ba lần liền giải quyết nếu như nói bình tĩnh nhất khẳng định là tiểu đâu đâu giữa trường tần dương vung lên long thư kiếm nhìn thẳng trương hằng nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thua ta bảo đảm có đúng không cái kia xem bản lánh của ngươi động chương hằng dưới chân bỗng nhiên đà mà lục thiệu m c bạch không phải người ngu cái này đột nhiên rết ra đến trương hằng thực lực rất mạnh hắn rõ ràng cảm giác được giấu giếm ở trương hằng trong cơ thể nguyên khí vận sóng không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là hắn thậm chí còn mạnh hơn hắn một đường dịch hải đối đầu cái này trương hằng đều không có chắc thắng nắm như vậy vấn đề liên đến tần dương vì sao đánh với hắn thời điểm về lộ ra vẻ hoảng sợ đối đầu trương hằng lại là phản ứng như thế này đây chờ chút đột nhiên lục t h i ể u bạch tựa hồ bắt lấy cái gì hồi tưởng hai người đối thoại rốt cục có loại khẳng định tần dương sở dĩ làm như vậy là cố ý mục đích là vì dẫn trương hằng đi ra nghĩ tới đây lục t h i ể u bạch trong lòng hiếm thấy chiến mấy lần nếu như suy đoán chính là thật sự tần dương thì có không sợ trương hằng sức chiến đấu nói cách khác tần bị đánh bại thực lực của hắn được lắm tần dương sàn diễn v õ trên hai người trong khoảnh khắc đụng vào nhau hai người đều là sử dụng kiếm tần dương còn nhớ rõ trương hằng tiên làm kiếm uy lực phi thường mạnh mẽ. khi đó trương hằng chỉ có nguyên dương cảnh thực lực bây giờ đột phá đến đạo thái cảnh triển khai ra thiên lăng kiếm uy lực càng lớn đương nhiên đối phương xuất kiếm lực công kích mạnh hắn thi sát thất kiếm cũng không yếu có thể dựa vào thực lực của tự thân chặn đánh bại trương hằng có chút không thể nhưng trước lúc này tần dương cũng dự định thử một lần thiên lăng kiếm kiếm vệ thiên địa một chiêu kiếm c h é m tới tần dương vẫn chưa hoang mang chờ kiếm k h í sắp tới thời điểm bóng người loay lên biến mất không còn tầm hơi ở tại chỗ biến mất rồi không phải tàn ảnh sắc thực sắc thực biến mất rồi quan thấy cảnh này người đều ác nổi lên miệng không biết chuyện gì thế này khán đài lưu trưởng lao mấy người cũng thay đổi s ắ c mặt bình tĩnh nhất chính là dịch bác một canh giờ trước hắn từng trải qua tần dương từ vặn vẹo không gian đi ra nhưng không nghĩ ra là dùng thủ đoạn gì nhưng bất luận là thủ đoạn là gì đều âm thầm vì là tần dương cảm thấy cao hứng mau nhìn xuất hiện t ầ n dương xuất hiện theo một tiếng thét kinh hãi t ầ n dương xuất hiện ở trương h à n g một hướng khác chém xuống một kiếm lục kiếm hợp nhất cảm giác được nguyên khí gợn sóng trương h à n g cấp tốc điều chỉnh xoay người đồng dạng chém ra một chiêu kiếm cao g ọ n g cất lên kiếm p ệ thiên hạ tiên diện hai đại kiếm chiêu chạm vào nhau sản sinh một vòng mới rung động kiếm khí bay ngang nguyên khí gợn sóng để nguyên bản hoàn toàn thay đổi sàn diễn võ tiến một bước gặp phải phá hoại quy âm phong mạch thủ chém ra một chiêu kiếm trương hằng cấp tốc t h o á n gần giương tay đánh về tần dương theo thực lực tăng trưởng đã từng tu luyện võ kỹ lực công kích đều tăng vượt lên quy âm phong mạch thủ có thể niêm phong lại người kinh mạch cứ việc chỉ là n g ắ n ngủi nhưng cao thủ quyết đấu dù cho trong nháy mắt đều có thể thay đổi chiến cuộc b á t ảnh quyền nhất hợp quyền nắm đâm cùng bàn tay va chạm lần thứ hai nhấc lên rung động nhưng hai người đều không có vì vậy mà ngừng tay trương hằng về, về phía bạn trai cũ yết hầu kiếm long đâm cầm long thủ lòng bàn tay đột nhiên phát lực đem gào thét mà tới trường kiếm làm nghiêng một cái xoay người sau khi t ầ n dương hai tay cầm kiếm cả người nguyên khí cổ động cao giọng hát lớn thí sát thất kiếm thiên d i ệ u tinh huy thất kiếm hợp nhất thiên d i ệ u tinh huy đây là cho tới nay mới thôi ở kiếm pháp là công kích mạnh nhất chém xuống một kiếm kiếm khí đầy trời một đạo khổng lồ kiếm mang gào thét b ắ n ra thật mạnh một chiêu kiếm cho dù lục thiệu b ạ c h đều bị tần dương chiêu kiếm này khiếp sợ chất phát nhìn đạo kia gào thét nhằm phía trương hàng kiếm mang mắt thấy phóng tới kiếm mang chương hàng ngoài dự liệu của mọi người không có vung kiếm mà là đ chậm rãi tách ra ở lòng bàn tay trong lúc đó xuất hiện một luồng phun trào hắc khí trong phút chốc lấy trương h à n g làm trung tâm khu vực này đều run dày lên là người cũng nhìn ra được cỗ khói đen này rất mạnh mẽ nguyên khí ba giết hắc khí đột nhiên tăng vọt theo trương h à n g hai tay đẩy hướng về phía tần dương chém ra đến kiếm mang mà tần dương nhìn thấy nguồn sức mạnh này trong mắt dĩ nhiên xuất hiện hoang mang này cái gọi là nguyên khí ba uy lực quá lớn một nhảy vọt đến không t r ú n g trong đầu giống to lao b á c ta cần sức mạnh của ngươi q một chương một trăm tám mươi chín kiếm ý chương một trăm tám mươi chín kiếm ý không được trên khán đài lưu trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn đều là đạo thai cảnh v õ giả tự nhiên có thể cảm giác được này đạo lực lượng mạnh mẽ tần dương s á c thực rất mạnh đây là công nhận sự thực đặc biệt là ở v õ ký trên cho dù liền dịch bắc đều âm thầm xạ thiệt nhưng mà t r ư ơ n g hằng này đạo cường mạnh mẽ nguyên khí ba tần dương có hay không có thể tiếp được vẫn là â n số không chỉ là lưu trưởng lão quá nhiều người đều vào đúng lúc này lộ ra cực kỳ nghiêm nghị vẻ mặt nhìn cấp tốc ngưng tụ nguyên khí lưu trưởng lão cũng không nhịn được nữa đang một hồi đứng lên đến phẫn nộ quát chương hằng ngươi dừng tay cho ta một bên cố trưởng lão cũng theo đứng dậy vẻ mặt cũng phi thường nghiêm túc kh tiểu ta đối việc nhau, sự sợ của chúng lần à k h g t i này đúng tay. Nhưng tay. được này đến c phiên lưu trưởng l ã o lưu lưỡi một bên khác chu trưởng lão cũng đứng dậy đứng lên đến bỗng nhiên nói hay là tiểu tử kia sẽ không thua hả lưu trưởng lão c ù n g cố trưởng lão song song nhìn chu trưởng lão một chút sau đó cấp tốc lại đưa mắt tập trung đến sàn diễn võ trung ương tần dương trên người chỉ thấy giờ khắc này tần dương cả người vẫn như c ũ phóng thích một luồng mạnh mẽ nguyên khí gợn sóng một tay cầm kiếm khép hở con mắt thế nhưng thân kiếm bên trong sức mạnh phi thường kỳ quái xác thực cũng đang không ngừng ngưng tụ nhưng mà so với trương h à n g đạo kia nguyên khí gợn sóng nhưng nhỏ rất nhiều thời khắc thế này tần dương lại không lựa chọn né tránh còn phải tiếp tục một trận chiến cứ việc chu trưởng lão nói ra hắn có thể sẽ không thua nhưng mà ở lưu trưởng lão xem ra lựa chọn tiếp tục chiến đấu không phải lựa chọn lúc này dịch bác tâm lý phi thường mâu thuẫn nếu như nói không có lo lắng vậy khẳng định là giả có điều hồi tưởng tần dương lén lút cùng hắn gặp mặt thì đã nói lại nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại tông chủ n g ư ơ i đúng là nói một câu a liệu trưởng lão quay đầu đầy mặt lo lắng nhìn dịch bác người sóc nhưng mí mí miệng nhẹ nhàng lắc đầu lao cô nói đúng tiểu bối sự việc của nhau chúng ta không dễ chịu phân đ ú n g tay các ngươi hừ liệu trưởng lão giận dữ đặt mông ngồi xuống hôm nay đối với dịch bác phi thường bất mãn đã không chỉ một lần không để ý đến l i ệ trưởng lão bất mãn dịch bắt nhìn về phía giữa trường còn ở ngưng tụ sức mạnh hai người trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng tần dương ngươi sẽ không sao đúng không Trương h ằ n g có thể trải qua trận chiến này ngươi sẽ càng thêm thành thục tần anh tóm chặt lấy đàn g đàn tay tự lẩm bẩm dương dương ca ngươi sẽ không sao nhất định sẽ không sao ai nha tiểu cô cô ngươi liền đừng lo lắng cha tên kia mới sẽ không sao đây tiểu đâu đâu trong tay chẳng biết lúc nào cầm một cái cà rốt dùng sức cắn hai cái q có kẹt tức lên nói xong lại trợn phun ra đến thật khó ăn cũng không biết lao già đáng chết kia tại sao thích ă n cái này hừ, hừ. Cũng cụ ở củ tim đằng à đàn à. này n nghi hoặc vẻ mặt, theo khẽ mỉm cười, ngắt hắn mặt trắng đâu đâu, ngươi nói tới ai à? Cái này mà, chính ăn Đừng xem đâu đâu người nhãn nhưng không đâu đâu đâu đâu, đầu đâu đâu lại lộ là lao la, tiểu cười, hồi, tới ai Cái tiểu, bị thực tế, mặt, theo mặt một thích rốt tâm ít, tuy kéo khẽ khà khà. hoặc về vẻ cả ra r mỉm mà, xem bận thân mật gọi đẳng đàn n ư ơ thế nhưng vẫn phòng vẫn Đàn đàn bị lắm. Đảng đảng cười không nói hồi tưởng ba lời của g i a g i a quả nhiên không sai dương dương ca sau lưng có một cao thủ giúp đỡ bọn họ muốn đ ậ u trong đám người không biết là ai hô một câu làm cho tất cả mọi người vào đúng lúc này đều nín thở t ự ở phía trước nhất lạng yên lui về phía sau đi cho dù không dám xác định hai người sắp va chạm sản sinh uy lực sẽ lớn bao nhiêu nhưng theo bản năng bên trong nhưng sợ s ẽ chịu ảnh hưởng chín cái đệ tử tinh anh bao quát bị thương mông kỳ đều nghiêm nghị nhìn bọn họ cùng những đệ tử k h á c cũng không khác gì là một mặt đầy dây chăm chú muốn động thủ sao thần dương là cái gì cho ngươi như vậy tự tin lục t h i ể u bạch dùng mình mới có thể nghe thấy âm thanh thấp giọng nói rằng t r ư ơ n g xung đầy mặt dữ tợn trên mặt từng trận vật mẹo lại lộ ra điên cuồng nụ cười tần dương tần dương thời khắc này rốt c u c đến ở cách đó không xa đoạn n g u y ệ t luân nhìn trương sung một chút lúc này nhưng rừng nụ cười có thể là nhân vị gia tộc bên trong tin tức chuyển đến h à n đối với tần rừng có rất lớn chờ mong không ai phát hiện một ít dấu diếm ở trong đám người các góc người đồng thời nết ra vẻ tươi cười đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt t r ư ơ n g hàng lòng bàn tay cái tia c ỗ hắc khí tiến một bước áp xúc cả người dĩ nhiên bị hắc khí bao vây bị này đạo nguyên khí xúc động một mảnh lớn khu vực cũng bắt đầu kịch liệt run dày lên bị trở thành phế tích sàn diễn v õ t r ê n chỉ thấy những tia đá vụn đã hơi rung động lên khối lớn đá, vụn bắt đầu nước, thể tích nhỏ hòn đá trực tiếp hóa thành một phấn đ ô n g nhiên t r ư ơ n g hằng trong mắt hết sạch m á n h xạ ngẩng đầu nhìn cầm kiếm tần dương ta t r ư ơ n g ra hơn một trăm cái nhân mạng nợ máu tần dương hôm nay chính là ngươi trả lại thời khắc nhưng mà ở cách đó không xa tần dương nhưng không lên tiếng liền con mắt đều không có mở chỉ là thoáng di nhúc nhích một chút trong tay lòng thư kiếm đạo thứ nhất bị t r ư ơ n g hằng đẩy ra nguyên khí ba bỗng nhiên thoát ly g i à n g buộc theo dít lên một tiếng trong lòng bàn tay đạo kia sức mạnh lần thứ hai phun trào đạo thứ hai sức mạnh phun trào đi ra theo sát đạo thứ nhất nguyên khí ba điên cổng hướng về tần dương t h o á n đi thật sức mạnh thật lớn này tần dương mau tránh a ở nguyên khí ba tập k trong đám người lần thứ hai phát sinh la lên gào thét mà đến hai đạo nguyên khí ba phun trào đến trước mặt trong n g á y mắt đem tần dương nước trừng đã là phế tích sàn diễn võ trong khoảnh khắc có thể quần quận bụi mù bao phủ nương theo một tiếng rung trời bạo phá một đạo tiểu hình đám mây hình nấm bắt đầu bay lên bụi mù l ợ lở ở thời khắc cuối cùng tần dương vẫn không có chém xuống chiêu kiếm đó thật nhiều vì hắn lo lắng đệ tử đều thở dài ra một hơi bị trương hằng mạnh mẽ như vậy sức mạnh b ằ n chúng chỉ có thể tồn tại một loại kết quả cho dù may mắn không chết cũng tất nhiên là trọng thương một ít nữ đệ tử thậm chí đã treo lên nước mắt nhỏ giọng nước lở bạo phá sau khi bụi mù chậm rãi rơi rụng ở bụi mù chìm xuống đồng thời vì là tần dương lo lắng lòng người bên trong cũng gấp tốc chìm xuống dương dương ca dương dương ca tần anh lên tiếng giống to nước mắt điên cuồng biểu đi ra thân thể mềm mại sủi lơ một hồi ngồi xổm dưới đất dùng sức lắc đầu dùng sức khóc h ống không sẽ không dương dương ca ngươi sẽ không sao sẽ không này không phải thật sự nhìn thấy kết quả như thế đạn đạn cũng không có vừa nảy thong dòng thân thể hơi run r u dậy nhưng là nàng không có rơi lệ lưu ở trong lòng chỉ có hối hận nếu như sớm một chút ngăn cản có thể thì sẽ không có kết quả như thế này nhã nhi trong đầu chuyện đến một tiếng nói g i à n mua t a m gia g i a trong đầu lại vang lên cái thanh â m kia đừng lo lắng trên khán đài dịch bắt một cái tay chăm chú t r ộ t vào ghế biên giới suýt nữa đem ghế bóp nát h i ệ n nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này này chính là các ngươi nói không nhúng tay vào các ngươi nói lưu trưởng lão lần thứ hai đứng dậy chúng dịch b ắ c ba người dích đ ả o đánh ra đòn đánh này sau chương hàng tầng tầng thở ra một hơi lớn tiếng cười sang sảng lên theo tiếng cười cả người đều kịch liệt rung động da da cha mẹ các vị trong tộc trường mối các ngươi nhìn thấy không ta cho các ngươi báo thủ báo thủ vì báo thủ trương hằng bị mất chính mình võ giả con đường đừng xem hiện tại có đạo thai cảnh thực lực nhưng trung thân chỉ có thể dừng lại ở lại tầng thứ này nhưng là so với gia tộc đại thủ làm ra như vậy hy sinh là đằng giá ha ha ha thần dương ngươi rốt cục chết rồi rốt cục chết rồi ở trong đám người trương sung cũng tùy tiện cười to đưa tới không ít đệ tử ánh mắt đoạn nguyện luân hít một tiếng thần dương ngươi thật như vậy bị thua sao chính cái đệ tử tinh anh diện tướng mạo dòng nó liền ngay cả mông kỳ cũng không nói một chữ không biết vì sao thần dương bị thua hắn nên cao hơn m ư i đúng nhưng là vào đúng lúc này nhưng một chút cũng không cao hứng nổi đồng d ạ p nhìn tình cảnh này lục t h i ể u bạch lắc lắc đầu xoay người dự định rời đi nhưng là ngay ở hắn xoay người đồng thời đột nhiên một thanh â m giống lên mau nhìn là tần dương hắn không chết âm thanh này không thể nghi ngờ tới nói là một mực thần dược để kể bên tử vong người lần thứ hai khôi phục sức sống thật nhiều ảm đạm phai mở người đều ngay đầu tiên đưa mắt phóng đến sàn diễn võ trung ương nhìn cái kia bụi mù chậm rãi hạ xuống địa phương quả nhiên có một bóng người là tần dương không sai theo bụi mù từ từ chìm bóng người của hắn từ từ rõ ràng n ư ờ i lớn bên trong anh em nhà họ trương im bật đi đặc biệt là trương hằng sự công kích của hắn uy lực lớn bao nhiêu chính hắn đều không thể xác định nhưng giết chết tần dương thừa sức hiện ở nhìn thấy gì tần dương còn chưa có chết còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ tiểu đâu đâu phiên một cái l ư ớ c mắt thầm nói không phải gọi các ngươi đừng lo l ắ n g à, không ai tin tưởng bản đâu đâu thử thử vậy cũng là bản đâu đâu cha nào có như vậy dễ dàng phải khán đ ạ i dịch bác mấy người cũng tim đập t â m ẩm dồn dập lộ ra cùng nhiệt kết quả như thế này cũng vừa n ã y đến rồi một hơn một trăm tám mươi đại chuyển biến nguyên khí màu đen bị che ở bên ngoài tần dương vẫn như c ũ một tay cầm kiếm còn nhắm mắt lại đúng vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra vợn quanh tại thân thể xung quanh khí cháo ầm ầm nổ tung trong tay long thứ kiếm nhẹ nhàng chém xuống muốn nhiều chậm có bao nhiêu chậm nhưng là ở hắn chém xuống chiêu kiếm này thời điểm hết thảy đều phát sinh ra biến hóa phản p h ấ t hết thảy đều bất động khu vực này như ở một mình hắn khống chế bên trong hắn chính là m à hắn chính là ngày chiêu kiếm này không phải thiên diệu tinh huy chính là rất bình thường một chiêu kiếm muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường cũng là loại này bình thường bên trong lộ giá không bình thường long thứ kiếm triệt để hạ xuống đông nhiên một luồng kỳ dị sức mạnh sản sinh trên mặt đất giải rác đá vụn đều trôi nổi đến không trung chỉ nghe vù một tiếng cùng trương h Tảng đá đều hai ó thành một phấn, bất toàn phấn, này là sàn lần bộ quá d ễ n võ. Đây là là là là kiếm ý. Dù chữ o lão, là lưu trường triệt rồi, rồi. cũng bị chấn kinh rồi, để chấn kinh c bị Hai h Kiếm để ý. này đại diện cho ý nghĩa gì có lẽ chỉ có sắp đụng vào cái kêu biên giới nhân t à i biết mặc kệ là lấy cái gì vì là vũ khí võ giả chạm được ý là mơ ước lớn nhất đây là một rất lớn danh giới dọn kiếm giả chạm được kiếm ý mang ý nghĩa hắn chân chính bước lên dọn kiếm con đường không, không thể hống hô một tiếng đồng thời chương hàng y phục trên người dạn nứt tại này cô mới vừa bên trong mang lu n u trung hữu cương kiếm ý công kích giới cả người đều bị tác động gân xanh đột n ộ t khí huyết phun trào miệng lớn máu tươi từ trào ra xèo tiếng xe gió văng lên tần dương đột nhiên thoát gần vung kiếm hành o chỉ vào ngã trên mặt đất trương hằng bình tĩnh nói trương hằng ngươi thất bại thất bại hai chữ như một cái trọng chủ ý gõ ở trong lòng trương hằng lau một cái bên mép tuôn ra máu tươi hắn không thể tin được đây là thật sự làm ra hy sinh lớn như thế đã là đạo thai cảnh v õ giả lại vẫn là bại bởi tần dương tại sao tại sao lão thiên muốn đối với hắn như vậy bất công kẻ thù rõ ràng đang ở trước mắt nhưng không thể báo thù ngựa mặt lên trời trường hống bất kỳ ngôn ngữ đều không thể giải thích trương hằng tâm tình bây giờ không thể không thể là thật sự đại ca dĩ nhiên thất bại không thể không thể lúc này sở trường cũng hồn bay phết lạc lặp lại trong miệng đột nhiên trương hằng cười lớn lên chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến nhìn thẳng tần dương động thủ đi tần dương đem long thứ kiếm rừng lắc đầu nói ta tại sao muốn giết ngươi tại sao ngươi hỏi ta cái gì con mẹ nó ngươi hiện tại hỏi ta tại sao trương hằng lớn tiếng giết ảo động thủ à lại như ngươi sát hại nhà ta người như thế tần dương có loại liền huynh đệ chúng ta đồng thời giết tiếng gào hạ xuống t r ư ơ n g hằng bay ngược ra ngoài đã trúng tần dương tầng tầng một bậc hai lạnh lùng nói người nhà của ngươi không phải ta giết mà là người kia q u một chương một trăm chín mươi hoa vân tông nguy hiểm t r ư ơ n g một trăm chín mươi hoa vân tông nguy hiểm người nhà của ngươi không phải ta giết mà là người kia câu nói này lại nhấc lên rung động theo tần dương ngón tay phương hướng tất cả mọi người đều đưa mắt chuyển đến trên khán đài nhìn đạo kia tuổi già bóng người t r ư ơ n g hằng đã t r ò n váng hắn cũng nhìn về phía khán đài nhìn về phía trên khán đài người kia đúng là hắn sao làm sao có khả năng chưng ra không phải tần dương tiêu diện dĩ như là đến tột cùng xảy ra chuyện gì không thể nào hắn là cao quý trưởng lão tại sao muốn giết chết người nhà họ trường còn diện cả nhà hơi làm bình tĩnh trong đám người tiếng bàn luận còn như thủy triều từ từ sôi trào lên thần dương nói có phải là thật hay không không ai dám khẳng định nếu như tất cả những thứ này là thật sự cái k i a lại là chuyện ra sao quá nhiều người đều ôm n g h i hoặc hơn nữa nếu như đúng là người k i a làm có phải là quá ác tần h dương cũng nhìn một chút trên đài vậy còn tĩnh như mặt nước phẳng l ạ g ông lão một chút lần thứ hai quay đầu nhìn trương hằng xem thường nói ta cùng trương xung xác thực có mâu thuẫn cùng ngươi trương hằng cũng từng có một trận chiến có thể ta muốn hỏi ngươi c ù nghe làm sư u xuất thủ tiêu xung tiêu y này này n những liền ngươi trương Không sai, ở Hắc Thiết Thành ta đồng dạng cùng ngươi trương nổi lên xung đột, này vẫn như cũ còn không phải ta động thủ lý do. Nói, Tần Dương thở dài một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa khi đó ta căn bản không có bản lãnh trương nhà. n h cho thủ Hắc Thiết phải thủ thở khi h đệ, đột, đó diệt diệt có cũ tục có cả do. dù dài gia. gia gia g ma một ta sai, ta ta ta sát, sẽ tiếp lý ở được tần dương mặc kệ là trương sung vẫn là trương hằng trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề nếu như nói như vậy cũng xác thực nói còn nghe được là ai nói cho ngươi người nhà họ trương là ta giết chết là ai để ngươi muốn xuống tay với ta giết chết ta vì là trương gia báo thủ trương hằng ngươi nếu không là một kẻ ngu si tự nhiên có thể nhận biết thị phi nhiều ta không muốn nói thêm chất phát trương h à n g đ ô n g nhiên mắt lộ ra h à n g quang song quyền nắm chặt dùng sức cắn giang quan căm tức nhìn trên này trùng cái kia tính như mặt nước phẳng l ặ n g ông l á o g i ế t g ạ o ngươi tại sao muốn như vậy làm ta trương gia cùng ngươi không thủ không đoán ngươi nói cho ta tại sao này g i ế t lên một tiếng để sôi trào đám người trong khoảnh khắc yên t ĩ n h lại mỗi người đều cảm thấy khó mà tin nổi nhưng mà bây giờ nhìn đi tới tựa hồ thật khả năng là trong môn phái trưởng lao đối với trương gia ra tay rốt cục trên khán đài ông lao kia bị đạo đệ tử tôn sưng vì là chu trưởng lão n ư ờ i cười lên tiếng cười lớn lắc đầu nói không tại sao nếu như thật muốn nói tại sao bởi vì ngươi chỉ là một vật hy sinh trương gia cũng chỉ là một vật hy sinh chu trưởng lão dĩ nhiên là chu trưởng lão nghe nói như thế các đệ tử đều không thể tin được nhưng mà lại không thể không tin tưởng chu trưởng lão nói như vậy không thể nghi ngờ bằng là thừa nhận ta thảo ngươi mẹ lão cậu ngươi không xứng vì là hoa vân tông trưởng lão t r ư ơ n g hằng bạt địa bán ra căn bản không để ý chính mình bị thương thân thể vung lên một quyển đ ố n g dưng đập ra đi chết nhìn bay lên đến không trung trương hằng chu trưởng lão xem thường liếc mắt nhìn hắn một trưởng gỗ ra đem trương hằng đánh bay h ứ một tiếng không b i ế trong tự l đám người trương sung cũng há hấp mộn lao thẳng đến tần dương ngăn trở kẻ thù xuống còn vẫn vì giết chết tần dương mà nỗ lực hiện tại biết đến là cái gì kẻ thù căn bản không phải tần dương mà là cái tia chạm ở trên khán đài trưởng lão ngươi tại sao phải làm như vậy lần này nói chuyện chính là đứng ở bên cạnh cố trưởng lão sắc mặt con dù mấy lần căm tức chu trường lão ngươi là tông môn trường lão dĩ nhiên đối với đệ tử gia tộc độc thủ lão chu ngươi nói cho ta này không phải thật sự ngươi mau nói cho ta biết lưu trưởng lão đã bởi vì phẫn nộ nói không ra lời hắn nằm mơ đều không nghĩ tới tần dương đã nói khả năng đối với tông môn bất lợi người chính là đứng trước mặt chu trường lão mấy chục năm qua ở chúng vào đúng lúc này xem ra là như vậy b u ồ n cười chính là ta khiến người ta giết t r ư ơ n g ra tất cả mọi người giá họa đến tần dương trên người nhân vị bọn ta chính là hôm nay vừa dứt lời dưới những cái dấu diếm ở trong đám người, người cũng hiện thân sơ ước phòng trừng có ít nhất hơn trăm người hơn nữa mỗi người đều là nguyên dương cảnh trở lên v õ giả nãy giờ không nói gì dịch bác thật dài thở ra một hơi khép hờ một hồi hai mắt sau đó mới nhìn chu trưởng lão bình tĩnh hỏi ngươi thực sự là vì nó mà tới sao phải chu trưởng lão không có phủ nhận ta dịch bác tự hỏi đối với hai người các ngươi không tệ các ngươi thân là trưởng lão mấy chục năm lẽ nào vì một cái không thể điều động binh khí thật muốn làm được như vậy t h ì sao dịch bác lại gây nên vận sóng lợi này ý tứ là còn có một người hơn nữa cùng chu trưởng lão như thế là trưởng lão hoa vân tông bốn vị trưởng lão còn có một người là ai ha ha ha đang lúc này một tiếng lăng bật cười tông môn chính sảnh trên nóc nhà có thêm một bóng người chính là mấy tháng trước rời đi tông môn tu minh là tu minh ai có thể nói cho ta hai vị trưởng lão phải làm gì ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai những người này đều là cao thủ xem ra hai người này lão già dự mưu đã lâu không nghĩ tới tông môn ra hai cái như vậy kẻ phản bội mấy cái nhảy vọn tu minh rơi xuống khán đài một bên khác cao giọng giống to tất cả im miệng cho ta một tiếng hạ xuống không ai còn dám phát ra âm thanh chín cái đệ tử tinh anh sắc mặt khó coi lục tiểu bạch cũng không khá hơn chút nào mấy chục người mặc áo đen ở tu minh nhảy xuống sau khi cũng từ bốn phương tám hướng dâng lên đến tiền tiền hậu hậu gộp lại gần như một trăm năm mươi cá nhân trái phải mỗi người trên người đều tỏa ra một luồng sắt khí tu minh ngươi thua rồi thua tu minh lắc đầu hỏi ngược lại liền coi như các ngươi được nó thì lại làm sao chẳng lẽ các ngươi thật sự nhẫn tâm đến muốn đối với toàn bộ tông môn ra tay đừng quên tông môn cũng là các ngươi chu trưởng lão cũng nói cười lên dịch bác bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì sao chúng ta bước ra này bộ liền không còn đường quay đầu thảo ngươi mẹ lão cậu ngươi hưởng là trong môn phái trưởng lão một tiếng mắng chuyển đến hình cách g i a trụ dịch hải xuất hiện lập tức bị bảy tám cái người mặc áo đen vây nhốt xèo ẩm đột nhiên phóng tới một đạo k i ế m khí đem bảy tám cái người mặc áo đen đánh văng ra từ tình lạnh leo rơi xuống đất đem hai người hộ ở phía sau tu minh cùng chu trưởng l ã o đối diện một chút người sau nói xem ra ngươi đã sớm nhìn ra rồi không sai từ tấn dương mang về tin tức ngày đó ta liền hoài nghi l ã o chu l ã o dọn nếu như là người khác hay là ta có thể tiếp thu hai người các ngươi nhưng chỉ có thể để ta đau lòng dịch bắt nhìn thẳng hai người nói ha ha cảm tình bại cũng đừng đánh chúng ta chỉ có một mục đích giao ra chúng ta nếu m u ố n chúng ta rời đi luôn bằng không tu minh trong mắt hàn quang loại lên ngươi không muốn nhìn thấy môn nhân từng cái từng cái chết đi lưu trưởng l ã o triệt để tức giận đặc biệt là nghe được tu minh lấy tông môn đệ tử mệnh làm uy hiếp trong lòng càng lạ như ngọn lửa hừng hực tiêu đốt mới vừa muốn động thủ vừa v ặ n trên nhưng dừng lại che ngực sắc mặt khó coi cả n g ư ờ i vô lực thật á c đ ộ c các ngươi khỏe tàn nhẫn liệu trưởng lao giết đảo chu trưởng lao lắc lắc đầu tàn nhẫn vì đạt đến mục đích đương nhiên cực kỳ lao lưu ta khuyên ngươi đừng thôi thuốc nguyên khí mạnh mẽ thôi thuốc nguyên khí sẽ chỉ làm ngươi biến thành phế nhân dịch bác giao ra đây tu minh nết miệm lộ ra nụ cười đại k nhìn tu minh trên mặt đại k d ị bác cảm thấy rất bi hay mấy chục năm xa xôi mà qua đã từng đồng thời phấn đấu hai cái lao huynh đệ đã biến thành như vậy bi a i bên t r o n g cẳng có một luồng thê lương hoa vân tông đệ tử lên tới hàng ngàn hàng vạn tuy rằng đại đa số đệ tử thực lực đều rất yếu gặp phải chuyện như vậy tự nhiên vừa sợ này cũng không trách bọn họ nhưng cũng có một phần đệ tử nhưng bị nhen lửa l ử a giận trong ngày thường như thế nào cũng không đáng kể dù cho môn nhân trong lúc đó lẫn nhau sẽ tồn tại mâu thuẫn ngươi xem ta khó chịu ta cùng ngươi không thích hợp có điều ở tổng tông môn gặp phải đại địch thời điểm nhưng vẫn là đem tông môn đặt ở người thứ nhất thực lực bước lên nguyên dương cảnh đệ tử đều vội va đứng ra cùng vừa nãy từ trong đám người nhảy ra đến người đối lập lên mỗi người ánh mắt đã cho thấy thái độ của bọn họ cựu đại đệ tử tinh anh cũng đứng dậy mông kỳ che đau xót địa phương cắn răng cũng nhảy đến chín người bên cạnh mông kỳ người thương thế quá nặng trở về đi thôi nơi này có chúng ta một người trong đó nói nghe nói lời này mông kỳ lắc lắc đầu ta cũng là hoa vân tông đệ tử câu này ta cũng là hoa vân tông đệ tử truyền vào mỗi cái đệ tử trong thai mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử tâm lý trong nháy mắt chạy xuôi nổi lên một luồng nóng hổi dòng máu không sai chúng ta cũng là hoa vân tông đệ tử ta cũng là Hải. vừa nãy tu minh thêm vào dịch hải câu hỏi lục thiệu bạch đã rõ ràng loại kia độc bí lực có thể sẽ không dễ dàng đòi mạng lại làm cho người khó lòng phòng bị lần i này tông láo cao t môn nên đón nguy cơ có điều từ một góc độ khác tới nói có lẽ sẽ là một chuyện tốt từ hiện tại mỗi một cái đệ tử phản ứng liền vẫn có thể nhìn ra tông môn còn có hy vọng thái thượng trưởng lão câu nói kia dịch b á c cũng còn ký ức chưa phai p h ư nói g hoang nhất bản mới c thể trọng s n h xong lời cuối cùng dịch bắc nghiêm túc hướng về lên tới hàng ngàn hàng vạn đệ tử sâu sắc bái một cái nếu như hôm nay chúng ta may mắn tránh thoát hai nạn này ta dịch bác thề với trời nhất định sẽ bù đắp ta khuyết điểm mỗi con mắt đều nhìn dịch bác phản g p h ấ t thời khắc này hắn không còn là một tông c h i chủ mà là một tuổi già l ã o nhân đứng ở chỗ này quá nhiều đệ tử đều nhận được con ước dường như tần dương đã từng như thế thế nhưng dịch bác còn có h ắ n cái kia cúc cung nhưng sưởi ấm trái tim của bọn họ dịch bác để mỗi người đệ tử trong lòng đều nhiều hơn một dòng nước nóng lại làm cho chu sùng cùng tu minh to mày không nghĩ tới ngược lại làm cho dịch bác lợi dụng bọn họ triệt để thành phản bội tông môn người dịch bắt nhưng tướng môn lòng người trộp vào trong tay ha ha ha đột nhiên tu minh cao giọng cười to tương tự nhìn chung quanh chúng vị đệ tử một chút xem thường nói nhiều người thì lại làm sao nhuyễn cốt tán độc không phải tốt như vậy giải chu sùng cũng lần nữa nói dịch bác nhận thua đi q u y một chương một trăm chín mươi mốt xem bãi tiểu đâu đâu chương một trăm chín mươi mốt xem bãi tiểu đâu đâu kẻ phản bội cút khỏi hoa vân tông giết chết vậy bọn họ cút các ngươi là ta hoa vân tông xỉ n ụ bởi vì phẫn nộ gan lớn đệ tử d ồ n dập chửi bậy lên ngày xưa hai cái cao cao tại thượng trưởng lão lúc này đã biến thành kẻ địch nơi nào còn có phần tôn kính kia ư ô giết chết cái kia hai cái lao tầm bao t ớ i y phục của bọn họ cắt xuống tiểu di di e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu đ â u đ â u đã sớm chạy tới trong đám người hai tay chống n ạ n h kéo dài dọn giống to bọn tiểu đệ lên cho ta dọn để ý đến bọn họ nhìn diễu võ dương a i tiểu thí hải thật nhiều đệ tử lại không nhịn được cười tuy rằng thời gian không lâu lắm nhưng có rất nhiều người bị hắn chỉnh quá biết tên tiểu tử này không phải dễ chê ơ nhưng mà một hai ba tuổi to nhỏ tiểu quỷ đầu đều có thể đứng ra đến bọn họ lại sợ cái gì xèo tiểu thí hải đột nhiên thoang ầ n đến một kẻ xâm lấn bên cạnh n h ả đến trên người sau phàm là có thể nghĩ ra ám chiêu tổn chiêu đều đã vận dụng còn không ngừng mà đánh chết người đánh chết người các anh em đừng lo lắng dọn để ý đến bọn họ động thủ sao sợ cái rắm chúng ta nhiều người bọn họ ít người coi như chúng độc lại làm sao quá mức chúng ta không thôi thúc nguyên khí thảo chính là dùng miệng cắn cũng sẽ không để cho những này rác rưởi dễ chịu khắc khắc tiểu quỷ kia gọi huynh đệ chúng ta vậy chúng ta không phải so với tần dương ải đồng l ử a ha ha ha quản nó ải không lùn đồng l ử a tiểu quỷ nói không sai trước tiên sửa chữa bang này rác rưởi có một người động thủ thì có càng nhiều người động thủ theo chính là một tổ ong nhằm phía những kẻ xâm lấn này ngươi nói thực lực n g ư ơ i mạnh không sai lao tử một người không phải là đối thủ vậy thì mười người mười người không đủ vậy thì hai mươi ba mươi năm mươi thậm chí nhiều hơn đánh n h a đánh n h a giết chết bọn họ cho ăn các ngươi đừng như vậy b ồ n à, đâm ánh mắt hắn a ôi cho ăn m ị nữ sư tỷ ngươi đừng thẹn t h ù n g à, đ á hắn phía dưới ha ha ha người h u y n h đệ kia khá lắm liền như vậy làm có tiểu đâu đâu châm lửa trong khoảnh khắc liền loạn thành hỗn loạn có c ú lời nói đến mức được một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy một cái chiếc đ ũ sẽ không có như vậy dễ dàng giờ khác này hoa vân tông đệ tử căn bản liều lĩnh quả nó có phải là quang minh lỗi lạc chỉ cần đem bang này đối với hoa vân tông lên lòng xấu xa người đẩy ngã chính là thật phương pháp chết tiệt đều hắn mẹ cũng ngay một kẻ xâm lấn thoát khỏi người nhào lên trở tay một trưởng nổ ra nhưng mà vừa đánh xong liền bị mười mấy hai mươi người ngã nhào xuống đất trên bởi vì cái kia chết tiệt n h u y ễ n c ố t tán có thể không thể thôi thúc nguyên khí không thể đánh ra lực công kích võ kỹ nhưng là mỗi một cái đệ tử đều có cường tráng thể phách dù cho là chuyển tạng đã t ạ n cũng làm cho mới bắt đầu đám kia giấu giếm ở trong đám người, người ăn quả đắng giết chết hắn thiên sư nó tiểu thí hai nói đúng dùng n m chiêu trên khán đài Tu minh cùng chu sùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nguyễn cốt tán tác dụng s á c thực không yếu có điều chỉ cần trước đó không thôi thuốc nguyên khí thì sẽ không biến thành dịch h ả i loại kia ráng vẻ kỳ thực dịch h ả i vừa bắt đầu phát hiện không đúng vẫn chưa chân chính về mặt ý nghĩa chúng độc chỉ để thôi hóa độc tính là ở sau núi ngăn chặn tu minh thời điểm hiện tại những đệ tử này không thôi thuốc nguyên khí hay dùng thuần túy nắm đấm làm vũ khí hơn nữa nhân số là kẻ xâm lấn mấy chục hơn trăm lần bất luận thực lực mạnh yếu bất luận là nội môn vẫn là ngoại môn mỗi cái đệ tử đều mang theo cực kỳ sự phẫn nộ căn bản sẽ không cho những này cơ hội xuất thủ cố lên cố lên cắn lỗ thai hắn. vị k i ê u huynh đệ ngươi thật để người ta quần thoát ta ai n h a thật là mắc cửa a bên cạnh còn có mấy vị sư tỷ sư muội đây đừng làm cho hắn chạy cho bản đâu đâu kéo về tránh ra bản đâu đâu cho hắn đến ngâm vào đồng tử liệu ha ha ha một đám tiểu cà trớn còn muốn đến c h ỗ bãi cũng không nhìn một chút hiện tại là ai ở xem bãi nhìn hung hăng tiểu thí hải tần h dương khỏe miệng giật mấy lần bất đắc di lắc lắc đầu nhưng mà con vật nhỏ này lần này s á t thực giúp chăm sóc rất lớn đám kia tiềm tàng ở môn nhân bên trong kẻ xâm lấn hầu như toàn quân bị diện đương nhiên lực công kích của bọn họ cũng vẫn là không yếu k h ô ngay ít đệ tử bị giết chết, trọng thương vết thương đệ bị càng g nhiều nhẹ n vô là số kể. Ẩm. ở cái này hỗn loạn thời điểm một đại sức mạnh to lớn n g ú t trời mà hàng đánh vào đám người bên trong có ít nhất mấy trăm người bị đánh bay ngay chính giữa người trực tiếp bị nổ thành hết u y vụ số may một chút cũng bị chấn động g â y tay chân đột nhiên oanh kích để hết thể ở động thủ đệ tử đều ngừng lại dồn dập nhìn về phía lạc ở mặt đất người trung niên kia này đạo lực lượng ba chính là người này đánh ra đến gần như chừng một trăm người kẻ xâm lấn nhiều hơn phân nửa đã mất đi sức chiến đấu ngã trên mặt đất từng trận co giật còn lại bình thường nhân cơ hội này trốn mất hướng về người trung niên kia tụ lại đại nhân tất cả mọi người đan dưới g ố i q u ỷ người trung niên m ặ t không hề cảm xúc một cước đem gần nhất người kia đã bay một tay khóa lại một người khác cái cổ nhắc tới không trung sau đó tầng tầng ném xuống đất một đám rất rưỡi đại nhân bất giận thuộc hạ đang chết h ừ tức giận sau người trung niên lại lỏng lẻo đi những mày nhìn từng cái từng cái tràn ngập lửa giận hoa vân tông đệ tử nhưng xem thường n ở đủ cười giương tay xuất hiện một cái túi ở trong tay đưa tới một tay đã hạ thủ bên trong nơi này có mười viên lôi bạo gậy ai dám đi lên liền nổ chết bọn họ lôi bạo gậy tần dương trong lòng cả kinh hắn đang đi tới vụ hà sơn thời điểm dịch bắc cũng đã cho hắn năm viên uy lực to lớn tương đương với đạo thai cảnh võ giả một đòn trong tay đối phương cũng có mười viên lôi bạo gậy nếu như đồng thời làm nổ chỉ sợ có thể sống sót đệ tử sẽ không nhiều thảo có loại liền thử xem quá mức chúng ta đồng quy vô tận chính là rác rưởi đến nổ ra ra người a t h ầ m mắng một tiếng tần h dương nhảy đến một đám đệ tử trước mặt cao giọng q u á t lên tất cả im miệng cho ta lui ra đem bị thương đệ tử mang đi tần h dương chúng ta cùng này còn rác rưởi liều mạng quá mức vừa chết nói đúng thật khi chúng ta là tôm chân mềm sao chuyện cười phía sau đệ tử n g ư ơ i một lời ta một lời còn có một chút nóng lòng muốn thử muốn xông qua tần dương tâm lý u ố t ruột quá nhiều người không biết lôi bạo gậy uy lực hắn nhưng rất rõ ràng hành động theo cảm tình chỉ có thể chịu thiệt c â m miệng lần này tiếng gạo tần dương rót vào nguyên khí âm thanh lực xuyên tấu h càng to lớn hơn còn mang theo một luồng hồi âm đợi được hồi âm biến mất không có một người nói nữa đem bị thương sư huynh đệ mang đi ai cũng không cho phép lộn xộn tương tự ta không muốn nói lần thứ hai từng cái từng cái đệ tử nhìn lẫn nhau cuối cùng rốt cục có người mở miệng tần dương nói đúng trước đem bị thương sư huynh đệ mang đi chúng ta không muốn lỗ mãng vậy còn chờ làm gì? Đi. tiểu đâu đâu xẻo một tiếng thoăn đến tần dương bên người đắc ý nghển lên đầu nhỏ nói cha chiếu bản đâu đâu xem sợ cái giam à, chúng ta g i ế t tới đi diện b ọ n hắn người cũng câm miệng cho ta lộn xộn nữa cẩn thận ta trước t i ê n d i ư ờ n g ư ơ i tần dương lạnh nói hét một tiếng trước tiểu quỷ này đúng là rút một chút tần dương cũng không muốn hắn càng rút càng vội vàng nào có biết tiểu đâu đâu lập tức đĩ môi h ứ một tiếng hướng về đản g đản phương hướng xuống tới còn khóc hô đản g đ à n nương hắn lại bắt nạn con trai của ngươi tần dương nhưng không để ý đến nhìn thẳng vừa nay động thủ người trung niên từ trên người, người này cảm giác được một luồng nguy hiểm tín hiệu ở hắn nhìn người trung đối thuyết ư ơ n cũng nhìn g ở h phục liền đông người trung niên bước vào mà đến nhìn như tùy ý một trường nhưng mang theo rất mạnh nguyên khí vợ sóng tần dương cũng không yếu thế đối phương là rất mạnh nhưng là có bát ra sức mạnh ra trì hiện tại hắn còn thật không sợ trong khoảnh khắc hai người va chạm vào nhau phía trên khán đài tu minh trầm mặt nhìn dịch bác h ứ một tiếng dịch bác ngươi cho rằng có thể thay đổi cái gì sao chuyện cười tu minh vừa mới nói xong lại xuất hiện một đám người nghiễm nhiên là cái kia mười hai cái áo s á m người trung niên tuy rằng mỗi người đều là vết thương đầy g i y nhưng là sức chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn ở tình huống như vậy nhưng là một sự giúp đỡ lớn lưu trưởng lão c ù n g cố trưởng l ã o rất là giật mình nhìn mười hai cái áo s á m người trung niên hai người bọn họ cũng không biết này mười hai người tồn tại song song lộ ra để ý lao lưu lao cố d ị bác khẽ lắc đầu người mình m ộ ư ơ i hai cái áo sáng người trung niên xuất hiện tu minh cùng chu sùng hoảng sợ chu sùng cũng không biết này m ộ ư ơ i hai người tồn tại tự nhiên khiếp sợ đột nhiên nô ra m ộ ư ơ i hai cao thủ hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là kẻ địch còn tu minh đây kinh sợ đến mức là rõ ràng một thủ lĩnh áo đen đ ộ u thủ làm sao những người này vẫn là xuất hiện ở nơi này bọn họ là người nào lục thiểu bạch nhăn mày kiếm hỏi hình cách người sau nhưng n é t miệng nở nụ cười ta không nói cho ngươi ngươi được rồi đều lúc nào tử t i n h không thích đối với lục thiểu bạch nói bọn họ là tông môn tiền bối bất quá chúng ta không thể xem thường Đối phương c ở khác ô n hơn cung còn g thấp thủ, thực cấp bậc cao thủ, còn có 2 thực lực c một chỗ hai cái thủ lĩnh áo đen đứng chung một chỗ nhìn phía dưới phát sinh tất cả một người trong đó hỏi ngươi không khoảnh khắc mười hai người không dám giết theo. hắn đem ở trong rừng cây cảm giác được một luồng rất mạnh mẽ khí tức sự báo cho đồng bạn n g h e vậy một người khác nhữ mày nghiêm túc nói lời ấy thật chứ ta cũng không dám khẳng định không biết luồng khí tức kia là có ý gì hắn không có hiện thân c h ầ n chờ một chút lại nói chúng ta ít nhất vẫn là cẩn thận một điểm huyền long khiến cách xa ở tinh hòa thành thật muốn là gặp phải chúng ta cũng không cách nào ứng phó c ư n g giả đối với chúng ta không phải chuyện tốt tên còn lại trầm m ặ t lên chỉ chốc lát sau nói nếu như hoa vân tông món bảo vật này thật như vậy quý giá cường giả thì lại làm sao có huyền long k i ế n ở hết thể đều là điều chắc chắn liền như ngươi nói trước tiên xác định bảo vật là cái gì lại nói phía dưới chu sùng cùng tu minh luân phiên một cái ánh mắt song song cười to theo chu sùng nói thật không t i ệ n cho dù như vậy các ngươi vẫn như c ũ không phải là đối thủ thêm vào hai người chúng ta có tới hai mươi hai cái đạo thải cảnh võ giả thật sao dịch bác hừ một tiếng đột nhiên thả ra một luồng sóng nguyên khí theo là lưu trưởng lão sau đó là cố trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này chu sùng hai người lần thứ hai giật mình thất thanh nói không thể các ngươi làm sao sẽ không trúng đ ộ n dịch bác không có ứng nói đi tới dịch hải bên người từ trên người móc ra một cái bình ngọc đưa cho hắn nói uống xong đó giải độc theo mới xoay người nhìn hai người nói ngươi không phải đồng ý nhìn thấy trong chúng ta được sao xem các ngươi xem liền vâng được rất khỏe mạnh ừ các ngươi vẫn như cũ thất bại thu minh tàn nhẫn nói ai thua ai thắng còn hơi sớm thật không thiện ta cũng đã quên nói cho ngươi các ngươi chỉ có hai mươi mốt người bởi vì cái kia hát hổ tử đã bị ta giết lần này nói chuyện không phải dịch bác mà là mặt lệnh tử tình q u y một chương một trăm chín mươi hai lôi kéo chương một trăm chín mươi hai lôi kéo dịch hải uống xong dải rược sau cả người khô nóng lên mồ hôi đ ồ n địa có điều ở bài hãn sau khi trên người bùn dồn cảm nhưng từ từ biến mất thế nào hình cách hỏi hô một cái khí dịch hải trà sát cái chán một cái hãn hé miệng nở nụ cười không sao rồi hình cách một cái vỗ vào dịch hải trên bà vai lẹ lưỡi liếm một hồi khoe miệng lại nhìn về phía lục t i ể u bạch cùng tử tình nói ba năm đi đúng đấy ba năm lục t i ể u bạch hiếm thấy lộ ra nụ cười tử tình cũng gật đầu nhưng mang theo thở dài nói đã ba năm chúng ta bốn người không có đồng thời động thủ một lần không nghĩ tới lần này liên thủ là đối với trả cho bọn họ trên thực tế vốn trong lòng người dù sao cũng hơi không thích ứng tông u m chủ u đều Sùng người n hai h là bên kia năm cái rác rưởi giao cho chúng ta hình cách rút ra xài đao chỉ vào năm cái người mặc áo đen chủng dịch bác ba người nói có thể từ một mình về mặt thực lực giảng nay còn người mặc áo đen thực lực ở dịch hải bốn người bên trên có điều thực lực của bọn họ cũng không yếu bốn người tuy rằng đi con đường không phải như thế nhưng là từ hóa nguyên cảnh bắt đầu lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau vượt qua từng bước một đột phá tới đạo thái cảnh chính là bởi vì là như vậy bốn người phối hợp lại lực công kích phi thường c ư ờ n g cẩn thận hình cách sầm mặt lại trong tay xài đao vút qua không c h u n g đạp bước liền nhảy hướng về phía năm cái thành đoàn người mặc áo đen lục t i ể u bạch ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái theo sát ở hình cách phía sau bốn đôi ngũ chém rết ở trong t r ư ớ mắt sắt khí không ngừng làm tràn tiểu bối bên này đã động thủ dịch bác ba người cả người cũng thả ra mạnh mẽ như thế tu minh hai người thấy này hư lại nói dịch bác nếu ngươi lựa chọn từ lộ cái kia liền đừng trách chúng ta không nhớ tới cựu tình dứt tiếng tu minh cùng chu sùng đồng thời ra tay càng có hai cái người mặc áo đen cũng theo sát phía sau tổng cộng bốn người hướng về dịch bác ba người xung lại nhớ tới cựu tình nghe được tu minh lời này dịch bác cố trưởng lão cùng chu trưởng lao ba người khắp khuôn mặt là t h ề lương nếu như bọn họ thật sự nhớ tới cựu tình chỉ sợ cũng sẽ không đi đến một bước này bây giờ đã đi tới bước này cựu tình hai chữ chỉ là một câu phí lời động thủ bên này ba đối với bốn mười hai cái áo xám người trung niên nhưng đem mục tiêu khóa chặt ở còn lại mười hai người người mặc áo đen trên người đồng thời hét một tiếng giết giết cái kia mười hai cái người mặc áo đen cũng không chút nào yếu thế hống hô một tiếng bước xa nhằm phía áo s á m người trung niên ở thời gian cực ngắn song phương đạo thai cảnh võ giả triển khai kịch liệt chém giết người của hai bên tính gục lại đầy đủ bốn mươi đạo thai cảnh võ giả để không ít hoa vân tông đệ tử đều âm thầm xạ thiện lúc nào cũng chưa từng thấy nhiều như vậy đạo thai cảnh võ giả phải biết ở thiên phong quốc đạo thai cảnh cấp bậc võ giả chính là tuyệt đối cực giả tần dương cùng người trung niên kia động trước nhét tay mắt thấy ở xem chúng quanh đài song phương người độc thủ hai người đối kích một chiêu sau song song lui lại người trung niên từ đầu đến cuối đều duy trì cười h i ế p mắt vẻ mặt quay đầu nhìn một chút đài một chút quay đầu lại nhìn tần dương cười nói các ngươi thất bại cái kia cũng không hẳn tần dương lạnh lùng nói có điều tâm lý nhưng có lo lắng ngay ở v ừ a n ã y bắt ra nhắc nhở qua hắn còn có hai cái thực lực càng người mạnh n u ố t trong bóng tối chạy theo tay bắt đầu đến hiện tại hai người l i ề u mạng hơn mười c h i ệ u nhưng tần dương nhưng không cách nào đem trước mặt người trung niên này thực lực bỏ thấy cho dù mượn bắt ra sức mạnh vẫn không có chắc thắng nắm nhóm người này thân phận không rõ mỗi người thực lực không yếu hơi có chút thông minh người đều sẽ không tin tưởng những người này sẽ là tu minh hai người bồi dưỡng được đến như vậy vấn đề liền đến mấy chục đạo thai cảnh võ giả còn có hai ba người soạt thực lực rất có thể vượt qua t ầ n g thứ này bọn họ là người nào bọn họ tại sao lại ra tay hiệp trợ tu minh hai người nghĩ tới đây thần dương trong lòng cười gằn hai cái ngốc xoa nếu như hết thể đều suy đoán không sai cái tiên là có thể khẳng định nhóm này người mặc áo đen bên trong phần lớn mọi người không phải chu sùng cùng tu minh người nhiều như vậy đại cường giả sẽ ngốc không xót mấy nghe tu minh hai người thần dương nợ nụ cười muốn nói không có mục đích mới là lạ có cú lời nói đến mức được xin mời thần dung dịch đưa thần khó coi như lần này tu minh thật sự đánh bại dịch bác được tông môn trí bảo trôi này mang theo thần lực cung e sợ quay đầu lại cũng sẽ rơi xuống nhóm người này trong tay nhưng là tu minh hai người đã bị được thần cung chấp n i ệ m che đậy tâm trí đem hết thảy đều ném ra sau đầu thần dương ngươi là một nhân tài nghe ta một lời khuyên thoát ly hoa vân tông ngươi cần càng to lớn hơn sân khấu hoa vân tông quá nhỏ thiên phong quốc cũng quá nhỏ người này khẩu khí thật là lớn Thế nhưng tần dương cũng lời từ hắn bên trong bắt lấy một chút tin tức mang ý nghĩa nhóm người này rất khả năng đến từ thiên phong quốc ở ngoài bên ngoài thế giới xác thực quá to lớn bọn họ đến tột cùng thuộc về cái gì thế lực không thể nào biết được hơn nữa tần dương còn nghe được người này có lôi k é o ý tứ nói như vậy ngươi không phải thiên phong quốc người t ầ n dương làm bộ khiếp sợ không phải người trung niên không có chút gì do dự lập tức lại bổ sung nếu như ngươi gia nhập chúng ta ngươi võ giả con đường sẽ đi được càng xa hơn tần dương trong lòng cười thầm không phải không thừa nhận người này thật không đơn giản mà lại nói nói có chính hắn một bộ ở lấy thực lực vi tôn thế giới dùng vật chất tới lôi kéo một người xa không hề tăng lên thực lực mê người đương nhiên tần dương không có ngay đầu tiên đừng nói ngược lại là đồng dạng nghe được người trung niên nói những đệ tử kia tâm lý đều run lên một cái chỉ bằng vừa cái kia một trường đủ để chứng minh người trung niên này thực lực mạnh bao nhiêu nếu tần dương thật sự bị lôi kéo đối với hoa vân tông tới nói tuyệt đối là một loại t ổ thất càng sẽ nên đón một tai nạn cảm giác được đông đảo đệ tử bất a nánh mắt tần dương đông nhiên n ở nụ cười nhìn đối diện người trung niên cân nhắc nói ồ có thể làm cho võ giả con đường đi được càng xa hơn ta rất muốn biết ngơi cái gọi là đi được càng xa hơn là bạo xa thấy tần dương nói như thế người trung niên ngược lại cũng không n ộ i vã nếu như thật như vậy dễ dàng lôi kéo cũng tất nhiên không thể quý giá mọi người có lòng này thái vật càng dễ l ấ y càng sẽ không quý trọng càng làm khó món ăn coi là chất bảo ở trong lòng của ngươi người võ giả con đường sẽ đi bao xa người trung niên không trả lời mà hỏi lại theo cười ha ha lên gia nhập chúng ta người lớn bao nhiêu tim liền có thể đi bao xa so với lời nói mới rồi người trung niên câu nói này khẩu khí càng to lớn hơn điều này làm cho tần dương bắt đầu suy nghĩ vấn đề hắn không chắc người trung niên này có mấy phần độ tin cậy là lừa người ngược lại cũng thôi giả như hắn nói chính là thật sự cái k i a nhóm người này thế lực sau l ư n g tuyệt đối phi thường khủng bố hắn nói chính là thật sự giữa lúc lúc này trong đầu chuyển đến bát ra âm thanh nghe nói như thế tần dương rất là giật mình liền bát ra đều nói như vậy hắn nhìn về phía người trung niên ánh mắt thoáng thay đổi có điều biến hóa chỉ trong n g a y mắt rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường lão bát bọn họ là ai một ngang qua đại lục tổ chức to lớn tên là màn trời tiểu tử thế giới này thật rất lớn thiên phong c ố c chỉ là trong sa mạc một hạt hạc các ở bên ngoài một bên thế giới thế lực rắc rối phức tạp thông môn nhiều vô số kệ màn trời tổ chức liền những kia siêu cấp đại tông môn cũng không dám dễ dàng treo chọc đến nay mới thôi đều không ai dám khẳng định cái tổ chức này là ai thành lập chỉ biết là thế lực phi thường khổng lồ ha ha ý của ngươi để ta gia nhập bọn họ tần h dương cười ha ha hỏi gia nhập không gia nhập đúng là thứ yếu có điều nếu tiểu tử này có lôi kéo ý của ngươi ngươi cũng đừng như vậy ngốc hiểu chưa tần h dương sửng sốt lại ngẩn nghĩ lại bắt ra chỉ chốc lát sau rõ ràng dụng ý của hắn khỏe miệng treo lên một nụ cười bắt ra nói không sai nếu người này có lôi kéo tâm ý như vậy phải khỏe mạnh tính kế một phen đáp ứng là khẳng định không thể đáp ứng một khi đáp ứng rồi hắn chẳng khác nào làm cho đối phương mất đi hứng thú không đáp ứng n g ư ợ c lại giữ lấy quyền chủ động nói thật ta đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú tần dương khẽ cười nói còn nói ra lời này thời điểm nghe được đệ tử trở nên phi thường sốt ruột có thể tần dương lập tức lại nói có điều ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đừng quên các ngươi hiện tại chính công kích ta tô n g môn nói như vậy ngươi rất hoài nghi thực lực của chúng ta người trung niên cũng cười khanh khắc lên run run hai lần mải kiếm tần dương dự liệu không sai càng như vậy nói người trung niên đối với hứng thú của hắn càng lớn trong đó nguyên nhân căn bản không phải những khác Bởi vì, vì t không n sai chờ ta khi nào nhìn thấy các ngươi thực lực chân chính làm tiếp cân nhắc đi mà ngươi bây giờ là ta kẻ địch một lời hạ xuống tần dương bạt địa bắn ra vung kiếm đâm hướng về phía người trung niên người trung niên cao giọng cười to bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ đón nhận xông lại tần dương quắp lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực rời đi nơi này lập tức trở tay một chiêu kiếm đánh văng ra người trung niên tần dương t r ù n g tụ tập đệ tử hướng gọi điều chỉnh thân hình lại hướng về người trung niên bắn ra mà đi tần dương lại ra tay rốt cục để từng cái từng cái nỗi lòng lo lắng rơi xuống phục hồi tinh thần lại sau khi dồn dập đều đỡ bị thương đệ tử tản ra kỳ thực bọn họ đều không muốn đi nhưng cũng biết ở lại chỗ này không chỉ có không r ú t được gì ngược lại sẽ trở thành p h i ề t h o i ở một bên khác ngoại trừ động thủ đạo thai cảnh cừng giả còn lại một nhóm người mặc áo đen mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn chăm chú đúng mông kỳ đằng người trên người nguyên khí gợn sóng như ẩn như hiện bất cứ lúc nào cũng có thể độc thủ mẹ chu sùng lao g i ả kia thật vô liêm sỉ dĩ nhiên hạ độc một người trong đó mắng ngoại trừ bốn đại cự đầu bọn họ mười người là thực lực người mạnh nhất nhưng kiên kỵ với n h u y ễ n quốc tán một khi thôi thúc nguyên khí khi đó chỉ sẽ trở thành vô bổ cầm đầu người nhưng từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc so với dịch b á c cho dịch hải cái k i a bình ngọc càng to lớn hơn mở ra sau khi uống hô hấp thuận lợi đưa cho người bên cạnh đây là cái gì giải dược thảo ngươi làm sao không sớm hơn một chút lấy ra người kêu kết quả bình ngọc cũng uống một hớp sau đó đưa cho cái kế tiếp cầm đầu đệ tử tinh anh một trận c ư ờ i khổ liền lúc trước dịch bắc lén lút cho hắn bình ngọc thời điểm vẫn chưa đã nói đây là cái gì vừa nãy nhìn thấy dịch hải uống món đồ gì trong lúc nhất thời nghĩ tới đây khả năng chính là giải dược ngông kỳ ngươi làm gì ta nói rồi ta cũng là hoa vân tông m ô n người chúng ta đồng thời liên thủ đem bang này tôn tử đổi u ra ngoài m ô n g kỳ hai mắt lộ ra phẫn nộ ánh sáng chín người đồng thời lắc đầu đem n ô n g kỳ ngăn cản cầm đầu đệ tử tinh anh nói ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm hiệp trợ sơ tán còn lại sư đệ nơi này quá nguy hiểm này mông kỳ chúng ta đều biết tâm ý của ngươi nhưng đại cục làm trọng nhìn chín người vẻ mặt nghiêm túc mông kỳ cắn giang quan uống một hớp giải dược n h ì n xuống đau xót hướng về bắt đầu tàn đi đệ tử nhảy tới chín vị sư minh để ta và các ngươi đồng thời đi sư đệ thực lực ta thấp kém nhưng cũng muốn vì tông môn ra một phần lực đứng ra không phải người khác chính là bên trong môn đệ nhất người vương thần chín người đối với vương thần không tính xa lạ l i ê c mắt nhìn nhau sau đưa qua giải dược cho hắn chờ hắn u ô n g xong mười người căm tức mắt nhìn chằm chằm người mặc áo đen đồng thời gào thét giết q trường, trường u theo, từng tia từng tia theo sát mà trên chính là hình cách hai tay nắm chặt xài đao cổ động nguyên khi xúc động không gian chung quanh nhấc lên một vòng rung động các con cháu nến thử ngươi hình ra ra vô địch xài đao ầm ầm một đao đánh xuống hình cách xoay người thoan đến khác một chỗ càng dùng sức bổ ra một đao vừa vặn chém ở một người áo đen lưỡi dao trên này một đao lực lượng mạnh mẽ dĩ nhiên đem người mặc áo đen đẩy lui mười mấy bước mới ổn định thân hình cười hì hì hình cách không để ý vết thương trên người c h n g người mặc áo đen đắc ý run lông mày như thế nào ngươi cách r a r a đào không sai đi tiểu tử người quá kiêu ngạo chỉ thấy người mặc áo đen đạp mà sau khi một b á n r a đao trong tay đồng dạng bộc lộ ra một luồng rất mạnh nguyên khí gọn sóng đến hay lắm ngươi hình cách r a r a liền yêu thích chơi đao khoảng cách hai người không xa lục t h i ể u bạch cùng tử tình hai bên trái phải một người năm thương một người mùa kiếm hoàn mỹ phối hợp bên dưới lại lực kháng ba cao thủ vây công xuân chi kiếm vô hằng ngân điện thương lôi kích hai đạo công kích vừa b ắ n ra tử tình hai người không có chút gì do dự lập tức phát động vòng thứ hai công kích tử tình dựa vào tứ tượng kiếm một mình đối với cái trước thực lực cao hơn nàng hô tử vẫn như cũ đem c h é m g i ế t ở lục t h i ể u bạch hiệp t r ợ dưới phát động kiếm pháp không gian càng to lớn hơn oanh ầ m ẩm ẩm liên tục nổ tung nguyên khí gợn sóng đem xung quanh kiến trúc hết mức phá hủy năm cái người mặc áo đen nhưng lui sang một bên trải qua một vòng giao chiến bọn họ rõ ràng biết được này nhìn như thực lực so với bọn họ nhược người trẻ tuổi lực công kích lại vượt quá tưởng tượng bốn người này khó đối phó làm sao có loại trở lại, trở nha g ư ơ i ì n h ra c ò nghe k h ô n đ á n thoải mái. cách ra ra cũng không đã nghiền, các con cháu, hình cách h con mái, ngươi ngươi đáng các cũng đến n g ra ra ra ra đây, ở hình cách lời ạ i hải nhảy, n dịch ba g ư đều có loại cho loại h ắ ngươi một ộ quyến kích đ tử tình khẽ quát một tiếng, ít t nói nhảm, khẽ r ớ c tiên trừng trị lời bọn họ. Ô nha, nghe n g họ. Ô ư ở tử tình trước mặt hình cách có trời sinh e ngại chính hắn cũng không biết tại sao năm cái người mặc áo đen trên người nguyên khí gợn s ó n g trở nên càng mạnh hơn một người hư lệnh xem chúng ta ai thu thập a i giết so với dịch bác ba đối với bốn mười hai cái áo s á m người trung niên liền có vẻ ung dung hơn nhiều đối đầu mười hai cái người mặc áo đen một người phân một từng người có mục tiêu của chính mình ở sau núi rừng cây song phương liền từng giao thủ chết ở áo s á m người trung niên trong tay tuy rằng đại thể đều là nguyên dương cảnh v õ giả có điều mười hai cái người mặc áo đen đều biết bọn họ cường hãn không chỉ có sức chiến đấu mạnh kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú thế nhưng mười hai cái trung niên người không có một chút nào thư giãn cái tia thủ lĩnh áo đen thực lực mỗi người bọn họ đều ký ức chưa phai mặc dù không biết hắn ở hoàn toàn khả năng giết chết bọn họ thời điểm tại sao n g ừ tay có điều bọn họ cũng đều biết người kia còn ẩn nút trong những người mặc áo đen này đều là thủ lĩnh áo đen thuộc hạng hắn chắc chắn sẽ không nhìn thấy người của mình chết ở trước mặt vì lẽ đó ở đối địch trong quá trình mười hai cái áo s á m người trung niên đều vô cùng cẩn thận ẩm lưu trưởng lão cùng tu minh đối kích một trường hai người song song lui lại đều là hoa vân tông trưởng lão thực lực ở sàn sàn với nhau nhưng lưu trưởng lão nhưng mang theo phẫn nộ đồng thời cộng sự nhiều năm không nghĩ tới ở tuổi già thời khắc nhưng luôn là địch người tu minh bây giờ quay đầu vẫn tới kịp ha ha ha lão lưu không quay đầu lại được không bằng ngươi đứng chúng ta bên này làm sao tùy tiện cười to sau khi tu minh lại lộ ra t r e o tức tâm ý nghe vậy lưu trưởng lão càng thêm phẫn nộ giương tay một trưởng vô đi qua tu minh ngươi ngậm miệng lại cho ta lại kích một trưởng lui lại tu minh lắc đầu nói lao lưu cơ hội chỉ có một lần quá thôn này không có cái tiệm này không phải vậy đừng trách ta xuống tay h á i đ ầ u đ ư ợ c rất khỏe mạnh cái kia đừng dài dòng muốn tới đến chính là tu minh sầm mặt lại cắn răng nói đây là ngươi buộc ta không oán t a được ta dám phản tông ngươi thật sự cho rằng không có hai phần bản lãnh sao chuyện cười quả nhiên đang nói chuyện trong nháy mắt tu minh khí tức trên người thay đổi trở nên hơi q u ỷ dị âm trầm xèo một tiếng tốc độ nhanh tới cực điểm một trưởng vỗ chúng rồi lưu trưởng lão lồng ngực ở giữa một trường người sau đồng dạng lấy rất nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài thân thể rơi vào một mặt tường bên trong lão lưu cùng dịch bắc động thủ chính là hai cái người mặc áo đen đều là đạo thai cảnh võ giả nếu muốn dễ dàng thoát khỏi căn bản không thể dịch bắc vừa đánh văng ra hai người muốn đi lưu trưởng lão bên kia trên đường liền bị ngăn lại tránh ra so với tu minh cùng chu sùng mỗi cái người mặc áo đen cũng không nhiều căn bản không cho d ị c bắt thoát t h â n cơ hội luôn phiên ánh mắt sau hai người cấp tốc thoát khảm n ặ n ở vách tường bên trong l phun mạnh một ngụm màu tươi ra sức tránh thời r a một trưởng này để hắn bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng tu minh nếu muốn dễ dàng giết chết hắn cũng không dễ như vậy tu minh coi như l i ề u mạng cái mạng này hôm nay ta lưu c h ấ n hải cũng muốn ngăn cản ngươi căn c h ặ t hàm răng răng bạc trên lộ ra từng k i a từng k i a vết máu lưu trưởng lão điên cuồng hét lên đi ra cười lạnh một tiếng tu minh lần thứ hai xông lại xem bản lãnh của ngươi làm sao cùng chu sùng kích đấu cố trưởng lão cũng là đẩy mặt phẫn nộ bọn họ sở di không có bên trong nhuyễn q ố c tán độc là bởi vì dịch bác lén lút đã cho bọn họ giải dược khi chiếm được chu sùng chính là cái kia ý đồ đối với tông môn bất lợi người thì hắn cùng lưu trưởng lão cũng không muốn tin tưởng đó là thật sự ngay ở thời khắc cuối cùng cố trưởng lão tâm lý đều ô m hy vọng dù sao tới nói thêm vào tu minh ở bên trong bốn người bọn họ đồng thời vượt qua mấy chục xuân thu thật đến xung đột vũ trang thời khắc tâm lý khó tránh khỏi có chút do dự nhưng càng nhiều nhưng là thê lương l ã o chu như thế làm đáng ra không nhìn thẳng chu sùng tấm kia nét mặt g i á n mua cố trưởng lão xem thường hỏi hơi làm chăn trở chu sùng lớn tiếng cười lên lao cố bây giờ nói những này thật không có quá nhiều ý nghĩa không thể quay về hết t h ả đều không thể quay về quay lại tuy khó nhưng rất gần liền ở phía sau trước mắt tuy rằng mỹ hảo nhưng rất xa lẽ nào nó đối với các ngươi liền trọng yếu như vậy sao đã vượt qua chúng ta mấy người mấy chục năm cảm tình ngươi suy nghĩ một chút từng cái từng cái đệ tử ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đã từng đồng thời p h â n đấu năm tháng dừng một chút cố trưởng l a o thở dài một hơi k ề m chế tâm tình tiếp tục nói quay lại đi quay đầu lại là bờ chu sùng cả người run dậy làm sao không biết đạo lý này làm sao không biết mấy người bọn hắn lao già có mấy chục năm tình nghĩa ở nhưng là thật sự có thể có thể quay đầu lại sao hắn không có dũng khí đó ngày sau càng không cách nào đối mặt cùng với như vậy còn không bằng một sai đến cùng đừng nói lao chu ta tên ngươi đừng nói chu xung d í t gào lên cả người nguyên khí cấp tốc giật tán giương tay một trưởng vỗ lại đây cơm miệng hiện tại ngươi và ta là kẻ địch kẻ địch ngươi hiểu không kẻ địch ở cố trưởng lao cái kia viên tuổi già trong lòng lại đâm một đao khỏe mắt trong lúc lơ đãng tràn ra hai viên giọt nước mắt cất cao giọng nói được kẻ địch ta đã hiểu đến đây đi toàn bộ hoa vân tông trên dưới tổng cộng chia làm thành năm cái kích đầu nơi mười hai càng càng cái, cái, cái áo xám người trung niên chỉ còn dư lại chín cái trong đó ba người đều ngã trên mặt đất máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh mà đối phương mười hai cái người mặc áo đen cũng thở hồng hộc đứng đồng dạng là chín người ba người kia đã vĩnh viễn mất đi hô hấp dịch bác đối đầu hai người toàn thân cũng tràn đầy vết thương bất quá đối phương nhưng không cách nào đánh giết hắn tương tự vết thương chẳng trị thân là một tông t r i chủ đứng đỉnh hai cái thủ lĩnh áo đen đứng chắp tay biểu hiện trên mặt thong rong lẳng lặng nhìn phía dưới chém giết cho dù nguyên khi va chạm phát sinh từng trận đổ vang hai người nhưng như không có chuyện gì xảy ra phản phát hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ trải qua trận chiến này thiên phong quốc những thế lực khác còn sẽ sẽ không thừa nhận hoa vân tông là bảy thế lực lớn một trong đây thủ lĩnh áo đen giáp cười nói liếc mắt nhìn hắn thủ l i n h áo đen đất nhưng lắc lắc đầu xấu chết lạc đà so với mã đại n h ữ n g k i a tiểu thế lực e sợ cũng sẽ không sàng bậy h u n g hồ hoa vân tông đạo thai cảnh võ giả hoàn toàn không chỉ như thế ít nhất còn có không thấp hơn hai mươi ở bên ngoài chỉ là lần này chuyện đột nhiên xảy ra không cách nào chạy về mà thôi lần này người của chúng ta cũng tổn thất không nhỏ chúng ta lại không độc thủ tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn thủ l i n h áo đen giáp đạo nhìn về phía cùng tần dương một trận chiến người trung niên nhưng cười cận tên kia đúng là tâm tính tốt cùng một tiểu tử cũng đã có như vậy hài lòng thủ lĩnh áo đen đất lần thứ hai lắc đầu tiểu tử kia thực lực có thể không yếu có thể làm cho hắn cảm tính người cũng không nhiều quên đi ngươi nói đúng tạm thời mặc kệ luồng khí tức kia không thể ở đây sao tổn thất nữa thống nhất ý kiến hai đại cao thủ đang muốn nhảy xuống nhưng cảm giác được một c ô khác khí thức chính hướng bên này tới gần là luồng khí tức kia không phải vậy chúng ta chờ một chút tới gần sàn diễn võ đệ tử hầu như đều rút đi bởi vì người trung niên cái kia một trường còn có t r ư ớ c những kia nguyên dương cảnh võ giả tập kích có sắp tới hai ngàn đệ tử bị giết bị thương càng là nhiều vô số kệ thế nhưng từ đầu đến cuối không có một người gọi quá đau coi như rơi lệ cũng là yên lặng để nó lưu tấn anh ở đàn đàn dẫn dắt đi đem thương thế không giống đệ tử tập hợp lại cùng nhau đồng thời tổ chức những đệ tử khác tiến hành bước đầu cứu trị con b à n ó các ngươi ai cũng không cho phép kéo bản đâu đâu đệ quá bắt nạt người nhìn từng cái từng cái bị thương đệ tử tiểu đâu đâu tâm lý đang chảy m ọ u à này có thể đều là hắn tương lai tiểu đệ lại thương thành như vậy đàn đàn nhũ mày lần này thật sự trở nên nghiêm lệ đem tiểu đâu đâu kéo qua nghiêm túc nói ngươi cho ta ở chỗ này không cho phép thêm nữa loạn đàn nương a n buồng a bản đâu đâu lúc nào thêm p i ề n ngươi lây là phỉ báng tiểu đâu đâu một mặt vô tội miệm nhỏ kiểu đến cơ hồ quải trực đêm、ấm. n g ư ơ i yên tĩnh ở đây ngồi liền vâng nói đạn đản nhữ lại lông mày lòng l ò o mở âm thanh lại ôn nhu lên được rồi tiểu q u c h quai nương mẫu thân hết bận lại của ngươi đây là đạn đản lần thứ nhất lấy mẫu thân tự s ư n g nói lúc đi ra trên mặt lạng yên bỏ lên trên đỏ hừng há biết rồi ta không quấy dối liền vâng tiểu đâu đâu lộ ra mê say khuôn mặt t ư ơ i cười k hít mắt nhỏ nói đạn đản nương ngươi nhưng vội và ngươi đi b ả n đâu đâu bảo đảm bén oan nhưng là vừa đ ẳ n đạn đản xoay người chỉ nghe xèo một tiếng đạn đản cảm giác được động tĩnh một lần nữa lúc xoay người nơi nào còn có tiểu đâu đầu cái bóng cái tên này đảng hết bận xem ta như thế nào chừng chị ngươi tân anh nhưng nhẫn không ngừng cười trộn đản đản chị dâu ngươi vừa nãy vẻ mặt thật cực kỳ giống như cái gì nương a nguyên lai、like、đản đản chị dâu tâm lý sớm nghĩ đến mạnh mẽ chừng tân anh một chút đản đản ở nàng trên c h á n đâm một hồi liền biết nói huyên thuyên đi rồi chúng ta đi hỗ trợ lưu rất xa tiểu đâu đâu dừng lại vô vô trái tim nhỏ đại t h ở hồn hện rốt cục lưu để b ả n đâu đâu ngốc không s u ố t mấy ngồi làm sao có khả năng à không mang theo như thế bắt nạt đứa nhỏ con ngươi cấp tốc chuyển động t i ể u đâu đâu nhìn về phía xa xa nhân làm đệ tử rút đi chạy ra đám người chiến cái kia bốn mươi năm mươi cái kẻ xâm lấn nhưng nhìn chằm chằm vương thần đằng người nguyên bản đối địch thì có hơn hai mươi người thêm vào nhóm người này vương thần mười người tuyệt đối thập tử vô sinh con bản đó đến muôn cái chiêu đem những tia lôi bạo gậy làm đậu thủ sau đó bản đâu đâu cho các ngươi đến cái đại pháo nói xong t i ể u đâu đâu x è o một tiếng lại biến mất ở tại chỗ Quy quyết đâu đâu muốn tìm người quyết đấu. Chương 194, cái kia ai, bạn đâu đâu muốn quy một tìm tìm chương cái Chương cái người người bạn bạn kia ai kia ai, người trung niên nhảy đến k h ô n g trung một trưởng đánh v ề mặt đất tần dương có điều một trưởng này cũng không hề đánh trúng lưu trên mặt đất chỉ là một hồ sâu cương thủ khoe miệng nết ra vẻ tươi cười người trung niên trở tay lại đánh ra một đạo công kích kỳ thực cùng tần dương động thủ lâu như vậy chỉ có một mục đích đã nghĩ n g ép hắn triển khai chú ấn nhưng hắn làm sao biết tần dương căn bản là sẽ không công kích chú ấn không nói dược chú nguyên cùng đ ộ c chú nguyên đều không hoàn chỉnh cho dù là hoàn chỉnh lực công kích cũng có hạn từ chú nguyên góc độ mà nói hai loại chú nguyên xác thực tồn tại sức mạnh rất mạnh có thể vấn đề là hai loại chú nguyên đô không phải tính chất công kích chất chú nguyên trừ phi hoàn toàn trở nên gây gắt sức mạnh của bọn họ để cho nổ bể ra mới có thể sản sinh cực cờ ư n g nguy lực có điều khả năng này nhỏ vô cùng đánh chết tần dương đều sẽ không như thế đem chú nguyên lãng phí đi chú nguyên vốn là vật hiếm có được hai loại không c h ọ n vẹn chú nguyên tần dương đã rất thỏa mãn lại nói dược chú nguyên chủ yếu công hiệu là chữa thương chữa bệnh hơn nữa dùng để giết người cho tới đọc chú nguyên đây bởi vì bản thân đặc tính so với dựa chú nguyên càng có có tính chất công kích nhưng là khoảng thời gian này nơi nào có công phu đến nghiên cứu độc chú nguyên vì lẽ đó chỉ có hai loại chú nguyên ở trong tay nhưng không có một công kích chú ấn tồn tại chết tiệt đột nhiên dừng lại sau khi tần dương vừa vội trốn nhanh đi hắn có loại cảm giác người này thực lực rất lớn khả năng là đạo thai cảnh tam trọng thiên võ giả thậm chí một cái chân đã bước vào phá võ cảnh trên thực tế tần dương đối với đạo thai cảnh cùng phá võ cảnh cũng không phải hiểu rất rõ dù sao hắn thực lực chân thật chỉ có nguyên dương cảnh mượn bắt ra sức mạnh mới có thực lực và người trung niên một trận chiến đặc biệt phá võ cảnh thiên phong quốc cảnh bên trong người mạnh nhất cũng cũng là đạo thái cảnh lúc trước gặp phải được kêu là vân dạ người và phượng thiên thiên hai người đều là phá võ cảnh cao thủ t â n dương cảm thụ quá phượng thiên thiên cùng vân dạ khí tức trên người rất hiển nhiên người trung niên còn chưa tới nơi cấp bậc kia nói cách khác thực lực của hắn ở đạo thái cảnh tam trọng thiên đỉnh cao độ khả thi to lớn nhất hoặc là chính là sắp đột phá đến phá võ cảnh cái kia bên liên giới tam bộ trọng quyền chỉ thấy người trung niên một bước một quyền ba bước ba quyền đánh ra đến t â n dương chỉ có thể bỏ chạy tuy rằng mượn bắt ra sức mạnh nhưng mà thân thể của hắn nhưng thừa được không được bao nhiêu hơn nữa mượn sức mạnh khống chế lên kém xa sức mạnh của chính mình như vậy dễ dàng tần dương ngươi chỉ có thể trốn à, ta nghĩ xem ngươi thực lực chân chính đánh ra ngươi chú ấn lắc thân xuất hiện ở tần dương trước mặt đem hắn đường đi ngăn trở người trung niên c ư ờ i hếp i mắt nhìn hắn chú ấn tần dương đồng tử m á n h liệt rụt mấy lần hồi tưởng cùng nô lâm trị liệu thì gọi ra dược chú nguyên mà cái tên này đã sớm trốn ở trong đám người nhìn thấy chỉ là không nghĩ tới hắn lại nhận ra đó là chú nguyên nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nhóm người này không phải thiên phong q u ố người gặp chú nguyên cũng không phải ngạc nhiên sự xin lỗi ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ha ha, ha. cao giọng cười to sau người trung niên đột nhiên dừng sắc khí đột nhiên để sát vào đến tần dương bên người nhẹ giọng lại nói tần dương ngươi và ta làm c h à n g hí làm sao diễn t r ò nhìn mỉm cười người trung niên tần dương càng thêm n g h i hoặc không biết người này lại nổi lên tâm tư gì thấy tần dương n g h i hoặc người trung niên lại nói ngươi và ta một bên đánh một bên xem trò vui làm sao ý tứ là đánh chơi còn đồng thời xem trò vui ở tần dương xem ra cái tên này không phải người điên chính là kẻ ngu si hai người bọn họ vốn là kẻ địch hơn nữa song phương càng là đối địch xem trò vui nhìn cái gì náo nhiệt đột nhiên tần dương sắc mặt chập xuống ừ ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đừng quên người của ngươi cũng ở nơi đây xem trò vui đừng khi ta là kẻ ngu si ai nói cho ngươi bọn họ là ta người câu nói này để tần dương lại sửng sốt mà người trung niên lại nói chúng ta mặc dù là cùng một thế lực nhưng lần này đến đây người không một là của ta ta chỉ là tới chơi chơi thôi hơn nữa ta cùng hai tên khốn kiếp kia không thích hợp tần dương nhất thời c ả kinh dựa theo người trung niên lời giải thích nơi này còn có mặt khác người hơn nữa còn là hai cái cùng hắn cùng một cấp bậc cao thủ như vậy thật sự liền nguy hiểm hoa vân tông trên dưới cho dù dịch bắt thực lực cũng có điều ở đạo thai cảnh nhị trọng tiên dù cho người trung niên không độc thủ có thể hai người kia lại ứng đối ra sao không được nhất định phải nghĩ biện pháp tránh khỏi loại cao thủ cấp bậc này độc thủ e sợ hoa vân tông trên dưới gộp lại đều sẽ không là hai người kia đối thủ làm sao bây giờ l ã o b á c đừng xem cho vui chi cái chiêu a đừng không có pháp thuật khác tình huống tần dương chỉ có thể lại hướng về bắt ra cầu viện cái này mà thẳng thắn như vậy nghe nói bắt ra kiến nghị tần dương cảm thấy rất ngang đường trước mặt cái tên này sẽ đáp ứng đó mới là lạ có điều vừa nay hắn thái độ lại để cho tần dương cảm thấy cũng không phải không thể nếu m à y một cái tần dương nói ta một chiêu kiếm đánh bại ngươi làm sao ngay bốn người trung niên cũng không đốc một hồi rõ ràng tần dương ở tính b ằ n g án gì hắn có thể cảm giác được đang có cố cùng thực lực bọn hắn gần như khí tức hướng bên này tới gần nếu như tần dương một chiêu kiếm đánh bại hắn mục đích chỉ có một tạo thế chế tạo tần có hắn cấp bậc kia thực lực giả tạo đã như thế hai cái thủ lĩnh áo đen sẽ thêm một phần k i ê n kỵ khá lắm được ta đáp ứng ngươi có điều ta có một điều kiện người trung niên vừa cận việc này sau khi ta ở lăng thiên thành chờ ngươi thành giao. Chuyện sau này sau đó nói, ít nhất trước tiên Chuyện phải nghĩ biện pháp sắp hiện này nói, cần biện giao. sau sau ra sắp đó ở phế i giải ề n phức q u y tích lại lại là lợi đại tại nói, người nhiên đối với giải bởi hiện hơn nữa tần dương đại thể đoán được, người trung nhiên đối với hắn lại hứng thú nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn có chú sư thân phận, vừa vẫn hiện tại có thể lợi dụng phần này hứng có có thể thú chú thể thú. vừa đặt được, sư vì Ở phế bên trong một bóng người màu đỏ vụ sáng mấy lần lại bắt đầu trốn sau đó b ư ớ c lên một đầu nhỏ lén lút liếc một cái lại cấp tốc thoan hướng về mặt khác địa phương mai cho đến khoảng cách cái kia mang theo m ư ơ i viên lôi bạo gậy ra hỏa gần nhất địa phương mới dừng lại nếu như tần dương ở đây nhất định sẽ giật mình tiểu quỷ này mình có thể ở trọng vực trong không gian tự do ra vào là được hiện tại còn đem hỏa độc q u a vương cho làm già đến, đến rồi che cái kia ha to mồm tiểu đâu đâu bỏ lên lại lén lút liếc một cái sau đó xúc hạ xuống nhẹ g i ọ n g lại nói này ngươi cho ta nghe một lúc ta hấp dẫn sự chú ý của hắn ngươi dùng độc dịch n ă n mòn đi hắn tay ta lại nhân cơ hội cướp lôi bạo gậy rõ ràng h ỏ a độc q u a vương dùng sức dây r u ộ n có thể miệng bị tiểu đâu đâu ô đến gắt gao người sau phát hiện sau khi thật không tiện cởi gượng đã quên che ngươi miệ khà khà làm rất tốt bạn đâu đâu yêu quý ngươi lần này biểu hiện được rồi b ả đâu đâu đâu đâu đánh đánh đâu đâu người to to. đ â kia đầu tiên là xứ sở khi thấy rõ ràng là tiểu đâu đâu sau nhưng nợ đủ cười đã sớm chú ý tới tiểu quỷ này từ tần dương tỉ thí thời điểm là ở chỗ đó hung hăng hiện tại lại chạy đến trước mặt hắn đến tiếp tục hung hăng để hắn có loại dợ khóc dợ cười cảm giác có điều hắn nhưng không có xem thường vừa nãy bọn họ một trăm người tổn thất một nửa có t h ừ a cũng là bởi vì tiểu quỷ này ở kích động giờ khác này tìm đến hắn quyết đấu nhất định lại đang chơi âm như quỷ cái gì đừng xem cái tên này chỉ có hai ba tuổi nhưng một điểm không dễ chơi ừ ta đi n g ư ơ i lo lắng làm gì bạn đâu đâu muốn tìm ngươi quyết đấu ngươi choáng váng vẫn là điếc thấy đối phương chỉ cười không nói lời nào tiểu đâu đâu không cao hứng phi thường không cao hứng rốt cục người kia r i u lại đầu nói tiểu đệ đệ ngươi quá nhỏ ngươi nói láo đệ đệ ngươi mới tiểu đây Tiểu đệ của ta đệ sau đệ đệ đó của sẽ l ớ ngay lên, lớn. lên là Nói, tiểu đâu đâu lên cái yếm nhìn mình tiểu run, buồn phiên nói, là hơi nhỏ, n thật rất tiểu tiểu hơi h cái đâu đâu sốc c yếm ẳ trách tử tình tỷ tỷ bất h đều ò bản biện không được, đến nghĩ một biện pháp để nó nhanh lên một chút lớn lên. n đâu đâu được, để chơi, chút pháp g một một vậy người kia suýt chút nữa mới ngã xuống đất cũng không biết tiểu quỷ này là ai giao ra đây như thế trưởng t h à n h sớm ít nói nhảm bản đâu đâu muốn ra chiêu xem ta đâu đâu thành công m ã rời ạ n i ẩm mấy cái không hề động thủ người đều bị tiểu đâu đâu cái kì quái kỹ thuật nhảy hấp dẫn lại đây quay về hắn chỉ chỉ trỏ trỏ còn phát sinh từng trận tiếng cười t i nhiên ể u đâu đâu đông t h o á t gần, ngảy đánh ế n c i kia t r ê t â n người, một quên đánh tới, còn thét to, đánh ánh mắt ngươi, cắn lô mũi của ngươi.、Đã、ngươi Đánh thể một tới, thét to, mắt tiểu ư ư. mũi Đá đệ đệ, của lô xong liền chạy còn không quên hô số một tiểu đệ đậu tủ h hoa bị đánh lén người kia đột nhiên đã t r u n g mấy lần có loại ngất ngất ngây ngây cảm giác nghe được tiểu đâu đâu tiếng gào đ ỗ n g nhiên ý thức được nguy hiểm tới gần chờ hắn phản ứng lại thời điểm một đám lửa đỏ dung dịch phun bắn tới không thiên không gì phun đến trên người thảo dung dịch dính vào trên người liền bị rơi vào người kia vội vàng run run, run nhanh chóng cởi quần áo dưới này nếu như bị xâm nhập vết đ ụ tay liền không đánh nổi chỉ là ở cởi quần áo đồng thời thuận lợi đem trang lôi bạo gậy túi cũng như n g ở trên mặt đất tiểu đâu đâu che miệng c ư ờ i trộm xeo một tiếng thoáng gần đem lôi bạo gậy cướp được trong tay càng hung hăng c ư ờ i to n g ư ờ i tên ngu ngốc này c ư ờ i chết bản ném mất rồi số một tiểu đệ ngươi là công chúng ta lưu nhìn thấy tiểu đâu đâu đem lôi bạo gậy ô m đi người kia mới ý thức tới tiểu quỷ này vừa bắt đầu c h ú ý chính là lôi bạo gậy chúng mấy người khắc quát lo lắng làm gì truy mấy người cũng biết lôi bạo gậy vi lực không nói hai lời cấp tốc hướng về tiểu đâu đâu hai thằng nhóc trốn phương hướng đuổi theo nhưng đổi tới đống đá vụn bên trong nhưng mất đi bóng dáng của bọn họ. Tiểu quỷ, đi ra cho lão tử tiểu quỷ ta nhìn thấy ngươi đi ra đi mấy người phân biệt têu gào vài tiếng nhưng tiểu đâu đâu là ai nào có như vậy dễ dàng bị lừa gạt chính trốn ở góc phòng đếm lấy đầu ngón tay trên mặt nhưng tràn đầy rào hoạt nụ cười chết tiệt tiểu quỷ hắn lưu đi đâu rồi lôi hỏa gậy bị hắn lấy đi không phải là chuyện tốt suýt nhỏ giọng một chút có thể tiểu quỷ kiên là cảm thấy chơi vui mới cường căn bản không biết lôi hỏa gậy là cái gì ngay ở đây là một đạo bóng người màu đỏ lại bắt đầu qua lại theo một cái thứ gì bay về phía mấy người đồng thời truyền đến tiểu đâu đâu âm thanh mấy cái ngu ngốc nổ chết các ngươi không được nghe được tiểu đâu đâu nói mấy người lấy tốc độ nhanh nhất đột mở nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy nổ tung lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một bước lên đầu xem rơi vào vừa nãy chỗ kia ở đâu là lôi b ạ o gậy vốn là một tảng đá ngo tạo chết tiệt bị hắn lửa đã trốn rất xa tiểu đâu đâu xem thường vung lên khoe miệng hoàng nguyên dương cảnh v õ giả ta nhổ vào như thế bổn người cũng không biết làm sao tu luyện nói chuyện đồng thời nhìn về phía bị vây quanh ở trung ương đệ tử tinh anh nguyên bản mười người bây giờ chỉ có bốn người còn lương tựa lương đứng cùng một đám mắt nhìn chằm chằm người mặc áo đen đối lập con bản ó xem bản đâu đâu không nổ chết các ng dám bắt nạt tiểu đệ của ta q u y một chương một trăm chín mươi năm còn nổ bất tử các ngươi chương một trăm chín mươi năm còn nổ bất tử các ngươi làm sao bây giờ bốn người vi dựa vào nhau dĩ nhiên bên vết thương trên người thống ở một bên khác bao quát vương thần ở bên trong sáu người thoi t h ố c nằm trên đất máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh không biết chết sống thảo cùng bọn họ liều mạng chạy theo tay đến hiện tại tiếp cận bảy mươi cái kẻ xâm lấn cũng tổn thất hơn hai mươi người ngoại trừ bị tiểu đ ầ u đ ầ u dẫn ra mấy người ít nhất còn có bốn mươi người đem bốn người bọn họ vây nốt đừng kích động đồ chó ta thảo các ngươi t ổ tông bốn đạo h o á n hận ánh mắt nhìn quét vi ở xung quanh đám kia mắt nhìn chằm chằm người bọn hắn bây giờ đã đến đèn cạn dầu biên giới miễn cưỡng rằng co đứng phía trước nhất người mặc áo đen cười lạnh một tiếng nói bó tay chịu trói lưu các ngươi một mạng b ắ n g không chết thảo ngươi mẹ có bản lĩnh liền lên đến ra ra đứng ở chỗ này kỳ thực bốn cái đệ tử tinh anh tâm lý đều rất rõ ràng nếu như những n à y rác r ư i động thủ nữa vừa đối mặt bên dưới bọn họ sẽ nga xuống vẫn là mới vừa nói chuyện người kia sắc mặt càng thêm băng t r m nắm chặt t r ư n g đao chỉ vào bốn vị đệ tử tinh anh quất lạnh không muốn chết liền trò cấm ở cách nơi này cách đó không xa một đám đệ tử nằm sấp trên mặt đất n g ạ i ở trong cơ thể nhuyễn cốt tán độc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn cái đệ tử tinh anh bị vây công không được lao tử nhận không được đi mẹ kiếp nhuyễn cốt tán một nội môn đệ tử đằng dưới đứng lên đến lại bị tên còn lại cho kéo c a o mày nói đứng lại đ ừ n g kích động liền coi như chúng ta xông lên cũng không có tác dụng để lao tử trơ mắt nhìn sư m i n h bị giết lao tử lao tử nói xong lời cuối cùng vị này nội môn đệ tử viền mắt dĩ nhiên nổi lên lệ quang kỳ thực càng nhiều nội môn đệ tử đều cố nén thời khắc này mũi đều mang theo rất mạnh một luồng g â n công giữa lúc lúc này bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một bi bô tìm i mắng n i ệ n g nó các ngươi đều ở khóc nhẹ thật mất mặt vừa thấy là cái này phá rối tiểu thí hải một đám người đều không muốn để ý tới hắn hơn nữa hiện đang không có tâm tình cùng hắn náo này ta nói các ngươi đều là vẻ mặt gì các ngươi còn như vậy nhìn bạn đâu đâu liền không giúp các ngươi tiểu đâu đâu khó chịu nghiêng đầu nghe nói như thế mỗi người đều chuyển qua đầu nhìn tiểu đâu đâu một n g ư ờ i trong đó nói tiểu quỷ chúng ta không r ả n h cùng ngươi náo ngươi đi sàn một bên thiết không dành nhưng là các ngươi có biện pháp không ngoại trừ ở đây trơ mắt nhìn mấy tên kia bị sửa、chữa. còn có thể làm sao không thể nghi ngờ tới nói tiểu đâu đâu nói tới chỗ này tâm khảm của mỗi người đi tới mỗi người đều cắn chặt hằm răng một mặt bi phẫn tiểu đâu đâu tức giận l ư ớ c mắt sau đó vây vây tay vẻ người lớn n à y x i n h nói đều cho b ả n đâu đâu lăn lại đây các ngươi thật là khiến người ta không bớt lo chút chuyện nhỏ này cũng phải b ả n đâu đâu ra tay nghe tiểu đâu đâu cờ trách một đám người đều cảm thấy khó chịu có điều phản ứng rất nhanh lập tức hiểu được cấp thiết hỏi này tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ có biện pháp lời này vừa hỏi tất cả mọi người đều nhìn tiểu đâu đâu trong nháy mắt liền để tiểu thí hài đắt sắt lên châu bỏ ho hét nói đó là đương nhiên Các người từng cái từng cái liền biết ở đây làm gấp còn khóc nhẹ ta ít lẽ nào liền không biết muốn nghĩ biện pháp sửa chữa đám người kia à n g ù ngốc bị một hai ba tuổi tiểu quỷ chỉ và o m ũ i mắng trên mặt mỗi người đỏ bừng lên này lời nói mặc dù e m thai rồi lại là lời nói thật người thật có biện pháp có biện pháp cũng sắp nói a một người nhìn còn rằng có ở tại chỗ song phương người đầy mặt sốt ruột tuy rằng hiện tại còn không có độc thủ nhưng thời gian chắc chắn sẽ không quá lâu chậm chê nữa xuống đệ tử tinh anh chỉ sợ đều sẽ chết tiểu đâu đâu chừng người kia một chút kéo g i n g to hống người gấp cái mau à nói thêm câu nữa thử xem bản đâu đâu thật không giúp đỡ Ngươi, tên còn lại vội vàng kéo hắn lại trên mặt vội vàng treo lên cởi quyền lính ũ tiểu đệ đệ ngươi xem đi ngươi là tần dương nhi tử mà tần dương là tông môn đệ tử ngươi cũng coi như là chúng ta hoa vân tông đệ tử chúng ta là đồng môn lẽ nào ngươi đồng ý nhìn thấy mấy vị sư bá bị giết chết sao đâu nhỏ qua chỉ trỏ ngươi nói tựa hồ có mấy phần đạo lý có điều mà bản đâu đâu có cái yêu cầu các ngươi đáp ứng rồi bản đâu đâu liền rút vội vàng không đáp ứng vậy chúng ta liền dẹp đi ngược lại cùng ta lại không quen một đám người dồn dập liếp mắt nhìn nhau đã từng gặp qua tiểu đâu đâu lợi hại tâm lý đều mang theo thất sợ sệt tên tiểu tử này đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu đến vẫn là vừa nãy người kia nuốt nước miếng một cái ngươi nói đi chỉ cần có đ i ề u phân chúng ta đều đáp ứng ngươi ngay vậy tiểu đâu đâu lộ ra rào hoạt nụ cười ở trên mặt mỗi người nhìn một chút sau đó mới nói bản đâu đâu chỉ có một yêu cầu từ nay về sau các ngươi đều làm tiểu đệ của ta ta để cho các ngươi làm gì liền làm gì để cho các ngươi đánh ai liền đánh ai để cho các ngươi nhìn lén ai rửa giấy nhất định phải đến xem các ngươi đáp ứng bản đâu đâu cái kia tất cả liền không thành vấn đề mọi người một mặt phiên mượn bọn họ tốt xấu cũng là trong đệ tử nội môn người tai cùng ở một cái tiểu thí h ả i phía sau nghe hắn chỉ huy này không phải là bình thường mất mặt sự sau đó gương mặt đó thật không biết để vào đâu xem ra các ngươi là không đáp ứng cái kia bị bị la tiểu đâu đâu cải trang muốn rời khỏi liệu định những người này nhất định sẽ gọi lại hắn quả nhiên vừa bính đến trên tảng đá phía sau liền truyền âm thanh ngươi thắng chúng ta đáp ứng kha kha lúc này mới như nói mà nhìn các ngươi này tấm vẻ mặt theo bản đâu đâu làm sao chờ sau này các ngươi liền biết ngày hôm nay lựa chọn là sáng suốt đến, đến đến lại đây à chúng ta thương lượng một chút đối sách một quyền nguyên dương cảnh cường giả vi cùng nhau đem tiểu đâu đâu cái kêu tiểu tiểu thân thể vi ở trung ương chỉ nghe hắn mặt mày hớn hở lại n h ạ i cuối cùng lại hỏi các ngươi đều hiểu chưa phân đến lôi bạo gậy đệ tử xem trong tay vật không ra gì nghi hoặc hỏi đồ chơi này thật sự có như vậy cường uy lực phí lời không văn hóa thật là đáng sợ lôi bạo gậy uy lực tương đương với đạo thai cảnh võ giả công kích ngươi cảm thấy thế nào con mắt hơi chuyển động tiểu đâu đâu lộ ra gian trá nụ cười ngoại trừ bắt được lôi bạo gậy những người khác đều cứu người con bàn ó mười viên lôi bạo gậy đem đám khốn kiếp kia nổ thừa tiên dám bắt nạt tiểu đệ của ta sống được thiếu kiên nhẫn nhìn làm gì đi hành động chờ tiểu đâu đâu chạy đi một đám người đều lộ ra c ư ờ i khổ một người trong đó nhưng hí hư nói tiểu quỷ này tuy rằng yêu n á o sắc thực so với chúng ta cường hơn nhiều cứu ra chư vị sư hình gọi hắn lao đại lại có làm sao các ngươi cảm thấy thế nào được chúng ta đi một bên khác tần dương nhảy đến chỗ cao hoành nắm long thư kiếm lao xuống mới người trung niên cao giọng giống to có dám tiếp ta một chiêu kiếm người trung niên từ lâu mất đi trước đây đ ủ cười trên mặt có thêm một tiêu nghiêm nghị rồi lại không chịu thừa lạnh lùm nói tiểu quỷ tiếp ngươi một chiêu kiếm thì lại làm sao đến đây đi tần dương chậm rãi đem kiếm dơ lên đến lập ở không trùng v ô thủ ì n hay cô lĩnh i h sảnh trên nóc nhà nóc hai cái người mặc áo đen giáp s ư ớ n g sở nhìn phía dưới người trung niên nghi ngờ nói xảy ra chuyện gì tiểu tử kia lại như vậy mạnh đem tên kia b ư ớ c đến trình độ này thủ l i n h áo đen đất cao mày nói xem ra ngươi và ta đều nhìn nhầm tiểu tử này cho chúng ta cảm giác là một loại giả tạo thực lực của hắn mạnh phi thường có thể đem tên kia bức đến nước này phần này thực lực không thể có thưởng ha ha ha không nghĩ tới hoa vân tông mạnh nhất người không phải dịch bác mà là tên tiểu tử này thú vị thật thú vị dưới chân nhẹ chút tần dương bắn ra đến không trung thân kiếm bên trong bắn ra một luồng nguyên khí khổng lồ gợn sóng tại này có nguyên khí gợn sóng đồng thời xung quanh phản phất có tùy tùng ý niệm của hắn m à động kiếm ý lại là kiếm ý thật nhiều ở lùi tới một chỗ đệ tử đều nhìn không t r ú n g tần dương mới vừa rồi cùng trương hàng động thủ chính là như vậy không chỉ có chống đỡ cái k i a mạnh mẽ nguyên khí ba tùy ý một chiêu kiếm liền để trương hàng bị thua bây giờ lại gặp được hết thể nhìn đệ tử cũng không nhị được mánh n u t mấy lần ngủ nước người trung niên thực lực phi thường mạnh nhưng tần dương một đường át chiến mà lên biến thành hiện ra thực lực cũng phi thường kinh người lần này va chạm lại là ai thua ai thắng đây mỗi người đều muốn biết kết quả đ à n đ à n chị dâu tần anh lại lo lắng kéo lại đ à n đ à n cánh tay người sau cổ cổ quay hàm không có tiếp tục xem tránh thoát tần anh giảng buộc xoay người lại vì là bị thương đệ tử băng bó vết thương dương dương ca ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu ở đoàn người bên cạnh trương hằng h u y n h đệ cũng nhìn tất cả những thứ này song phương giao thủ đã rất lâu bọn họ lại bị phức tạp tâm tình q ấ y nhiêu trên thế giới kẻ ngu nhất không gì bằng hai anh em họ bị người cho rằng giống như con khỉ chơi đùa không nói còn nhận sai kẻ thù ca hắn sẽ thắng sao hô một cái khí trương x u n g hỏi nhìn ở tụ tập sức mạnh tần dương trương hằng lắc lắc đầu không biết nhưng hắn thật sự rất mạnh tiểu trùng chúng ta sai rồi đúng đấy chúng ta sai rồi quay đầu nhìn trương x u n g đột nhiên trương hằng mắt lộ ra hàng quang nhìn về phía ở trên khán đài thiểm nhảy hai bóng người lạnh l ú n g nói bọn họ nhất định phải đ ế n mạng đại ca ở trương x u n g kêu gào thời điểm trương hằng đã hướng về khán đài nơi nhảy tới tiểu đâu đâu lại tùy tiện nhảy đến trong đám người hai tay chống n ạ n h sau đó chỉ vào từng cái từng cái kẻ địch hét lên các ngươi đều tránh ra cho ta bằng không cẩn thận bản đâu đâu giết chết các ngươi lại là này tiểu thí hải vây quanh bốn vị đệ tử tinh anh ba mươi bốn mươi người sửng sốt lại ngẩn một người nhất thời nợ nụ cười tiểu thí hải lan sang một góc chơi nhượng ó ngươi lại một tiếng tiểu thí hải thử xem đột nhiên tiểu đâu đâu vây tay số một tiểu đệ cho ta giết chết hà n x e o một tiếng chỉ thấy một đạo ngân tuyến bắn ra theo chính là một luồng hỏa hồng chất lỏng bắn về phía nói chuyện người kia phía sau càng truyền đến một người hướng gọi cẩn thận nhưng là đã chậm hỏa độc q u a vương nọc độc đã rơi vào cái kia trên thân thể người theo s á t mà tới chính là một tiếng đau đ ớ n thê thảm tiếng đê、ức. cả người dính đầy nọc độc người kia ở cao cường tính ăn mòn dưới rất nhanh sẽ dâng lên một luồng khói trắng hóa thành một bãi máu sền sệt hoa hoa hoa trở lại tiểu đâu đâu bên người hỏa độc q u a vương n g n đầu tranh công như thế kêu to vài tiếng hừ hừ biết bản đâu đâu lợi hại đi các ngươi đều tránh ra cho ta bằng không đều sẽ chết đem hỏa độc quá vương ôm vào trong n ự c gần đủ rồi liền chiếm tiểu đâu đâu nửa cái thân thể sau đó quay đầu hô bọn tiểu đệ lại đây đem mấy người bọn hắn man đáng chết Đang lúc tiểu đâu n nội đâu tử làm bí bị thủ thế thì hì nợ nụ cười một đám ngung nốc đi chết đi chờ tiểu đâu đâu một luồng người yên trốn mười cái mang theo lôi bạo gậy người từ chung quanh dâng lên bị đâu đâu ha ha ha lần ô i bạo g này còn nổ bất tử các ngươi cùng bản đâu đâu đấu các ngươi còn xửng sốt điểm ở chỗ này nổ tung đồng thời nhảy đến không trung tần dương cao rộng hết một tiếng thi sát thất kiếm thiên rượu tinh huy thất kiếm hợp nhất thiên rượu tinh huy là tần dương công kích mạnh nhất kiếm chiều cùng trước không giống chính là lần này là thôi thúc kiếm ý bên dưới thân kiếm hạ xuống một đạo phô thiên cái địa sức mạnh đột nhiên phun trào quần quận mà đến cấp tốc từ không trung c h é m xuống đến nghiệm đó tiểu tử đáng chết này chính thụ tập sức mạnh người trung niên đột nhiên dừng nguyên khí cấp tốc bỏ chạy chủ yếu là tần dương đánh ra này đạo lực lượng quá mạnh mẽ q một chương một trăm chín mươi sáu đột biến chương một trăm chín mươi sáu đột biến kiếm khí xúc động địa phương phảng phất vào đúng lúc này bất động ngắn ngủi sau khi kiếm mang đột nhiên xuất hiện gào thép bắn ra đến từ tần dương vị trí đến xuyên thẳng sàn giết võ sau đó vọt tới lại mới sân môn Vũ ba. một tiếng khiến người ta màng thai rung động vụ dội lại theo s á t chính là vang trời b ạ phá phàm l à kiếm mang chém tới địa phương ít nhất một kỳ lờ mẹt có thửa khoảng cách đều lượn lờ lên quần c u ộ n khói đặc lượn lờ tăng lên trên c h i ề u kiếm này hạ xuống mặc kệ là trước đó quan sát vẫn là vẫn đang đánh nhau người đều sững sờ ở tại chỗ nhìn từ từ mơ hồ tầm mắt bụi mù ừng mụ ba ở bị thương đệ tử trong đám người không biết là ai t hết hầu nơi chuyển đến mánh nuốt nước miếng âm thanh thật là lợi hại trương sung cũng thay đổi sắc mặt nhìn tình cảnh này lại quay đầu nhìn thở hồng hộp tần dương đột nhiên không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung giờ khắc này tâm lý cảm thụ. đã từng hắn không chỉ một lần nhục nhã quá tần dương thậm chí nội môn khảo hạch lần đó cũng nên đông đảo đệ tử diện cười nhạo hắn nhưng mà bây giờ tần dương nhưng đưa nàng vứt ra mười vạn tám ngàn dặm tầng tầng hô n một cái khí chưng ơ xung lộ ra nụ cười khổ sở không ai biết vào đúng lúc này hắn lặng yên phát sinh thay đổi hình cách gác miệng đưa tay dùng sức chấp chấp mắt lần thứ hai mở thời điểm xác định không có nhìn lầm nhất miệng n ở nụ cười tiểu tử này quả nhiên khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ha ha d ị h ả i cũng đồng dạng cười cận tâm lý âm thầm cao hứng phụ thân lựaoạn tần dương bây giờ vừa nhìn quả nhi ngẫm lại tâm lý đều nghĩ mà sợ ngây người bên trong tử tình phục hồi tinh thần lại ánh mắt đ n g nhiên bắn ra một đạo sắc bén ánh sáng tông m ô n rốt cục ra một ở kiếm thuật trên siêu cường một s ư đ ệ nàng có loại trực giác không tốn thời gian dài tần dương ở kiếm thuật trên sẽ vượt qua cho nàng hoặc là nói đã vượt qua cho dù nàng triển khai tứ tượng kiếm quyết cũng không có loại uy lực này nhưng nàng đương nhiên không biết tần dương làm mượn bắt ra sức mạnh mới làm được tất cả những thứ này lần thứ nhất thấy tần dương khi đó hắn ở kiếm thuật trên còn tồn tại rất lớn lỗ thủng lúc này mới quá bao lâu không chỉ có bù đắp kiếm thuật trên không đủ c ò người n ộ r to sau khi hình cách quay đầu nhìn đối phương còn sót lại ba cái người mặc áo đen trong mắt hàn quang lại loại lên tần dương đều giải quyết người kia hiện tại nên chúng ta giết giết dịch hải cũng giống lên một tiếng ở hình cách già chiêu sau theo sát phía sau lục t h i ể u bạch cùng tử tình đối diện một chút lẫn nhau gật đầu sau khi cũng đạp lên bước chân từ hai cái phương hướng nhằm phía ba người còn lại tông môn trẻ tuổi bốn đại cự đầu cũng không phải là chỉ là hư danh đặc biệt là liên hợp lại lực công kích khiến người ta khó có thể tưởng tượng một người am hiểu trường pháp một người am hiểu thương pháp một người đao pháp cưng mánh một người kiếm pháp c h ắ c tuyệt trên người lưu lại rất nhiều thương tổn ba cái người mặc áo đen đồng thời hét một tiếng vung vẩy trường đao trong tay cấp tốc đón nhận bốn người một vòng mới giao chiến lại kéo dài màn tre nhìn rơi vào phế tích tần dương thân thể mánh liệt chập trùng dịch bắt tâm lý dị thường phức tạp đồng thời cũng cao hứng vô cùng hắn xác thực không hề nghĩ rằng tần dương sẽ có như thế cường lực công kích này một chiêu uy lực cho dù là hắn cũng không cách nào đánh ra đến đổi một góc độ mà nói bây giờ nhìn lại hắn đã từng lựa chọn phi thường sáng suốt không chỉ có là bọn họ đứng chính sành nóc nhà hai cái thủ lĩnh áo đen trên mặt vẻ mặt cũng cứng lại rồi bọn họ rất rõ ràng này đạo công kích nói rõ cái gì một nhìn như nhỏ yếu võ giả b ộ c phát ra lực công kích để hai người bọn họ đều cảm g i á c được run dậy khắc khắc khắc ở phế tích bên trong người trung niên vươn mình b ỏ lên hắn lúc này chỉ dùng có thể mặt mày xám xịt để hình dùng mắng to một tiếng thảo tên n ó c k h ô n nạn lao từ không đánh diễn trò là hắn đưa ra càng rõ ràng tần dương là vì tăng cường tự thân lực uy hiếp căn bản không hề nghĩ tới diễn trò làm được cái này mức chiêu kiếm này lực công kích đã mạnh mẽ không phải diễn trò coi như chính diện đối đầu hắn cũng không chắc chắn có thể tiếp được ai nha mẫu thân của ta ư cái tiêu chết cha lại lợi hại như vậy cũng còn tốt bản đ ầ u đầu chạy nhanh hơn trốn đến rất xa tiểu đâu đâu vô chính mình trái tim nhỏ một bộ ta sợ sệt vẻ mặt đúng là đem một đám người nhạ nợ nụ cười nghe được cầm ầm tiếng cười tiểu đâu đâu lập tức liền sừng sộ lên đến con lấy tay nhỏ ở một đám người tới trước mặt về đi dạo đột nhiên dừng lại chỉ chỉ cười to mỗi người lơn tiếng quát đều ngậm miệng lại cho ta t h ô i thóc đệ tử tinh anh sừng sốt lại n g ầ n bọn họ cũng đều biết cái này làm ầm ý tiểu thi hải chỉ là không có nghĩ tới cuối cùng đi ra làm dối lại là hắn cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn bọn họ mới sống sót cái nhóm này kẻ xâm lấn mới bị nổ thành nát tan còn có các ngươi xem cái dám a mau mau gọi lao đại tiểu đâu đâu t r ù n g lo lắng đệ tử tinh anh quát đừng xem nói chính là các ngươi muốn trách thì trách bọn họ bọn họ đã đáp ứng rồi cứu các ngươi sau các ngươi đều là bạn đầu, đầu tiểu đệ khắc, khắc cái kia cái gì tiểu đệ đệ chúng ta chứ không phải là không giống nhau không chờ nói xong tiểu đâu đâu liền quát nói láo các ngươi ai cũng đừng nghị bị nợ số một tiểu đệ đi ra ai không cứ gọi liền trừng trị bọn họ hoa hỏa độc q u a vương đằng một hồi nhảy ra cổ động kỹ năng cái bụng một hồi một hồi nổi lên hồng quang trong đám người này mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là đệ tử tinh anh đều từng trải qua hỏa độc q u a vương cường hãn phun ra nọc độc có thể trong nháy mắt đem người ăn mòn đi nhìn tràn ngập địch dĩ cặp kia mắt nhỏ một người trong đó vội vàng ngăn lại đừng chúng ta gọi chúng ta gọi còn không được mà tiểu đ â đ â vây quanh hai tay hưởng thụ n ệ lên đầu lão đại cái gì ta làm sao không nghe thấy a có thể hay không lớn tiếng một chút không ăn cơm à. mọi người khỏe miệng vừa kéo sau đó cùng kêu lên hống đi ra lao đại tiểu đâu đâu che cái miệng nhỏ đắt sắc cười to muốn đạt được nhiều ý có bao nhiêu đắc ý sau đó đàng hoàng trịnh trọng nhìn trước mặt một đám người nói nhớ kỹ sau đó các ngươi đều là bản đâu đâu tiểu đệ để cho các ngươi đánh ai liền đánh ai để cho các ngươi ăn trộm gà cũng đừng đi thâu cầu hiểu chưa chúng người không lời không nói lời nào liền biểu thị các ngươi đồng ý được rồi được rồi bản đâu đâu quá bận trước tiên điểm nói xong trung hoa đã qua vương vầy vây tay số một tiểu đệ chúng ta bên kia đi chơi nhìn n ố n nhảy một cái tiểu thí hài tất cả mọi người liên tục c ư ờ i khổ nhưng lại không phải không thừa nhận bọn họ xác thực ghi nợ tiểu quỷ này ân tình ẩm lưu trưởng lão lần thứ hai chịu tu minh một trường bay ngược ra ngoài tu minh lạnh lùng nói lao lưu ngươi không phải là đối thủ của ta ngã trên mặt đất lưu trưởng l ã o cắn chặt hàm răng tàn nhẫn nói tính dọn có loại liền giết ta cơ hội không phải không đã cho ngươi là chính ngươi không quý trọng không đoán ta được tu minh trong mắt hàn quang loại lên giương tay một trường thoang c n tần dương vừa nay cái tiêm ộ t đòn xác thực y lực kinh người nhưng mà tu minh trong lòng còn ôm ảo tưởng bởi vì từ đầu đến cuối hai vị thủ lĩnh áo đen đều còn chưa đậu thủ một khi hai người này đậu thủ thắng hay là bọn hắn thoan gần sau ngay ở giơ bàn tay lên thời điểm phía sau đột nhiên phun trào nổi lên một luồng sát khí theo chính là gầm lên giận dữ dọn lao cậu đi chết tu minh cấp tốc xoay người mắt thấy bun ô gần trương hằng xem thường hư một tiếng trở tay một trường oanh kích mà ra không nói trương hằng rất nhiều võ kỹ là hắn mở tiểu táo coi như không phải như vậy đơn thuần ở về mặt thực lực so đấu hắn cũng so với trương hằng càng mạnh hơn trong khoảnh khắc mang theo mạnh mẽ nguyên khí hai trưởng đụng vào nhau lại nhấc lên một vòng rung động t r ư ơ n g hằng ngược một muộn đ ố n g nhiên phun một n g c máu phun ra tu minh một năm nhưng g i ữ tợn gà o ghét tại sao ta t r ư ơ n g g i a đối với ngươi không tệ tại sao ngươi muốn làm như thế dùng sức đẩy ra tay trưởng đem t r ư ơ n g hằng đẩy lui tu minh liên tục cười lạnh run lông mày nói không sai ngươi t r ư ơ n g gia s á t thực đối với ta không tệ có thể ngươi t r ư ơ n g g i a được chỗ tốt cũng không ít chúng ta là đôi bên cùng có lợi còn ngươi nói tại sao chỉ có thể nói các ngươi t r ư ơ n g gia thích hợp làm vật hy sinh t r ư ơ n g hằng cả người kịch liệt run dậy cả người sát khí lan tràn giương tay rút kiếm dùng sức chém ra kiếm phệ thiên đ i ệ ầm ầm một chiêu bị tu minh đánh văng ra người sau cao giọng cười to trương hằng đừng quên ngươi sẽ võ ký đều là tà giáo cúc mẹ mày đi lão cầu ngươi không chết tử tế được lần thứ hai kéo tới trương hằng lại l à hét một tiếng dập tắt chém ra một chiêu kiếm trương hằng cấp tốc thoát gần hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tâm lý chỉ có một ý nghĩ đem trước mặt cái này lão cầu giết chết không tự lượng sức chạm l ô n g ngực ở giữa một q u y ề n trương hằng gào t h é t bắn ra đi một tiếng vang ầm ầm đánh vào đá vụ trên máu tươi càng thêm điên cuồng từ trong miệng t u ô n ra tiểu tử ngươi muốn báo thủ đời sau đi tu minh tùy tiện cười to nhưng mà tiếng cười không có duy trì bao lâu liền bị một đạo sức mạnh đánh ra ngoài rơi trên mặt đất không phải tần dương là ai n g ư ơ i tần dương lắc mình ngại gần một chiêu kiếm nằm ngang ở tu minh cổ chỗ mãnh nhăn mày kiếm lao c ẩ u ngươi thua rồi nói tần dương nghiêng đầu đi nhìn cách đó không xa t r ư ơ n g hằng sẽ chết sao t r ư ơ n g hằng sửng sốt không ngờ rằng tần dương sẽ bất kể h i ể m khích lúc trước ra tay giúp đỡ muốn nói cái gì nhưng nói đến bên mép lại không biết nên mở miệng như thế nào chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến chư hằng lảo đạo đi tới chỉ là chủng tần dương lắc lắc đầu kha kha kha ba ha, ha, ha. tu minh cười to sắc mặt giữ t ậ n lên tần dương ngươi này ngu xuẩn cho đến bây giờ đều còn đang giúp hắn đừng quên ngươi là từ nơi nào đi ra là tần gia lĩnh nghe nói như thế tần dương tâm lý chìm xuống tần gia lĩnh tu minh tại sao nhắc tới tần gia lĩnh nơi này một bên nhất định còn có việc ha ha ha rất thật không tiện chỉ sợ hiện tại tần gia lĩnh đã bị san thành bình địa ha ha ha tần dương ngươi muốn biết ai làm sao tu minh cười lớn không ngừng dỗi tay chỉ và ở phía dưới xa xa trương sung chính là hắn trương sung ha ha ha ngươi diện trương ra cả nhà hắn cũng sẽ để ngươi tần gia biến mất ở trên thế giới trương hằng chất pháp tại hạ phong trương sung cũng t r ò n váng đến hiện tại mới hồi tưởng lại sát thực mua được một nhóm người trong bóng tối chạy về tần gia lĩnh tần dương sát hại hắn trương ra hơn một trăm i ệ n g ăn hắn đương nhiên phải trả thủ ăn miếng trả miếng chỉ là cái này ăn miếng trả miếng kế hoạch bây giờ xem ra là dị thường ngủ xuẩn trương sung trương sung tần dương cả người kịch liệt run dậy x e o một hồi bắn tới lại mới đem đã ngốc trương sung nhắc tới nhấc lên giương tay hai bạn thai phiến ở trên mặt hắn ngươi nói cho ta ngươi không làm như vậy trương sung lòng như cho ngồi lắc lắc đầu xin lỗi thần dương xin lỗi ngươi giết ta đi giết ta sai sự đã thành trương sung không có lại giải thích cái gì có thể là chịu che đậy nhưng là làm ra chuyện này xác thực thật là hắn chỉ có một con đường chết mới có thể bù đắp k h ố nạn n tần dương vung lên một quyền đem trương sung đập bay sau đó bước lên đến k h ô n g t r ú n g đột nhiên xuất hiện một đôi cánh đập cánh nhất phi gào thét nhằm phía phía chân trời rất nhanh sẽ biến mất ở h ò a vân tông cảnh nội n a m nghiêng ở trên một tảng đá người trung niên không nhịn được mắng một câu nghĩa nó yêu thú chi dực kỳ thực người trung niên cũng không nhìn ra tần dương trên lưng đến tột cùng là y ê u thú nào hai cánh thế nhưng phải biết có thể lấy được y ê u thú biết bay cánh đồng thời bám vào ở trên thân thể người bản thân liền là một cái rất hiếm có sự tần dương lại còn có như vậy thứ tốt một người tuổi còn trẻ chú sư kiếm thuật kinh người chú sư có cực cường phát triển tiềm lực hiện tại càng có như vậy thứ tốt ở trong tay để người trung niên cảm thấy càng nên tiếp xúc một chút lại không nói có thể hay không lôi kéo tần dương đến trong tổ chức có thể kết bạn trở thành một bảng hữu cũng là một chuyện thật tốt đương nhiên nếu như có thể thu nạp vào tổ chức càng là chuyện thật tốt một cái khá lắm thú vị người trung niên đứng dậy đông nhiên cổ động nguyên khí thả người nhảy một cái hướng về tần dương biến mất phương hướng thoăn đi phong gốc bên trên hai cái thủ lĩnh áo đen rồi hướng coi một chút một người hỏi tên kia lẽ nào nổi lên lòng xấu xa ai biết ha ha tần dương s ắ c thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa có điều bị tên hướng kia cho nhìn c h ầ m c h ầ m liền khó nói nói thủ lĩnh áo đen đất nhìn về phía lại mới cao giọng hét một tiếng dừng tay chạy theo tay tới nay đây là bọn hắn lần thứ nhất nói ngăn cản chạy theo tay tới nay đây là bọn hắn lần thứa nhất nói ngăn cản tiếng cười nhưng càng mười n hai cái áo xám người trung niên còn đứng chỉ có năm cái đối phương mười hai người cũng cũng chỉ có ba người người còn lại cũng không biết sinh tử cố trưởng lão cùng chu sùng một trận chiến hai người bất phân cao thấp có điều chu sùng cùng tu minh như thế nghe được thủ lĩnh áo đen tiếng quát trong mắt đều lộ ra một lồn nóng rực lao cố các người v ẫ n thua ha ha ha các người vĩnh viễn không biết hai vị kia các hạ thực lực mạnh bao nhiêu nghe vậy cố trưởng lao sắc mặt khó coi dịch h ả i bên này cùng với chiến đấu hai cái người mặc áo đen một trong đã ngã trên mặt đất có điều hắn cũng không dễ chịu vết thương trên người lạng yên chạy sôi máu tươi đại t h ở hổn hển thân thể kịch liệt phập phồng trận chiến này bất luận là đối với ai trên thực tế đều không phải doanh gia hoa vân tông bị phá hỏng hầu như không còn đệ tử tử thương vô số nhưng ban này người mặc áo đen tổn thất cũng không ít đạo thai cảnh võ giả có thể đứng vẹn vẹt bốn năm cái mà thôi còn nguyên dương cảnh võ giả đều bị chết thất thất bát bát đặc biệt là tiểu đâu đâu dùng lôi bạo gậy cuối cùng lần kia liên hoàn bạo phá dịch bác đẳng người lùi tới đồng thời mỗi một cái đều vết thương đầy d â y dồn dập dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm từ nóc nhà nhảy xuống hai cái thủ lĩnh áo đen các hạ tu minh cùng chu sùng đồng thời ô n quyền nên đón nhưng là hư lệnh một tiếng để cho hai người rất là lúng túng lần này xác thực chết rồi rất nhiều người hơn nữa hai người bọn họ thủ hạ cũng không có nhiều người phần lớn đều là thủ lĩnh áo đen thủ hạ d ị bác manh cao hoa dâm lông mày hư một tiếng hai vị các hạ các ngươi tựa hồ quá phận quá đáng đi quá đáng. thủ lĩnh áo đen giáp xem thường nợ nụ cười lập tức trầm mặt xuống đến lần này tổn thất không chỉ là ngươi hoa v â n tông người của chúng ta cũng chết rất nhiều thảo ngươi mẹ ngươi thật là có m ặ t nói người của các ngươi chết rồi vậy là các ngươi đang đ ợ i ai để cho các ngươi không có chuyện gì ăn no rừng mỡ theo này hai con lão cậu tìm đến sự hình cách lúc này liền phản bác chửi ầm lên còn muốn nói cái gì nữa lại bị tử tình lôi kéo chúng hắn lắc lắc đầu hình cách h ừ một tiếng sợ cái mau quan tâm các ngươi là người nào là lao tự dết có loại liền đem lão tự dết nghe được hình cách dích ạ o thủ lĩnh áo đen sắc mặt càng trầm bóng người l o á n một cái lấy tay hướng về hình cách trộm tới lục t h i ể u bạch ôn hòa hải ngay đầu tiên liền ra tay ngăn cản sau đó vừa gần người liền bị một đạo nguyên khí khổng lồ văng ra n a mơ m ở lục t h i ể u bạch ôn hòa hải bị đánh văng ra đồng thời dịch hải cùng cố trưởng lão cũng đạp bước mà ra hai bên trái phải vung quyền mà ra chạm chạm hai tiếng va ba chạm bay ngược ra ngoài không phải thủ lĩnh áo đen mà là dịch bắc củng cố trưởng lão không phải một cấp bậc võ giả căn bản không lớn bao nhiêu hồi hộp tiểu tử người rất hung hăng nhưng hung hăng là cần trả giá thật lớn đẩy lui hai làn sóng người thủ lĩnh áo đen xuất hiện ở hình cách trước mặt hình cách nhưng vẫn như c ũ không sợ rỗi tay chỉ vào đầu mình người của lão t ử đầu liền ở ngay đây tới lấy chính là m u ố n chết một trào tập gần hình cách không phải là loại kia mặc người sâu xé người dù cho không địch lại vẫn là múa đao đối đầu nhưng mà ngay ở hai người sắp thời điểm đụng chạm một bóng người vụ sáng đến giữa hai người đem hai người đồng thời đẩy lui quá ít trưởng lão gặp qua một lần dịch hại là thất thanh thái thượng trưởng lão tất cả mọi người đều đưa mắt tụ tập ở xuất hiện trên người l ã o giả nghe đồn tông môn có một vị trí cừng giả thực lực kinh người lẽ nào chính là trước mắt vị này người rốt cục vẫn là xuất hiện Thủ đột thế, thực thủ linh áo đen đột nhiên dừng khí thế, kỳ thực đối với hình cách động thủ mục đích h lại đối với đen dừng động ngược áo kỳ k mục ông lão à là này m muốn muốn giấu hắn, chính là muốn dẫn giết giếm c vị nhìn dịch bác đẳng người một chút chỉ còn lại năm cái áo xám trung niên mang theo tự thẹn vẽ đồng thời ông quyền nói trưởng lão đệ tử vô năng không trách các ngươi đều lui ra đi ông lão khẽ dương lên một hồi tay lúc này mới nhìn thẳng hai cái thủ l i n h áo đen hắn có thể cảm giác được hai người này thực lực cường cũng không kém hắn từ cấm địa đi ra đã lâu ông lão tận mắt đến chính mình môn nhân chết thân là tông môn duy nhất thái thượng trưởng lão cho dù tâm lý đang chảy máu nhưng hắn không n ú c đ í c h lần này là hoa vân tông trăm năm không gặp tiếp nạn có điều đổi một góc độ mà tới nói cũng là một thuế biến cơ hội phương hoàng nhất bản mới có thể trọng sinh chính là cái đạo lý này hai vị các h ạ các ngươi cũng muốn trôi n à y cung hai người này thực lực rất mạnh ông lão không có vòng quanh một lời chúng vào chỗ yếu hóa ra là một thanh cung này ngược lại là để hai cái thủ lĩnh áo đen không nghĩ tới lần này vây công hoa vân tông trên thực tế chân chính thua ra là bọn họ lúc trước đáp ứng tu minh hai người không nằm ngoài có hai cái mục đích một trong số đó bọn họ hoài nghi hoa vân tông cái này chí bảo là bọn họ tìm được độ vận thứ hai bởi vì tu minh hai người đáp ứng bọn họ tìm kiếm mong muốn đồ vật nhưng hôm nay xem ra hai cái mục đích đều rơi xuống một khi bọn họ người rút đi chờ tu minh hai người chỉ có chết thế nhưng lần tổn thất này xác thực cũng không nhỏ cái gì cũng không mò đến ngược lại hy sinh lớn như vậy vì lẽ đó hai cái thủ lĩnh áo đen bắt đầu tính toán quản nó là cái gì cùng chỉ cần là thứ tốt liền bắt được trong tay không phải vậy tổn thất lớn như vậy cũng quá thiệt thòi không sai chúng ta xác thực là vì nó mà tới một người trong đó nói sau đó nhìn chung quanh bốn phía một chút một lần nữa đưa mắt hình ảnh ngắt quăng ở trên người lao giả nói chỉ bằng ngươi một người không cách nào ngăn trở chúng ta ông lão không có phản ứng quá kích động trầm mặc một lát tự nhủ tuy rằng lão phu không biết các ngươi thân phận thực sự thế nhưng ta hoa vân tông cũng có thể sừng sững mấy trăm năm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên thật muốn là động lên tay đến các ngươi không chắc có thể kiếm tiện nghi gì câu nói này để hai cái thủ lĩnh áo đen cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề hồi tưởng ở sơn lâm bên trong cảm giác được luồng khí tức kia hai người cũng bắt đầu do dự nếu như luận thực lực hoa vân tông ở màn trời trong mắt chẳng là cái thá gì một ngang qua cựu huyền đại lục siêu cấp tổ chức liền những kia đại tông môn đều kiên kỵ tổ chức làm sao có khả năng đem hoa vân tông để ở trong mắt nhưng mà... hai cái thủ lĩnh áo đen thực lực có hạn bọn họ đại biểu không được màn trời hơn nữa ở thiên phong quốc cảnh bên trong thế lực của bọn họ cũng rất có hạn ông lão cũng không sai thiên phong quốc tuy rằng cũng không lớn nhưng có thể sừng sững lâu như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên e sợ ở sơn lâm bên trong cảm giác được cái k i a cố dọa người khí tức chính là hoa vân tông chân chính gốc gác vị trí thế nhưng ở khí trắng trên hai cái thủ lĩnh áo đen nhưng không chút nào yếu thế ha ha ha thủ lĩnh áo đen rất đột nhiên cao giọng n ở đụ cười chọc giận chúng ta coi như ngơi hoa vân tông gốc gác mạnh hơn cũng sẽ từ trên đại lục xóa tên ta bảo đảm lần này đến phiên ông lão trầm mặc vừa nay đơn giản là vì tạo thế mà thôi dù sao vị tiền bối kia cũng không phải là hoa vân tông người hơn nữa trước đã nói lần này động thủ người thế lực phi thường mạnh mẽ đối mặt như vậy thế lực thân là hoa vân tông thái thượng trưởng lão bận tâm s á c thực không ít lại nói trôi này cung cũng không phải hoa vân tông có thể điều động ông lão thân là thái thượng trưởng lão c h ấ n thủ vu cấm mà một cái là phòng ngừa nó rơi xuống ở ngoài trong tay người trở thành công cụ giết người khác nhưng là bởi vì trôi này cung chính là đại hung đồ vật đã từng hoa vân tông thái thượng trưởng lão có tới năm người hiện tại còn lại chỉ có một người còn lại bốn người đều bởi vì trôi này cung mà chết nghe đồn thần công trên thực tế là một củ khoai nóng b ỏ n g tay các ngươi đ à m u ố n cho các ngươi cũng không phải là không thể ông lão hí hư nói mới vừa nói xong dịch bác đẳng người liền x u n g tới nói thái thượng trưởng lão không thể đây là không giống nhau không chờ dịch bác nói xong ông lão đưa tay đem ngăn lại sau đó lại nhìn hai vị thủ lĩnh áo đen nói trôi này cùng ta cho các ngươi nhưng ta có một yêu cầu nói ông lão nhìn về phía tu minh cùng chu sùng đông nhiên lộ ra tàn nhẫn sắc hai người này là ta tông môn kẻ phản bội kính xin hai vị các hạ không muốn nhúng tay ngay vậy tu minh cùng chu sùng đồng thời biến sắc ngay đầu tiên liền lựa chọn bỏ chạy chỉ là nhảy đến k h ô n g c h u n g chu sùng một trưởng vô hướng về phía tu minh nhân cơ hội nhảy đến xa xa ngã xuống đất tu minh thầm h ậ n nhìn chu sùng trốn xa bóng lưng cắn răng quát chu sùng người không chết tử tế được bỏ chạy xa xa chu sùng vẻ mặt dữ tợn thời điểm như thế này nơi nào còn có thể bận tâm những chuyện khác nếu như thủ lĩnh áo đen cùng thái thượng trưởng lao ý kiến đặt thành nhất trí chờ bọn họ chính là cái chết vào lúc này còn không trốn đi căn bản không có cơ hội ở mạng của mình cùng trước mặt của người khác tự nhiên là mạng của mình càng quan trọng người không vì mình trời chu đất diệt người đừng bội trốn trương hằng ở chu sùng đào tẩu ngay lập tức liền đuổi theo mắt thấy một chiếc một sau bóng người dịch b ắ c quay đầu nhìn bốn người một chút bốn người đồng thời gật đầu theo liền hướng về xa xa nhảy tới hai cái thủ lĩnh áo đen liếc mắt nhìn nhau ý kiến thống nhất một người trong đó nói thành g i a o đừng tới đây quá mức cùng chết tu minh c ổ động nguyên khí đến trình độ này quá mức chính là vừa chết cho dù là chết cũng m u ố n kéo những người này chịu tội thay đạo thai cảnh võ g i ả n nếu như áp xúc nguyên khí đem chính mình biến thành bom uy lực tuyệt đối không kém nhưng là vừa thôi thúc nguyên khí một bóng người liền thoan động bên cạnh hóa tay vì là chỉ đ â m v ề tu minh đan điển trong nháy mắt công phu quần c u ộ n nguyên khí liền biến mất không còn tăm hơi mà người xuất thủ không phải người khác chính là một vị thủ lĩnh áo đen người thật không thiện người đã vô dụng đầu ngón tay rót vào một đạo nguyên khí trong khoảnh khắc tu minh liền bị trở thành một con chó chết tê liệt trên mặt đất dịch bác thở dài liên tục nhìn tê liệt trên mặt đất tu minh tâm lý cảm xúc rất nhiều sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế bị lợi ích che đôi mắt người mất đi bản tâm mất đi tô n g môn mất đi tất cả cơ quan tính kế công gia tràng ngã trên mặt đất tu minh không ngừng co giật trong miệng chảy ra sền sệt máu tươi cảm giác được tử thần triệu hắn lưu trưởng lão cùng cố trưởng lão hai người đều nhắm hai mắt lại đưa mắt rời về phía nơi khác tu minh có như vậy kết cục là hắn gieo gió gặp bão co giật cũng không có kéo dài bao lâu tu minh liền nuốt xuống tối có một hơi mãi đến tận thời điểm chết hai mắt còn sung huyết toàn bộ quá trình không một người nói chuyện có thể vào đúng lúc này hắn cảm giác được hối hận nguyên vốn có thể an an ổn ổn làm hắn trưởng lão nhưng không chịu nổi mê hoặc làm ra phản bội tông môn việc nhưng mà hối hận là vô dụng bất kỳ ý nghĩa gì nếu như trên thế giới người người Các cái liếc chỉ còn mặc các chờ Thái áo áo người thượng trưởng lão xem thường một tiếng, đứng dậy hướng sau núi nhảy tới. Hai cái thủ lĩnh áo đen liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trùng gật gật những người còn lại, người mặc áo đen nói, các người gật gật đi tới. Hai lại đợi đầu, đó theo ta. một thủ mắt xem lão sau sau ở dậy đây. vâng đại nhân chờ hai người đổi tới thái thượng trưởng lão nhảy hướng về phía phía sau núi dịch bắt nhưng thở dài liên tục bởi vì trôi này cùng tồn tại tông môn tao này vận rủi tử thương vô số thân là một tông chi chủ làm sao có thể bình tĩnh bất quá nghĩ đến thái thượng trưởng lão lại chỉ có thể nhịn ở dưới tông môn cần thuế biến làm sao mới có thể thuế biến có thể lần này trải qua chính là thuế biến thời cơ tông chủ thái thượng trưởng lão thật muốn giao ra trôi này thần cung cố trưởng lão có chút cản trở tâm ý dù sao bởi vì trôi này c ũ n g tạo thành tổn thất lớn như thế hiện tại chắp tay dâng cho người liền quá hổ ví nếu sớm đã có g i a o ra đây dự định căn bản là sẽ không có hy sinh lớn như thế nhìn cố trưởng lão một chút lại đưa mắt chuyển đến lưu trên người trưởng lão dịch bác hé miệng than nhẹ một tiếng nói các ngươi cảm thấy bây giờ tông môn làm sao lời này đem hai vị trưởng lão hỏi ở trong lúc nhất thời đều không có ứng nói hơn nữa đều nghe được d ị bác trong lời nói có chuyện không nói lời nào là vì chờ chức văn lần thứ hai thổn thức một cái khí d ị bác lại nói tông môn cần t h u y biến phượng hoàng nhất bản trọng sinh hoa vân tông cũng cần mang đến thay đổi đánh đổi cứ việc rất lớn nhưng là một thay đổi thời cơ hai vị trưởng lão đều không phải lão hồ đồ tự nhiên rõ ràng dịch bác ý tứ hơn nữa này e sợ không chỉ là dịch bác ý tứ càng là tông môn vị kia thái thượng ý của t r ư ở n g lão phát sinh triệu tập kiến triệu tập hoa vân tông ở bên ngoài hết thể đạo thai cảnh đệ tử đ ỗ n g nhiên dịch bác ánh mắt ngưng lại ngữ khí trinh trọng liếc mắt nhìn nhau hống hai vị trưởng lão đồng thời ô n quyền nói vâng tông chủ không có quá nhiều cựu thái thượng trưởng lão lại xuất hiện đi theo phía sau hắn hai cái thủ lĩnh áo đen nhưng ánh mắt nóng d ự c khi nhìn thấy trôi này cùng thời điểm liền lộ ra phản ứng như thế này so với được trôi này cùng tới nói lần này hy sinh liền trở nên bé nhỏ không đáng kể nhìn thủ lĩnh áo đen giáp cung trong tay từ phản ứng của hai người có thể có thể thấy chỉ sợ bọn họ đã nhận ra trôi này cùng chân thực lai lịch thái thượng trưởng lao không khỏi hỏi hai vị các hạ nhận ra trôi này cung một người trong đó k h ẽ gật đầu theo lại lắc đầu không chúng ta chỉ là hoài nghi cũng không thể khẳng định ồ dịch b ắ c ba người cũng bị hấp dẫn lại đây nghe đồn trôi này cung đến từ một thần bí tô môn thần tiến tông nhưng đối với cái này tông môn nhưng kia không biết chút nào nó xác thực khả năng là thần tiễn tông đồ vật nghe đồn bên trong tinh thiên thần cung nhìn một chút trong tay cũng không đáng chú ý cung thủ lĩnh áo đen r á p nói thiên phong quốc tuy rằng địa thế xa xôi ai cũng không có thể bảo đảm thần tiễn tông người có thể hay không tìm tới nơi này t i n h thiên thần cung ở hoa vân tông trong tay cũng không chắc là một chuyện tốt thủ lĩnh áo đen đất cũng nói bổ sung thần tiễn tông phi thường thần bí thực lực cường đại dị thưởng cho dù là chúng ta đối với cái này tông môn hiểu rõ cũng có hạn chuyển thuyết phàm là xuất từ cái này tông môn đệ tử đều là tiễn thuật cao thủ thực lực phi thường mạnh mẽ thái thượng tr cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội năm tháng xa xôi mà qua trước đây không có tiết lộ cũng còn tốt bây giờ đã tiết lộ trôi này thần cung tin tức thủ lĩnh áo đen nói không sai cũng không ai dám bảo đảm thần tiễn tông có thể hay không tìm tới cửa trêu chọc tới như vậy một thần bí mà mạnh mẽ tông môn tuyệt không làm một chuyện tốt vào lúc này giao ra đây hay là càng tốt hơn hơn nữa trong môn phái bốn vị thái thượng trưởng lão bởi vì trôi này cung mà chết tiếp tục lưu ở trong tay rất không đáng các người đi thôi thái thượng trưởng lão hạ lệnh t r ụ khách hai vị thủ lĩnh ô quyền sau đó đối với tụ tập cùng nhau người mặc áo đen vầy vây tay đi nhưng là ngay ở một đám người mặc áo đen chuẩn bị lúc rời đi bất ngờ sự t ì n h phát sinh chỉ thấy thủ lĩnh áo đen giáp cung trong tay đột nhiên sao động lên phát sinh một tiếng vụ r ộ i lại theo sát chính là một tiếng nổ vang hắn bị mạnh mẽ văng ra k í c h đánh vào phế tích bên trong đá vụ trên trong miệng một ngọt phun mạnh một ngụm máu tươi rơi xuống đất trên cung sao động vẫn còn tiếp tục một lồn u dọa người khí tức không ngừng phun trào không lưng bị một lồn u màu xá mỹ vị bao vây phạm vi chính đang từ từ mở rộng người muốn chết thủ lĩnh áo đen đất sắc mặt rất co âm chầm xoay người một trưởng vô hướng về phía thái t h ư ợ n g trưởng lão dưới cái nhìn của hắn nhất định là l d ư ơ n g tay ngăn thủ lĩnh áo đen đất đại trưởng thái thượng trưởng lão lộ ra c ư ờ i khổ tâm ý ở hơn một trăm năm thời gian trong hắn tận mắt thấy còn lại bốn vị sư huynh đệ chết đi chính là chết ở luồng hơi thở này bên dưới không nghĩ tới không tới sớm không tới trễ một mực xuất hiện vào lúc này giết giết cho ta tức giận thủ lĩnh áo đen đất điên cuồng h é t lên chỉ còn lại mấy vị người mặc áo đen ngay lập tức liền đánh về phía dịch bác cả người thấy đối phương đậu thủ năm cái áo xám người trung niên cũng rất nhanh tập trung vào chiến đấu thêm vào dịch bác ba người song phương lại bắt đầu ra tay đánh nhau ngã xuống đất thủ lĩnh áo đen giáp lau một cái khỏe miệm vết máu ánh mắt cũng bắn ra chẳng trách sẽ như vậy dễ dàng giao ra trôi này cùng hóa ra là động tay đ ộ n g chân luận thực lực hai cái thủ lĩnh áo đen cùng hoa vân tông vị này thái thượng trưởng lão là cùng một cấp bậc cao thủ còn lại đạo thai cảnh võ giả hay là không phải hoa vân tông đối thủ nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ liền có thể đem hoa vân tông tàn sát hầu như không còn bị làm tức giận hai người không có lo lắng nữa ở sau núi trong rừng xuất hiện luồng khí tức kia lúc này cần phát tiết tức giận trong lòng các ngươi đều sẽ chết bắn ra đến trong đám người thủ lĩnh áo đen giáp g ư ơ n g tay hai trưởng đem hai cái áo s á n người trung niên đánh bay chúng rồi hai trưởng vốn đã tiếp cận đèn cạn dầu hai người liền ngã xuống đất không nổi d ư n g tay hai vị các hạ x i n nghe lão p h ù một lời ngăn thủ linh áo đen đất công kích thái thượng trưởng lão hoảng hốt vội nói chỉ tiếc đối phương căn bản không nghe l o ạ n lập tức phát động mới một đợt công kích có lời gì lưu đến trong quan tài đi cố trưởng lao mắng to một tiếng khi chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi hôn l o ạ n chiến đấu lại đang khán đài phụ cận nhân lửa vô số đệ tử tim đều cụ lên vốn tưởng rằng song phương đã đình chiến không nghĩ tới hiện tại lại bắt đầu độc thủ độc thủ song phương đều coi đối phương vì là tử địch nhưng không có phát hiện nằm trên đất cung đang điên cuồn phun trào ra màu xám ý vị phàm la bị này cố ý vị ăn mòn đến địa phương đều hóa thành một phấn nhẹ nhàng tham gia ra phát hiện động tĩnh bên này đản đản mang theo lo lắng trùng không trung hống hô một tiếng ngay ở dứt tiếng phía trên khán đài không trung phun trào lên lập tức liền sản sinh một mảnh gợn sóng một đạo khổng lồ khí tức từ gợn sóng bên trong thang ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm ở song phương giao chiến đất trống một khổng lồ trường ấn xuất hiện sản sinh nguyên khí gợn sóng nhanh chóng x ả hướng b ố n phía đại đ ị a cũng theo đó rung động dừng tay trường ấn hạ xuống đồng thời một m ê n ngông tiếng vang lên đến rốt cục song phương đều ngừng lại nhìn trên đất trường ấn một chút lại nhanh chóng ngang đầu nhìn lơ lửng giữa không trung bóng người kia đây là thủ lĩnh áo đen đất cũng nhận ra cái này khí tức vẻ mặt chất p h á t nhìn không chung ông lão chính là hắn ở trong rừng cảm thấy được khí tức người này là người phương nào không ai biết liền ngay cả dịch bắc cùng hai vị trưởng lão đều cảm giác phi thường giật mình không nghĩ tới ở trong tông môn còn ẩ n giấu như vậy một vị cường giả vẹn vẹn là luồng hơi thở này liền mang theo rất lớn lực uy hiếp hoa vân tông thái thượng trưởng lão tên là tôn kiên về phía trước bước ra hai bước cung kính ưu quyền cất cao giọng nói tiền bối tiền bối liền thái thượng trưởng lão cũng gọi người này vì là tiền bối cái kia thân phận của người nọ là thật nhiều đệ tử lại phục hồi tinh thần lại nhìn đ ả n đ ả n bởi vì chính là nàng vừa t i ế n g la không chung mới xuất hiện p h u n g trào cái này bị nàng gọi là t a m gia g i a nhân tài hiện thân cho tới nay rất nhiều đệ tử liền đang suy đoán đ ả n đ ả n thân phận ở hoa vân tông coi như là tông chủ đối với nàng cũng lễ n h ư ợ n g ba phần hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì các ngươi đi thôi chối này cung các ngươi điều động không được chỉ có thể trách các ngươi vận may không được vừa vận đụng tới nó sao động thời điểm mạnh mẽ mang đi nó các ngươi ai cũng không sống nổi ngay vậy hai cái thủ lĩnh áo đen không n g n g nói quay đầu nhìn cái tia cỗ còn ở làn tràn màu xáo x ý vị trong lòng có không tha nhưng lại không có cách nào giờ khác này căn bản là không có cách tới gần chớ nói chi là mang đi bọn họ không ai có áp chế lại này cỗ tử khí sức mạnh t i ê n bối van bối một chuyện không rõ nó tỏa ra chính là cái gì khí uy lực mạnh như thế thủ l i n h áo đen đất ôn quyền hỏi t ử khí t ử khí cùng sát khí hiểu được so sánh thẩm thấu lực mạnh phi thường chỉ là hai vị không hiểu nếu như trôi này cùng đúng là thần tiễn tông trôi đi ở bên ngoài tính thiên thần cung nó làm sao sẽ thả ra t ử khí đây nhìn ra hai người nghi hoặc ông lão giải thích tuy rằng không biết c h u i này cũng có phải là các ngươi trong miệng nói tới c h u i này t i n h thiên thần c u n g có điều nó hấp thu lượng lớn t ử khí mới sẽ như vậy trên thế giới có có thể điều động trụ nó người nhưng tuyệt không là trong các ngươi bất luận người nào nói xong ông lão x ủ y bàn tay ra lòng bàn tay giật lan ra một lồn u g sức mạnh rất mạnh từ từ đ è xuống theo đại trưởng đ è xuống không lưng bên trong t ử khí từ từ an phận cuối cùng chậm rãi đem tán ở bên ngoài một bên t ử khí hấp thu đi vào khôi phục k i ê n tĩnh lẳng lặng nằm trên đất sức mạnh thật lớn ông lão có thể không có biểu hiện ra mạnh mẽ lực công kích nhưng mà phần này đối với sức mạnh sức khống chế lại làm cho mỗi người thám phục liền c u n g sát khí cùng một cấp bậc tử khí cũng bị ép trở lại đa tạ tiền bối thái thượng trưởng lão lại ô m quyền trí tạng ông lão giơ giơ lên tay trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt quay đầu nhìn hai cái thủ lĩnh áo đen nói không nghĩ tới màn trời tay đã đưa đến nơi này liền nho nhỏ thiên phong quốc không rơi xuống ha ha lời này rất rõ ràng trước mặt người này rất rõ ràng lai lịch của bọn họ hai cái thủ lĩnh áo đen đồng thời lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt màn trời màn trời là có ý gì dịch bắt bọn người lộ ra ánh mắt nghĩ hoặc chỉ có thái thượng trưởng lão một người lộ ra kinh hại ánh sáng lần này động thủ lại là nghe đồn trên đại lục đệ nhất khổng lồ tổ chức nghĩ tới đây trong lòng hắn thật một trận nghĩ đến mà sợ hãi chọc cái tổ chức này coi như hoa vân tông mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ may là có vị tiền bối này ra tay cản trở tiền bối là người phương nào ông lão lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nói không biết các ngươi là mười nhị sứ ai dưới trướng nghe nói như thế hai cái thủ lĩnh áo đen càng thêm cẩn thận người này thực lực rất mạnh đối với bọn họ vị trí tổ chức cũng hiểu rõ không thích hợp l à địch bọn họ rất rõ ràng cho dù là huyền lòng k i ế n ở đây a、e、sợ cũng sẽ không gây thủ h ẳ n không biết kẻ địch uy hiếp là to lớn nhất đi thôi hoa vân tông không dám chiêu chọc g i ậ n các ngươi nhưng cũng không phải các ngươi tùy ý có thể nắm quả hưởng n ú n g tức khiến các ngươi sứ giả đến rồi cũng như thế nói xong lời cuối cùng ông lão ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang đối với ông lão mà nói cùng hoa vân tông không tính là từng có nhiều gặp nhau nhưng mà đản đản ở chỗ này khoảng thời gian này lại làm cho hắn có một tia cảm kích nói câu nói này cũng coi như là hoa vân tông bố trí một đạo đùa hộ mệnh ngắn ngủi chân chờ hai vị thủ lĩnh song song ông quyền quay đầu lại hướng mấy cái người mặc áo nên nói chúng ta đi q một chương một trăm chín mươi chín đời này ghi nợ đời sau còn chương một trăm chín mươi chín đời này ghi nợ đời sau còn rất nhanh người mặc áo đen hết mức t ố i lui tu minh chết rồi chu sùng chạy trốn hoa vân tông cũng không có ngày xưa phong thái toàn tông trên dưới đều bị phá hỏng đến khó coi ông lão c h ậ m rãi đi tới cung trước mặt đem nhặt lên đến quay đầu nhìn dịch bắt một đám người xem thường nói này cũng không phải là vật phẩm ta sẽ tạm thời niêm phong lại nó t ử khí các ngươi vẫn là nhanh chóng đưa nó đưa cách hoa vân tông đi đa tạ tiền bối mọi người ô quyển cùng kêu lên nói theo người mặc áo đen rời đi tông môn nguy cơ cũng cáo với đoạn có thể tần dương còn ở cấp tốc trong khi đi vội khi biết trương xung khiến người ta đối với tần gia lĩnh g a tay thì rất muốn giết hắn nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng tộc nhân từ nhỏ đã cha mẹ tách ra nếu như ngay cả tộc nhân cũng cách hắn mà đi thần dương chính mình cũng không biết có thể hay không chống lại sự đả kích này bầu trời chuyển đến nổ vang chỉ thấy một cái bóng gào thét xẹt qua nhanh một chút nhanh hơn chút nữa đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất thần dương vẫn cảm thấy chậm ở phía sau truy đuổi gắt gao người trung niên dừng lại ngửa đầu nhìn không trung bay thật nhanh bóng người thở hồng hộp mấy hơi thở tự đủ con bản ó tiểu tử này tốc độ thật nhanh yêu thú chi d ự bản đại gia lúc nào cũng làm một đến thử xem thâm hô hút vài hơi người trung niên hai chân bỗng nhiên đập mà tiếp tục hướng về tần dương phi hành phương hướng truy đuổi mà đi ở một bên khác chu sùng cấp tốc tháo chạy phía sau trương hằng đuổi tận cùng k h ô n g bông phẫn nộ hướng gọi lao cẩu ngươi không trốn được là cái này lão quỷ cùng tu minh hợp mưu tàn hại tộc nhân là hắn để cho mình bị mất võ giả con đường là hắn lời nói dối để trương sung làm một cái sai lầm nhất sự bất luận làm sao người này nhất định phải chết muốn nói duy nhất xin lỗi người trương hằng sẽ nói là tần dương hắn cũng đã chuẩn bị kỹ cảng đảng đem này lao cẩu giết hắn sẽ lấy mệnh đền mạng để đền bù hình đệ sai lầm đến một chỗ chu sùng nhưng đ ố n g nhiên dừng lại liên tục cười lạnh nhìn phẫn nộ trương hằng cười lạnh lại mang theo xem thưởng bởi vì trương hằng không thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì lao phu liền ở ngay đây trương hằng ngươi như muốn giết ta liền đến đi c ắ n chặt hàm răng kiếm trong tay nắm lại nắm lòng bàn tay chảy ra giọt mồ hôi nhỏ giương tay chỉ vào chu sùng trương hằng dích đạo lao cậu ngươi không chết tử tế được ha ha ha c ư ờ i sang sảng sau khi chu sùng sầm mặt lại có thể ta không chết tử tế được nhưng chắc chắn sẽ không chết ở trong tay ngươi thảo ngươi mẹ không có nói nhầm nữa trương hằng đạp bước đón nhận thân kiếm bên trong giật tỏ ra mạ vừa lên đến liền phát động mạnh nhất kiếm pháp lang thiên kiếm quyết chu sùng cũng gọi ra một thanh trường đao ngay lập tức liền vọt lên đao kiếm va chạm ánh n g a o bóng kiếm loạn xạ nguyên khí từng trận v ọ n sóng liên miên cây cối đều bị chém xuống đến cheng bính gần một c h i ê u kiếm t r ư ơ n g hằng lắp tay một chảo q u á t ra quỷ âm phong mạch thủ cho m ẹ o ngăn t r ư ơ n g hằng công kích chu sùng lui lại vài bước hơi làm điều chỉnh lại múa đao thoát gần một đao nhanh quá một đao mỗi một đao đều chém về phía chư hàng chỗ yếu hai người chém giết càng diễn càng liệt chiến đấu quyển cung từ từ kéo lớn điệu quân bị kinh bay lên trời còn truy ở khoảng cách hai người tranh đấu cách đó không xa lục tiểu bạch bốn người cũng đến luân phiên một cái ánh mắt tử tình nói chu sùng thực lực so với tu minh càng mạnh hơn cẩn trọng một chút h ừ lao chó ra kia lao tử một đ a o bổ hắn hình cách lạnh lùng nói lại bị dịch hải ngăn lại sau đó nói chúng ta đến nhanh trương hằng không phải là đối thủ của hắn đi、Ấm、ẩm ẩm trương hằng trúng rồi một t r ư ờ n g từ không trung đập ẩm ẩm tiến vào mặt đất chu sùng cũng lắc mình hạ xuống chậm dài đến gần nhìn miệng p u n máu tươi trương hằng cười nói tiểu tử mạnh mẽ tăng lên thực lực bất ổn hơn nữa là lao phu cho ngươi tăng lên thực lực ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta à chuyện cười dùng sức nắm chặt kiếm trương hằng gian nan đứng lên đến cả người run r ậ y không nớt vết thương trên người t r ù n g quanh cũng có thể thấy được máu tươi đem vào t á o hầu như nhuộm đỏ nhưng trên người thống kém xa tâm lý thống đột nhiên trương hằng ném xuống kiếm cao giọng cười to lên tiếng cười to tiếng cười ở trong rừng văn vọng thần dương đời này ta trương hằng nợ ngươi đời sau trả lại dứt tiếng trong nháy mắt trương hằng trên người cổ động mạnh mẽ nguyên khí lại là chức cùng tần dương một trận chiến đạo kia hắc khí đem toàn bộ thân thể vượt quanh một tay theo ở đan điên trên mạnh mẽ khởi động tự thân tiềm năng vốn đã tiêu hao hết nguyên khí lần thứ hai bắt đầu bành trướng chu sùng sắc mặt đột nhiên biến hắn sao lại không biết trương hằng chuẩn bị làm cái gì đây là chuẩn bị tiêu hao hết hết t h ể sức mạnh nhen l ử a sinh mệnh chi lực đem mình biến thành một bom một đạo thai cảnh võ giả n ổ tung uy lực có thể tưởng tượng được nếu như thật sự để trương hằng thành công chu sùng cũng không chắc chắn sống sót lao cậu cùng chết đi trả lại ta trương ra hơn một trăm cái nhân mạng người to bên dưới trương hằng thân thể cổ thành một cậu một l u ồ n g dọa người sức mạnh tràn ngập ở trong người ra sức đánh về phía chu sùng mắt thấy trương sùng nào tới chu sùng sợ hãi lui về phía sau vào lúc này bất kỳ công kích cũng có thể làm nổ chương hẳn g duy nhất có thể làm chính là trốn lui lại mấy bước không do dự nữa xoay người cấp tốc bỏ chạy nhưng mà còn không thoan ra trăm mét một tiếng rung trời bạo phá ở phía sau văng lên khổng lồ lực x u n g kích nguyên siêu quá hắn mà chạy tốc độ lao thẳng tới mà tới phía trước rừng cây chuyển đến mánh liệt tiếng nổ mạnh t ử tình bốn người mánh dừng lại nhìn bốc lên đám mây hình ấm sắc mặt đều phi thường khó coi có thể sản sinh uy lực như vậy nói rõ cái gì trong lòng bọn họ đều rõ ràng thảo hình cách một quyền đánh ở bên cạnh trên cây bốn người bọn họ một đường theo tới vẫn là chậm một bước lục thiệu mạch hít một tiếng vỗ vô, vô hình cách vai nói chúng ta đi xem một chút đi sóng khí chậm rãi biến mất mặt đất bị nổ ra một to lớn hố một mảnh lớn khu vực đều bị san thành bình địa ở bùn đất trồng bên trong đột nhiên phun trào mấy lần thương tích khắp người chu sùng bỏ lên nhưng không nhịn được cao giọng cười to muốn giết ta ngươi còn nổ điểm nhưng là mới vừa nói xong một l ạ n h đến mức không thể lại lạnh âm thanh liền dội lại lên có đúng không ta không cho là như vậy chu sùng nghe tiếng vội vàng xoay đầu lại nhìn trước mặt dịch hải bốn người đặc biệt là hình cách một bước xa liền xung lại một trận loạn quyền hành hung sau đó đem chu sùng nhắc tới nhắc lên chúng hắn quát thoải mái sao không thoải mái lao tử lại hầu h ạ khạc khạc khạc phốc cứ việc không chết chu sùng nhưng chịu rất lớn s ú n g kích hiện tại lại chịu hình cách một trận loạt quyền trong miệng máu tươi như là nước chạy trào ra là ngươi chính là ngươi này lão cầu ngươi có biết chết rồi bao nhiêu sư huynh đệ bọn họ đều là ngươi nhìn tu luyện đệ tử ngươi lương tâm bị cầu ăn ẩm hình cách dùng sức đem chu sùng đập xuống đất một c ư ớ c đạp ở hắn lồng ngực lần thứ hai gào thét tại sao tại sao muốn làm như thế khạc khạc ha ha khạc khạc không có tại sao lạc rơi xuống ngươi trong tay các ngươi lão phu nhận nhận bệnh động thủ đi đi chết đi rút đau mà ra hình cách phẫn hận bổ về phía chu sùng đầu lâu phía sau nhưng chuyển đến tử tình ngăn lại dừng tay nhưng mà tính cách nhưng không để ý đến giơ tay chém xuống đem chu sùng đầu lâu chém xuống máu tươi phun ra lăn xuống ở trên mặt đất giết chết chu sùng hình cách dừng đao xoay người nhìn ba người không nói một câu từ ba người trước mặt rời đi nhìn thi thể trên đất ba người cũng không nói chuyện chỉ là âm thầm thở dài một hơi đã từng được người tôn kính trưởng lão lưu lạc đến một bước này ai muốn ý nhìn thấy đây có điều một bán đi t ô n g môn bán đi môn nhân trưởng lão có kết cục như vậy cũng sẽ không để cho người có nửa điểm đồng tình tri tâm thắng thua chính là ngày nhất định bất luận thắng thua hay không đều phải làm tốt chuẩn bị đối mặt t r ư ơ n g hằng ngươi cựu cũng coi như là báo hoàng tuyền lộ trên đi được mỹ mỹ miệng dịch hải tự nói bị ngươi lợi dụng không chỉ một mình hắn cả gia tộc đều thành vật hy sinh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung đáng thương đi thôi đi tới hình cách bên người lục thiệu bạch lại vô vô hắn kiên ngươi không làm sai hắn s á c thực đáng chết hô một cái khí hình cách lại lộ ra một nụ cười khổ nói đã từng là hắn đối với chúng ta tiến hành giáo dục chúng ta bốn người là hắn nhìn trưởng thành không nghĩ tới hô ba không nghĩ tới cuối cùng chết ở trong tay ta nghe được hình cách lục t h i ể u bạch ba tâm tình người ta đều có loại cô đơn sáng sớm hôm sau tần dương còn đang điên cồn g phi hành bên trong toàn bộ buổi tối đều không có ngừng lại trên đường liên tục dùng tám viên hồi khí đan bình thường đến chừng mấy ngày lộ trình chỉ bỏ ra một buổi tối liền đến phía trước sơn mạch chính là tần gia lĩnh thế nhưng tần dương nhưng rơi xuống mặt đất đứng ở đằng xa nhìn tần gia lĩnh phương hướng hắn sợ sệt hắn sợ sệt nhìn thấy tộc nhân chết thảm một màn người trung niên cũng cùng đến phía sau nhìn l ặ n g lặng nhìn phương xa tần dương nhìn hắn viền mắt lóe quang thước rõ ràng có thể cảm giác được hắn giờ khắc này tâm lý cảm thụ đổi làm là bất luận người nào hay là đều khó mà tiếp thu sự thực này c h ầ m rãi đi về phía trước đến tần dương bên người đưa tay v u vô tần dương kiên người trung niên nhẹ g i ọ n g nói bất luận xảy ra chuyện gì ngươi đều muốn học đối mặt quay đầu lại nhìn người trung niên cái này căn bản không tính là quen biết thậm chí có thể nói là kẻ đ ị c h người tần dương ngừng thở thân thể hơi run run y thấy tần dương không nói lời nào người trung niên lại xem thường nói rằng võ giả thế giới chuyện gì đều có khả năng phát sinh người thân tộc nhân bằng hữu bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi chúng ta đã thấy rất nhiều sẽ mất cảm giác v ừ a nhưng đã bước lên võ giả con đường liền muốn có dũng khí đi đối mặt có lẽ sẽ để chúng ta bi thống có lẽ sẽ để chúng ta p h ấ n hận nhưng là trốn tránh không được biến mất khỏe mắt nước mắt trâu tần dương mím mím miệng để cứng đờ khuôn mặt lòng xuống chân thành nói một tiếng cảm tạ đi thôi đi về đi xem xem hay là ngươi quá bi quan sẽ phát sinh kỳ tích cũng khó nói kỳ tích giờ khác này tần dương cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh chỉ là hắn cũng biết loại này kỳ tích độ khả thi nhỏ vô cùng tần ra linh chỉ là một lạc hậu thôn xóm nơi này không có võ giả như vậy cường mùi máu canh chỉ có thể nói rõ chết rồi rất nhiều người mà những người này rất khả năng chính là mình tục nhân thâm hô mấy hơi thở tần dương bước trầm trọng bước chân từng bước một hướng về làng phương hướng đi đến dọc theo đường đi máu tơi khô cạn dấu vết tùy ý có thể thấy được tần dương đã làm tốt chuẩn bị tâm lý dù cho tộc nhân thật sự chết rồi hắn cũng muốn tự tay đem bọn họ mai táng làm tần dương bước trầm trọng bước chân đi tới thôn giác lại nghe được trong thôn chuyển đến một trận tiếng cười trên mặt đột nhiên có biến hóa rất lớn bởi vì phát sinh tiếng cười tuyệt đối không phải là võ giả mà là người nhà họ thần trước đó vài ngày trở về ở lại sững sờ ngăn ngắn một lúc có điều không có quên những này giản dị âm thanh xảy ra chuyện gì Tộc nhân còn sống sót? Tộc sót, còn còn cái nhân sống nhân nếu như còn sống sót, cái kia v vô số nghi vấn trong nháy mắt tập là xong tần dương đầu góc hắn thật m u ố n biết không thể chờ đợi được nữa liền nhằm phía làng t ầ n dương t ầ n dương trở về thực sự là tần dương mới vừa đến gần làng có người liền nhận ra tần dương nhìn t r a n trên nụ cười từng cái từng cái giản dị gò má tần dương mũi đau xót khoe mắt lại chạy ra lệ người đứa nhỏ này đều lớn như vậy còn khóc nhẹ xem ngươi sau đó làm s a o thảo người vợ một vị đại thẩm cười t r ê u ghẹo lập tức liền xoay người hướng gọi tộc trưởng tộc trưởng tần dương trở về nhất thời toàn bộ tần gia thôn đều vang lên thép to thanh bắt đầu sôi trào lên Quy một chương đột nhiên nô ra người vợ chương hai trăm đột nhiên nô ra người vợ huynh đệ mới vừa ta nói thế nào tới là chính ngươi quá bi quan người trung niên cười ha ha nói quay đầu liếc mắt nhìn hắn tần dương gãi gãi đầu đột nhiên hỏi ngươi tên là gì người trung niên nhùn núi bay cũng không có chối tử nói đỗ nghị tần dương biết cái tên này đánh ý định gì đơn giản chính là vừa ý chính mình là chú sư thân phận có điều người này là cái kia cái gì màn trời người của tổ chức thực lực phi thường mạnh thật nếu là có tiếp xúc nhất định phải cẩn thận cũng may là hắn có lòng muốn lôi kéo n g ợ hơi này ngược lại là một có thể lợi dụng điểm lo lắng làm gì ta người đại lão này xa theo ngươi chạy tới ngươi tốt xấu cũng mời ta uống một bữa rượu a vũ tần dương một hồi đố nghị vẫn đúng là không k h á c h khí chính mình nên ngang hướng về trong thôn đi đến nhìn cái k i a nhàn nhã bóng lưng tần dương sửng sốt một lát trong lòng nói lao bác ngươi đối với người này thấy thế nào khó nói màn trời tổ chức thế lực rất khổng lồ cũng rất nguy hiểm hắn coi trọng chính là tiềm lực của ngươi cũng không phải là không thể kết giao có điều đến thêm một cái tâm nhãn hiện tại hắn đối với ngươi nội tình rất rõ ràng một khi hẳn là sẽ không thực lực đến hắn tình trạng này xem thường với làm chuyện nguy hiểm tần dương rõ ràng bắt ra ý tứ liếm liếm hoẹ miệng nói yên tâm ta sẽ cẩn thận bắt ra nói không sai một thực lực đạt đến đạo thai cảnh tam trọng thiên người chắc chắn sẽ không là chơi uy hiếp người hơn nữa người với người tiếp xúc kỳ thực ấn tượng đầu tiên rất chuẩn có thể thấy cái tên này tính cách đúng là ngay thẳng đáng giá kết giao còn gia nhập không gia nhập màn trời tạm thời không cần cân nhắc lùi một bước tới nói coi như cái tên này có ý đồ xấu tần dương còn liền không tin bên cạnh có một lao bất tử ở vận tinh kế có điều hắn kỳ thực kết giao đỗ nghị sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt tần dương bước lên võ đạo tri lộ mục đích chủ yếu nhất chính là vì tìm kiếm cha mẹ sớm muộn có một ngày sẽ rời đi thiên phong quốc nhưng đối với bên ngoài thế giới hoàn toàn xa lạ hay là có thể từ đỗ nghị trên người được rất nhiều có quan hệ bên ngoài thế giới người mặc kệ có thể hay không đem đỗ nghị phát triển trở thành thật lòng kết giao bằng hưu có đ i ề u tần dương đã quyết định hướng về cái hướng kia nỗ lực trên thế giới giá thấp nhất đầu tư là tình cảm đầu tư nhưng là sống được báo lại to lớn nhất đầu tư hãng tin tưởng đỗ nghị nếu như là tình nghĩa người nhất định sẽ bị ngược lại lôi kéo đừng xem tần dương tuổi vẫn còn khinh đầu nhưng không thua với thành thục người trung niên thậm chí một ít lao bất tử ra hỏa tần gia thôn kỳ thực cũng không lớn tổng cộng liền hơn một trăm hộ người phong úc còn so sánh tập trung tần dương trở về tin tức rất nhanh sẽ chuyến khắp dồn dập từ trong nhà đi ra viện bá trên lục tục liền bu đầy người tiểu từ ngươi hai ngày nay chính nhắc tới ngươi vẫn đúng là trở về tam thúc tần hạo lâm cười khanh khách đi tới tiếp theo là đại bá cùng tứ thúc cuối cùng giá rời mà đến chính là gia gia t ầ n diệu chỉ là để tần dương hiếu kỳ ở gia ra, ra bên người có một cô gái mặc áo trắng nâng đầu tiên nhìn nhìn qua tần dương có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác nhân vì là cô gái này quá đẹp tần dương tự nhận cũng đã gặp mấy vị mỹ nữ đản tiểu đồng còn có phượng thiên, thiên. thậm chí săn kim công sẽ cái kia gọi tiểu nhu n h a đầu đều là khó gặp mỹ nữ có điều mỗi cái nữ tử đều có thuộc về mình cái kia phân vẻ đẹp nếu để cho hắn hình dung hiện tại bản thân nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này nhất định sẽ là cổ vận vẻ đẹp khắc khắc khắc t â n diệu dùng sức ho khan vài tiếng t â n dương mới phục hồi tinh thần lại lúng túng nói ra ra trong mắt ngươi còn có ta cái này ra ra sao cái này ra ra nhìn ngươi nói tới ta là ngài thân t ố t tử cũng không dám như vậy đại nghịch bất đạo t â n diệu làm bộ nổi giận dùng sức rộng một hồi gậy không vui nói h ử phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi dĩ nhiên không nói cho ra ra một tiếng ngươi còn nói không đại nghịch bất đạo tần dương rất là bờ b ự c căn bản không biết ra ra trong miệng nói tới đại sự là cái gì nếu như thật muốn nói khẳng định là gần nhất đã phát sinh sự nhưng là ra ra lại là làm sao biết vi nhữ mày một hồi nghĩ đến t r ư ơ n g sung phái tới người hẳn là từ những người kia khẩu bên trong hiệu đ ư ợ c cổ cổ quay hàm tần dương ôn nhu nói ra ra chuyện này nói rất dài dòng các ngươi không có chuyện gì so với cái gì cũng tốt tất cả mọi người đều biết tần dương nói tới sự là cái gì hồi tưởng mấy ngày trước những kia hung ác tàn nhẫn người đến nay mỗi người đều còn lòng vẫn còn sợ hãi có thể mọi người đều biết lao ra tử trong miệm đề sự cũng không phải là cùng một chuyện đại bá ra ra các ư ờ vị thúc thúc tím các ngươi liền đừng như vậy nhìn hắn hơn nữa cô gái mặc áo trắng trên mặt đống nhiên bỏ lên trên đỏ hừng lén lút nhìn tần dương một chút đem âm thanh đẻ thấp hơn nữa không phải các ngươi nghĩ tới như vậy cô gái này kêu cái gì đại bá ra ra tần dương nghiêng đầu cẩn thận nhìn mang theo đỏ hưởng nữ tử xác định căn bản không quen biết người này hơn nữa từ lớp xem cô gái này hai mươi mấy tuổi lớp so với mình hơi lớn ở trong trí nhớ của hắn trong tộc cũng không có như vậy một tỷ tỷ liền đại bá cũng là một đứa con trai hắn huynh t r ư ở n g như vậy cô gái này là ai nàng là không phải cố ý tiếp cận tần ra lại mang theo mục đích gì trong lúc nhất thời tần dương nghĩ đến rất nhiều hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được trên người cô gái này có nguyên khí vận sóng duy nhất một khả năng nàng là vì phối hợp ngọc mà đến lúc trước ra ra đem khối này ngọc giao cho trong tay hắn thời điểm đã nói khối ngọc đội kia tầm quan trọng ngoại trừ khả năng này tần dương thật không nghĩ tới cô gái này có mục đích gì đột nhiên tần dương sầm mặt lại hạ xuống nhìn thẳng cô gái mặc áo trắng ngươi là ai nay v ừ a hỏi nói bao quát tần diệu ở bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt ánh mắt ở tần dương cùng cô gái mặc áo trắng trên người qua lại quét qua đỗ nghị dựa vào ở một bên rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này mà tần dương không biết bắt ra giờ khắc này ở trọng vực không gian ôm bụng đều sắp cười giận t i ể u dương chân thực các ng tam thúc không nhịn được hỏi vụ tần dương nhanh chóng đỉnh cấp chỉ vào cái này nghiêm túc thật sự nữ tử lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là người nào đến tần gia thôn có mục đích gì cái này tần diệu cũng không làm rõ được là xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g xung phái tới người s á t thực g i ế t tới tần gia thôn ngay ở kề bên nguy hiểm thời khắc chân thực đột nhiên xuất hiện đem những kia kẻ xấu đánh đi cứu toàn bộ làng hơn nữa từ trong miệng nàng rõ ràng biết được cùng tần dương quen biết hơn nữa quan hệ rất thân mật hiện tại tần dương nhưng rút kiếm đối mặt hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhìn tần dương kiếm chân thực không chút biến sắc mí, mí miệng xem t h ư nói hết thảy ô n n g g thô tên bao quát ra ra tần diệu ở bên trong chỉ biết là cái nhóm này tên vô lại bị dọa đi nhưng căn bản không biết đã chết ở chân thực trong tay bởi vì thật thật sự ở nơi này nguyên nhân mấy ngày nay đều không ai rời đi l n g câu ũ n g k nói này để lộ rất lớn một điểm đáng ngờ phản phất hai người thật sự nhận thức rất lâu giống nhưng tần dương hoàn toàn có thể xác định căn bản không quen biết người này thậm chí chưa từng thấy một mặt một chưa từng gặp mặt người chặn lại rồi trương xung phái tới người vốn là một cái rất kỳ lạ việc còn có một chút nằng có phải là trước đó liền biết sẽ có người đối với tần gia thôn bất lợi vì vậy mới tới nơi này nhưng là mặc kệ từ người nào góc độ để suy nghĩ tần dương đều không nghĩ ra không tìm được một để cho mình tín phục lý do đang lúc này chân thực đông nhiên cười khúc khích oán giận nhìn tần dương một chút nói ngươi nhà ngươi để ta nói thế nào ngươi đây ngươi xem đều sẽ ra ra bọn họ bị dọa cho phát sợ còn không đem kiếm thu hồi đến tuy rằng đáng cười chân thực nhưng quăng tới một thâm ý ánh mắt tần dương cũng bắt lấy cái ánh mắt này vẻ mặt nghiêm túc lỏng lẻo đi cười nói này không phải là cùng da da bọn họ chỉ đùa một chút thôi khà khà khà khà khà chạm vừa dứt lời trên người liền đã chúng lao ra t ử một côn còn cả giận nói ngươi tên khốn này tiểu tử ngươi có phải là muốn lao tử thiếu hoặc hai năm da da không cho phép ngươi đánh hắn lại lao ra tử lại vung lên sự côn chân thực nhưng c h e ở tần dương trước mặt h ừ n à y chết tiểu tử là muốn ăn đòn thấy chân thực ngăn trở l a o ra tử dương lên gậy lại bung xuống mạnh mẽ chừng tần dương một chút chuyện lớn như vậy ngươi không mang theo tin trở về hiện tại còn đùa kiểu này ngươi có phải là chê ta lao bất tử kêu hoặc lâu chân thực lại kéo lại lao ra từ cánh tay lay động hai lần nói ra ra lao ra ngài liền đừng nóng giận khí hỏng rồi thân thể liền không tốt một lúc ta thế lao ra ngài cố gắng giáo hơn hắn một trận rốt cục người chung quanh đều lỏng lẻo đi hóa ra là chuyện như thế duy chỉ có đố nghị nhìn rõ ràng hắn dám khẳng định hiện tại tần dương cùng cô gái mặc áo trắng này mới thật sự là già ra đến tiểu dương ngươi xem một chút người ta chân thực nhiều hiệu chuyện ngươi có thể lấy được như vậy một người vợ là đời trước tích được phúc sau đó nhất định phải cố gắng đối với người ta không phải vậy chúng ta những trưởng bối này một cũng sẽ không dễ tha ngươi nghe được tam thúc thần dương con mắt trợn lên như châu mắt cái gì người vợ nay cái gì cùng cái gì a chân thực như ngượng ngùng lại mang theo hào phóng nói tam thúc ta đều nói rồi không phải chuyện như vậy các ngươi đừng loạn tưởng tam thúc hiểu tam thúc hiểu còn thật không tiện đây ha ha ha thần dương thật sự há h c m ổ m đột nhiên liền bốc lên một liền chính hắn cũng không nhận ra người vợ đi ra hơn nữa còn là một không thua gì đản đản khuôn mặt đẹp đại mỹ nữ đây là nên cao hứng nghi hay là nên sầu đây kẻ ngu si đi theo ta q một chương hai trăm l i một bạch chân chân tiểu bạch chương hai trăm l i một bạch chân chân tiểu bạch con thỏ nhỏ chết bầm này nhìn hai người đi ra bóng lưng lão gia tử rốt cục lộ ra nụ cười hiền lành tần gia thôn là một lạc hậu sơn thôn nhỏ sinh hoạt xa không sánh được người thành phố nhưng mà mỗi người trải qua nhưng l ạ i như vậy ăn nhàn nông thôn người mãi mãi cũng có một viên giản dị tim tần dương cha mẹ mất tích nhiều năm có điều tộc trong lòng người tần dương vẫn là bọn họ h u bối là trong thôn đi ra ngoài tiểu tử bây giờ mang về một nhanh nhẹn đại cô đương tự nhiên đánh tâm lý vì hắn cảm thấy cao hứng tần diệu bốn con trai ngoại trừ tần dương cha còn lại ba cái đều cắm dễ ở tần gia thôn đương nhiên đối với tần diệu mà nói còn thứ hai tần hạo thiên là nhất làm cho hắn lo lắng một đến nay lưu lạc ở bên ngoài là sống hay chết đều hồn nhiên không biết bây giờ tôn ở lớn lớn rồi còn có cháu dâu hắn giống như những người khác tâm lý có không nói ra được cao hứng vị huynh đài này ngươi là tiểu dương bằng hữu đi đi một chút đi chúng ta cùng uống một chén đi thấy đỗ nghị vẫn không lên tiếng tam thúc nhiệt tình bắt chuyện nghe được có uống rượu đỗ nghị mắt mạo hết sạch không chút nào chối từ cười nói cái kêu hóa ra tốt vừa vặn k h t nước ha ha ha chỉ cần huynh đài đừng ghét bỏ chúng ta nơi này chính là chúng ta nơi này không có cái gì tốt cửu đều là tự nhuỡng rượu đế đại ba cũng cười đều lại đây đỗ nghị vung vung tay tự nhiên biết hai người này là tần dương tộc bá cùng tốc thúc theo nói rằng rượu gạo tốt chính mình n h ư ỡ n g có thể so với bên ngoài bán cường hơn nhiều lão tứ cũng cười nói vậy còn chờ gì đi đêm nay chúng ta uống thật thoải mái đừng để ý tới bọn hắn hai cái miệng nhỏ làng bên cạnh hồ sen theo viện bá người từ từ tàn đi nơi này hoa thanh trở nên càng thêm rõ ràng nhìn xa xa một hồi lâu tần dương mới mở miệng nói nói đi ngươi là người nào tại sao muốn xuất thủ cứu rút vì sao đối với ta quen thuộc như thế nhìn tần dương mang theo chất vấn khuôn mặt chân thực vẫn như c ũ là cái kêu phó trong rong bình tĩnh vẹ mặt phản phất không dính khói trần gian càng thêm làm nổi bật cái kia phân cổ vận vẻ đẹp nói cho ta thần dương ngữ khí chìm xuống lần này chân thực mở miệng xem thường nói ngươi còn chuẩn bị sử dụng kiếm quay về ta sao tần dương ngạc nhiên nay đã là lần thứ hai hỏi như vậy lẽ nào hai người thật sự quan hệ không ít không tuyệt đối không thể ở trong đầu phiên một lần căn bản không có bất kỳ có quan hệ cô gái này ấn tượng ta biết người nhà đối với ngươi rất trọng yếu là người nhà chấp niệm để ngươi cắn răng tiếp tục kiên trì chậm rãi đến gần chân thực giương tay nỗ lực xoa xoa tần dương khuôn mặt lại bị hắn một phát bắt được ngươi đến tột cùng là người nào chân thực thổn thức một hơi Tiện đột à l r nhiên n ta chân h thực lại mở nên v miệng nhẹ nhàng tránh thoát bị tần dương nằm lấy tay cuối cùng vẫn là vớt ở trên mặt hắn lại nói ta cùng đản đản như thế vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi có ác ý đản đản tần dương trói chặt lông mày nếu như, như thế nữ tử liền đản đản cũng nhận thức lẽ nào là hoa vân tông nữ đệ tử nhưng là sáu năm trước căn bản cũng không có đã cứu nữ tử khi đó hắn không bị người bắt nạt liền được rồi làm sao có thực lực đi cứu người khác vị tiểu thư này ngươi có phải là lầm ta căn bản chưa từng cứu không giống nhau không chờ tần dương nói xong chân thực đã vùi đầu vào hắn lồng ngực hai tay khẩn trói lại hắn e o khép hở con mắt ôn nhu nói để ta ôm một lúc được không thời gian vào đúng lúc này tựa hồ biến c h ậ m rất nhiều hai cái không tính là nhận thức nam nữ gắn bó ở bên hồ sen lẽ ra nên khiến người ta cảm thấy thích t r nhưng đối với tần dương mà nói nhưng là một loại dày v ò chân thực cảm giác được tần dương không dễ chịu đứng dậy ngang đầu nhìn chăm chú hắn đ ỗ n g nhiên che lại cười khúc khích tên ốc không phải cái kia ngươi đến tột cùng là ai vậy có thể hay không nói cho ta biết trước còn có ngươi cũng nhận thức đ ạ n đản tần dương trở nên càng thêm sốt ruột ta đương nhiên nhận thức đ ạ n đản không chỉ có nhận thức đ ạ n đản còn nhận thức bội bội tần anh nô lâm trương sung chờ chút hết thầy cùng ngươi có quan hệ người ta đều biết lần này trong lúc vô tình biết được trương sung sẽ phái người tới nơi này ta mới tới rồi tần ra thôn may là mới vừa đổi tới nói chân thực lại xoa xoa tần dương mặt trở nên chăm chú lên bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì tộc nhân mà thương tâm cảm t ạ n bất kể như thế nào chân thực có thể như thế làm xác thực để tần dương cảm động chân thành trí t ạ n chân thực thả tay xuống chân chờ một chút mới nói ta tên bạch chân chân lần này ngươi hẳn phải biết ta là ai đi bạch chân chân tần dương theo bản năng ở trên người nàng đánh giá vài lần từ từ trận to hai mắt cuối cùng ác nổi lên miệng hắn đã đoán được nhưng không thể tin được sáu năm trước hồi tưởng tình cảnh đó hồi tưởng vừa nảy theo như lời nói xác định không thể nghi ngờ nay quá thần kỳ tiểu bạch ngươi lại lại là tiểu bạch Ta n g ư ơ i tần dương không biết làm gì trở nên kích động không thôi đem tiểu bạch kéo vào trong lồng ngực thế giới quá kỳ diệu không nghĩ tới v ẫ n đ ể hắn ngờ vực không ngừng người dĩ nhiên chính là sáu năm trước bị hắn từ liệp ưng trào dưới cứu tiểu bạch xạ hiện tại hết thầy đều có thể nghĩ thông suốt chẳng trách nàng sẽ biết đ à t đ à n chẳng trách hắn sẽ đối với mình quen thuộc như vậy liền ở tông môn tiếp xúc người đều biết thì ra là như vậy hóa ra là như vậy n g ư ơ i làm gì bung ra ta bị ô m chặt lấy bạch chân chân trên mặt đào hồng một mảnh cái nào còn có vừa này thông rong cái này tần dương cũng biến thành thật không tiện vội vàng đem bạch chân chân bung ra trong lúc nhất thời hai người đều trần mặt lên Ta. đột nhiên hai người đồng thời mở miệng lại nhìn đối phương thưởng cựu sau khi kìm nén mặt đỏ bừng rốt cục nợ nụ cười người nói trước đi vẫn là người nói trước đi đi tần dương hé miệng cười khẽ gật gật đầu ta thật nằm mơ đều không nghĩ tới ngươi chính là tiểu bạch n à y đạo không giả sáu năm trước từ liệp hưng t r ả o dưới cứu bạch chân chân thời điểm căn bản không hề nghĩ rằng cũng là từ khi đó bắt đầu nàng liền vẫn đi theo cái mông phía sau nếu như muốn nói ở hoa vân trong tông ngoại trừ đàn đàn, cũng chỉ có nàng là tần dương duy nhất bằng hữu hơn nữa cho tới nay tiểu bạch xà liền rất thông min thậm chí so với người còn thông minh hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì bởi vì trong lòng ngươi mãi mãi cũng chỉ có đản đàn một bạch chân chân xem thường nói nhưng ở tần dương nghe tới nhưng có chút t n vị thấy tần dương nhìn mình vừa vội nói sang chuyện khác ngươi tại sao trở về tông môn không có sao chứ không biết lần này tông môn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có ta lúc rời đi còn đang chém giết lẫn nhau nghĩ đến tông môn tần dương bỗng nhiên có chút lo lắng không có chuyện gì có đản ở tần dương có thể không biết một chuyện có thể bạch chân chân nhưng rất rõ ràng đản đản sau lưng có một vị cao thủ ở tuy rằng chưa bao giờ chạm cái diện nhưng nàng có loại cảm giác chỉ cần cái kia vị cao t h ủ chịu ra tay hoa vân tông cho dù tổn thất nặng nề cũng sẽ không có hủy diệt nguy cơ ôn tồn rất lâu nói rồi rất nhiều nói cuối cùng tần dương chậm dại xoay người đứng dậy đứng lên nói chúng ta đi về trước đi Ừm. dừng một mày, mạnh. môn một Mới Bạch Bạch chân chân của thực lực của cười, có chính cũng cảm giác được、Bạch、chân chân nhiên theo hắn không hắn thủ tiếng, đồng Dương, Dương, người người Tần Dương nụ ẩn nói, tông động người trong. nói xong đáp đối tao rất ai, với vừa là là dấu, nghe nói như thế b ạ c h chân chân sát khí trên người mới chậm rãi thu lại nhưng tần dương nhưng rất giật mình không có gì bất ngờ xảy ra người trung niên chính là đạo thái cảnh tam trọng thiên cao thủ b ạ c h chân chân lại vẫn có thể thả ra sát khí chẳng lẽ nàng có không sợ tầng thứ này cường giả thực lực nghĩ tới đây tần dương không khỏi có chút thay đổi sắc mặt càng mang theo kích động b ạ c h chân chân nhìn ra tần dương đang suy nghĩ gì ôn lu nói ta sẽ không để cho bất luận người nào t h ư ơ n g tốn ngươi sơ sớm mũi tần dương bỗng nhiên cười lên tốt lắm à sau đó đánh nhau đánh không lại liền để ngươi ra tay ngươi cũng thật là không ngại ngùng mạch chân l ư ờ n một cái ha ha ha đi thôi không phải vậy ra ra bọn họ lại nên lo lắng biết rồi bạch chân chân chính là tiểu bạch tần dương tâm tình thật tốt có điều vẫn là cảm giác có chút không giống trước đây chính là một cái tiểu bạch x à nói cái gì cũng có thể không kiêng r ẻ gì nói ra hiện ở một cái nhanh nhẹn đại mị nữ ở trước mặt tự nhiên không có trước đây như vậy hào hiệp hai người vào nhà thời điểm người một nhà lần thứ hai trêu ghẹo tần dương chỉ là cười khúc khích gái đầu bạch chân chân nhưng mắc cỡ đỏ mặt chạy đến bên trong phòng duy nhất kinh ngạc chính là đố nghị trước rõ ràng liền phát dấp ra tần dương không quen biết cô gái này không hề giống là giả ra đến lúc này mới đi ra ngoài ngăn ngắn một lúc hai người thật giống là phu thê như thế không hiểu nổi s ắ c thực không hiểu nổi tiểu dương đến bồi ra ra uống hai chén lão gia tử vây vây tay trên mặt đã bởi vì uống rượu mà ừng hồng tần dương ngồi xuống khuyên ta nói n ra ra ngươi uống ít điểm uống nhiều rồi đối với thân thể không tốt ngươi cái hôn tiểu tử nâng cốc cho ta rót lão gia tử dương tay vũ vào tần dương cái chán một bên đại bá cũng nói tiểu dương hôm nay người một nhà đều cao hứng ngươi để ra ra uống nhiều một chút không có chuyện gì hắn cũng không chỉ chút rượu này lượng ngạch ba được rồi đến đến, đến uống rượu lão gia tử ta mời ngươi một chén nữa đỗ nghị bưng cựu lại hướng về lao ra tử dơ một hồi sau đó ngựa cổ uống xong tần dương mạnh mẽ chừng cái tên này một chút đến sợ uống rượu là được vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài buổi tối đó uống rượu đến rất muộn nói chung là lúc nào tan cuộc tần dương cũng không biết ngã ở trên giường vù vù liền ngủ nhìn ông trăn đầy trời đỏ chót tần dương bạch chân chân bất đắc d ĩ lắc lắc đầu vắt khô khăn mặt cẩn thận vì hắn lau mồ hôi đem hắn cho chuyển cái vị trí che lên chăn mới thở phào t r à sát một cái đổ mồ hôi tự nói thật nặng m ư t chết không không uống không xong rồi ra ra ra người tha hô thà cho ta đi chờ mình tần dương ông trăn trong miệng phát sinh hàm non. miệng sinh nỉ hàm phát hồ b ạ c c h h â n chân che n m i ệ g cười t r ộ nhiên ngươi n a n g ư ơ không thể như mạnh, Hả? h uống còn như vậy mạnh, đáng Đông n cậy vậy đời. i bạch chân chân đại lông mày mánh cao, thả xuống khăn mặt đi ra ngoài cửa vẫn như c ũ là bên hồ sen đỗ nghị nhìn không c h u n g viên nguyệt nghe chân thư qua thanh rất nhàn nhã nghe phía sau co âm thanh ngẩn ra nói theo kỳ thực có lúc ở nông thôn thực sự là một chỗ tốt đi tới đỗ nghị bên người bạch chân chân nhưng thừa d ị mặt trên mặt không có nửa điểm tình cảm phảng phất một tòa băng sơn nói chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ ngươi có mục đích gì nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn coi như b ổ i tới chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ qua ngươi sau khi nói xong bạch chân chân xoay người liền rời đi đỗ nghị lúc này mới quay đầu nhìn màu trắng bóng lưng lộ ra cân nhắc đủ c cười tần dương ngươi có thể thật biết điều người bên cạnh ngươi càng thú vị ha ha ngày kế tần dương mở mắt ra thời điểm đầu ó c còn ngất ngất lên ngây, ngây vừa mới động liền phát hiện cánh tay bị người chăm chú ôm nhìn ngủ say bên trong bạch chân chân b ỗ n nhiên cười cợt tiểu dương rời giường á cơm đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tam thẩm t é t to theo lại chuyển tới tam t h u c tiếng t r á c cứ xuân đàn bà ngươi mù ồn ào cái gì để bọn họ người trẻ tuổi ngủ thêm một lát nhi không được ca ồ ồ ồ ta còn thực sự đã quên nói không chắc lúc nào tiểu dương liền có thể làm cho chúng ta ôm cháu trai cha cũng nên cụ tổ đi một chút đi chúng ta ăn cơm trước đi nghe tam thúc cùng tam thẩm tần dương một mặt lúng túng quay đầu thì lại phát hiện bạch chân chân chính m ắ t cỡ đỏ mặt nhìn mình cái kia cái gì chân thực rời giường ừ m bạch chân chân cũng đem tam thúc tam thẩm nghe vào hai đoá bên trong giờ khác này h ẫ n không thể tìm cái động trôi vào q một chương hai trăm lẻ hai dược chú nguyên chế dược chương hai trăm lẻ hai dược chú nguyên chế dược tiểu dương thật như vậy nhanh liền đi nếu không ngơi lại ở thêm mấy ngày bồi bồi ra ra đại thẩm hiền lành giữ lại tần dương nhìn lao gia tử cứ việc lao gia tử không có mở miệng giữ lại nhưng cũng hy vọng hắn có thể quá nhiều trụ một ít ngày nhưng là tông môn sự còn bại ở nơi đó nào dám ở lâu thêm ra ra chờ sau đó thứ ta lại trở về bồi lao g a ngài tông môn còn có rất nhiều sự tôn nhi nhất định phải trở lại mỹ mỹ miệng t h n dương vẻ mặt trịnh chồng nói lao gia tử gật gật đầu đi thôi nam nhi tự tại tư phương ra ra một cái sưng giả có đại bá của ngươi bọn họ ở không có chuyện gì g i a g i a ta không giống nhau không chờ nói xong liền bị lao g i a t ử đưa tay đánh gãy thiện đà nhìn bạch chân chân nghiêm túc nói hôn tiểu tử ngươi nghe rõ ràng cho ta khỏe mạnh chờ chân thực nếu như bị lao già biết ngươi bắt nạt nàng ta cây này xử côn nhiều không được ngươi lén lút nhìn tần dương một chút bạch chân chân tiến lên một bước kéo lại lao g i a t ử tay nói g i a g i a hắn sẽ không đúng đấy g i a g i a ta nhất định sẽ đối với chân thực tốt đẹp có thể hai người còn chưa tới bước đi kia thậm chí còn có đàn đản có để tần dương đau đầu tiểu đồng có điều những việc này hắn đều không muốn vào lúc này cho ra ra đề cập nếu người nhà đem bạch chân làm làm vợ Cũng là đại â m lao p h theo đi. bá một cái vỗ vào tần dương vai mang theo dạng dò tầng tầng gật đầu tần dương nói đại bá ta đi rồi tông môn xác thực còn có rất nhiều sự này cũng không phải tần dương cớ có thể hắn ở tông môn không tính là nhân vật nào có điều có dược chú nguyên lần này tu minh hai cái lao quỷ trò tông môn mang đến lớn như vậy thương tích thân là tông môn đệ tử có thể ra một phần lược toán một phần hai ngày sau một cái ngã ba ba người ngừng lại tần dương ta cũng đi rồi ngươi biết thân phận của ta lung túng không thể cùng ngươi về tông đỗ nghị đạo theo từ trên người móc ra một bình ngọc nhỏ lại nói tuy rằng không biết ngươi tại sao lại có như vậy cường lực công kích nhưng bản thân ngươi căn cơ quá yếu k h i vọng viên đan dược kia có thể mang cho ngươi đến giúp đỡ nhìn đỗ nghị trong tay bình ngọc tần dương một trận xức sở cũng không có đưa tay đỡ lấy đỗ nghị là cái kia cái gì màn trời người hai người căn bản không tính là có bao nhiêu gặp nhau hiện tại không thể nói là kẻ đi nhưng khoảng cách bằng hữu cũng còn cách một đoạn không nghĩ tới đối phương sẽ lấy ra đan dược cho hắn bạch chân chân cũng cảnh giác nhìn đ ỗ nghị lặng lẽ lôi kéo tần dương chúng hắn lặng yên lắc đầu ra hiệu không muốn đỡ lấy vật này làm sao lo lắng đây là đ ộ c dược ha ha yên tâm nếu như có giết tâm tư của ngươi chỉ sợ hai người các ngươi liên thủ cũng không ngăn được ta đ ỗ nghị nhún bay khẽ cười nói nghe vậy tần dương cũng lộ ra một nụ cười lời này cũng không sai đố nghị là đạo thai cảnh tam trọng thiên cừng giả Này vẹn vẹn là m thiên, thiên ộ đi thôi đi thôi, tuy s đ rằng đố nghị không có tận mắt đến hai cái thủ lĩnh áo đen rời đi nhưng hắn dám chắc chắc muốn gặp dưới hoa vân tông cũng không phải là dễ dàng như vậy thiên phong quốc mặc dù là cái địa phương nhỏ nhưng mà có thể sừng sững mấy trăm năm tông môn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên vậy thì này sau khi từ biệt không tiễn không tiễn nhìn nỗi nghị đi xa bóng lưng tần dương lại đánh giá một hồi ngọc bội đem v ạ c h trần một mùi thơm sông vào mũi cho dù không biết đây là đan dực gì nhưng biết đây nhất định là thứ tốt dương dương ngươi thật muốn đan dực này bạch chân chân vẫn là một mặt lo lắng đem nút lọ nhét trên thu cẩn thận bình ngọc tần dương hé miệng cười nói ta tin tưởng sẽ không là độc dược coi như là độc dược cũng không có như vậy dễ dàng để ta trúng độc thấy tần dương kiên trì bạch chân, chân cũng không nói thêm gì nữa có điều đang chuẩn bị lúc đi lại thấp thỏm nhìn tần dương làm sao ta vẫn là biến thành bạn thể đi bị đản đản nhìn thấy ta sợ sệt đàng khi nói chuyện bạch t r â n t r â n có chút ngượng ngùng nghe nói như thế tần dương biệt bỏ mặt sau đó ha ha c ư ờ i to lên không cần không cần ta còn thực sự muốn nhìn một chút đản đản là vẻ mặt gì nói tần dương để sắt vào bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu nghe nói sau khi bạch t r â n t r â n xem thường lường hắn một cái không phát hiện ngươi như thế xấu đi rồi đi rồi chúng ta về tông hoa vân tông không ít đệ tử đều ở vội vàng sửa chữa bị phá chỗ xấu lần này không thể nghi ngờ tới nói là gặp phải rất lớn thương tích sắp tới hai ngàn đệ tử tử vong ba ngàn đệ tử bị thương đệ tử tinh anh chết rồi bốn cái mười hai cái áo s á m người trung niên còn sót lại bảy cái có thể đứng chỉ có năm cái còn có hai cái trọng thương hôn mê bất tỉnh cha dịch bắc q u a y đầu lại dịch hải bốn người vẻ mặt nghiêm túc đi tới không nhịn được hỏi tìm bao nhiêu dịch hải cùng tử tình ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu một cái hát tiết thành cùng l a n g thiên thành tất cả mọi người đại phu chúng ta đều mời tới thế nhưng còn thiếu rất nhiều rất nhiều đệ tử đã sắp không chịu được nữa đan dược chữa thương còn có nhiều hơn bao nhiêu hầu như đều dùng hết dịch bát hoa dâm lông mày trồng chất cùng nhau theo trùng thán một tiếng nếu như tần dương ở là tốt rồi tần dương bốn người đồng thời buồn b ự c ở tại bọn hắn người trong tần dương sức chiến đấu xác thực rất mạnh mặc kệ là dịch hải vẫn là tử tình hoặc là nói lục t h i ể u bạch cũng không có đem năm có thể thắng được tần dương chỉ là bị thương đệ tử mấy ngàn người coi như tần dương ở lại có thể thay đổi cái gì đột nhiên hình cách kinh ngạc thốt lên một tiếng đúng rồi ta nghĩ lên tần dương thật giống có một đoàn có thể chữa trị người năng lượng ngươi là nói trị liệu nô lâm đoàn kia năng lượng tử tình cũng ngồi tưởng lại hai người song song nhìn dịch bác chờ hắn đáp án không sai có hắn ở có thể bảo vệ càng nhiều đệ tử mệnh chỉ tiếc hắn không ở tông môn e sợ hiện tại hắn còn lại dịch bác còn chưa nói hết người ở chỗ này đều biết là xảy ra chuyện gì chương xung phái người đối với cách xa ở tần gia lĩnh tộc nhân ra tay e sợ giờ k h ắ c này chính đang bi thống bên trong ngay ở mấy sắc mặt người âm u thời gian đ ỗ n g nhiên chuyển đến một thanh âm cũng còn tốt chạy về nghe tiếng bên dưới tất cả mọi người đồng loạt xoay người nhìn xuất hiện ở cửa hai người hình cách trước hết thoát lại đây khá lắm chính nhắc tới ngươi ngươi vẫn đúng là trở về trở về chỉ là thời k h ắ c này dịch bác đẳng người lại lộ ra vẻ dị dạng muốn mở miệng hỏi d ò vừa sợ hỏi d ò cũng không ai biết tần gia lĩnh xảy ra chuyện gì tần dương phần này bình tĩnh có phải là cường chống đỡ hạ xuống tần dương tự nhiên không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra dịch bác đẳng người đang suy nghĩ gì cười nói tông chủ các ngươi không cần phải lo lắng ta người nhà không có chuyện gì nói như vậy trương sung là hù do ngươi hình cách vô vô trái tim nhỏ không nhị n được mắng n g ọ a tạo thật muốn manh đánh tiểu tử kia mấy q u y ề n còn bàn ó tần dương nhưng lắc lắc đầu t r ư ơ n g xung phái người xác thực đi tới có điều chết hết bởi vì vị mỹ nữ này có dự kiến trước đem những người kia toàn giết chết lúc này dịch bắc đẳng nhân tài đưa mắt chuyển đến bạch chân chân trên người nhìn cái này cả người bạch gì ỉa thông dong tự định mỹ nữ đều lộ ra n g h i hoặc đặc biệt là tự tình thầm nghĩ trong lòng cái tên này quả nhiên không phải người tốt lành gì tiểu thí hải kia còn nói đúng rồi nàng là dịch bắc hỏi tông chủ ta tên bạch chân chân nếu như nói lên cũng coi như là nửa cái hoa vân tông người đi nửa cái hoa vân tông người d ị h ả i nhìn lục t i ệ u bạch một chút lục t i ệ u bạch lại nhìn hình cách mà hình cách cuối cùng một mặt một cái ôm lấy tần dương vai để sát vào bên thai nhẹ dọn lại nói khá lắm n g ư ơ i thật giỏi xem ngươi trung thực thủ đoạn không ít mà đi ra ngoài làm một vòng lại quyến rũ một mỹ nữ trở về tần dương lừa một cái đem hình cách đẩy ra đi đi đi cái này ngược lại nói rất dài dòng còn chân thực sự sau đó có cơ hội nói sau đi hiện tại trước đem sư huynh đệ vết thương lý lại nói tần dương rất nhiều sư đệ đã không chịu được nữa ngươi xem làm sao bây giờ dịch bác lo lắng đi tới tông môn tổn thất lớn như vậy hiện tại mỗi một cái đệ tử đều muốn bảo vệ suy nghĩ một hồi tần dương tao mày nói cho ta ba cái vại nước lớn chứa đầy thanh thủy hiện tại hay dùng được ta đi chuẩn bị lục thiệu bạch trùng dịch bác ô n quyền xoay người liền bắt tay chuẩn bị một phút sau khi ba cái vại nước chuẩn bị kỹ càng lục thiệu bạch mấy người nhưng không hề rời đi bởi vì bọn họ đều hiếu kỳ tần dương dùng để cái gì sẽ dùng phương pháp gì trị liệu cái nào đệ tử nhìn mấy người một chút tần dương không nói gì thêm đem dược chú nguyên gọi ra đến khoảng cách gần cảm nhận được tần dương trong lòng bàn tay này đoàn sức mạnh tối thay đổi sắc mặt hẳn là hình cách cùng tử tình bọn họ gặp một lần thế nhưng ở phía xa cùng ở, ở gần là hai khái niệm có thể cảm thấy đến này đoàn sức mạnh bên trong l n chứa sức mạnh khổng lồ sau đó, tần dương cũng mặc kệ những người khác có phải là kinh ngạc đem khởi động dược chúng u y ê n trong khoảnh khắc một nguồn sức mạnh dật tán chậm rãi rót vào thanh thủy toàn bộ quá trình khoảng trừng kéo dài nửa giờ theo sức mạnh rót vào thanh thủy bắt đầu biến thành n h ạ t h o à n vẹ càng ngày càng vần đủ kỳ thực tần dương cũng không nhiều l ắ m n ắ m nhất định có thể có hiệu quả dù sao người bị thương quá hơn nhiều đem dược lực cũng chia tàn quá nhiều thế nhưng thử một lần dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn tốt hơn một lần dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn tốt hơn một lần dù sao cũng hơn trơ m ắ nhìn tốt thêm vào dịch hại đ ẳ n g người cũng không biết tần dương là làm sao làm nhưng việc này không nên chậm trễ lập tức gọi tới đệ tử đem tam đại dũng dược phân phát dược đến rồi dược đến rồi bị thương đệ tử bị sắp xếp đến kiếm linh tháp phụ cận một căn phòng lớn bên trong là cũ nát một điểm có thể dù sao cũng hơn ngủ ngoài trời tốt lần này t a o n g ộ thông môn có thể chứa đựng ư ợ ba người nhà đều bị phá hỏng hầu như không còn chỉ có nơi này còn hoàn hảo không chút tổn hại nhìn tam đại dũng dược n h ấ t đến ở lăng thiên thành cùng hát thiết thành mời tới hơn hai mươi cái đại phu cũng bắt đầu chỉ chỉ t r ò t r ò bọn họ trị liệu nhiều đệ tử như vậy là có chút khó khăn hiện tại đưa tới những khác nếu như có ý gì lẽ nào chuẩn bị đổi đi bọn họ trị liệu không được là bởi vì nhân số quá nhiều cũng không phải là ý thuật có vấn đề rất nhiều trải qua trị liệu đệ tử cũng ổn định thương thế vì lẽ đó tự nhiên có mấy người không cao hứng ngươi làm gì đứng lại một đại phu cao mày gọi lại giơ lên vại nước đệ tử nhìn bên trong thùng màu vàng nhạt thủy một chút lại hỏi đây là cái gì đây là ga đừng chống đỡ làm lỡ thời、gian. nhưng là cái này đại phu nhưng không có tránh r a ý tứ thậm chí còn có mấy cái cũng vây quanh cầm đầu nói này tính là gì dược tuy rằng chúng ta không phải h ò a vân tông người nhưng thầy thuốc lòng cha mẹ các ngươi lung tung dùng dược sẽ chỉ làm càng nhiều người chết đừng nét mực tránh ra đây là tông chủ để chúng ta đưa tới hiển nhiên dơ lên dược đệ tử có một chút tức giận vậy hãy để cho tông chủ tới nơi này nếu như chê chúng ta vô năng nói thẳng liền vâng chính là này tính là gì à mời chúng ta đến lại đưa còn lại dược đến vạn nhất nếu như dược vật trên nổi lên xung đột chỉ có thể hại càng nhiều người ừ có có thể người là đi để hắn đến hắn chính h còn n c là, ta ẳ q một chương hai trăm linh ba thần kỳ dược hiệu chương hai trăm linh ba thần kỳ dược hiệu lặp lại lần nữa tránh ra đ ừ n g đem chúng ta khách khí cho rằng các ngươi hung hăng tư bản đi ở phía trước đệ tử sắc mặt c h ầ m xuống nhiều như vậy sư huynh đệ chờ thuốc này đi cứu chỉ, hơn nữa bốn đại cự đầu đặc biệt dặn phải nhanh bây giờ lại bị bang này đại phu c ả lại làm sao không nhảy đ n giận cái gì chúng ta hung hăng xem ngươi giang dấp này chuẩn bị động thủ đúng không t ố t ngươi động thủ thử một chút xem hử hoa vân tông thật là tự đại có bản lĩnh ngươi đem chúng ta đều giết q u ê n đi mấy cái đi đầu đại phu khí thế hùng hồ cũng thật sự không sợ dưới cái nhìn của bọn họ hoa vân tông lần này xin bọn họ đến liền nên khách khách khí khí với bọn họ lại nói lần này hoa vân tông ở hai thành trì lớn tìm ý không phải việc nhỏ thật muốn là đem bọn họ tất cả mọi người đều giết đối với hoa vân tông cũng không có lợi ngươi một vị khác lớn tuổi đại phu xung làm người hòa giải cười nói các ngươi đều bất tranh cãi một tí v ị thiếu hiệp kia ngươi cũng đừng nhúc n í c h nộ không phải ta ngăn cản các người ngươi suy nghĩ một chút các ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ bị thương chờ cứu trị lại đại lao xa đem chúng ta mời tới vạn nhất thật muốn là bởi vì dùng cái gì khác không làm rõ được dược vật xuất hiện chuyện gì trách nhiệm này ai tới đảm đương này ngươi nói chuyện ngược lại cũng toán h ò a khí hắn nói cũng không sai nếu như uống thuốc này dẫn đến cái gì không thể cứu vãn hậu quả đến thời điểm hoa vân tông đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ đến thời điểm liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cầm đầu đệ tử quay đầu lại cùng hai cái dơ lên dược sư huynh đệ nhỏ giọng thương lượng một chút cũng rõ ràng bang này đ nhưng là bọn họ nhưng không có cái kia quyền lực đến quyết định nếu như xảy ra chuyện ta đến đảm đương giữa lúc lúc này cửa lớn nơi chuyển tới một â m thanh đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới thần dương thực sự là tần h dương thật nhiều đệ tử bắt đầu rối loạn lên lần này tần h dương mang đến chấn động quá to lớn mỗi cái đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều mang theo một lồn u sùng b á i tâm ý ngươi là ai ngươi đảm đương ừ thực sự là muốn đã xảy ra chuyện gì chỉ sợ ngươi liền lưu đến còn nhanh hơn thỏ đi tôi phía trước tần dương bình tĩnh nhìn người nói chuyện nhữ mày một hồi sau đó nói thật bằng vào ta hoa vân tông ở thiên phong quốc địa vị không ai không thành còn có thể vụ vạ các ngươi trên đầu các ngươi có thể đảm đường cái gì lẽ nào ở trên người các ngươi còn có thể mò đến chỗ tốt gì nghe được tần dương từng cái từng cái đại phu sắc mặt đều trở nên khó coi ở hoa vân tông như vậy đại tông môn trong mắt bọn họ xác thực chẳng là cái thá gì cho dù ở trong thành có hy vọng nhưng nắm tới đây vô dụng lùi một bước tới nói chọc i ậ n đem bọn họ toàn giết nhiều lắm chính là bối cái trước đều danh m à t thôi vị thiếu hiệp kia ngươi hiểu lầm chúng ta là lo lắng thuốc này sẽ lên cái gì xung đột đến thời điểm làm lỡ cũng là các ngươi những này bị thường sư huynh đệ an nguy ngươi nói có phải không vẫn là cái kia người hòa giải cười nói được rồi cũng làm cho m ở thuốc này là ta tự mình bố trí ra bất cứ vấn đề gì đều sẽ không để cho các ngươi làm c ó dễ nếu như sợ sệt ta hoa vân tông đối với các ngươi bất lợi ta có thể làm chủ hiện tại các ngươi liền tự do xuống núi nghe được ông lão này lời lẽ k h á c h khí tần dương cũng mềm n u ô n ra từ bên cạnh một đệ tử nói sư huynh bọn họ phải đi đường cản mặt khác lúc trước làm sao hứa hẹn nên làm sao liền làm sao tần dương sư đệ người tông chủ kia bên kia không, giống nhau, không chờ nói xong tần dương đem đánh gãy không sao tông chủ bên kia ta thì sẽ bàn giao một đám đại phu đều mang theo hoài nghi nhìn tần dương từ lớp trên cũng là t r ư ừ n g hai mươi tuổi còn mang theo một l u ồ n g non nớt lẽ nào hắn sẽ là đại phu không được còn có tần dương hời hợt nói chuyện để bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi bằng t r ư ờ n g ấy tuổi phải đến tông chủ trọng dụng ở hoa vân tông khẳng định địa vị không thấp chỉ là thuốc này thật sự sẽ tạo tác dụng sao trải qua lần này phong ba sau khi nội môn đệ tử không có ngạo khí cùng ngoại môn đệ tử vừa nói vừa cười lẫn nhau khoảng cách cảm nhỏ rất nhiều tần dương ở trong đám người nhìn chung quanh một chút đại đa số cũng không tính nhận thức nhìn vết thương đầy dẫy bọ tâm lý đối với tu minh hai cái lao giả lại là một trận mắ các vị sư huynh đệ nô lâm bị đoạn n g ọ n đánh cho tàn p h ế ta có thể làm cho hắn một lần nữa đứng lên đến những khác nói ta không nói nhiều nơi này ba vại nước lớn dược là ta bố trí các ngươi tin được ta tần dương liền uống không tin được ta không bắt buộc nghe nói tần dương sau gây dối yên tĩnh rất nhanh lại bắt đầu nghị luận đặc biệt là đối với ngô lâm tương đối quen thuộc đệ tử tự nhiên rất rõ ràng ngô lâm tình hình nô lâm thực sự là bị tần dương c h ư a khỏi sao p h í lời các ngươi nhìn thấy ngô lâm không bị chém tay trước hoạt bính loạn sao mấy tháng trước còn nằm trên ghế ngồi không thể động đậy có người nói chính là tần dương trở về đem hắn chỉ tốt đẹp Thật không nghĩ tới tần dương còn biết y thuật anh em nhà họ trương sự kiện kia trên cũng như vậy đại độ lượng nếu như đổi làm người khác bị như thế o a n uổng phòng chứng đánh bại trương hàng thời điểm liền giết hắn đúng đúng đúng ta xem thuốc này khẳng định hữu hiệu vậy còn chờ gì uống trước trước hết tốt có một người đứng lên đến thì có thứ hai sau đó là người thứ ba thứ tư cuối cùng có thể đứng lên đến đệ tử đều tự giác xếp hàng lại đây đánh tới một bát rửa uống vào ba ngàn người cũng không ít đã kéo dài sắp tới hai giờ mặt sau còn có mấy trăm người đứng xếp hàng mà cái nhóm này đại phu nhưng không có một người xuống núi đặc biệt là cái kia mấy cái đi đầu nào người vây quanh hai tay ở một bên nhìn vẫn đúng là muốn nhìn một chút này n h ạ t như nước như thế dược hội có ích lợi gì thần vết thương của ta không chảy máu ta cũng là ngoa tạo thật dương dương chết rồi không đau ta cũng không đau thuốc này thật hữu hiệu không chờ bao lâu trong đám người liền truyền đến một trận x ô i trào thành những kia vết thương nhẹ đệ tử đều thán phục thuốc này thật kỳ một đám đại phu ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc coi như là trước hết dùng dược cũng có điều đi mới đi qua hai giờ nhanh như vậy liền sản sinh hiệu quả thật sự hay là giả một đại phu hoài nghi nhìn tần dương nhìn đám người kia một chút tần dương cũng không để ý đến đối với bên cạnh đệ tử nói sư minh để các vị sư m i n h đệ cố gắng dưỡng thương sau ba ngày lần thứ hai dùng được rồi sư đệ chờ tần dương đi ra một đám đại phu mới tiến đến vừa nay hét lên kinh ngạc những đệ tử kia nơi đó không nhìn không biết vừa nhìn thật sự sợ hết hồn vết thương xác thực xác thực có chuyển biến tốt có thậm chí đã bắt đầu khép lại đại thiên thế giới không gì không có xem ra chúng ta thực sự là tầm nhìn h ạ n hẹp a có vị đại phu thở dài nói sau ba ngày tần dương lại bảo chế y theo chỉ dẫn lần thứ hai thôi thuốc dược chú nguyên chế ra tam đại dũng nước thuốc lần thứ hai dùng sau khi hai ba ngày vết thương nhẹ đệ tử tốt đến thất thất b á t b á t liền trọng thương đệ tử cũng được rồi một nửa ở lần thứ ba dùng dược sau khi những k i a t r ọ n g thương đệ tử cũng gần như khỏi hẳn tổng cộng chỉ bỏ ra chừng mười ngày trở về này thời gian mười ngày bên trong bởi vì bận tâm những này bị thường sư huynh đệ tần h dương chưa từng cùng đản đạn gặp mặt một lần mà đản đạn tựa hồ cũng biết hắn đang bận không có tới quấy dày tiểu trúc bên trong đản đản chất phác ngồi không biết đang suy nghĩ gì tần anh đi tới đưa tay ở trước mặt nàng cơ cơ phục hồi tinh thần lại đản đản mi đản đản chị dâu ngươi đang suy nghĩ gì đấy xuất t h ầ n như vậy tần anh biết rõ còn hỏi những ngày qua tuy rằng không có cùng tần dương chạm mặt lại biết có một vị đại mỹ nữ đi theo bên cạnh hắn căn bản không cần đoán nghĩ cũng biết đản đản đang suy nghĩ gì xèo tiểu đâu đâu một luồng yên xuất hiện ở hai nữ trước mặt đắt sắt từ phương hướng phía sau liếc mắt nhìn n ể n lên đầu nhỏ nói ngung ngốc còn muốn bắt bạn đâu đ â u ta phi c ư ờ i nhỏ bì ngươi có phải là lại đi chỉ người tần anh đem tiểu đâu đâu kéo qua cải trang cả giận nói người ta nào có a ấy không phải là đi nhà bếp trộm một con gà tiểu coco đản nương nếu không b ả n đâu đâu phân cấp n g ư ơ i một người một cái cánh con gà nhìn tiểu thí hài d á n g rất kia tần anh cười khúc khích đàn đàn cũng lộ ra ý cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiểu đâu đâu nhưng là một cái nhân tình một chút nhìn ra đàn đàn trên mặt không đúng nghiêng đầu nói đàn đàn nương ngươi làm sao không vui à có phải là ai bắt nạt ngươi cho b ả n đâu đâu nói ta đi báo thủ cho ngươi đàn đàn để s ắ t vào nạn nạn hắn mặt trắng ngươi n h a ngươi đường l ị c h đẳng ta liền hài lòng tần anh nhưng chen vào một câu còn năng lực cái gì đương nhiên là cha ngươi chứ cha tiểu đâu đâu con mắt hơi chuyển động bỗng nhiên che miệng cười trộm đàn đàn nương ngươi ghen vẫn đúng là đừng nói cha thật là đột nhiên lại cho bản đâu đâu lừa một vị mẫu thân trở về chậm chậm à đản đàn nương ngươi không phải đã nói không tức giận sao ta tức rồi sao ngươi sẽ s u ố n g khí đừng làm bản đâu đâu là đứa nhỏ ngươi chính là ghen nói tiểu đâu đâu run lên lông mày để s ắ t vào nhẹ d ọ n g lại nói đản đàn nương có cần hay không ngươi con trai bảo bối đi cho ngươi trình trang một chút đi tỉnh thuận lợi đem tiểu bất điểm cho ô m vào trong ngực n ặ n n ặ n m ũ i của hắn đản đàn cười nói không chuẩn động ai nha nay chán ngoài miệng nói không ngại kỳ thực đản tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái lần trước rời đi tông môn mấy tháng nhận thức hai cô gái lần này mới mấy ngày lại mang về một chủ yếu nhất là đã mười ngày đi qua vẫn chờ tần dương để giải thích không biết cái tên này là thật sự vội vàng hay là giả một tay chính là không ở khác một chỗ tần dương biết được trương sung sau khi chết tâm lý càng là bi a i trên thực tế t r ư ơ n g hàng bản tính không xấu chỉ là chịu người xối r ụ c mà thôi còn trương sung tần dương cũng không có dự định truy cứu tộc nhân không có chuyện gì thì thôi không cần thiết đi nhắc lại quá sự liền quá tần dương nghe được âm thanh tần dương hình cách tử tình lục t i ệ u bạch ôn hòa hải đồng thời quay đầu lại xuất hiện ở cửa là trương sung mới vừa rồi còn nhắc tới hắn nhanh như vậy liền xuất hiện trương sung chuyện gì đi tới tần dương bên người trương sung hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất ngảnh lên đầu nhắm mắt lại ngươi động thủ đi thấy tần dương chậm chạp không động thủ trương sung mở mắt ra giống lên ngươi động thủ a ta có lội với người ta là hại chết ngươi tộc nhân là ta hại chết đại ca là ta nói xong lời cuối cùng thời điểm trương sung dĩ nhiên phát sinh khóc lên đều nói nam nhi không dễ rơi lệ ai có thể lại biết đó chỉ là không đến vào lúc ấy cái kia điểm mà thôi tần dương chậm rãi đi tới đưa tay đem trương sung nâng dậy đến Chuyện đã qua hà tất nhắc hà qua đã tất l ạ i ngươi muốn c ầ u c h ế thiệu có t ể n g ư ơ nghĩ tới hoàng tuyển bên dưới tộc nhân、sao? Nghĩ tới đại ca ngươi trương sung nhân không h tới tộc tới Ta, ta tộc dưới đại sao? sao? u ca có c n đứng lên trương gì, đi. Thấy s n g bạch ấ bất bất t tần、dương、quát một tiếng, lên, hắn mẹ để ta xem thử ngươi. Quy một trương 204, bất kể hiểm khích lúc trước. Trương trước. thiểu động, đừng để dương lệnh lên, hắn ngươi. Quy lúc lúc Lục hiểm khích hiểm khích mẹ xem kể kể b bốn người đều không lên tiếng tâm lý đối với tần dương ấn tượng lại được rồi mấy phần tuy nói lần này là vì tông môn mới ẩn nhận dưới phần này bị người o a n hồng n g n ứ có thể trương sung s ắ c xác thực thực đối với người nhà họ tần đ ậ u thủ đổi làm người khác hay là căn bản sẽ không đại độ như vậy nhưng mà tần dương nhưng tha thứ trương sung đủ khiến bọn họ nhìn với con mắt khác ngươi và ta s ắ c thực có mâu thuẫn nhưng này đều đã qua trương sung trương gia bị diệt sự ta rất đáng tiếc có điều ngươi nhớ kỹ chúng ta đều là hoa vân tông m ô n người chúng ta là sư huynh đệ chúng ta đều là võ giả chỉ có học được so với thường nhân chịu đựng đến càng đa tài sẽ trưởng thành nói câu nói này thời điểm tần dương cực kỳ thật lòng nhìn trương sung dừng một lát lại nói ngươi ca đã không ở hắn bị mất võ giả con đường cái này trọng trách liền rơi vào trên người ngươi hy vọng ngươi đừng hướng về hắn thất vọng cũng đừng làm cho ngươi tộc nhân thất vọng vô vô trương xung vai cuối cùng tần dương xem thường nợ nụ cười cố gắng lên càng lắng nghe đến mấy câu này trương xung tâm l ý càng thêm cảm giác khó chịu hồi tưởng đã từng đối với tần dương chế nhạo thỉnh thoảng xử b á n tử thật một luồng hối hận là mọi người sẽ mắc sai lầm có người ở biết phạm sai lầm sau khi có dũng khí thừa nhận đi đối mặt hắn mà có người không dám đối mặt lựa chọn trốn tránh đem sai vị tiến hành tới cùng vậy thì hội diễn viết kết cục bất đồng nếu như có thể để một người quay đầu lại một lần nữa trở lại quỹ đạo trên ở tần dương xem ra ép ở trong lòng khí cũng có thể h ã n tin tưởng trương sung trải qua sự kiện lần này sau triệt để thay đổi thẳng như không thể thay đổi coi như là đã nhìn lầm người cổ q u a y hàm trương sung t ầ n g t ầ n gật g đầu trịnh trọng nhìn tần dương năm người kiên định nói ta rõ ràng ta chắc chắn sẽ không tự giận mình trước đây trương sung không ở dịch hải cũng đi tới nếu không là lần này tông môn phát sinh sự đối với trương sung vẫn đúng là không quen nhưng cũng có thể thấy hay là sau lần này trương sung thật sự sẽ phát sinh chuyển biến vô vô bả vai của hai người chúng ta đều là hoa vân tông môn người sau đó tông môn đều cần chúng ta đồng thời cố gắng lên theo là hình cách tử tình cuối cùng là lục t i ệ u mạch đều đứng lại đây Sáu nói, nói, nói, là nói thật sự ngươi cũng trưởng thành không sánh được dịch hải anh tuấn càng không lên cách đại gia hào hiệp gần như là được hà tất lại chọn đây ngươi nói là đi lần này g bất cùng dĩ lắc lắc đầu, t r một, một, một, một đám nội môn đệ từ động thủ diễn trò thành phần rất lớn trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu mâu thuẫn đương nhiên hắn ra tay cũng xác thực có chút tàn nhẫn nhưng nếu là không làm như vậy làm sao có thể theo hai cái lao g i ả tim đây từ tấn gia linh trở về phần lớn đệ tử thương thế đều có rất lớn chuyển biến tốt chỉ có là mông kỳ cùng đoạn khả đ ẳ n g người không có cứu trị nghĩ đến lục t h i ể u bạch đối với mông kỳ g i ữ gìn tần dương có chín tầng nắm là vì chuyện này tần dương sư đệ ta biết điều thỉnh cầu này có chút không thỏa đáng nhưng vẫn là xin ngươi trị liệu một hồi mặt khác mấy vị sư đệ bọn họ bản tính không xấu chỉ là t r i ệ u t r ư ờ n g sung gây xích mích nếu suy nghĩ một chút câu nói sau cùng lục t i ệ u bạch vẫn là không nói ra ý tứ nhưng đến nếu đều tha thứ trương sung tự nhiên cũng có thể tha thứ mặt khác mấy vị sư huynh đệ tần dương không có lập tức tỏ thái độ tử tình ba người cũng không nói gì chỉ có lục t h i ể u bạch có chút nóng nảy trần trơ một chút tần dương một lần nữa nhìn lục t h i ể u bạch hé miệng nói lục sư minh ở hoa vân tông liền ngô lâm một người được cho bằng hữu chân chính sư minh đệ hắn bị chém đứt một cái tay vẫn là đang bị đánh lén tình huống bị chém đứt nói thật sự ta tức giận phi thường ta biết lục t h i ể u bạch gật đầu tâm lý có loại âm mưu tần dương đều nói như vậy xem ra là không dự định trị liệu những người kia ngoa tạo tiểu tử ngươi lợi này ta liền không đồng ý lẽ nào chúng ta liền không tính bằng hữu của ngươi sao hình cách hùng hùng hồ lên bay đầu lại nhìn hình cách m ộ tần chút, t dương thổn t h ứ cười mấy hỏi sau n đi thôi, ngược lại một câu nói để lục t h i ể u bạch có chút lúng túng trên mặt lúc thì đỏ ho khan hai tiếng nói được đều là sư huynh đệ liền không bắt người tình nói sự tình làm tần dương mấy người đi tới đoạn khả mấy vị nơi này thì vừa vặn mông kỳ cũng ở chỗ này lục t h i ể u bạch bốn người xuất hiện liền để bọn họ kinh ngạc không nghĩ tới một đường mà đến còn có tần dương v ậ nhớ lúc đầu từng cuộc một tỷ thí pham la cùng tần dương động thủ một lần người đều một trận mắt đỏ bọn họ đều là trong đệ tử nội môn người tài ba cho rằng tần dương cho dù ló đầu ra nhưng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của bọn họ có thể một trận chiến một trận chiến hạ xuống sự thực tầng tầng đánh bọn họ một cái tát đặc biệt là đến cuối cùng tần dương không chỉ có cùng lục t i ệ u bạch một trận chiến vẫn cùng chương hằng một trận chiến đem trương hằng đánh bại mặc dù không biết trương hằng là làm sao tăng cao thực lực nhưng là một chân thực đạo thai cảnh v õ giả sau đó lại cùng thực lực đó mạnh mẽ kẻ xâm lấn một trận chiến mỗi một chuyện để bạn khả mấy người đều cảm thấy một trận xấu hổ giờ khắc này liền n g mở đầu nhìn tần dương dũng khí đều mất đi các ngươi làm sao đến rồi tối nói trước vẫn là mông kỳ lục t h i ể u bạch cười khẽ một tiếng nhìn mở vai của hắn vết thương thế nào rồi mông kỳ nhìn tần dương một chút nhưng có chút không tiện mở miệng đúng là tần dương ở trên mặt mỗi người nhìn quét một chút giả vờ ý lạnh nói làm sao từng cái từng cái làm sao cùng xương đánh cả như thế trước kiên cường đi đâu rồi hình cách chuẩn bị nói chuyện nhưng từ tình kéo chúng hắn nhẹ nhàng lắc lắc anh em nhà họ t r ư ơ n g bị người lợi dụng các ngươi từng cái từng cái cũng cùng nốc xoa giống lời nói không em hay các ngươi hoạt trở lại tần dương vẫn vẫn là như vậy không k h á c h khí mấy s á c mặt người đều không thế nào đẹp đẽ có điều không một người nói tiếp tần dương không lọt vào thai lại làm cho bọn họ không có gì để nói ai gọi bọn họ vì một điểm nho nhỏ lợi ích liền hồ động thủ lung tung quay đầu lại làm được bản thân cả người thương tất cả theo ta tới đây nói xong tần dương đi đến vừa đi đi nhìn bóng lưng của hắn đoạn khả mấy người đều cảm giác không hiểu ra sao hình cách đi tới một cước đá vào đoạn khả cái mông trên kéo giọng to mắng ngoa tạo các ngươi là thật khờ hay là giảng ốc nhanh đi à lao tử miệng lưỡi đều mài hỏng mới cầu tần dương cho các ngươi trị liệu còn theo người côn giống sử ở đây tìm đường chết ta thế nhưng hình cách này mới vừa nói xong liền nên đón ba đạo ánh mắt khinh bỉ mau đi đi lục t h i ể u bạch cũng mở miệng nói sau đó mấy người mới đi theo tần dương phía sau nhưng trong lòng có chút t h ấ t t h n g tất cả ngồi xuống từ bắt đầu đến hiện tại tần dương đều không có sắc mặt tốt mấy người này sau khi ngồi xuống lần lượt vì l à mấy người kiểm tra một phen ngoại trừ đ ứ c đoạn mất một cái tay hàn vân trạch bị thương cuối cùng muốn chính là sư thắng kiệt đoạn khả cùng mông kỳ xương q u a i xanh cùng xương b ả vai bị phế rất khả năng sẽ để một cánh tay phế bỏ nói đến cùng hàn vân trạch không có khác biệt nhìn cẩn thận kiểm tra tần dương mấy người đối diện một chút đều lộ ra vẻ ấ y náy đặc biệt là hàn vân trạch nghĩ đến lúc trước điên cùng bên dưới cái gì cũng không để ý càng thêm có chút không dám đối diện đối với tần dương trần chờ rất lâu cuối cùng vẫn là mở miệng tần dương ta câm miệng bị quát một tiếng hàn vân trạch bẽ ngon ngồi không lên tiếng nữa lần lượt cho mỗi người kiểm tra một lần ngụy thi hàn vân trạch mất đi một cái tay chỉ cần xúc tiến khôi phục là được chỉ liệu hai người độ khó cũng không phải lớn nhưng là đoạn khả ba người x ư ơ n g vỡ vụn cho dù dùng dược chú nguyên khôi phục xương cốt tần dương cũng không có niềm tin quá lớn hai người các ngươi trước tiên lại đây ngụy thiên hữu nhìn hàn vân trạch hàn vân trạch cũng nhìn ngụy thiên hữu cuối cùng hai người vẫn là đi tới đem dược chú nguyên gọi ra đến tần dương độ cao tập trung tinh lực khởi động dược chú nguyên sức mạnh phân biệt rót vào tiến vào trên người hai người toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ làm dừng sức mạnh thì tần dương đã đầu đầy mồ hôi ngươi thương không có quá đáng lo nhiều điều tức trong thời gian ngắn sẽ khôi phục. n h ì n ngụy thiên hữu nói một câu tần dương lại quay đầu nhìn hàn v â n trạch cho tới ngươi tay là phế bỏ hơn nữa là ta chặt bỏ đến nếu như trong lòng ngươi còn có khâm phục bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta báo thù ta tần dương tuyệt đối sẽ không trốn hàn v â n trạch trên mặt đ ỏ bừng có điều ta phải nói cho ngươi ta là ta nô lâm là nô lâm ngươi chém hắn tay làm thế nào không cần ta nhiều lời đi gật gật đầu hàn v â n trạch trịnh trọng nói ta rõ ràng tần dương cảm tạng phí lời cũng đừng nói rồi ném câu tiếp theo tần dương chuyển tới đoạn khả ba người bên người nhìn chung quanh một lần chờ u ba người uống xong tần dương mới nói ba ngày nay các ngươi nỗ lực điều tức làm hết sức để dược lực thẩm thấu đến trên vết thương sau ba ngày ta lại cho các ngươi trị liệu có điều ta nói nói trước có thể hay không chỉ r ũ thương thế của các ngươi ta không chắc chắn mông kỳ giơ lên mềm yếu vô lực cánh tay hai tay nắm lấy cùng nhau chậm dãi ôm ở trước ngực nghiêm túc nói tần dương đa tạ trước sự là chúng ta không đúng sư thắng kiệt cùng đoạn khả cũng song song ôm quyền trí tạ tần dương bất kể hiềm khích lúc trước để bọn họ kinh ngạc cũng làm cho trong lòng bọn họ hổ thẹn k h o á t tay háo một cái tần dương ngăn lại ba người quay đầu nhìn lục t h i ể u bạch bốn người tiện đà mới nói chỉ nói một câu chúng ta là sư huynh đệ q một chương hai trăm linh năm muốn đánh tới đến rồi chương hai trăm linh năm muốn đánh tới đến rồi tiểu đâu đâu vẻ mặt gian dạo để sắp vào chúng bạch chân chân mánh nháy mắt nhỏ cười đồ nói này mỹ nữ bạch chân chân cũng không phải biết tiểu đâu đâu nội tình có điều mắt thấy tiểu bất điểm dài đến mập mạp trắng t r ẻ o ngược lại cũng lộ ra nhu tình nụ cười nói tiểu gia hỏa ngươi là ai a hừ hừ ta là thiên hạ lòng đất duy ngã độc tôn đâu đâu là vậy vênh váo nghển lên đ ầ u nhỏ tiểu đâu đâu con mắt hơi chuyển động cũng mặc kệ bạch chân chân có nguyện ý hay không một hồi liền nhảy đến trên người nàng mỹ nữ thương lượng nếu không ngươi làm bạn đâu đâu bạn gái đi nghe tiếng bạch chân chân sửng sốt lại g ẩ n bỗng nhiên cười khúc khích nạn nạn m u i của hắn cười nói tiểu gia hỏa người nhỏ mà ma mánh. người ta không nhỏ tiểu đâu đâu bẻ ngón tay đếm tới đếm lui cuối cùng đơn giản không đếm nói ai nha bản đâu đâu có ít nhất ba tuổi ngươi xem một chút nó chính đang trường đây nhìn tách ra chân tiểu đâu đâu bạch chân chân hoàn toàn bị lôi đến này rõ ràng là cái hai ba tuổi to nhỏ tiểu bất điểm có thể khi nói chuyện nơi nào như thằng bé con điển hình trường thành sớm tiểu quỷ đầu ai nha đều nói người ta không nhỏ mỹ nữ ngươi chờ một chút là được nhiều nhất mười mấy năm chứ c h ẳ n g muốn cùng ngươi nói hừ chán ghét ta biết rồi ngươi liền yêu thích tên kia đúng hay không tiểu đâu đâu mân mê cái miệng nhỏ một mặt không cao hứng bạch chân chân lại là s ư ớ n g sở cười nói ta yêu thích ai đó còn có thể là ai ta cái nào khốn nạn cha chứ cha lời này để bạch chân chân lại một lần s ư ớ n g sở nhìn mân mê cái miệng nhỏ tiểu t h í hải hiếu kỳ nói cha ngươi là ai thần dương chứ thần dương giờ khác này bạch thật thật không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung khiếp sợ trong lòng từ sáu năm trước quen biết bắt đầu thần dương rời đi tông môn hai lần mỗi lần có điều thời gian m ấ y tháng lập tức n ô ra một hai ba tuổi nhí tử việc này hì hì mỹ nữ nương ta vừa nãy nói đùa với người đây bạn đâu đâu làm sao có khả năng cùng cha cướp bạn gái đây chuyện cười chuyện cười rồi đúng rồi ngươi đều còn không nói cho người ta ngươi tên gì đây tiểu đâu đâu che miệng cười trộm theo lại khẩn cầu hỏi ngạch ba ta tên bạch chân chân ngươi gọi đâu đâu tiểu đâu đâu nảnh lên đầu nhỏ một mặt đ ắ c s ắ t đương nhiên bản đâu đâu có phải là rất uy vũ rất có mị lực có mị lực xác thực có mị lực chân thực đương ngươi cùng cha tại sao b i ế ta t ta làm sao cũng không b i ế ta t tiểu đâu đâu lại hỏi một mặt ngây thơ d á n g vẻ bạch chân chân một điểm không phát hiện tiểu quỷ này đầu đánh ý địch gì bạch chân chân thay đổi cái tư thế thuận lợi đem tiểu đâu đâu bùng ra nạn khuôn mặt của hắn ta cùng cha ngươi à nhận thức có thể rất lâu hóa ra là như vậy à. tiểu đâu đâu con ngươi lại là xoay một cái đông như nói ai nha chân thực nương đâu đâu đau bụng ta trước tiên điểm nhìn một luồng yên chạy đi tiểu bất điểm bạch chân chân trong lòng nghi hoặc càng nhiều chỉ là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông tần dương khi nào có thêm một như vậy hoạt bát n h i tử ở khác một chỗ tiểu đâu đâu vẻ mặt gian dạo để sắt vào vẻ mặt buồn tiêu trùng đạn đàn nói đạn đàn nương tình huống không ổn à. làm sao không ổn đối với tên tiểu quỷ này đầu đạn đàn sớm đã quen tiểu đâu đâu đầy mặt nghiêm túc suy nghĩ chốc lát sau đó nói căn cứ bản đâu, đâu điều tra vị trong lòng nàng là rất tò mò cái này gọi bạch chân chân nữ tử có thể tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khác người gì một cái là bởi vì chân tâm hy vọng chờ nàng sau khi rời đi có một bầu bạn hầu ở tần dương bên người khắc tì lại thông tuệ nàng biết nếu như cùng cô gái này có mâu thuẫn sẽ chỉ làm tần dương kẹp ở giữa làm khó dễ thậm chí khả năng trộm gà không xong còn mất nắm gạo chuyện như vậy tính công ra ta ghita đản đản nương nàng lại đây quả nhiên bạch chân chân đã chậm rãi đi tới từ tiểu đâu đâu xuất hiện thì liền phát hiện đản đản thân ảnh của hai nàng cứ việc trong lòng rất là thất vọng nhưng có một số việc trung quy một ngày sẽ đối mặt hiện tại tần dương không ở cũng muốn nhìn một chút đản đản là loại nào phản ứng đẹp quá nữ tử lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy bạch chân chân đản đản cũng thán phục phần này khuôn mặt đẹp một bên tần anh tâm lý cũng có cảm thán liền kỳ quái nàng vị này ca ca không tính là vô cùng tuấn lắng người có thể tiếp xúc đều là cao cấp nhất mỹ nữ ta nghe nói ngươi gọi đản bạch chân chân xem thường nợ nụ cười phần này nụ cười đủ để tác động bất luận người nào trái tim hai cô gái đều là mỹ nữ nhưng cũng hoàn toàn khác nhau đàn đàn tuổi vốn cũng không lớn coi trọng mới mười bảy mười tám càng nhiều nhưng là ngây ngô vẻ đẹp mà bạch chân chân dáng vẻ nhìn qua hai mươi mấy tuổi nhiều hơn mấy phần thành thục ý nhị hơn nữa tại người tài trên đã vượt qua đàn đàn nghe nói bạch chân chân đàn đàn cũng dơ cao bộ ngực không chút nào yếu thế ta chính là đàn đàn ngươi gọi bạch chân chân không sai ta tên bạch chân chân đàn, đàn tiểu thư dài đến thật đẹp chẳng trách tên kia đối với người đọc đọc không tha bạch chân chân cười lên nhưng mang theo vài phần khiêu khích. đản đản khẽ lắc đầu đản đản cũng không dám cùng t ỷ t ỷ so với t ỷ t ỷ mới mỹ đây thật sao bộ bộ bộ bạch chân chân tiếng cười càng to lớn hơn đ ỗ n g nhiên thái độ chuyển biến thả khoan dung nói nếu mội mội biết cái kia xin ngươi lui ra đi câu nói này khiêu khích tí vị càng mạnh hơn kỳ thực bạch chân chân tâm lý dầm n g ạ v ụ n nỗ lực kềm chế chính mình không biến sắc thật muốn nhìn một chút đản đản phản ứng quả nhiên làm đản đản nghe nói như thế sắc mặt bá một hồi liền trắng tần dương đã từng báo cho quá tiểu đồng sự nàng càng biết mình sẽ rời đi thiên phong quốc tâm lý hy vọng tần dương tìm tới một càng tốt hơn bậu bạn có điều chuyện như vậy nhưng có chút không chịu nhận t h ì t h n thấy t sự bạch chân tự chân trên người bạo phát khí thế đản đản cũng không yếu thế phun trào một nguồn sức mạnh nói đây chỉ là ý của ngươi cũng không có nghĩa là dương dương ca ha ha dương dương ca ở tên kia trong lòng ngươi vẹn vẹn là một người muộn muộn mà ta là người đàn bà của hắn bạch chân chân tiếp tục khiêu khích nói lần này đàn đàn trên mặt biến hóa càng to lớn hơn tiểu đâu đâu vội vàng từ đàn đàn trên người nhảy xuống chúng t ầ n dương m á n h n h a y mấy cái con mắt người sau cũng hoang mang lên vội vàng nói ta ta ta ta đột nhiên nhớ tới còn có những chuyện khác đi trước bạn đâu đâu cũng đi rồi ai nha ăn hơn nhiều đau bụng nhìn t ầ n anh rời đi đàn đàn càng thêm tâm l o ạ n như mà nhưng khí t r ẳ n g trên vẫn như cũ vẫn là không kém ở khoảng cách hai nữ cách đó không xa đàn đàn t a m gia ra bất đắc dĩ thở dài tự nói một đám tiểu hoa hoa thật là khiến người ta đau đầu ai chẳng muốn quan tâm các ngươi đàn đàn nơi nào sẽ biết trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là trước đây thường thường cùng với nàng tiểu bạch như vậy khiêu khích cũng là cố ý hành động nhưng nàng tam ra ra nhưng một chút nhìn ra rồi bạch chân chân cố ý ở đầu đàn đàn vì thế mới phát sinh cảm t h á n đi mau đi mau một lúc đánh tới đến rồi tiểu đâu đâu vội vàng thúc giục tấn anh một mặt sốt ruột vội vã hướng về tần dương vị trí chạy đi cho đoạn khả đẳng người trị liệu sau tần dương cũng không có vội vã rời đi vừa mới không thích cũng là làm bộ lục tiểu bạch nói không sai trên thực tế mấy người này bản tính không xấu hơn nữa ngày sau tông môn có thể hay không phát triển lên còn cần bọn họ cộng đồng nỗ lực một lời hai ngữ sau khi tâm lý ngăn cách cũng l ạ n g y ê n biến mất ở đoạn khả đẳng trong lòng người đã đem tần dương cùng lục t i ể u bạch bốn người tìm tới ngang bằng một năm này từ một ngoại môn đệ tử đem thực lực tăng lên tới cùng tông môn bốn đại c ử đầu s á n h vai không chỉ có để bọn họ có ước ao cũng khích lệ nổi lên bọn họ p h â n đấu chi tâm tần dương rất ít người để ta mông kỳ khâm phục ngươi là một người trong đó cười cận tần dương khoát tay háo một cái chúng ta đều là sư huynh đệ cho dù đã từng có mâu thuẫn nhưng đều là đi qua tông môn còn cần chúng ta đám người tuổi trẻ này dịch hải cũng gật đầu nói đúng đấy ngoại trừ tây bắc ma hà vương chúng ta hoa vân tông ở thiên phong quốc cảnh bên trong mấy thế lực lớn bên trong lót đáy chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực mới đúng đấy ừ sợ cái mao lần này có tần dương ở để mấy thế lực lớn khác n g â m nghĩa cẩn thận chúng ta hoa vân tông cũng không phải dễ chê ừ mấy người bên trong hình cách tính tình t ố i trực cái gì cũng dám nói lục t h i ể u bạch nhưng than nhẹ một tiếng nhìn tử tình ôn hòa hải một chút nói còn có một năm dưới lại đến mấy thế lực lớn đấu võ thời khắc chúng ta không thể b ô n g lòng bất kỳ có thể thời gian tu luyện không sai lần này chúng ta nhất định phải thay đổi dị vãng xếp hạng tử tình cũng nghiêm túc nói tần d ư n g không lên tiếng hắn đối với thiên phong quốc thế lực cực lớn dù sao cũng hơi hiểu rõ ba đại tông môn thiên linh tông hoa vân tông âm hồ n tông san kim công biết thần võ các hoàng tộc mỗi một cái thế lực đều rất mạnh hoa vân tông ở trẻ tuổi có dịch hải đằng bốn đại cự đầu này mấy thế lực lớn vẫn cứ có hơn nữa thực lực còn càng mạnh hơn không phải vậy hoa vân tông làm sao sẽ vẫn lót lấy đây hơn nữa tần dương rất rõ ràng dịch bác coi trọng mục đích của hắn tuy rằng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cùng chuyện này nhưng mà dịch bác lại nói quá để hắn phải có cùng tông môn bốn đại cự đầu sánh vai thực、lực. căn bản không cần đi suy đoán nhất định là vì một năm rưỡi sau khi mấy thế lực lớn đấu võ sự từ lên núi học nghệ tới nay cho dù có quá nhiều không bằng ý có thể ở tần dương tâm lý tông môn vẫn là tông môn h ắ n thân là hoa vân tông đệ tử nếu như có thể vì là tông môn ra một p h ầ n lực đương nhiên sẽ không có hai lời tần dương còn có thời gian một năm rưỡi lần này chúng ta nhất định phải sửa hoa vân tông l ó t đáy cách cục nói chuyện chính là lục t i ị u b ạ c h có thể thấy đối với tần dương ôm rất lớn kỳ vọng một năm rưỡi à, ha ha chúng ta còn có đầy đủ thời gian bây giờ tần dương chân thực cấp bậc thực lực chỉ ở nguyên dương cảnh nhất trọng tiên trung kỳ dù một năm này tăng lên tới hiện tại tầng thứ này hắn đã rất thỏa mãn còn có một năm rưỡi hơn n tin tưởng chỉ cần nỗ lực, thực lực sẽ trở nên càng thực trở chỉ lực, lực mạnh h sẽ hay là đ ế nữa thời điểm không cần lại cần phải mượn bắt thân không phải mạnh, mạnh Hơn điểm lại đầu mượn cần cần bản n sức sức của ló ra ra. dựa vào cùng mộ dung thiên kỳ ước định còn có thời gian hai năm đánh bại hắn mới có thể được có quan hệ phụ thân manh mối đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa đại sự dương dương ca dương dương ca giữa lúc lúc này c ử a truyền đến mội mội tần anh âm thanh tần dương trước hết quay đầu thử cầm mấy người cũng ngay đầu tiên quay đầu nhìn thở hồng hộp tần anh hơn nữa đã sớm biết cái tiểu nha đầu này là tần dương mội mội cha ra đại sự mau mau đi theo chúng ta Tiểu đ â u đâu một bộ hại lo sự tình làm không lớn dáng vẻ kéo dài d ọ a hồ nào không để ý đến tiểu thí hải tần dương nhữ mày nhìn cái chán rôi ra giọt mồ hôi nhỏ muộn muộn không khỏi hỏi tiểu anh xảy ra chuyện gì tần anh đưa tay ở cái chán bên cạnh phầy phầy cuối cùng hô một cái khí rồi mới lên tiếng đạn đạn chị dâu cùng cái kia gọi bạch chân chân tỉ tỉ muốn đánh tới đến rồi đạn đạn bạch chân chân hình cách đảng người s ư ớ n g sốt một chút đều phục hồi tinh thần lại vào lúc này sao lại không hiểu xảy ra chuyện gì ừ đáng lời từ tinh tức giận chừng tần dương một chút n ư ờ i khúc khích một tiếng nghĩ đến trước cùng bạch chân, chân nói tần dương tâm lý lại là một trận bất đắc dĩ có điều vẫn đúng là muốn nhìn một chút hai nha đầu này chuẩn bị làm gì kha kha tần dương đau đầu đi ai bảo tiểu tử ngươi tim hoa hoa đây run lên lông mày hình cách t r e o k ẹ o nói một cái l i ế c mắt đập về phía hình cách tần dương không để ý đến chúng tần anh nói chúng ta đi sau lưng mấy tên l i ế c mắt nhìn nhau vẫn như cũng là hình cách cười nói đi chứ chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt loại này náo nhiệt cũng không thấy nhiều l i ê n ngươi nói nhiều tử tình trừng hình cách một chút nhưng cái thứ nhất ra cửa sơ sớm mũi hình cách nhìn dịch hải cùng lục thị mạch phiền muốn lên ca mấy cái xin hỏi ta đắc tội với nàng sao q uy một chương hai trăm linh sáu đối với hắn yêu thích cũng không thể so người thiếu chương hai trăm linh sáu đối với hắn yêu thích cũng không thể so người thiếu đàn đàn lắc lắc đầu thật không t i ệ n ta không tin dương dương ca sẽ làm như vậy có thể sự thực nhưng là như vậy tiểu cô nương không sợ đà kích ngươi ngươi liền ngoại trừ gương mặt đó đẹp đẽ một điểm còn có ưu thế gì có thể nói nói chuyện đồng thời bạch chân chân đẻ nén đáy lòng ngượng ngủng đem hoàn mỹ tư thái hiện ra đến nay cũng không phải giả luận khuôn mặt đẹp bạch chân chân cùng đàn đàn mỗi người đều mang đặc sắc nhưng ở tư thái trên nhưng vượt qua đàn đàn rất nhiều nhìn bạch chân chân trước ngực đứng thẳng v ũ đ ạ n đ ạ n hàm răng cắn kiểu môi trong lòng nói nguyên lai dương dương ca yêu thích đại túi đầu nhìn mình bộ ngực đ ạ n đ ạ n thầm mắng mình không hăng hái nếu như lại lớn một chút thì sẽ không bại bởi cô gái này vung tha đi ừ ta sẽ không bỏ qua đừng tưởng rằng ngươi cái kia nơi đó lớn một chút phải ý nói cho ngươi đi ta đã sớm cùng dương dương ca đã cái kia đang khi nói chuyện đ ạ n đ ạ n tâm lý muốn nhiều tu có bao nhiêu tu có thể vì không thua với bạch chân chân cũng cố đến nhiều như vậy nghe vậy bạch chân chân cười duyên liên tục lắc đầu nói nhưng là tên kia tất cả đều nói cho ta ngươi ở trong lòng hắn chỉ là một người m u ộ i m u ộ i ngươi cảm thấy ta có tin hay không không phải không phải người câm miệng lời nói dối bị chọc thủng đản đản càng thêm hoang mang nhìn đản đản hoang mang bạch chân chân tâm lý nhanh cười giật trước đây làm sao sẽ không có cảm thấy cô nàng này như thế đáng yêu đây ở hai nữ tích cực thời điểm tần dương đã qua đến, đến rồi nhìn ổn chiếm thượng phong bạch chân chân bất đắc di lắc lắc đầu dương dương ca phát hiện tần dương âm thanh đản đ ặ n gấp vội vàng kêu lên nhưng bạch chân chân nhưng không hề bị lay động hai người đã sớm thương lượng khá hơn một chút sự ho khan hai tiếng tần dương chậm rãi đi tới giả vờ làm khó dễ vẻ mặt nói các ngươi đây là làm sao ở đản đản tiến lên trước bạch chân chân dành trước đến tần dương trước mặt kéo lại nàng đưa tay thân thủ mềm mại dựa vào ở trên người hắn giả vờ lớn tiếng oán giận nói cái tên nhà ngươi chạy đi chỗ nào cái này tần dương liếc đản đản một chút nhẹ dọn lại nói này không phải ở cho mấy vị sư huynh trị liệu thương thế mà ừ người đúng là nói một chút trước nói cho ta đều là thật sao bạch chân chân sái nội q ạ o nơi nào còn có cái kia phân cổ vận vẻ đẹp ngược lại là cực kỳ giống một an vị cô dâu nhỏ l ạ c lẽ nhìn đản đản một chút lại nói ra ra nhưng là cảnh cáo ngươi ngươi nếu như đối với ta không được xem lão nhân ra người làm sao trừng trị ngươi ta cái này cái k i a ta làm sao biết chứ cái k i a nàng xảy ra chuyện gì ngươi không phải nói nàng chỉ là mội mội sao ngươi nói cho ta chuyện gì thế này chuyện này chúng ta một lúc lại nói được không t â n dương một mặt làm khó dễ mới vừa nói xong cũng bị bạch chân chân đánh gãy không được ngày hôm nay nhất định phải nói rõ ràng dịch hải một đám người đã đến nhìn hai đại mỹ nữ vì tranh sủng coi đối phương vì là tử địch đều trận to hai mắt không nhịn được mánh mướt mấy lần một nước thiếu bạch ta nói ngươi làm sao sẽ không có số may như vậy đây ngươi xem tần dương tuy rằng so với ngươi hơi hơi đẹp đẽ một điểm đi này khác biệt cũng lớn quá rồi đó lục t h i ể u bạch một cước đem hình cách đá văng ra khó chịu nói cút ngươi tại sao không nói chính ngươi kha kha hình đại gia bây giờ đối với nữ nhân có thể không có hứng thú tần dương tên kia thật đúng nếu như bản đại gia khẳng định đưa các nàng thu thập đến còn đến không kịp nói xong hình cách cũng cảm giác được một luồng sắc khí l ờ i ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống từ tinh tần tần hư một tiếng ta còn thực sự nhớ ngươi biết đổi làm là ngươi ngươi có thể như thế nào hình cách phiền muộn đến gần chết mỗi lần thấy tử tình hãy cùng chuột thấy mẹo như thế nhìn hắn một bộ run dày dáng vẻ dịch hải phát sinh sang s a n g tiếng cười trở lại bên kia bách với bạch chân chân áp lực tần dương thật không tiện quay đầu nhìn đã đỏ mắt đàn đàn do dự sau khi phun ra một câu nàng thực sự là muội muội ngươi cả nghĩ quá rồi nhưng là nàng nhưng yêu thích ngươi cực kỳ ta xem không phải muội muội đi bạch chân chân vô tình hay cố ý cười khẽ một bộ thắng lợi dáng vẻ nhìn đàn đàn khắc, khắc khắc ngươi cả nghĩ quá rồi bạch chân chân bông ra kéo lại tần dương tay chậm dài hướng về đàn đàn đi đến mỉm cười nói hiện tại ngươi tin tưởng ta nói chính là thật sự đi. Rốt cục, đạn đàn đỏ con mắt lướt xuống một nhóm nước mắt môi run rẩy nhìn tần dương lắc đầu nói ngươi trước đây không phải như vậy nói dương dương ca ngươi nói cho ta không phải như vậy ta đạn đạn thương tâm một màn để tần dương thật muốn cho mình một cái tát một trò đùa chơi thành như vậy có thể không thế nào thật kết cuộc bay đầu trừng bạch chân chân một chút vội và nói đạn đản ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải như vậy ta không muốn nghe không muốn nghe đạn đạn hai tay chăm chú c h e lốt hai nước n ở chạy hướng về phía xa xa nhìn bóng lưng kia tần dương biết triệt để đùa lớn rồi tần anh nhìn thương tâm đạn đản tức giận bất bình trùng tần dương hống ca ngươi quá phận quá đáng chính là ngươi quá phận quá đáng thì hương nghiễm cựu t h thí b ả n đâu đâu mạnh mẽ t h thí tiểu đâu đâu thời khắc đều không quên được thêm mắm giảm ối b ạ c h chân chân cũng biết làm được có chút quá đáng đặc biệt là tần anh xem ánh mắt của nàng đều mang theo một luồng vị t r chỉ là nàng cũng đã khẳng định đạn đạn tâm lý tần dương vị trí cũng không thể so nàng ít hơn bao nhiêu Hừ! tình hư lệnh. nhìn tình, khổ. Nay tiếng Tần Dương bay đầu nhìn tử tình, một trận bay một một tử tử cười là đầu ngươi chết cho ta lại đây run cầm cập mấy lần hình cách run run dậy dậy ta liền không đi đi đây chính là đùa giỡn vị đại tỷ này hỏa bị n h é n lửa mà này vừa đi ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành nơi c h ú t giận lục t h i ể u bạch nhìn dịch hải một chút giả hoạt cười cận quái g ợ nói nữ nhân đối với ngươi hình đại gia tới nói là việc nhỏ đúng không nga tạo lục t h i ể u bạch lão tử cùng ngươi không để yên hình cách giống lên một tiếng sau đó cười làm lành hướng về tử tình chạy đi tử tình luận bàn chúng ta thì thôi tần dương tiểu tử kia quá không phải đồ vật chúng ta đi phẩm thường thất trả nói chuyện p i ế m cái gì ngươi xem coi thế nào Ta có người ó i quá muốn luận bàn n sao? h h e nói, nói để để n liền tự cầu phúc đi chúng ta còn có việc đi trước cười khổ một tiếng tần dương kéo qua bạch chân chân vợ trách nói ngươi nhà nhưng ngươi làm sao bây giờ ý đồ này không phải ngươi ra sao b ạ c h chân chân hỏi ngược lại choi nghỉ mát bên cạnh đàn đàn tựa ở trên cây cột lên tiếng khóc giống tâm lý lại như là bị món đồ gì kéo lại giống như vậy liền thở dốc đều mơ hồ làm đau tân anh ở bên ngoài một bên muốn đi khuyên c a n lại không biết làm sao mở miệng hơn nữa nàng cảm thấy thân phận có chút lúng túng tiểu đâu đâu nhưng đầu nhỏ giọng nói tiểu cốt cô đàn đàn nương thật sự bực bội lần này chơi không vui ngươi còn biết chơi hừ hừ nếu không bản đâu đâu đi thu thập tên khốn kia cha một trận có điều có thể hay không xét đ ầ nga tiểu đâu đâu một bộ run dày dáng vẻ tân anh cũng không có thời gian lợi hại nhìn đản đản rồi lại như vậy bất lực lắc lắc đầu xoay người thời điểm tần dương cùng bạch t r â n t r â n đã đi tới ca người đi theo ta tân anh ngược lại xem bạch t r â n t r â n khó chịu cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không n ắ m lấy tần dương liền đi bạch t r â n t r â n cũng cười khổ một tiếng chậm dại hướng đi tròi nghỉ mát lại bị tiểu bất điểm ngăn cản đứng lại không cho phép ngươi bắt nạt đản đàn nương tiểu bất điểm nhưng ta cũng là mẹ ngươi a cái này thật giống là ư nhưng vẫn là không cho ngươi đi qua suy nghĩ một chút tiểu đâu đâu lại giơ tay lên phải đi đường ngăn trở Bạch c đàn đàn tuy rằng không quay đầu lại nhưng thời khắc chú ý phía sau động tĩnh nghĩ đến tiểu đâu đâu đạo đức lại là một trận bất đắc dĩ đi tới đàn đàn bên người bạch chân chân không có vội vã nói chuyện lảng lặng đứng nghe đàn đàn nhẹ dọn nức nở không có những người khác ở đây đàn đàn đơn giản liền không khóc trà sắt nước mắt không vui nói ngươi tới làm gì cười nào ta sao Ta tại sao m lần cười này n bạch chân chân bột bột bột lạc cười lên đem đàn đàn đầu bài lại đây sau đó nói nhà đầu đốc chúng ta nói đùa với ngươi đây ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thả xuống ngươi sao ở ngươi trong lòng lẽ nào tần dương chính là một người như vậy sao đột nhiên như thế lên câu hỏi đàn đàn bối rối chuyện cười cái gì chuyện cười đàn đàn quen biết nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ngươi như thế b u ồ n bạch chân chân lại cười khanh khách đạo nhưng câu nói này để đản đản càng là b u ồ n b ự c cẩn thận nhìn hoàn toàn xa lạ nữ tử nàng thật sự nhận thức trước mặt người này không tuyệt đối không quen biết nhưng là quen biết nhiều như vậy năm lại vì sao lại nói thế nhà đầu đốc kỳ thực ta là thấy đản đản đầy mặt n g h i hoặc bạch chân chân nằm ở đản đản bên hai nhẹ giọng nói đến nghe xong bạch chân chân đản đa n o một tiếng này ra sau đó chừng lớn mắt nhìn nàng lắp ba lắp b ắ nói ngươi ngươi ngươi nói cái gì ngươi nói xem đột nhiên một tia sáng trắng né qua bạch chân chân biến mất không còn t ă n hơi xuất hiện ở đạn đản trên cánh tay dứt khoát là cái k i a thân cận tiểu bạch xà a thật là ngươi tiểu bạch ngươi dĩ nhiên là tiểu bạch đạn đàn che miệng nhỏ khó có thể ở tự tin kinh ngạc thốt lên một lần nữa hóa thành hình người sau bạch chân chân cười nói đúng đấy ta cùng tên kia chính là chỉ đùa một chút thật toa hai người các ngươi chết đồ vật lại thu về hỏa đến bắt nạt ta xem ta không đánh chết các ngươi hử một tiếng đạn đản điên cuồng ở bạch chân chân trên người gãi đến gãi đi trong lòng không nhanh cũng ngay đầu tiên biến mất rồi nà mơ đều không nghĩ tới trong lòng suy đoán mười ngày người lại là thân cận tiểu bạch xà đùa giỡn sau khi đản đản mân mê miệng ta nhiều không được tên kia người cam l ò n g đánh hắn a bạch chân chân t r e o k ẹ o nói làm sao không nỡ xem ta lần này không cố gắng sửa chữa hắn một trận đ ô n g nhiên đản đản lại chăm chú lên nhìn chăm chú bạch chân chân tiểu bạch không chân chân tỉ ngươi cũng yêu thích hắn đúng không n à y v ừ a hỏi bạch chân chân t r ầ mặc m nhưng rất nhanh sẽ gật đầu đúng ta cũng yêu thích hắn giống như ngươi đối với hắn yêu thích cũng không thể so ngươi ít sáu năm trước lôi đi tần dương tấn anh khi biết đây là một trò đùa sau khi cũng biết cô gái mặc áo trắng này chính là tiểu bạch t h cũng ác nổi lên cái miệm nhỏ dương dương ca ngươi không có nói đ ù a chớ vừa là chuyện cười lần này là thật lòng q u y một chương hai trăm linh bảy bị gặp được hôn ngôi chương hai trăm linh bảy bị gặp được hôn ngôi liên tiếp bảy tám ngày cũng không phát hiện đ à n đ à n t a i bóng cho dù tình cờ gặp ở lão địa phương xa liền né tránh để tần dương muốn nhiều phiền m u ộ n có bao nhiêu phiền m u ộ n rốt cục ý thức được lần này chuyện cười mở lớn nhà đầu này ngày hôm nay đặc biệt tìm đến lại bị tránh mà không gặp thấy một mặt phiền mượn tần dương tiểu đâu đâu hùng hục chạy tới che miệng cười trộm sau đó đàng hoàng trịnh trọng nói cha ngươi làm sao à hỉ hỉ tần dương lừa một cái tiểu quỷ này vốn là biết rõ còn hỏi tức giận nói đi sang một bên ai nha tôi cho ăn một ít người đ á n g đ ợ i tiểu đâu đâu quái gở nói thầm đông nhiên lại run lên tiểu mi mao nếu không ngươi cho ta một điểm chỗ tốt đi bản đâu đâu ra tay để đản đản nương nói chuyện của ngươi thế nào bên kia mát mẹ bên kia đi thiết không nhìn được lòng tốt chẳng muốn còn ngươi đáng đời không ai lý lặc lặc lặc làm một mặt quỷ tiểu đâu đâu thét to nói đi la đi chơi la nhìn chạy đi bóng lưng thần dương bất đắc gì lắc lắc đầu nơi nào đó tiểu anh cùng đản đản ở cùng nhau nhìn chung quanh một chút không có phát hiện mạch chân chân bóng người hiếu kỳ nói đản đản chị dâu chân chân t ỷ đầy nàng a tu luyện đi tới tiểu anh ngươi không phải cũng đi tu luyện tại sao lại ở chỗ này đản đản biết rõ còn hỏi kỳ thực một chút nhìn ra tần anh là chuyên tìm đến nàng không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định chính là đến cho tần dương làm thuyết khách do dự rất lâu tần anh có chút thật không thiện có điều vẫn là nói rằng đản đản chị dâu ngươi thật sự không dự định lý dương dương ca a rất hứng thú nhìn tần anh đản đản cười yếu đất lên lắc đầu nói ngươi nhà ngươi thực sự là người một nhà lao hướng về hắn ta nào có này không phải không phải rất lâu tần anh nhưng không tìm được lý do tốt hơn ai nha đàn đàn chị dâu, nương g i c ũ đàn đàn u khí, ư g nương ca ngươi quá quá có đáng, có đảng đảng dâu, không i rồi. phận tốt đang lúc này tiểu đâu đâu một luồng yên chạy tới thợ hồng ngục nói nhìn thấy trướng đỏ mặt tiểu ra hỏa đàn đàn hai nữ song song một mực đem hắn ôm lấy đến nắm bắt mũi cười nói tiểu quỷ đầu cả kinh một xạ làm gì ngươi nên không phải lại gặp rắc rối đi hừ hừ b ả n đâu đâu đang yêu như thế mới sẽ không gặp rắc rối đây thần anh theo hỏi vậy ngươi hấp tấp làm gì ta nhìn thấy cha rời đi t ô n g môn đi được rất dáng dấp gấp gáp tiểu đâu đâu một mắt xuất r u ộ t đàn đàn nương xem một chút đi là chính ngươi không để ý tới cha hắn lại đi rồi nói không chắc lần này lại sẽ mang một tân nương thân trở về ngươi mau đuổi theo a hiện tại nên còn chưa đi xa ngay vậy đàn đàn thật sự hoặc rồi vẫn đúng là bị tần anh cho nói chúng rồi vội vội vàng vàng hướng phía dưới núi phương hướng nhìn lại sau đó ba bước hóa thành hai bước hoang mang hoảng loạn đuổi theo chờ đàn đàn thân ảnh biến mất sau tiểu đâu đâu từ trên người móc ra một đồ chơi nhỏ ở trước mặt lúc gần lúc hiện chúng tân anh nói tiểu cô cô ngươi xem cái này đ l c không nhìn tiểu đâu đâu trong tay đồ chơi nhỏ tân anh sững sờ một chút tên tiểu tử này cái nào còn có vừa nay xuất ruột đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì cười xấu xa nói t ố t ngươi lại lừa người có phải là không có tiểu đâu đâu dùng sức l ắ c lắc đầu thiết đừng hòng lừa gạt bản cô đương thật ngươi cái tiểu h o ạ đầu tần dương ngồi trộm hút xuống nắm bắt tấm kia mặt trắng ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa tiểu đâu đâu cờ trộm kha ai bảo đó là ta tra chiếc đương nhiên phải giúp hắn l à hãn ngươi nói hắn cũng thật là buồn lưu lạc tới để b ả n đâu đâu giúp đỡ nghĩ biện pháp nơi nào loại này cha a đắc sắc bất tử ngươi khà khà đó là đương nhiên đàn đàn hoang mang hoảng loạn đổi tới sơn m ô n nơi bốn phía nhìn một chút nơi nào còn có tần dương c á i bóng một đôi tay nhỏ chăm chú kéo lại góc áo tâm lý mang theo hắn giận lại có rất mạnh cảm giác mất mát nghĩ tới đây mấy ngày không để ý tới tần dương là có chút q u á đắng không khỏi có chút hối hận đàn, đàn tiểu thư lúc này thủ sơn môn đệ tử đi tới đưa qua một phong thư lại nói tần h sư huynh để ta lưu một phong thư cho ngươi tiếp nhận giấy viết thư đản đản thân thể mềm mại khẽ run một hồi cường lộ ra mỉm cười c ả m tạng hắn có nói cái gì không không có tần h sư huynh liền để nếu như ta đem phong thư này giao cho ngươi đang chuẩn bị cho ngươi đưa tới không nghĩ tới ngươi đến, đến rồi ồ đản đản nhẹ nhàng gật đầu thủ môn đệ đệ ô quyền đản đản tiểu thư nếu như không có chuyện gì ta đi trước c ả m tạng không k h á c h k h í trong thất thần đản đản căn bản không phát hiện rời đi đệ tử đi ra chúng ba người khác đưa cho cái ánh mắt bốn người lặng lẽ rời đi nơi này xú ra hỏa ngươi cứ thế mà đi thôi h chán ghét chết ngươi xem xong tin đ à n đ à n con mắt đỏ ngầu t r o trụ một tảng đá ra sức ném về xa xa hừ ai bảo ngươi cùng chân chân tỉ thu về hỏa đến lửa người ta chán ghét ngươi khi chết ta rồi chết ra hỏa lại không nói tiếng nào liền đi quỷ hẹp hòi lần này còn dám dẫn người trở về cẩn thận ta c h ừ n g trị ngươi ở bên cạnh cách đó không xa nghe cửa trách đ à n đ à n tần dương không nhịn được lộ ra ý cười khẽ lắc đầu g i ó n ra g i ó n rén đi ra từng bước một tới gần chỉ biết bắt nạt người một điểm không biết tâm ý của người ta tần dương ta chán ghét ngươi có thể lúc này bên hai chuyển tới m ộ tâm thanh đúng tên như vậy nên chẳng ghét nghe được thanh âm quen thuộc đản đản theo bản năng rít gào một tiếng hoang mang xoay người nhìn vẻ mặt c ư ờ i xấu xa tần dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn bám một hồi liền đỏ ngươi ngươi ngươi tốt ngươi lại g ạ ta t nói đản đản nắm lên quả đống nhỏ một trận đánh lung tung gọi ngươi bắt n ạ t người gọi ngươi bắt n ạ t ta đánh chết ngươi ta đánh chết ngươi vào lúc này nếu như còn không rõ xảy ra chuyện gì đản đản chính là cái đại ngốc nghĩ đến tiểu đâu đâu lời nói mới rồi khinh hử nhẹ nói thật ngươi tên tiểu q u đầu ngươi cũng gà ta xem ta một lúc làm sao trừng trị ngươi ai nha đau quáu t ầ ngươi d ư ơ n che ngực, Trang một t ra làm bộ bị n Nhìn g vẻ mặt. c á khúc i a k đại vẻ mặt, đàn đàn không nhịn được cười khúc khích ngươi cứ giả vờ đi. Khà khà. cười đi. cứ khúc khích vỡ Khà khà, một tiếng sân chưa sẵn sàng tần dương đem đản đàn ôm vào lòng bị đột như kỳ lai ôm lấy tiểu nha đầu cuộn phim trên mặt đỏ hừng càng sâu mấy phần một đôi tay nhỏ gắt gao chống đỡ ở tần dương trước ngực hoang mang hướng bốn phía nhìn một chút ngượng ngùng nói ngươi làm gì ô ngươi không muốn ngươi buông tay đợi lát nữa bị người nhìn thấy tiểu nha đầu đầy mặt ngượng ngùng bộ ngực như vài con mai con đồng thời lòe ba rầm rầm nhảy vụt nếu như đổi làm bình thường vẫn không có gì quan trọng nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện cô nương ra trước sau ra mặt mỏng thật nếu như bị người phát hiện thẹn thùng chết rồi sợ cái gì ta liền muốn ôm nhà ta đ ả n đản xem thường nợ nụ cười tần dương không có ý bung ô tay trái lại càng thêm dùng sức che ở trước ngực tay cũng bị thuận thế trên cách để cái k i a không tính bộ ngực đầy đặn không hề khe hở chống đỡ ở lồng ngực ngươi ngang đầu nhìn cười khanh khách tần dương đ ả n đản lại vội vàng rời tầm mắt tiều hư một tiếng lưu manh mo bung tay không bung liền không bung bung ra không bung tay tà cá ngươi kha khả ta mới à, người thật cắn đáng lời trốn ở sơn môn sau lưng bốn vị đệ tử vẻ mặt gian rào nhìn vào mắt dồn dập lộ ra á m mộ ánh mắt một người trong đó nói ta nói tần dương thật sự có hai tiểu tử đem đản đản tiểu thư cũng đoạt tới tay làm không đúng không đúng là đổi tới tay nói sai nói sai kha kha từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng bây giờ tần dương có thể đã không còn là một năm trước hắn kỳ thực cùng đản đản tiểu thư tốt hơn cũng là một việc mỹ sự đột nhiên một đạo ánh mắt lợi hại phóng tới bốn người cùng nhau run cầm cập một hồi vội vội vàng vàng trốn hiện tại không ai ừ c ò nói n ta hẹp hòi đây một số n h a đầu cuộn phim đó mới gọi hẹp hòi một trò đùa liền đấu khí đến hiện tại tần h dương cười nặn nặn đản đản hai má tránh thoát khỏi đản đản quệt y miệng nói ngươi còn không thấy n g ã i nói tức chết người đều cái k i a chết tiểu bạch cũng đúng hóa ra là cái đại mỹ nữ l ừ a ta lâu như vậy dương dương ca ngươi h ã y thành thật nói đúng không là đã sớm biết tiểu bạch có thể hóa thành hình người các ngươi lòng đất t ì n h đã rất lâu ngay vậy tần h dương cảm giác một đám quạ đen bay qua liền lòng đất tỉnh như vậy chưa đều n ê ra đừng nói ngươi ta cũng mới biết chân thực chính là tiểu bạch tần dương bất đắc、dĩ. đem đàn đàn kéo đến trên sân cỏ ngồi xuống ôm vào trong ngực đem tần g i a lĩnh phát sinh sự cho nàng nói một bên sau khi nghe xong đàn đàn cái miệng nhỏ g õ đến càng cao hơn nói thầm trong lòng nói khá lắm bạch chân chân cũng đã bắt đầu lấy lòng trường bối không được lúc nào bổn tiểu thư cũng phải đến tần gia lĩnh cái kêu ra ra bọn họ không có sao chứ không có chuyện gì chương xung phái ra người thực lực nên đều không mạnh hơn nữa chân thực thực lực rất mạnh kỳ thực ta hiện tại đều nhìn không đấu ta phỏng chừng ở đạo thai cảnh tầm thứ thực lực của nàng đều là tốt nhất chi tuyển hừ, hừ liền biết chân thực gọi đến vẫn thật thân thế mà đàn l ư ờ n một cái ăn mùi vị trên ầ n Dương cười khan mấy tiếng, thân mật ở đàn đàn cái chán hôn nha đồng cười cái cái, nốc, mặc kệ là tiểu bạch tiểu kệ hay là thật thật, mấy mật một t ở ở là là o n lòng ta nàng giống như ngươi, đều là đời ta người trọng yếu nhất. g là ta ta t đời đều yếu r thực tế hai nữ lén lút đã nói qua rất nhiều con gái ra lặng lẽ nói cũng giải lẫn nhau đi qua đương nhiên đều là cùng tần dương quen biết quá trình cũng rõ ràng ở đối phương tâm lý tần dương chiếm cứ rất vị trí trọng yếu có thể như vậy càng tốt hơn nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi nơi này đản đản thở ra một hơi dài cùng với để một chưa quen thuộc nữ tử ở tần dương bên người còn không bằng bạch chân chân ở bên cạnh hạ tốt nhìn đản vẻ mặt buồn thịu tần dương bắt đầu nghĩ hoặc hỏi làm sao nha đầu không không có chuyện gì tâm lý d â y rủa rất lâu đàn đàn cuối cùng vẫn là không có thể mở khẩu nhưng là tần dương như n g một phát bắt được nàng tay ánh mắt ôn nhu nhìn nàng đứng đốc còn có cái gì không thể nói cho ta ta càng là nhìn thấy tần dương ánh mắt ôn nhu đàn đàn tâm lý càng là không đành lòng không đành lòng rời đi thậm chí sợ sệt nói ra đàn đàn khác thường phản ứng để tần dương bắt đầu suy đoán nhưng mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới ở tương lai không xa nàng sẽ rời đi thằng nhóc đốc bóp bóp đàn đàn tiệu giao tị tần dương cười khẽ nếu đàn, đàn có mấy lời không tiện mở miệng h ắ n cũng không có ý định ở truy hỏi ai không có bí mật của chính mình đây càng sẽ có thuộc về mình không gian đàn đàn không chút nào yếu thế nắm bắt hắn mặt nói thằng nhóc đ ố c n g ố c cô nương nhà đ ồ u ngốc b u ồ n tiểu tử b u ồ n lần này đàn đàn còn không v ộ i đem lại nói cặp k i u mỹ lệ con mắt liền trừng lớn cả người c ư n g trực bởi vì lúc này tần dương đã lớn mật hôn lên n à n g miệng làm thâm hậu bờ môi cùng mềm mại kiểu môi dính vào cùng nhau một khắc đó đàn đàn có loại không nói ra được kỳ diệu phản phất toàn thân bị lôi điện bắn chúng bình thường tần dương sư minh tông chủ n ạ c h thật không t i ệ n giữa lúc lúc này một thanh em không hòa hài đem nằm ở mông lung ngượng ngùng bên trong hai người đá nói chuyện đệ tử cuốn quýt quay đầu đi chỗ khác a phục hồi tinh thần lại đản đản mạnh mẽ d ư ớ i đem tần dương đ ẩ y ra trên mặt một trận nóng bỏng như vậy ngượng ngùng một màn bị người khác nhìn thấy thật muốn tìm tìm cái lỗ c h u i xuống ngươi hoại tử đản đản dùng sức d ậ m chân hoang mang chạy đi tần dương cũng lung túng phi thường gãi gãi đầu nhìn chạy đi đản đản một chút mới xoay người t r ù n g vị này để nói tông chủ tìm ta q một chương hai trăm linh tám đánh ánh mắt ngươi chương hai trăm linh tám đánh ánh mắt ngươi đản mới vừa chạy tới tiểu đâu đâu liền cười hì hì bỏ qua đến cười chồng nói đản đàn nương ngươi mặt tại sao như thế đỏ c h i p nói chưa dứt lời nghĩ tới con vật nhỏ này cùng tần dương hợp mưu lừa nàng đản đản liền giận không chỗ phát tiết đem hắn cho bắt được h u n g ác nói ngươi còn có mặt mũi nói tới đây cho ta xem ta ngày hôm nay không đem cái mông cho người lập nát tiểu lâu đâu vội vàng che hắn cái k i a cái mông nhỏ dùng sức trùng đản đản m h á y mắt trang làm ra một bộ m a n h người chết không đền mạng răng r ấ p còn yếu n ợ c nói đản đằng nương ngươi nhận tâm đánh con trai bảo bối của ngươi à, người ta cái mông nhỏ đều không thịt sẽ rất đau nhìn một bộ đáng thương mạnh dạng đản đản lại không nhịn được bật cười quắt một hồi hắn cái mũi nhỏ ngươi giống như hắn xấu hắn là ai a đản đản nương ta làm sao không biết người đang nói cái gì tiểu bại hoại ngươi lại cho ta tràng ta thật đánh ngươi dừng lại tiểu đâu đâu vội vàng đình chỉ lộ làm ra một bộ tiểu đại nhân răng dấp lườn một cái các người lớn như vậy người quá không ra gì chính mình đấu khí là được còn muốn b ả n đâu đâu hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn hừ hừ hiện tại còn muốn đánh người ta không để ý tới ngươi tiểu đâu đâu nểnh lên đ ầ u nhỏ cái miệng nhỏ kiểu đến muốn cao bao n h i ê u cao bao nhiêu được được, được đều ư ợ c đ là công lao của ngươi xong chưa đàn đàn bất đắc dĩ lắc đầu cười yếu ớt từ khi bên người có thêm cái này tiểu thi hải thật còn náo nhiệt rất nhiều vốn là tích đột nhiên tiểu đâu đâu con mắt hơi chuyển động t r ú n g đản đản run tiểu mi mau đầy mặt xấu cười nói đản đản nương vừa nãy cảm giác gì à cái gì cảm giác gì nhìn vẻ mặt cười xấu xa tiểu thí hải đản đản làm bộ mờ mịt tâm lý nhưng đem tiểu quỷ này đầu cho mạnh mẽ mắng m ộ t câu mới vừa mới khẳng định bị hắn cho nhìn thấy lạng yên trong lúc đó trên mặt lại là tê dại một hồi còn có nóng rực cảm giác tiểu đâu đâu mắt trợn trắng lên thít còn nói người ta lừa người các ngươi những này đại nhân quá không thành thật bản đâu đâu đều nhìn thấy chả thân ngươi còn không chờ tiểu đâu đâu nói xong đản đản vội vàng che hắn miệng một chút chút chừng i a a không không nói rốt cục đẳng đản đản buông tay ra tiểu đâu đâu sấn chưa sẵn sàng lưu đến rất xa còn kéo giọng to cười to không nói là kẻ ngu si mau đến xem là đản đản nương thẹt thủng đản đản nương bị người hôn hô hô hoác nhìn một bên chạy một bên thét to tiểu quỷ đầu đản đản càng là ngượng ngủng chuyện gì đến trong m i ệ n g hắn không nhiều lắm sự đều sẽ bị khiến cho rất trận thế lớn đâu đâu ngươi đứng lại đó cho ta quay đầu lại hướng đản đản làm cái m ặ t quỷ tiểu ra hỏa một luồng yên liền biến mất không còn t ă n hơi chỉ nghe được hắn thét to thanh không ngừng văng lên đáng gh tiểu quỷ mà lúc này bên cạnh truyền đến bạch chân chân cười duyền quay đầu lại đản đản trên mặt lại làm một đỏ chân chân tỉ đản đản ngươi mặt làm sao như vậy đỏ a bạch chân chân biết do còn h ỏ i trêu ghẹo trên mặt ước đến đỏ chót cuối cùng lên tiếng cười to lên b ị t h i ể u thí hài n ở nụ cười liền thôi hiện tại lại bị bạch chân chân cười ngượng ngùng đản đản một hồi liền nào h tới h ừ liền ngươi cũng bắt nạt ta xem ta bất nạo chết ngươi trải qua hơn nửa tháng chữa trị bị phá hỏng phong ốc cứ việc không có khôi phục hình dáng cũ nhưng cũng không phải trước loại kia r á nát làm tần dương tùy tùng gọi hắn đệ tử đi tới chính sành thời điểm nơi này đã có rất nhiều người bước vào môn thì tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở trên người hắn hơn nữa rõ ràng cảm giác được một ít ánh mắt rất là không đúng tông chủ tần dương ôm quyền lần này cẩn thận quan sát ở trong phòng người dịch bác hai vị trưởng lão lục t h i ể u bạch bốn người còn lại bảy cái áo s á m người trung niên còn có cái kia mấy cái đệ tử tinh anh còn có một vị không phải nhận thức ông lão cùng t r ư ở n g hai mươi cái trung niên người c h ậ n thế như vậy để tần dương hơi rụt lại đồng tử không biết dịch bác vào lúc này gọi hắn đến vì chuyện gì đương nhiên hắn cũng không có vội vã mở miệng hỏi giò tin tưởng dịch bác gọi hắn đến tự nhiên sẽ nói dịch bác gật đầu hai cái đưa tay ra hiệu tần dương liền đứng ở bên người chính là tần dương rốt cục cái kia hơn hai mươi đến cái không quen biết người trung niên bên trong có một người mở miệng chỉ là giọng điệu này có chút có gì đó không đúng tần dương trong lòng càng b u ồ n bực rõ ràng liền không quen biết những người này nhưng tại sao nhóm người này mang theo một luồng địch dí đây lén lút nhìn về phía dịch bác người sốc nhưng đưa mắt chuyển qua khác một chỗ tựa hồ không có dự đ ị n h quản đúng là vị kia đồng dạng không quen biết ống lão trên mặt nhưng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt ta chính là tần dương khá lắm nghe nói lần này tông môn đại nạn ngươi bỏ khá nhiều công sức hơn nữa thực lực kinh người nói chuyện người kia lại nói nghe vậy tần dương cười yếu ớt một tiếng hóa ra những người này cũng là hoa vân tông m ô n người chỉ là để hắn có chút kỳ quái tại sao trước tông môn gặp phải nguy cơ thời điểm những người này chưa từng xuất hiện hiện tại xuất hiện lại dự định làm cái gì hơn nữa tựa hồ đem đầu mâu nhắm ngay hắn hợp mắt nhìn về phía hình cách bốn người cảm nhận được tần dương mang theo hỏi giò ánh mắt bốn người cũng đưa mắt rời về phía nơi khác chết tiệt xảy ra chuyện gì dịch bác như vậy là được liền này bốn cái g i a hỏa cũng bộ rắn này tần dương trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu hoàn hôn nhìn người nói chuyện tần dương cười cận xuất lực không cảm đàm thân là hoa vân tông n ệ tử Tông một ô không n nạn đương nhiên nỗ gặp phải chỉ kỷ nỗ lực không cho lực kỷ kẻ x ấ câu không nóng không lạnh để chừng hai mươi cái trung niên người đồng thời n g ầ n ra tần dương đương nhiên sẽ không đoán được bọn họ chính là tông môn giải rác ở ở ngoài đạo thai cảnh v õ giả nói tới lần này tông môn nguy cơ mỗi người bọn họ đều cảm thấy trên mặt tối tăm nếu như có bọn họ ở tông môn tuyệt đối sẽ không tạo thành như thế tổn thất lớn nhưng mà, nói tới chuyện này cũng là không cách nào tránh khỏi sự tần dương mang về tin tức đến tu minh hai cái lao ra động thủ khoảng cách có điều thời gian bảy tám ngày cho dù khi đó triệu hồi những người này e sợ cũng càn không trở lại mà khi thì dịch bắc cũng không có d ự liệu đến ở tu minh hai người sau lưng sẽ có mạnh mẽ như vậy một thế lực đổi một góc độ mà nói lần này tông môn chết rồi trừ hơn cao thủ dịch bắc cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm đương nhiên từ một cái khác điểm xuất phát nói sao tông môn trải qua lần này gột rửa sau khi nói không chắc sẽ hoàn toàn thay đổi trước đây mạo bất cứ chuyện gì đều tồn tại tính hai mặt có chỗ hỏng liền tất nhiên tồn tại chỗ tốt mặc kệ ngươi nói thế nào để ngươi trở thành tông môn trưởng lão chúng ta cũng k h n g phục lại một người đứng ra ánh mắt sắp bén khóa chặt ở tần dương trên mặt trưởng lão tần dương lúc này liền sửng sốt n à y cái gì cùng cái gì à hắn khi nào trở thành tông môn trưởng lão rồi chuyện này căn bản là là giả dối không có thật sự lại nói coi như lần này bỏ khá nhiều công sức hắn cũng không có cái k i a tư lịch ngồi trên trưởng lão vị trí tông môn còn có nhiều như vậy sư huynh đệ coi như tổn thất hai cái trưởng lão làm sao cũng không tới phiên hắn hắn cũng chưa hề nghĩ tới những việc này võ giả con đường danh lợi chỉ là mây khói phù vân tần dương không thể chấp nhất với những việc này tiểu tử nhưng ư ờ vì sao lại có trưởng lao nói chuyện chẳng lẽ nói đây là dịch bác đối với hắn thăm dò tần dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lúc này dịch bác rốt cục mở miệng tần dương lần này tông môn làm khó dễ xét thấy ngươi mang về tin tức đồng thời xuất lực giải quyết ta quyết định treo lên tông môn khách khanh trưởng l ã o t r ư ớ c vị có điều ngươi này còn sư m i n h nhưng không thế nào đồng ý à. dịch b á c trên mặt mang theo ý cười ý kia tựa hồ muốn nói chính ngươi nhìn làm tông chủ cái này không được ta có tài cản l n gì căn bản là không có cách thắng nhâm trưởng l ã o trước kính x i n tông chủ thu hồi thần dương ôm quyền từ chối dịch b á c nhưng khoát tay háo một cái ta t i m ý đã quyết hơn nữa cái này cũng là thái thượng ý của trưởng lão lúc này tần h dương mới đánh giá đứng dịch b á c bên người vị kia không quen biết ông lão hắn chính là tông môn thái thượng trưởng lão t i ể u g i a hỏa không sai tông chủ ý tứ chính là ý của ta không phải thái thượng trưởng lão tông h ư chủ không mang bọn ngươi như thế chơi người ta từ chối m a n h liệt từ chối con nào dịch bắt nhưng cười hì hì từ chối vô hiệu dịch hải sư minh thiếu bạch sư minh các ngươi đúng là nói một câu a tần dương sốt ruột hướng về dịch hải hai người cầu cứu thấy hai người không nói lời nào lại trùng tử tình cùng hình cách nói tử tình sư tỷ hình cách sư minh trưởng lao chức vị các ngươi tới làm ta liền không làm thật không làm nói xong tần dương nhanh chân liền chạy đối đầu một đám đạo thai cảnh v õ giả đùa gì thế thế nhưng không giống nhau không chờ tần dương thoan ra cửa lớn hai trung niên người đã trước tiên di động tới đó tướng môn ngăn trở cười nói tiểu sư đ ệ tông chủ có mệnh ngươi lại như, như thế lưu cũng không có như vậy chuyện dễ dàng thảo mạnh mẽ thảo nhìn hai cái mang theo ý cười người trung niên tần dương lại nhìn vi tới được những người khác đột nhiên lộ ra khó chịu vẻ mặt che cái bụng ai nha không xong rồi ngày hôm nay ăn hỏng rồi cái bụng các vị sư minh ta trước tiên đi giải quyết được không được rồi đừng giả bộ ta thật không trang cái bụng thật sự rất đau không được mùa lôi thần dương âm thầm vận chuyển nguyên khí bước ra một tiếng mồ hôi lạnh nhưng là đám người này nhưng không mua món nợ không ai dự định tránh ra ta nói tần h dương ngươi sợ cái giam à nếu như ngươi hình đại gia đem bọn họ tất cả đều c ó ngã hình cách nết miệng cười to mới vừa nói chuyện cũng cảm giác được hơn hai mươi đạo ánh mắt lạnh như băng vội vàng đổi giọng khạc khạc ta đổ dỡn các vị sư huynh đừng coi là thật tuyệt đối đừng coi là thật chết tiệt hơn hai mươi cao thủ đem chính hắn ngăn trở làm sao đánh hơn nữa những người này mỗi người thực lực đều cùng trương h à n g đã nằm ở một cấp độ nếu một hai còn có thể giải quyết cùng tiến lên vậy thì hết thức ăn Lão làm làm liền là lo lắng, theo lại lao là sao sao theo bác, bây bây bọn bọn Bắt Cái đánh, khách đáng chơi chứ. chức có ngươi đừng muốn ngươi đúng không nói, khanh trưởng lao đúng là không đáng kể, nhưng có thể để nhóm giờ. gì giờ, vui với điểm đùa để xem một trò thể ra à, họ họ kể, ngươi cho rằng bọn họ là nguyên dương cảnh võ dạ à đừng mẹ kiếp đứng nói chuyện không đau e o thần dương mắng ta mượn ngươi sức mạnh kỳ thực tần h dương đẳng chính là bắt ra câu nói này mượn sức mạnh của hắn lấy hiện tại cường độ thân thể có thể bùng nổ ra đạo thai cảnh tam trọng thiên sức chiến đấu động lên tay đến liền không sợ đạo thai cảnh là một đại đẳng cấp trong đó thực lực cao thấp nhưng có quá nhiều không giống hơn nữa tần h dương còn có thể xác định một điểm đám người này muốn đ ộ n thủ đơn giản đều là thăm dò không thể như kẻ thù sống còn như thế không muốn sống chấm giết cái tiết như vậy cũng tốt làm đột nhiên tần dương trên người phun trào một lồn dọa người khí tức n ử a bước vọt tới một người trước mặt d ư ơ n g tay đấm ra một q u y ề n đánh ánh mắt ngươi ngay ở này đạo khí tức phun trào thời khắc đứng dịch bắc bên cạnh thái thượng trưởng lao sắc mặt đột nhiên một bên tiện đa lại lộ ra nụ cười quả nhiên cùng trước suy đoán như thế tiểu tử này có thể mượn một đạo ngoại lực rất mạnh một nguồn sức mạnh Quy quyền, tiểu lui một một trưởng trưởng tạo, tử, tần tốc chương khách Chương khách cấp khanh khanh đánh Đánh người dương Ngoà lén. xong lao. lao. bởi lại, vì dưới tình huống này không đánh lén chỉ có kẻ ngu si mới không đánh lén a đáng ghét tiểu tử đừng chạy ngoa tạo không cho phép không cho phép đá xuống một bên lục t h i ể u bạch đẳng người ở một bên đã trận to hai mắt cứ việc tần dương tốc độ rất nhanh nhưng cũng biết hắn làm cái gì thế này sao lại là giao đấu rõ ràng chính là so với ai khác chiêu càng hạ lưu vô liêm sỉ tử t i n h đỏ hừ một tiếng hình cách dùng vai đụng một cái lục t h i ể u bạch lại nhìn dịch hải cười nói lại nói các ngươi không cảm thấy tiểu tử này thật kỳ quái sao lục t i ệ u bạch ôn hòa hải liếp mắt nhìn nhau tự nhiên rõ ràng hình cách lý tứ Tần dương đột Dương nhiên sức một ạ mạnh, mạnh n bùng lên bọn cũng nguồn này không h thực họ h biết sắc sức có rất t điều đều u c chính về hắn, là hắn mượn là m ộ loại nghìn à o to đó sức c mạnh to lớn, n ũ là bởi vì n ư người vậy, và trận ngày trung nhiên kêu một chiến. n đó có mới một Một thực lực kêu qua chỉ có nguyên dương cảnh nhất trọng thiên ra hỏa bộ phát ra sức chiến đấu kinh người nhưng là bất luận ở lực bộ phát rất mạnh biến đến có thể cùng đạo thai cảnh tam trọng thiên võ giả một trận chiến n à y quá cái kia cái gì thế nhưng có một chút mặc kệ tần dương có phải là mượn sức mạnh ít nhất hắn có thể khống chế nguồn sức mạnh này như vậy đây chính là thứ thuộc về hắn có thể ngươi sẽ ư ớ cao có thể ngươi sẽ đố kỵ có thể ngươi sẽ k h ô n g phục nhưng không phải không thừa nhận như vậy một sự thật tiểu từ này dịch bác cười lắc lắc đầu quay đầu nhìn thái thượng trưởng lão nói trưởng lão ngươi cảm thấy làm sao cái tên này sau đó tất thành đại khí tuy rằng sức mạnh của hắn là mở tới nhưng là hắn có thể hoàn hảo k h ô n g chế hơn nữa dừng một chút thái thượng trưởng lão vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đổi làm người khác không hẳn có thể k h ô n g chế nguồn sức mạnh này hắn lấy nguyên dương cảnh cường độ có thể chống được nguồn sức mạnh này vốn là không chuyện dễ dàng ta hoa vân tông có thể ra như vậy một hậu bối là tông môn tri phúc dịch bác khẽ gật đầu có thái thượng trưởng lão câu nói này, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng ba tháng trước tần dương công bố đi vụ hà sơn khi đó dịch b á c liền khá là kinh ngạc hơn nữa một lần rời đi tông môn từ mới vào võ giả tăng lên tới có thể cùng nguyên dương cảnh võ giả một trận chiến đại đại ra ngoài dự liệu của hắn lần kia cũng nói tới rất rõ ràng hy vọng tần dương có thể có bốn đại cự đầu thực lực lần này trở về tông môn gặp phải làm khó dễ nhưng mà tần dương biểu hiện ra sức chiến đấu càng thêm ra ngoài dịch bác dự liệu mà mặc kệ hắn c ó phải làm ư ợ n ngoại lực ít nhất hắn xác thực có phần này sức chiến đấu bây giờ xem ra thật muốn là chết hợp lại trẻ tuổi đã không người là đối thủ của hắn triệu tập k i ế n phát sinh sau giải rác ở ở ngoài đạo thai cảnh võ giả hết mức trở về dịch b á c đưa ra tần dương đảm nhiệm khách khanh trường l á o trước đây chỉ là một trên danh nghĩa mà thôi nhưng là ở tần dương thiết trí cản trở dù sao từ tư lịch cùng bối phận trên rằng tần dương xác thực không đủ thế nhưng từ một góc độ khác tới nói lần này cản trở cũng là ở hắn l ó p đường giải rác ở ở ngoài đạo thai cảnh võ giả mỗi người tính cách cũng khác nhau với ở tông môn đệ tử có thể được bọn họ tán thành đối với tần dương tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt lại có một chút dịch b á c cũng muốn triệt để đem tần dương đục lại tiềm lực như thế một đệ tử hắn có loại trực tiếp ở một năm dưới sau các thế lực lớn giao đấu bên trong Tần một người đập về phía vách tường lưu lại cái rất lớn của lâu nhìn ra lưu trưởng lão một mặt đau lòng vậy cũng là tiền a các ngươi này còn phá ra tri tử chạm chạm oanh rầm rầm rầm liên tục không ngừng b a chạm chính sảnh trên lương cũng đã bung lỏng phát sinh còn kẻ tiếng vang ha ha ha lão lưu đánh hỏng rồi trùng k i ế n chính là ngươi liền đừng có gớp lưu trưởng lão chừng cố trưởng lão một chút ngươi biết cái gì này đều là tiền các ngươi không làm ra không biết tuổi gạo dầu m ố i ghen ghét ha ha ha ha cố trưởng lão lại cười văng lên đưa tay vô vô bờ vai của hắn l ã o lưu cùng thần dương so ra số tiền này đều là món tiền nhỏ hừ chiến đấu là tối đúc l u y ệ người n quá trình tám ảnh quyền nhu thủy trưởng cùng cầm long thủ thêm vào hóa ảnh tam tiến bộ ở bắt ra sức mạnh chống đỡ dưới thần dương càng đánh càng thuận lợi một v õ ky cho dù tốt cũng chết đến xem v õ giả làm sao vận dụng vận dụng được rồi có thể trở thành là trợ lực vận dụng không tốt nhưng là vô bổ tám ảnh quyền cương mãnh nhu thủy trường n ư u ý cầm long thủ giảng buộc cùng rời đi hóa ảnh tam thiên bộ q u ỷ dị hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau đặc biệt là ở loại này quáy dày giá bên trong v õ ky có thể lẫn nhau phối hợp lại cùng nhau đối với tự thân là một rất lớn ưu thế không đơn giản thật không đơn giản thái thượng trưởng lão cũng không khỏi thán phục tần dương cùng đỗ nghị động thủ thời điểm hắn đã nhìn một lúc khi đó tần dương những vũ kỹ này tuy rằng cũng rất mạnh nhưng thiếu hụt chính là phối hợp lần này vì để cho này còn giải rác ở ở ngoài tông môn cao thủ tán thành hắn mới sắp xếp trận chiến này ai sẽ nghĩ tới vai đánh chính càng thêm phong phú hắn kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đúng đấy tiểu tử này đều sẽ làm người ta không tưởng tượng nổi dịch bắc cũng hít một tiếng một bên khắc lục t h i ể u bạch bốn người cũng không sai quá tần dương mỗi một cái động tác nếu như t r ư ớ c còn mang theo đủ cười hiện tại bốn người trên mặt vẻ mặt nhưng hoàn toàn bị nghiêm túc thay thế động t h ủ không phải bọn họ cũng đã từ tần dương cùng chừng hai mươi cái sư h u n h giao đấu bên trong được rất lớn dẫn dắt dừng lại không đánh ngọ o tạo càng đánh càng l à khí bỗng nhiên có người hô một câu theo tất cả mọi người đều ngừng lại mỗi người trên mặt đều là thanh bảo đương nhiên tần dương trên mặt cũng không khá hơn chút nào con b à n ó xưa nay chưa từng gặp qua n g ư ờ i như thế âm người chính là đã ta hai lần tần dương ngươi đều học từ ai vậy người châu bò một người một mình đấu chúng ta một đám người ta phục rồi ta cũng phục rồi tần dương nết miệng n ở nụ cười nhưng vội vàng che bị đánh phủ khoe miệng sau đó quyền đa tạ các vị sư h u n h đa tạ đa tạ cái g á m âm thần ta ít lần sau ta con mẹ nó cũng không tiếp tục cùng ngươi đậu thủ cái gì hạ lưu chiêu thức đều đã vận dụng kha kha lại nói tần h dương s ư đệ ta rất muốn hỏi một vấn đề một người trong đó để sắp vào thầm ý cười nói sơ sớm mũi thần dương lui về phía sau ba bước đứng lại sư minh tại sao ta cảm giác ngươi vẻ mặt này mới nham hiểm không cho phép tới gần ta vị này người trung niên suýt chút nữa ngã chồng vó khỏe miệng mánh liệt co giật mấy lần đông nhiên lại n ở đủ cười ta là muốn hỏi ngươi có phải là đối với bất kỳ người nào đều dùng như thế hạ lưu chiêu thức đối với nữ tử cũng dùng thần dương lung túng cười khúc khích liên tục vừa vặn lúc này hình cách nhưng mạo một câu tử tình ngươi cùng tần dương từng giáo thủ hắn có hay không đối với ngươi à? ngươi n h ẹ chút nói sai thực sự là nói sai hình cách sợ sệt nhất thời làm cho cả đại sảnh đều phát sinh cười sẵn sàng chỉ có tử tình một người ai tử cũng không cho cười cái dám cười câm miệng hết cho ta hình cách ngươi ghi nợ trái đã rất hơn nhiều thấy trận thế này hình cách nhanh chân liền chạy lại gây nên một trận cười vang dịch bác dơ dơ lên tay đảng mọi người đều yên tĩnh lại lúc này mới nghiêm túc nói tần dương trở thành khách khanh trưởng lão các ngươi ai còn có dị nghị một đám người trung niên lẫn nhau đối diện dồn dập lắc đầu ôm quyền cấp cao giọng nói toàn bằng tổng chủ làm chủ tốt lắm ngày mai giữa chưa tổ chức toàn tông đại hội đánh một trận trở về đản đản cùng bạch chân chân nhìn thấy tần dương đẩy mặt sưng đỏ đều đầy dây lo lắng hai bên trái phải tiến đến bên người dương dương ca ngươi đây là làm sao ai đánh đản đ à n ngay lập tức liền lộ ra một luồng sát khí bạch chân chân vừa mới chạm vết thương tần dương liền ôi kêu to lên cũng gây nên l ử a giận của nàng ta ngược lại muốn xem xem là ai lớn mật như thế tần dương vội vàng đem bạch chân chân cho kéo cười nói không có chuyện gì không có chuyện gì chính là luận bản mà thôi các ngươi đều đừng lo lắng còn luật bàn ngươi xem một chút ngươi mặt đều bị đánh thành đầu heo vừa nhắc tới đến đản đản thì càng khí bạch chân chân không lên tiếng trên mặt vẻ mặt cũng là ý đó được rồi được rồi các ngươi nghe ta nói sự tình là như vậy tần dương đem hai nữ kéo xuống ngồi đem chuyện đã xảy ra nói một lần khi biết tần dương trở thành tông môn khách khanh trường lão n à y một chức là vì được tông môn một đám đạo thai cảnh võ giả tán thành thì hai nữ trên người không thích mới tốt hơn một chút coi như là như vậy bọn họ ra tay cũng quá ác đi đản quệt miệng rất là bất mãn tần dương chỉ có thể cởi gượng nếu như bị cái kia một đám cùng hắn không có khu những sư huynh khác biết rồi không biết sắc mặt kia sẽ là hình dáng gì đi một chút đi ta đi lao cho ngươi dược ta cũng đi này ta thật không có chuyện gì các ngươi đừng lôi kéo ta này bị mạnh mẽ tha đi tần dương có chút bất đắc dĩ tâm lý nhưng có một luồng ấm áp hai người này cùng vận mạng mình giao quý nữ tử trên mặt cái kia phân quan tâm không phải giả nhân sinh như vậy còn cầu mong gì ngay kế bị trùng kiến sàn diễn võ trên dính đầy tất cả mọi người đệ tử ngoại trừ những kia cản không trở lại đệ tử hầu như toàn tông trên dưới đệ tử đều ở nơi này hôm nay thái thượng trưởng lão chưa từng xuất hiện dịch bắc đứng khán đài ngay chính giữa hai vị trưởng lão hai bên trái phải ở khán đài bên phải chính là dịch hại bốn người cùng bảy cái áo xám người trung n i ê n mà khán đài bên trái chính là được vời về tông môn cái kia chừng hai mươi cái đạo thai cảnh v õ giả này đã lâu đều chưa từng tổ chức toàn tông đại hội các ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao ai biết ta tông chủ nên có chuyện gì muốn nói đi lần này tông môn tao nộ đại nạn thử thương vô số cũng xác thực nên tổ chức toàn tông đại hội tính toán một chút chờ xem nhìn chung q u n h chúng vị đệ tử một chút d ị bắc đưa tay ra hiệu gây dối đám người nhất thời yên tĩnh lại lần này ta hoa vân tông tao đại nạn này rất nhiều đệ tử bởi vậy chết thân là tông chủ ta xin lỗi bọn họ cũng xin lỗi bị thương đệ tử dịch bác mở miệng nhưng ta tin tưởng chúng ta hoa vân tông là không có như vậy dễ dàng bị phá tan bởi vì chúng ta toàn tông trên giới bệnh thành một sợi dây thừng bất khuất chống lại ngoại địch chúng ta mỗi người đều sẽ khổ sở lần này chết đi chính là đồng thời nỗ lực sư huynh đệ đồng thời vì là võ đạo phân đấu huynh đệ nghe được dịch bác từng cái từng cái đệ tử trầm mặc tâm lý kìm nén một hơi thế nhưng mặc kệ trải qua bao lớn đau khổ chúng ta đều muốn tiếp tục chống đỡ bởi vì chúng ta là hoa vân tông đệ tử ngọn lửa chiến tranh không đáng sợ tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là chúng ta mất đi cái kia viên phân đấu tim các người mất đi sao không có không có ta cũng không có trong đám người truyền đến vụ n v à t ư ơ n g tiếng nói dịch b á c nhưng trầm xuống thành đến sau đó cao giọng hét một tiếng ta không nghe được các người mất đi cái kia viên phân đấu tim sao lớn tiếng nói cho ta không có lần này tiếng gào rung trời mỗi một cái đệ tử đều giống lên thỏa mãn gật gật đầu dịch b á c nhấp mấy lần miệng sau đó mới chỉ hoan ngự khí nói tiếp ngày hôm nay có hai việc số m ộ thủy bỏ ngoại môn nội môn có được ta tương tin các ngươi có ta tin tưởng có một ngày ta người tông chủ này sẽ bởi vì các ngươi mà tự hào nói xong dịch bác nhìn về phía đứng một chỗ tần n dương khẽ mỉm cười sau đó nói cho tới chuyện thứ hai mà bắt đầu từ hôm nay tần dương đem sẽ trở thành ta hoa vân tông khách khanh trưởng lão một lời ra mọi người náo động dồn dập đưa mắt chuyển đến tần dương trên người giờ k h ắ c này hắn lần thứ hai trở thành tiêu điểm q u y một chương hai trăm m ư ơ i ly biệt trước rời đi chương hai trăm m ư ơ i ly biệt trước rời đi đây chính là này thanh cung nhìn b ã i để lên bàn c u n g tần dương quay đầu nhìn dịch bác bởi vì tim hệ tộc nhân an nguy hắn cũng chưa từng thấy đây là lần thứ n h ấ t thấy dịch bác gật đầu nói đây chính là này thanh cung ngày hôm nay gọi mấy người các ngươi đến là có một nhiệm vụ trọng yêu giao cho các ngươi ngoại trừ tần dương dịch hải bốn người đều rõ ràng dịch bác ý tứ ngày đó cũng thấy tận mắt cái này cùng tỏa ra từ khí hiện tại từ khí bị phong ở nhưng ai cũng không có thể bảo đảm nó lúc nào lần thứ hai bạo phát có vị tiền bối kia ở có thực lực niêm phong lại từ khí có điều không có vị tiền bối này ở cái này cũng tuyệt đối sẽ cho tông môn mang đến một tai nạn tông môn năm vị thái thượng trưởng lão hiện tại chỉ còn lại một vị trong đó bốn vị đều bởi vì cái này cùng mà chết vì lẽ đó nó không thể lại ở lại tông môn dịch b á t nói các ngươi năm người là trẻ tuổi bên trong thực lực người mạnh nhất nhưng võ giả con đường từ từ mặt r ư ờ n g các ngươi đường vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu đặc biệt là ngươi tần h dương ngần ra thần dương tầng tầng gật đầu tuy rằng không biết ngươi là từ nơi nào mượn tới sức mạnh nhưng người khác sức mạnh t r u n g quy là người khác chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định hy vọng ngươi ghi nhớ thần dương ổn quyền tông chủ đệ tử rõ ràng bởi vì cái này c u n g tông môn tổn thất quá to lớn chúng ta nhưng không cách nào điều động nó đưa nó đưa đi là lựa chọn tốt nhất có điều trôi này cũng nhất định không thể rơi vào ngạt trong tay người nếu để cho một mang trong lòng lòng sâu xa có thể điều động nó người được tuyệt đối là một tai nạn năm người đồng loạt gật đầu rõ ràng dịch bác hộ tâm cung là thật cùng một khi không thể dùng chính là vô bổ hơn nữa còn mang theo nguy hiểm cực lớn tính đưa cách tông môn tốt nhất tông chủ vậy các ngươi chuẩn bị để chúng ta đưa đi chỗ nào hình cách hỏi ở năm người trên mặt phân biệt liếc mắt nhìn dịch bắc thổn thức một hơi mới phun ra ba chữ đàn hà ngọn đàn hà ngọn nghe được ba chữ này năm người đồng thời biến sắc cũng rõ ràng dịch bắc vì sao lại để bọn họ năm người đồng thời đưa đi cái này cung Thiên phong q u ố cũng cảnh cùng quốc chỉ chỉ cách dịch khoảng bên trong, Sơn hung nổi danh huynh、đệ. nhưng mà toàn bộ thiên phong quốc nơi nguy hiểm nhưng xa hoàn toàn không như này hung vân tông tương đối gần mà thôi, mà dịch bắt trong miệng đan hà ngọn nhưng Hà hai hiểm thế, hai hoa thôi, hà bộ bắt sao vụ là mà là mà mà mù mây đầm lấy đại địa, đệ, đại địa đối là Hà mà một thậm hiểm chỗ chí còn Cũng hung hơn. nguy Sơn địa, so với vụ hà Sơn 2 mà còn nguy hiểm hơn. Cũng không phải bởi vì đan hà ngọn có y ê u thú qua lại chỗ đó ngược lại là không có y ê u thú mà là người tụ tập cao thủ của các phe có thuộc về các thế lực lớn người cũng có một mình tu luyện vó giả nói chung một câu nói chỗ này phi thường hỗn loạn rất nhiều lúc kỳ thực yêu thú cũng không đáng sợ yêu thú mạnh mẽ nhưng rất đơn thuần mà nhân loại nhưng quá nhiều tâm tư đặc biệt là ở một cường giả hoành hành địa phương càng phải cẩn thận lại cẩn thận đan hà ngọn khoảng cách tinh h o a thành rất gần các ngươi lần đi nhất định phải cẩn thận ở hoa vân tông các ngươi thực lực cũng không tệ có thể bên ngoài thế giới rất lớn tần dương hay là không biết bốn người bọn họ cũng đã có tiếp xúc bỏ qua một bên bí ẩn võ giả không nói thiên phong quốc sáu thế lực lớn bên trong có rất nhiều thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi vì lẽ đó tất cả muốn ở thêm một tâm nhãn mặt khác một năm dưới sau chính là mấy thế lực lớn trẻ tuổi đấu võ thời điểm ta để cho các ngươi đi đan hà ngọn mục đích. khi nhìn các ngươi ở này một năm dưới bên trong thế lực nâng cao một bước ta hoa vân tông không thể lại để những thế lực khác xem thường tông chủ n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta hiện tại có tần h dương khà khà một năm dưới sau đánh cho những người kia cái mông n i ệ u lưu hình cách nết miệng nở nụ cười thần dương mặt đen lại dịch bắt nhưng chừng hình cách một chút các ngươi ai cũng không thể thư giãn ta lão hiện tại là các ngươi người ánh mắt thả xa một chút võ giả con đường cũng không phải là chính là trở thành thiên phong quốc hàng đầu giả nếu như các ngươi ai có thể đi ra thiên phong quốc chính là đối với ta to lớn nhất an ủi nhìn dịch bắc mang theo kỳ vọng ánh mắt năm người đều trở nên chăm chú liền luôn luôn cợt nhà hình cách cũng trở nên nghiêm túc đều đi chuẩn bị đi ngày mai sẽ xuất phát dịch bắc dơ dơ lên tay đảng năm người xoay người lại sẽ tần dương gọi lại tần dương ngươi c h ờ một chút nhìn dịch hải bốn người một chút t ầ n dương lưu lại dịch bắc đứng chắc tay thật lâu không nói lời nào t ầ n dương đứng ở phía sau nhưng không tiện mở miệng hỏi giò khoảng t r ừ n g quá một phút dịch bắc mới xoay người lại nghiêm túc nhìn hắn dịch hải là con trai của ta các ngươi năm người đều là tông môn hy vọng thế nhưng ở lão phu tâm lý ngươi tần dương mới là ta coi trọng nhất người đáp ứng ta một chuyện được không một năm giới sau khi đừng làm cho hoa vân tông lần thứ hai thành làm cho hề nhìn chăm chú dịch bác rất lâu tần dương mới nói tông chủ ta sẽ cố gắng không phải nỗ lực là nhất định được ta nhất định sẽ không để cho hoa vân tông lần thứ hai thành làm cho hề nhất định để những thế lực khác nhìn chúng ta q có khởi dịch bác rốt cục lộ ra nụ cười đưa tay vô vô tần dương vai đi thôi đêm đó rất yên tĩnh đảm đản cùng bạch chân chân khi chiếm được tần dương lại muốn rời khỏi đều mang theo cực cường không tha nhưng hai nữ đều rất hiểu chuyện biết tần dương cần ở bên ngoài một bên sông vào một lần đặc biệt là đàn đàn hắn muốn nhìn đến tần dương t r ư ở n g thành chỉ có như vậy mới có thể yên tâm rời đi nay một đêm tiểu đâu đâu cũng là kỳ yên tĩnh không có đến gây sự đ ê m này một đêm để cho hai vị mẫu thân t r ă n g lưỡi liềm huyền trên không trung mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người nha đầu ta lại muốn đi nâng lên đàn đàn g õ má tần dương âm thanh ôn nu trong ánh mắt tràn ngập nu tỉnh đi thôi dương dương ca tối bổng thằng nhóc đốc nặn đàn đàn mũi tần dương thuận lợi đưa nàng ôm vào trong ngực dùng sức g ử i phát hương thơm chờ ta trở lại ta chờ ngươi hai người nói chuyện đều rất đơn giản không có người nùng tan đủng lại có thể cảm thấy lẫn nhau cái kia trái tim dương dương ca đáp ứng ta một chuyện được không đông nhiên đản đản vung lên đầu nhỏ thật lòng nhìn hắn cười khẽ hai tiếng thần dương xoa xoa sợi tóc nói nói đi ngươi muốn nỗ lực trở thành một cường giả kỳ thực đản đản nói còn chưa dứt lời tâm lý bổ sung một câu chỉ có khi ngươi trở thành cường giả ta mới có thể yên tâm rời đi được ta đáp ứng ngươi nhẹ nhàng nở nụ cười đản đản sấn tần dương không chú ý nhóm chân lên ở trên mặt hắn hôn một cái sau đó hoang mang chạy đi còn nói nhanh đi tìm chân chân tỉ bất đắc dĩ lắc đầu thần dương khẽ cười nói nhà đầu này ở cách đó không xa bạch chân chân kỳ thực đã ở lại s ư ớ n g sờ đã lâu rất ước ao n ú t ở tần h dương trong lồng ngực đặng đản thấy tần h dương đến thời điểm vội vàng thu liễm lại tâm tình trở nên yên tĩnh làm sao tựa hồ không cao hứng thần dương cười đến gần không có bạch chân chân trả lời rất bình tĩnh đi tới bên người tần h dương đột nhiên đem bạch chân chân ôm lấy ở ôm lấy nàng một khắc đó có thể cảm nhận được thân thể mềm mại đang run r u y căng thẳng run r u y chân thực hả bạch chân chân cương trực thân thể Phát sinh so với mỗi c ò n nhỏ âm thanh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tần dương ta rất buồn sẽ không nói nói cái gì nhưng cảm tạ ngươi những năm này làm bạn với ta đổi tiếp ta vượt qua những t i a năm rốt cục b ạ c h chân chân ngẩng đầu lên nhìn thật lòng tần dương theo lắc đầu một cái không cần nói cảm tạ nên nói cảm tạ người kia hẳn là ta nếu không là ngươi ta hay là đã không ở trên đời này ta có thể lý giải vì ngươi ngốc ở bên cạnh ta là xuất phát từ cảm kích sao ở về tình cảm tần dương phản ứng rất t r ì đội nhưng cũng không phải thật sự là n g ô ngốc lần này trở lại biết được bạch chân chân chính là tiểu bạch cũng biết nàng là nhân tại sao mới chờ đợi ở bên cạnh mình nhưng mà hắn nhất định phải biết rõ này đến tột cùng là xuất phát từ cảm kích vẫn là những khác nếu như là xuất phát từ cảm kích nên dừng lại nhất định phải dừng lại nếu như là bởi vì những năm này ở chung cái tia phân tình cảm lại sẽ có chỗ bất đồng bạch chân chân nhưng x ữ n g sở ở tại chỗ chỉ chốc lát sau tự rêu n ở đ ủ cười lẽ nào ở trong lòng ngươi ta là bởi vì cảm kích ngươi mới, mới ở lại bên cạnh ngươi ta lần này đến phiên tần dương lũ lưỡi hắn biết vừa nãy câu hỏi sai rồi thâm hô hút vài hơi bạch chân chân tránh thoát tần dương hai tay tự nhủ hóa ra là như vậy ha ha ngươi đi đi chân thực ngươi đi lần thứ hai lúc nói chuyện bạch chân chân ngự khí rõ ràng lạnh xuống tần dương đứng tại chỗ nhìn đã c h ậ m rãi đi ra bóng lưng rõ ràng nghe được nhẹ giọng nước nở âm thanh hắn thất p h ỏ n g cũng bàng hoàng đáng chết tần dương ở trên mặt đánh một cái từ khách quan góc độ tới nói hắn câu hỏi cũng không sai có thể nghe vào bạch chân chân trong thai nhưng thay đổi mùi vị mãi đến tận bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt tần dương đều không có di động thời khắc này đầy đủ đem hắn ở về tình cảm đường ngắn một mặt thể hiện ra xin lỗi không biết quá bao lâu tần dương thâm hô một cái khí chậm dài hướng về nơi ở phương hướng đi đến hắn biết liền câu nói đó tổn thương bạch chân chân tim mà hắn liền đổi tới dũng khí đều không có nhưng lại không biết bởi vì câu nói này bạch chân chân lựa chọn rời đi dương dương ca mới vừa trở lại nơi ở đ à n đ à n cùng tần anh liền vội vội vàng vàng chạy tới đ à n đ à n một mặt sốt ruột ngươi cùng chân chân t ỷ đến tột cùng làm sao cái gì làm sao không có chuyện gì à tần dương cường lộ ra vẻ tươi cười đ à n đ à n căng khí g ư ơ n g tay đem một phong thư nhét vào tần dương trong tay sau đó lôi kéo tần anh tay, tiểu anh chúng ta đi đừng để ý tới hắn lộ ra đèn treo ánh sáng tần dương đem phong thư mở ra triển khai giấy viết thư mặt trên liền viết ba chữ ta đi rồi nhìn ba chữ tần dương tim cảm giác bị món đồ gì nắm giống như vậy nắm bắt giấy viết thư khi nhìn thấy mặt trên vệ t nước mắt cả người run lên chân thực không chân thực chăm chú kéo lại giấy viết thư tần dương thân ảnh biến mất ở tại chỗ tâm lý cầu khẩn chân thực ngươi đ ừ n g đi đ ừ n g đi chờ ta liên tục chạy mấy cái đã từng xuất hiện địa phương nhưng mà đều không có phát hiện bạch chân chân bóng người đen kịt khe núi thậm chí một tia khí tức đều không có chân thực tần dương lên tiếng giống to ngươi đ ư n g đi xin lỗi ta không nên nói câu nói kia ta là ngu ngốc ngươi lưu lại được không tiếng g à o ở khe núi v a n g vọng đảng hạ xuống sau khi bốn phía nhưng vẫn như c ũ bình tĩnh như vậy đừng đi đừng đi được không đừng đi đ ồ i ta ngồi dưới đất tần dương một lần nữa đem giấy viết thư triển khai sau đó một cái tắt một cái tắt đánh ở trên mặt tần dương con mẹ nó ngươi thật b u ồ n toàn thế giới to lớn nhất n g u ngốc a hét lên một tiếng lần thứ hai truyền khắp khe núi nhấc lên một vòng v a n g vọng ở phía xa sơn lâm hoàn toàn thu lại khí tức bạch chân chân che miệng môi khỏe mắt trượt xuống hai hàng n h i lệ lại lộ ra nụ cười trong lòng nói ngũ ngốc tiểu tử ngũ ngốc tiểu tử dương dương ca dương dương ca đàn đàn buôn gần mới vừa có khí xem đến thời khắc này tần h dương tâm lý lại cụ ở cùng nhau an ủi chân chân tỉ sẽ trở về nhất định sẽ trở về có thật không tần h dương quay đầu lại nhìn đàn đàn đàn đàn dùng sức gật đầu khẳng định nói thật sự nàng không sẽ rời đi tin tưởng ta cũng tin tưởng nàng cô gái nhỏ liền ngươi nói nhiều bạch chân chân trong lòng đ ô nhượng lại nhìn tần h dương một chút xoay người đi vào trong rừng sơn lâm một chỗ đàn đàn t a m gia ra bất đắc dĩ lắc đầu cùng lúc đó ở trọng vực không gian bát ra cũng thán thanh liên tục máng này ngu ngốc tiểu tử thật là b u ồ n đáng đ ờ i q một chương hai trăm mười một xuống núi chương hai trăm mười một xuống núi ở khoảng cách thiên phong quốc rất xa chỗ rất xa nơi này có một ngọn núi nhìn qua toàn thân đỏ như màu máu mặc kệ là cây cối vẫn là bùn đất hoặc là nham thạch đều là màu đỏ xa xa nhìn ra chính là một tòa huyết sơn ngọn núi này tên là long huyết sơn nghe đồn ở trước đây thật lâu bị một con long máu nhu đỏ từ nay về sau ngọn núi này liền hiện đỏ như màu máu cũng bởi vậy đạt được long huyện núi tên long huyết sơn xa gần nghe tên chu vi mấy ngàn km không người không biết không người không hiểu nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người dám đến đây nơi này liền ngay cả thực lực mạnh mẽ võ giả cũng không dám đến đây có người nói trong núi gần giấu thực lực thông thiên người đương nhiên có phải là thật hay không cũng chẳng có bao nhiêu người có thể chứng thực s ơ n mạch nơi sâu xa có một tòa rất không đáng chú ý kiến trúc nhìn qua rách tả tơi ở kiến trúc phía trước một trong đ ì n h viện một cả người hồng y ông lão ngóng nhìn phương xa thoáng không lâu sau vẻ mặt phát sinh mấy lần biến hóa lần thứ năm lần thứ năm sao động ngươi quả thực muốn hiện thế sao ông lão tự lẩm bẩm giữa lúc, lúc này một người mặc thô ma y phục thanh năm chợ tới chúng ông lào ông quyền sư phụ ngươi tìm ta ông lão quay đầu lại nhìn thanh niên một chút khẽ gật đầu vừa liếc nhìn trên lưng h à n cung hỏi tiểu siêu ngươi có thể đồng thời phát sinh mấy mũi tên thanh niên là người sau đó nói về sư phụ triển khai toàn lực có thể bảy mũi tên cùng phát ông lão khá là thỏa mãn nói x ả một mũi tên cho sư phụ nhìn vâng sư phụ thanh niên đem trên người cung lấy xuống quay về xa xa một dây núi sau đó kéo động dây cung b ỗ n dưng một l u ồ n mạnh mẽ nguyên khí gợn sóng nếu như có người ở chỗ này nhất định vì là khiếp sợ bởi vì thanh niên trong tay chỉ có cung cũng không có tiễn dây c u n g bị kéo động đến rất lớn phạm vi thanh niên tĩnh khí ngưng thần tập trung tinh lực nhìn xa xa dây núi dây cung cùng cung chung ra n n g cái k i a c â u nguyên khí đột nhiên hóa thành bảy chi khí tiễn chỉ nghe thanh niên một tiếng q u á t nhẹ dây cung phát sinh một tiếng vụ r ộ i lại bảy chi ngưng tụ mà thành khí tiễn gào thét lao ra ngoài trong nháy mắt bảy chi khí tiễn bắn tới dây núi tri núi theo chính là dung trời bạo phá toàn bộ dây núi bị lật tùng đẳng bụi trần hạ xuống dây núi đã biến mất ở trong tầm mắt bắn ra một mũi tên thanh niên rừng cung quay đầu lại hé miệng nói sư phụ đồ nhi xạ xong rất tốt mũi tên này so với ngươi một năm trước mạnh rất nhiều xuất tiễn cũng càng ổn ông lão gật đầu đạo đ ỗ n g nhiên nhăn lại bà mi nhìn ông lão cao mày thanh niên muốn nói lại thôi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối không có mở miệng ông lão đem thanh niên trên mặt biến hóa nhìn ở trong mắt xem thường n ở nụ cười đưa tay ở bả vai hắn vô mấy lần nói tiểu siêu ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi có phải là vẫn ở xoắn suýt tại sao thực lực của ngươi vẫn dừng lại ở đạo thái cảnh so với những năm trước đây tăng lên chầm chầm rất nhiều thanh niên thật không tiện gái gái đầu n g c ư ờ i vài tiếng từ đạo thái cảnh nhị trọng thiên đỉnh cao đến tam trọng thiên đỉnh cao đầy đủ d、so、đạo đạo phá phá ông thời i a lão cười vài tiếng lắc đầu nói ngươi sai rồi tu luyện nhanh cố nhiên cũng có thể khiến người ta hưng phấn nhưng mà quá nhanh sẽ dẫn đến căn hữu cơ bất ổn trước mắt có thể không sai nhưng sau đó đường như gian nan cực kỳ tiểu siêu sư phụ hy vọng ngươi võ giả con đường đi được càng xa hơn hiểu chưa ngạch thanh niên thật không tiện cười c ậ n nói sư phụ đồ nhi có phải l á rất b u ồ n thổn thức một cái khí ông lão n ở nụ cười ngươi có lúc xác thực rất b u ồ n hay là ta thần tiện môn tối b u ồ n truyền nhân thanh niên lừa một cái được rồi nói chung ngươi nhớ kỹ một điểm những năm này đối với cảnh giới củng cố đối với ngươi ngày sau võ giả đường có trợ giúp rất lớn biết ngày hôm nay sư phụ để ngươi tới làm cái gì sao thanh niên trực lắc đầu không biết sư phụ để ngươi xuống núi xuống núi thanh niên trận to hai mắt từ nhỏ ở long h u ế sơn còn chưa từng bước ra một bước đã từng hắn cũng muốn đến quá bên ngoài thế giới còn lén lút chạy quá mấy lần mỗi lần đều bị nắm về hơn nữa mỗi lần đều bị sửa chữa đến thương tích khắp người lần này sư phụ dĩ nhiên hào phóng như vậy để hắn xuống núi sư sư phụ chuyện cười này không buồn cười thanh niên có chút không tin ông lão lường hắn một cái đột nhiên sừng sộ lên đến ngươi cảm thấy lao tử sẽ nói đùa với ngươi cái này hẳn là sẽ không thanh niên lại g ã i g ã i đầu ông lão lần thứ hai nhìn về phía phương xa vẻ mặt từ, từ trở nên nghiêm túc ngươi cũng là thời điểm ra ngoài xem xem bên ngoài thế giới cẳng có thể cho người trưởng thành nhưng ng Ta thần tiễn môn một mạch đơn chuyển, làm bất mạch chuyển, chuyện gì đều phải môn đơn nghĩ lại làm cứ đều gì sư a u đó làm. s phụ đồ nhi biết gia hiệu thanh niên nhìn về phía hắn đang nhìn cái hướng kia ông lão nói chính là cái hướng kia ngươi đi đi tính thiên thần cung liền ở phương xa có thể hay không cầm về liền xem vận mệnh của ngươi tĩnh thiên thần cung thanh niên lại một lần biến sắc tông môn giải rác ở ở ngoài trí bảo bây giờ lại có tin tức sao có thể không kích động sư phụ ngươi nói chính là thật sự ông lão tử trên người móc ra một hạt trâu đưa tới thanh niên trước mặt không có này viên n u y ễ n linh châu tĩnh thiên thần cung không dùng được ngược lại sẽ trở thành một đại hùng khí cái này ngươi mang ở trên người nếu như tới gần đến nhất định phạm vi nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới công ở nơi nào tiếp nhận h u y ễ n linh châu thanh niên đánh giá một trận sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thu nhập bên trong nhận không gian đi thôi ông lão giơ giơ lên tay xoay người hướng về cũ nát trong phòng đi đến chờ hắn bước vào úc môn tự động liền hợp lên thanh niên nhìn hợp lại môn sau đó hai đầu gối quỳ xuống t ầ n g t ầ n g dập đầu mấy cái đầu đứng dậy thời gian nhìn về phía ông lão vừa mới chỉ phương hướng đầy mặt chăm chú tính thiên thần cùng ta lưu siêu nhất định sẽ tìm được ngươi để ngươi một lần nữa chán tỏa sáng t、so、ở, thành, thành thêm thêm ở sông nhỏ một chỗ một tòa rất tao nhã nhà nhỏ trên tiếng đàn du dương đổ bền cách lụa mỏng ngờ ngợ có thể thấy được một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng kích thích cầm huyền ở lụa mỏng ở ngoài hai cái người mặc áo đen quỳ một chân xuống đất đã rất lâu nhưng là lụa mỏng bên trong người nhưng phảng phất không có gì hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu một cái một người trong đó người lần thứ hai ôm quyền nói sứ giả đại nhân rốt cục tiếng đ ằ n ngừng l ù a mỏng bên trong truyền đến một tiếng thanh âm dễ nghe chuyện gì đại nhân thuộc hạ biết tội hai người đồng thời nói nội bật tiến hành đứng dậy hướng đi tiểu lâu bên d ư ớ i đưa tay đỡ lấy lan g can lại phát sinh e m t hai âm thanh có tội gì chúng ta đại nhân lần này chúng ta tổn thất một nhóm người là bởi vì lần này không giống nhau không chờ người mặc áo đen nói xong liền bị cắt đứt ta muốn không phải giải thích các ngươi đã quên chúng ta mục đích tới nơi này ta không chỉ một lần nhắc nhở các ngươi phải khiêm tốn làm việc khi ta là gió bên h a i thuộc hạ không dám hai người kinh hoàng mặc dù nói chuyện nữ tử ngự khí không lớn bao nhiêu b i ế n hóa nhưng bọn họ cũng đều biết vị sứ giả này đại nhân nổi giận lụa mỏng bị s ố c lên nữ tử chậm rãi đi ra cho dù gương mặt đó hoàn m ị không một tí vết hai cái người mặc áo đen nhưng không dám ngẩng đầu nhìn trên một chút ta không hy vọng nếu có lần sau nữa tái phạm một lần nơi này chính là các ngươi tỉnh thổ nói xong nữ tử một lần nữa trở lại lụa mỏng bên trong vâng đại nhân đi xuống đi hai người vội vàng lui ra hai người này không phải người khác chính là trợ tu minh hai người tiến công hoa vân tông hai cái thủ lĩnh áo đen mà cô gái này làm hàn trời một trong mười hai sứ giả huyền long sứ giả nhìn sắc mặt hai người khó coi đi ra đỗ nghị nhưng n h a o mắt lại khẽ cười nói hai vị đây là làm sao đỗ nghị đừng biết rõ còn hỏi hừ nhún vai một cái đỗ nghị nói lúc trước ta nhưng là nhắc nhở qua các ngươi là chính các ngươi gấp công gấp lợi làm sao hoa vân tông có thể có chúng ta tìm kiếm đồ vật ngươi biết điều biết điều đỗ nghị lại cười cận sau đó nhanh chân đi vào trong nhà nhìn đỗ nghị bóng lưng hai cái thủ lĩnh áo đen sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiều khó coi một người hừ lạnh nói xem ngươi có thể hung hăng bao lâu chúng ta đi nên ngang đến gần trong phòng đỗ nghị tự mình đến một chén trà ủng h t cực một cái cạn sau đó nhàn nhã ngồi xuống nếu như hai cái thủ lĩnh áo đen ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì đỗ nghị phản ứng này ở trước mặt tựa hồ cũng không phải một vị sứ giả ngươi cũng theo đi p h ò n g nữ tử không vui nói đỗ nghị cười cợt đứng dậy đi tới xốc lên lụa mỏng đi tới lầu cát ngồi vào nữ tử bên người đưa tay chỉ vai đến đến đến xoa bóp c h ư a chết rồi ngươi nữ tử kêu hư một tiếng cuối cùng vẫn là đưa tay khoắt lên đỗ nghị trên bả vai nhẹ nhàng nhào nặt lên thật là thoải mái tay nghề tăng trưởng ha ha nữ tử dùng sức bấm một cái lạnh lùng nói đố nghị trả lời vấn đề của ta hai người kia sảng bậy lẽ nào ngươi cũng theo sảng bậy sao bình tĩnh đ ừ n g nóng bình tĩnh đ ừ n g nóng đố nghị quay đầu lại nhìn nữ tử cười nói lần này ta phát hiện một người thú vị ồ nữ tử đại lông mày cau lại hỏi có thể cho ngươi cảm thấy h ứ n g thú người cũng không nhiều ha ha ta thử nghĩ lôi kéo hắn lại bị hắn từ chối hơn nữa tên kia không chỉ có kiếm pháp chắc tuyệt càng là một vị chủ sư đố nghị cố ý đi nữ tử khẩu vị quả nhiên nữ tử vẻ mặt đặc sắc không nói là thiên phong quốc cho dù ở toàn bộ cựu huyền đại lục chú sư cũng là hy hữu giống hơn nữa chú sư bình thường đều xem thường với tu luyện võ kỹ chuyên tâm nghiên cứu chú ấn chú kỹ một s ẽ kiếm pháp chú sư xác thực để hắn cảm thấy hứng thú đỗ nghị đứng d ậ y nạn nạn nữ t ử mặt làm sao nha đầu nốc động tâm hôm nay người mới động tâm nữ t ử quệt miệng có lẽ chỉ có ở đ ỗ nghị trước mặt mới sẽ lộ ra này một mặt hắn sẽ là một rất thú vị người ha ha thật muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì đỗ nghị cười sau đó lại nói long nhi sao không đem hai người kia giải quyết hai người này giữ lại sớm một là g i vạn gọi long nhi nữ từ lắc đầu nói giết bọn họ còn có người đến m ờ i nhị sứ giả ha ha ở đám người kia trong mắt chỉ là một con cờ ngẫm lại cũng là đạo lý này hai người đều rất rõ ràng bên người theo người nhìn như là thuộc hạ kỳ thực là biến tướng giám thị nếu như có cơ hội ta thật hy vọng ngươi có thể là một phổ thông nữ hải nhìn ngươi lập gia đình giúp chồng con đỡ đầu đ ấ u nghị vẻ mặt rất chăm chú nghe nói như thế long nhi nào vào đ ấ u nghị trong lòng con mắt nổi lên lệ q u a n g nước nợ nói ca ngươi chớ làm loạn yên tâm đi ngươi ca có thể không phải người ngu đảng ngày nào đó cho ngươi tìm tới một có thể giao phó cả đời người ca đợi này đã biết đủ tinh h ỏ a n g o à i thành một cái lối rẽ địa phương thần dương một nhóm năm người ngồi ở trên ngựa nóng nhìn cách đó không xa thành trì cũng không khỏi c ả m t h á n đặc biệt là một lần cũng không từng tới tần dương càng l à thán phục tinh h ỏ a thành hùng vĩ cùng phôn hoa đệ nhất thành trì quả nhiên không bình thường thần dương cười nói đương nhiên không bình thường nơi này muốn cái gì có cái đó coi như ngươi muốn vội chỉ cũng được tiền đề là có tiền nếu không chúng ta vào thành vui đùa một chút trước tiên hình cách tập hợp lại đây g i vợ sắc mị mị cười nói có thể lập tức cũng cảm giác được một đạo hạ quang mau mau đổi giọng ta tùy tiện nói một chút thực sự là tùy tiện nói một chút h ừ q u y một chương hai trăm mười hai hình cách sự p h â n nộ chương hai trăm mười hai hình cách sự p h â n nộ tần dương liền một b ự c hình cách làm sao liền như thế sợ sệt tử tình đây thậm ý ở trên người hai người liếc mắt nhìn ho khan hai tiếng nói tử tình sư tỷ ta thế nào cảm giác ngươi có loại bà quản gia cảm giác thần dương khạc khạc chuyện cười đùa giỡn mấy cái tụ lại cùng nhau tôi ổn định hay là muốn dịch hải cùng lục t i ể u bạch hai người song song lắc đầu làm sao bây giờ con đường này vào thành con đường kia dẫn tới đan hà núi lúc vào thành đúng là sung túc nếu như trực tiếp đi đan hà núi chúng ta phải bước nhanh mới có thể đến phía trước khách sạn lục tiểu bạch hỏi ngay vậy dịch hải nhìn hình cách hình cách khoát tay áo một cái ta mới chẳng muốn quản các ngươi quyết định ngươi không phải muốn đi tìm m ộ i chỉ sao mới vừa nói xong t ử tình liền hừ một tiếng hình cách quả đ o á n đem đầu rời về phía nơi khác làm bộ không nghe thấy nhưng trêu đến ý thức cùng lục tiểu bạch một trận cười vang thần dương ngươi quyết định đi c a o một hồi lông mày thần dương suy nghĩ lên vào thành ngược lại cũng không đáng kể vừa vặn trong thành còn có người quen nhưng vấn đề là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem cái này cùng đưa đến đan hàng ọ nghe đồn nơi đó không biết là cái nào thời đại cường giả lưu lại m á n h liệt kiếm ý dịch bác ý tứ là định dùng kiếm ý đem trôi này cung tử khí ngăn chặn mang theo trôi này cung ở hào chưa quen thuộc tinh h ỏ a thành cung trước sau không phải chuyện tốt nhìn bốn người một chút tần dương nói chúng ta vẫn là chớ vào thành tinh h ỏ a thành có rất nhiều cơ hội đến trước đem cái này cung đưa đến đan hà ngọn lại nói được năm người tìm lại dây cương thay đổi phương hướng cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về đan hà ngọn phương hướng mà đi lúc này ở tinh hòa thành thần võ các mặt ra bầu không khí có chút quái dị một đại gia tộc người chủ nhân đều tụ tập cùng nhau nhìn về phía mạc phong ánh mắt đều thay đổi nguyên dương cảnh tam trọng thiên trung kỳ sao có thể có chuyện đó liền ngay cả mạc dương cũng cảm thấy không thể ở hắc thiết thành thời điểm mạc phong có điều là một tên rất rưỡi lần này trở về thực lực một hồi liền thoan đến nguyên dương cảnh tam trọng thiên trung kỳ không chỉ có là mạc dương người nhà họ mạc đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhiều năm trước đây mạc phong thiên phú kinh người lại bị người bí ở nắm hại dẫn đến thực lực rút lui đến hóa nguyên cảnh cũng bởi vậy mất đi thiên tài vừa sáng từ trong tầm mắt của mọi người biến mất cũng là từ khi đó bắt đầu tộc nhân lạnh lùng để mạc phong triệt để cảm thụ lòng người dễ thay đổi quyết tâm liền rời khỏi nhà tộc ở bên ngoài một bên du đãng tuy rằng mạc phong mặt ngoài dị thường bình tĩnh rất thong don g quay về tất cả nhưng sâu trong nội tâm thời khắc không nghĩ nữa có thể lần nữa khôi phục thực lực lúc trước đi mây mù đầm lầy cũng là đánh bạo đi tìm v ậ n may ai biết thật sự bởi vì lần kia mây mù đầm lầy hành trình thay đổi tất cả ngược lại không là tìm được linh dược gì mà là nhận thức tần dương một lần cuối cùng ở hát thiết thành không biết hắn là dùng phương pháp gì chữa khỏi thân thể thương tích nhưng xác thực để hắn triệt để thay đổi t i ệ u phong ngươi thật sự khôi phục người nói chuy nhìn kích động phụ thân mạc phong không lớn bao nhiêu phản ứng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đối với người phụ thân này hắn đã mất đi dĩ vãng loại kia nhiệt tình lúc trước bị người tổn thương sau khi người khác thấy thế nào hắn cũng không đáng kể liền t r a ruột đều là như vậy khiến người ta cảm thấy đau lòng cứ việc mạc phong rất rõ ràng đang ở đại gia tộc bên trong gặp phải chuyện như vậy không tính ngạc nhiên hắn có thể hiểu được phụ thân đối với hắn xa lánh nhưng mà lý giải sắp xếp giải vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể nào tiếp thu được cũng vĩnh viễn không trở về được đi qua tâm lý trước sau lưu lại một vết sẹo n g ồ i ở chính chỗ ngồi mấy cái ông lao đều là mạc gia cao thủ biết được mạc phong khôi phục thực lực cũng mà còn có tinh tiến trên mặt đều treo lên ý cười thần võ các ba gia tộc lớn mạc gia lâm gia vụ gia người ở bên ngoài xem ra cộng đồng chấp trưởng thần võ các nhưng lúc này đã không phải trước đây không phải tiền bồi sáng lập thần võ các thời điểm theo thời gian trôi đi bao nhiêu đều sẽ tồn tại ma sát nhà ai cao thủ càng nhiều liền thêm một phần nói chuyện sức lực mạc phong có thể khôi phục thực lực vẫn là nguyên dương cảnh tam trọng thiên trung kỳ để mấy lao già lần thứ hai nhìn thấy hy vọng e sợ đến thời điểm mạc gia trẻ tuổi bên trong c ó thể tái xuất một vị đạo thai cảnh võ giả đến thời điểm thấy lâm gia cùng vũ gia vậy cũng là có thể nghển lên đ ầ u đi tiểu phong ngươi những năm này ăn rất nhiều khổ chúng ta làm sao không biết ngươi thật sự cho rằng gia tộc mặc kệ ngươi thật cho là chúng ta thờ ơ không động lòng cố ý xa lánh ngươi mấy cái lao giả đều là mèo giả hóa cáo gia hỏa liếc mắt liền thấy đến đi r a m ặ c phong đang tiếng vang vì lẽ đó mới sẽ nói như vậy người không trải qua tôi luyện mãi mãi cũng chưa trưởng thành đặc biệt là đang ở đại gia tộc bên trong con cháu rèn luyện trọng yếu hơn lời này ngược lại cũng không giả đại gia tộc bên trong đệ tử sinh hoạt đều thư thích nhan nhản quen thuộc tiểu sinh hoạt này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ép mình đi chịu khổ chỉ là mặc phong đã không phải năm đó cái kia tiểu thanh niên này lời nói đến mức ngược lại tốt nghe chân thực là như vậy sao nghĩ tới đây mặc phong trong lòng một trận cười nhạo nếu như không phải hắn khôi phục thực lực ban g này lão quỷ sẽ như vậy h ò a khí chỉ sợ nhiều liếc hắn một cái đều không biết t a m gia ra t i ể u phong biết một ông già khác cũng nói theo ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi ta xem như vậy làm sao nam thành bên kia hai nơi bán chàng do ngươi đến chăm n o mặt khác lại từ gia tộc lĩnh có trợ giúp linh dược còn võ kỹ nếu như ngươi coi trọng cái gì liền đi lấy đi nhiều t ạ đại gia gia mà ặ phong ô u quyền vẫn không có bao lớn phản ứng bất quá đối với gia tộc những tư nguyên này hắn cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa một cái là gia tộc nợ hắn khác thì lại mà đem chính mình võ bọc lại mới là đạo lý quyết định một bên mặc dương nhưng sắc mặt tông trầm thả ở sau lưng kết khẩn duệ cùng nhau những n à y nguyên bản là của hắn hiện tại m ặ c phong trở về hắn lại bị đ è ép một đầu ba vị gia gia cha mấy vị t h u c bá nếu như không có chuyện gì ta đi tu luyện mà phong âu quyền mấy cái lao giả đều gật đầu một cái đi thôi có điều muốn lao giật kết hợp đ ừ n g quá liều mạng tôn nhi biết chờ mạc phong rời đi mạc dương cũng khó chịu rời đi sau đó là mạc phong phụ thân đồng nữa trong phòng chỉ còn dư lại mấy cái lao giả cố gắng bồi dưỡng nói không chắc hắn thật có thể lần thứ hai đứng lên đến xem trước một chút đi trong lòng tiểu tử này vất tức lắm những năm này đối với chúng ta h o á n giận cũng không nhỏ nhưng hắn vẫn là ta người nhà họ mạc đương nhiên chúng ta cũng đến thay đổi một hồi thái độ ha ha nếu như mạc gia có thêm một vị trẻ tuổi cao thủ ở thần võ các bên trong mạc gia quyền lên tiếng liền nhiều hơn mấy phần mà phong tâm lý rõ ràng cực kỳ chỉ là không nói ra nếu như là trước đây hắn sẽ ngây ngốc thành vì gia tộc công cụ nhưng mà hiện tại hắn sẽ không vừa muốn rời đi phía sau truyền đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại là Mạc tâm mặt tâm t r ầ mặc m d ư ờ n g không để ý đến tiếp tục đi về phía trước m c phong hiện tại ngươi lại có thể đắc ý thật sao năm người đến khách sạn thời điểm đã là buổi chiều ngũ thì bầu trời còn mang theo lệch g i ư ơ n g nhưng không có buổi chưa như vậy nóng rực từ tông môn đi ra tần dương mấy người ăn mặc liền rất biết điều hơn nữa không có cố ý ghi chú rõ là hoa vân tông đệ tử nhưng mắt s ắ c điếm tiểu nhị một chút liền có thể phân biệt ân cần chạy tới cánh cung đầy mặt mỉm cười mấy vị khách quan mời vào trong bắt chuyện đồng thời điếm tiểu nhị lại trùng tên còn lại thét to tiểu thất mau tới đem mã thuê tốt thật lặc là... khách sạn là phía trước là đường cái mặt sau là một hồ nhỏ một nửa đều dựa vào thủy xây lên tuy rằng không sánh được trong thành khách sạn như vậy xa hoa nhưng có một phen đặc biệt ngụy vị tiểu nhị trả lại ông trả chiếc hát sau khi ngồi xuống hình cách liền hét lên đem bàn ghế trả sát một lần Điếm tiểu nơi h thật ị cười ư đáp, Tần lạc. d n n g g ư ờ vào này h cũng không có không g â nên bao nhiêu người chú ý. Sau khi ngồi xuống, mới bắt đầu đánh giá 4 phía, phát hiện trong cửa hàng người vẫn đúng bao bắt Sau phía cửa chú khi Phát mới giá đầu ý. ớt. là không、ý. Hơn nữa, từ trang phục nữa trang trên xem nên 9 tầng trở lên ít. từ trở xem đi ề u là võ g ả Nơi này là đi là về tinh hỏa thành y ế u đạo nhiều người cũng coi như bình thường có điều rất nhanh bên cạnh liền truyền tiếng nói chuyện này lần này đi đan hàng m ọ n người cũng không ít có người nói âm hùn g tông thiên linh tông hoàng tộc cùng thần võ các đều có người đi vào thật sự hay là giả thảo lão tử là ai mật thám đương nhiên là thật sự các ngươi khả năng không biết đi nghe đồn lần này đan hà ngọn xuất hiện một luồng rất sóng sức mạnh kỳ dị chính là nguồn sức mạnh kia gợn sóng mới dẫn tới khắp nơi cao thủ đi vào lẽ nào là bảo vật gì vậy cũng không biết có thể tỏa ra sức mạnh đồ vật khẳng định không đơn giản không biết là công pháp vẫn là v õ kỹ hoặc là cái gì binh khí hãn coi như có thứ tốt cũng không tới phiên chúng ta phí lời thật muốn là đến phiên ngươi và ta thế giới này đều thay đổi có điều chúng ta là nhắc tới nhắc tới mà q u á quá miệng ẩn k h ả khà nghe bên chắc mấy người khe khẽ bàn luận thần dương mấy người đều không nói gì tự mình uống trả nhưng từ trong lời nói của bọn họ đều bắt lấy một chút tin tức xem ra lần này là đánh bậy đánh bạn đụng phải chuyện này đan hà ngọn xuất hiện sức mạnh nào gợn sóng có điều từ một góc độ khác tới nói lần này bọn họ đến càng càng cẩn thận mang theo trôi này cũng là cái nguy hiểm vật cũng không ai biết tử khí lúc nào sẽ lại sống tới càng sớm đưa đến đan hà ngọn liền càng an toàn kha kha xem ra chúng ta lần này đan hà ngọn lữ trình sẽ rất náo như ta hình cách liếm khỏe miệng nói lục t h i ể u bạch nhưng nhũ mày cận tác vô ưu không sai các thế lực lớn đều có người đi ra chúng ta hoa vân tông khoảng cách qua xa không dễ vào lúc này lên xung đột d ị h ả i cũng là ý này sợ cái mau a i đắc sắt Lao a tử một đ ồ ồ ồ nguyên h ư n g mà lai còn hoa vân công tử cũng ở lục thiệu bạch tử tình là cái gì phong đem hoa vân tông bốn đại cự đầu đều thổi tới nơi này nói chuyện người trẻ tuổi tăng thêm bốn đại cự đầu vài chữ rõ ràng mang theo trào phúng chỉ có không có xem tần dương hắn không quen biết vương trấn tà thảo người mẹ hình cách đ ằ n g một hồi liền đứng lên đến s ắ c khí trên người càng to lớn hơn chỉ vào cái kia gọi vương trấn người trẻ tuổi tần dương phi thường buồn bực hình cách luôn luôn đều rất hào hiệp nhìn thấy người này nhưng biến hóa lớn như vậy nơi này một bên nhất định là có chuyện hơn nữa người này liền dịch hải ba người đều biết nghĩ đến là người quen chỉ là vị này người quen nhưng không thích hợp lại nhìn tử tình ba người sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ tần dương đã chắc chắc chính mình suy đoán lục t h i ể u bạch kéo lại hình cách đối phương cũng là bốn năm người hơn nữa thực lực đều không yếu ngược lại không là sợ sệt động thủ chỉ là ở đây động thủ đối với bọn họ không có lợi choa nhìn dáng vẻ của ngươi muốn động thủ a đến hướng về này đánh có loại liền đánh vương chấn đ ắ c sắc lời dối tay chỉ vào đầu của mình quy tô tử lão tử ngày hôm nay phế bỏ ngươi t r e n g thừa dịp trống rỗng hình cách rút ra xài đao lại bị dịch h ả i cũng kéo bình tĩnh đi l ã o tử bình tĩnh không được không tình cờ gặp liền thôi ngày hôm nay cần phải phế bỏ này quy tô tử hình cách lớn tiếng dích o vương chấn bên người cầm đầu người trẻ tuổi tiết nhưng n í u mày một cái không có xem hình cách ngược lại là nhìn về phía dịch hải xem thường nói dịch hải quản thật người của ngươi nơi này không phải là hoa vân tông phạm vi thế lực dịch hải hư một tiếng quát lên ngươi ngồi xuống cho ta thấy hình cách bất động tử tình cũng nói hình cách ngồi xuống thấy hình cách ngồi xuống vương chấn càng thêm ngông cùng tự đại xoay người hướng về một cái bàn khác đi đến còn ném câu tiếp theo không loại một câu nói lại nhen lửa hình cách hỏa thảo ngươi mẹ vương chấn ngươi lặp lại lần nữa q một chương hai trăm mười ba mang theo tiểu nha đầu nam tử chương hai trăm mười ba mang theo tiểu nha đầu nam tử con hoang lão tử bầu ngươi nam ở nổi giận bên trong hình cách ra sức đem dịch hải cùng lục t h i ể u bạch bỏ qua bước xa vọt tới vương chấn trước mặt rút đao nổi giận chém mà vương chấn phản ứng cũng cực nhanh mắt thấy hình cách xài đao chém qua đến rút ra cái gì đoạn đao ngăn trở chỉ nghe đang một tiếng một dài một ngắn hai thanh đao đụng vào nhau bắn lên một trận ánh lửa vương chấn cân nhắc lắc đầu nở nụ cười hình cách ngươi quả nhiên vẫn là như vậy vô dụng đi chết lùi bước kế tiếp hình cách thu đao nửa phần lập tức lại chém ra khác một đao so với vừa nãy này một đao sức mạnh càng to lớn hơn đang hai thanh đao lần thứ hai kích đ ụ n g vào nhau vương chấn lui hai bước hình cách nắm lấy cái này chống rỗng trong nháy mắt chém vào ra mười tám liên hoàn đao dịch hải ba người đầy mắt sốt ruột luân phiên một cái ánh mắt làm tốt ngăn lại hình cách chuẩn bị chỉ có tần dương một người thật lòng nhìn tất cả những thứ này hắn không chưa từng thấy hình cách đao nhưng trải qua này vừa thấy lực công kích xác thực rất lớn nhưng mà cái này gọi vương chấn người đao pháp cũng không hề yếu g i n g tay đang lúc này một tiếng quát chuyển đến theo một người trung niên từ giữa đường đi ra phân biệt ở song phương mười trên người vừa tới đánh giá một chút sau đó thu lại một hồi tâm tình ô n quyền nói ta chỗ này buôn bán nhỏ kính xin chư vị dơ cao đánh khẽ người tính là thứ gì vương chấn bên cạnh khác một người trẻ tuổi nhìn người trung niên một chút quát lạnh ngay vậy người trung niên rõ ràng nhữ mày một cái cũng mang theo một tia lửa giận chẳng lẽ hoàng tộc người chính là loại tánh tình này mới vừa quát lạnh người trẻ tuổi sầm mặt lại còn muốn nói chuyện lại bị cầm đầu người kia đưa tay ngăn trở sau đó đi đầu hướng đi bàn ngồi xuống người trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng cũng theo sau lưng ngồi xuống vương chấn nhưng khiêu khích nhìn đầy mặt phẫn nộ hình cách ý kia tựa hồ muốn nói muốn đánh nhau cùng ngươi chính là ừ cứ việc hình cách dị thường phẫn nộ nhưng hắn nhưng không phải người ngu vương chấn mấy người thuộc về hoàng tộc thế lực lấy thân phận của bọn họ nhưng bởi vì người trung niên này một tia lựa giận mà né tránh rất nhiều vấn đề không cần tế nghị cũng biết lạnh rên một tiếng ngồi xuống t r u n g điếm tiểu nhị nói mang rượu tới từ người trung niên xuất hiện thời điểm tần dương liền vẫn đánh giá người này có thể làm cho hoàng tộc thế lực người đều lựa chọn né tránh hơn nữa ở nơi này mở một khách sạn nghĩ đến thân phận cũng không đơn giản tọa ở người chung quanh đều sẽ sự chú ý đặt ở tần dương đoàn người cùng vương chấn trên người mấy người một phương là hoàng tộc một phương là hoa vân tông đều là thế lực lớn không phải là bọn họ tùy ý có thể đắc tội người coi như muốn nổ nước bọn nhưng chỉ có thể nhịn trụ cha bọn họ tại sao muốn đánh nhau a vừa vặn vào lúc này ở trong góc chuyển đến một c h á n thanh c h á n tức giận âm thanh đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới hấp mắt nhìn lại bên trong góc trên bàn kia ngồi hai người nam tử lớp ước chừng ngoài ba mươi giữ lại có chút ngổn ngang trầm dâu mà ở bên cạnh hắn ngồi chính là một ba bốn tuổi to nhỏ tiểu nhá đầu chính nảy lên đầu nhỏ đầy mặt nghi ho trùng tiểu nha đầu xưng hô biết đây là một đôi phụ nữ nam tử ánh mắt ôn u sơ sơ tiểu nha đầu đầu cười nói nhanh ăn đi được vui sướng ăn no nê、e. tiểu nha đầu dùng sức đ ớ i mấy cái cơm mập mạp trắng trèo khuôn mặt bóng mỡ miệng mắt nhỏ híp thành một cái tuyến ai nhìn thấy đều sẽ bị cái k i a cô đáng yêu kính bắt được tần dương khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên phát họa ra một tia lộ cong xung quanh còn lại thực khách vừa nãy bởi vì hình cách cùng vương chấn tranh đấu đều hơi làm biến sắc lại nhìn nam tử này phi thường bình tĩnh uống rượu bãi để lên bàn kiếm bị ba bố ba bọc nhưng tỏa ra một luồng sắc bén khí t ư c người này tuyệt đối là một cao thủ đây là tần dương cảm giác đầu tiên cha vui sướng ăn no tiểu nha đầu bông đua xuống ngoan ngoãn ngồi cũng không lộn xộn nam tử trang phục không giống như là nhà người có tiền phản cũng có vẻ chán nản nhưng móc ra một khối khăn vung vì là tiểu cô nương c h ụ i miệng ôn nu nói còn muốn uống nước sao tiểu nha đầu lắc lắc đầu đầu nói thật ôm thật ôm uống không xuống l à cái kêu cha mang ngươi trở về phòng đêm nay cố gắng ngủ nam tử đem trong bầu rượu cuối cùng một điểm t i ể u quán tiến vào trong miệng cha sắt một hồi khoe miệng một tay cầm lên kiếm một tay kéo tiểu nha đầu đứng dậy được rồi đi thì, thì Một ba, bốn a b tuổi tiểu nha đầu như vậy hiểu chuyện là bất luận cái nào làm cha mẹ bà bối điều này làm cho tần dương nghĩ đến ở hoa vân tông tiểu quỷ kia tuy rằng cái kia không phải con trai của hắn là h u y ễ n thu biến ảo tiểu quỷ nhưng so với trước mặt nha đầu này cái kia hoàn toàn là một ở ngày một ở mà ngoan ngoan quán g o a n nghịch ngợm khiến người ta nghĩ liền đau đầu i ể u vừa lên đến hình cách liền từng ngụm từng ngụm hướng về trong m i ệ n g quán có lẽ chỉ có cái kia cô nóng bỏng mới có thể tạm thời khắc chế tức giận trong lòng ai nha đột nhiên tiểu nha đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng ngồi chồm hôm xuống xoa bàn chân nhỏ con mắt nhất thời đỏ hủy khuất nói cha đau nam tử cao lại một hồi lông mày ngồi t r ồ m hôm xuống cho nàng xoa xoa lại phát hiện chân l o a nơi đã rách ra thấm r a máu tạo thành tất cả những thứ này chính là nghiêng người dựa và ở bàn phía dưới một thanh kiếm chỉ là thanh kiếm này nhưng thả đến có chút quá đáng đừng nói là đứa nhỏ cho dù là người trưởng thành cũng dễ dàng bị đá hơn nữa còn không dễ dàng phát hiện còn đau không nam tử tràn đầy quan tâm t i ể u nha đầu q u k n miệng gật đầu đau chết nam tử từ trên người móc ra một cái bình ngọc mở ra nắp bình đổ ra một ít màu vàng nhạt bột phấn đi ra tắt đến trên vết thương cũng bám vào nguyên khí từ thuốc bột tắt đến trên vết thương bắt đầu Tiểu chỉ ô nương n thấy nam tử đem kiếm đường đến bên hông một tay ôm tiểu cô nương nhưng đem trên mặt đất thanh kiếm kia ném tới khách sạn ngoài cửa trên đất trống cậu mới chặt đường kiếm tuy không phải cậu nhưng có chủ nhân lời này không nóng không lạnh ý tứ nhưng rất rõ ràng nam tử mới vừa di động hai bước vương chấn bên cạnh một người trẻ tuổi đằng một hồi liền đứng lên sắc mặt khó coi tới cực điểm kiếm bị ném còn bị chửi thành là c ậ u chuyện như vậy chính là ở tinh hỏa thành cũng rất ít phát sinh ngày hôm nay lại ở cái này trong lữ điếm gặp phải con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta ngươi mắng ai là c ậ u vẫn là chủ quán người trung nhân kia lần này nhưng kỳ tích không nói gì liền ngay cả chuẩn bị nói chuyện điếm tiểu nhị cũng bị hắn ngăn lại vẫn uống rượu hình cách cũng xoay đầu lại la một câu sẽ gọi chính là c ậ u hình cách chớ có cho là ngươi hoa vân tông bốn đại cự đầu ở đây chúng ta sẽ sợ vương chấn lạnh lùng nói hình cách nhưng không chút nào yếu thế đem rượu ấm dùng sức để lên bàn cắn răng nói vương chấn nói trắng ra các ngươi chỉ là hoàng tộc cầu cũng đừng tưởng rằng lão tử sẽ sợ ngươi việc này thú vị nơi này đại đa số đều là võ giả nhưng thán phục hiện tại đã phát sinh tất cả hoa vân tông trẻ tuổi bốn đại cao thủ cùng hoàng tộc mấy vị cao thủ trẻ tuổi d ă n g lên còn có một không rõ thân phận gia hỏa cũng cùng hoàng tộc người nổi lên xung đột xem dáng dấp như vậy tựa hồ lại muốn đọc thủ thật nhiều võ giả không muốn bỏ qua trận này náo nhiệt mặc kệ có thể hay không đánh tới đến ít nhất bọn họ chứng kiến chuyện này hơn nữa lại sẽ trở thành bọn họ trong miệm một đại đề tài nam tử phản ứng vẫn như c ũ rất bình tĩnh l i ế t hình cách một chút tiếp tục ôm tiểu cô nương hướng về lầu cắt đi đến hô phía sau một lồn u g phong k é o tới nam tử nghiêng người né tránh bổ tới đ ạ i trường sắp mặt rốt cục trở nên đ ô m g t ầ m cút người trẻ tuổi lạnh lên một tiếng các hạ ném t a kiếm muốn như thế liền đi cha tiểu nha đầu lo lắng lung lay nam tử nhỏ giọng nói cha không muốn đánh nhau có được hay không trầm mặt nam tử lòng xuống nạn nặn tiểu nha đầu mặt cười nói cha không đánh nhau vậy thì dẫn ngươi đi nghỉ n ơ i chỉ tiếc đối phương nhưng không có dễ dàng để hắn rời đi ý tứ tràn t r ọ một hồi che ở lầu cắt trên thang lầu người nghĩ ta hoàng tộc dễ ước hiếp đúng không xèo một vệ ánh sáng né qua rất nhanh lại biến mất ở lại người trẻ tuổi trên người nhưng là một đạo vết kiếm thật nhanh kiếm t â n dương cùng tử tình không nhịn được liếc mắt nhìn nhau bọn họ đều là dọn kiếm người tự nhiên có thể nhìn ra một ít nguyên cớ người này ôm hải tử xuất kiếm đến thu kiếm liền trong nháy mắt nếu như không phải người trẻ tuổi trên người lưu lại một đạo vết kiếm lại có bao nhiêu người biết hắn đã động thủ một lần tránh ra người trẻ tuổi cắn răng túi đầu nhìn ở lại trên lồng ngực đạo kia vết kiếm vết thương truyền đến đau đớn mới để hắn phản ứng lại thảo người mẹ mắn to một tiếng người trẻ tuổi một quyền đập về phía nam tử n ắ m đấm bên trên mang theo rất mạnh một luồng kinh lực may là nam tử tốc độ rất nhanh mới vừa rời trên thang lầu liền lưu lại một động nếu như bị cú đấm này tập trung hay là hắn sẽ không sao nhưng tiểu nha đầu nhưng c ó nguy hiểm đến tính mạng hoàng tộc thật sao nam tử nhìn chăm chú người trẻ tuổi lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh b à n vương chấn mấy người sau đó ô m tiểu nha đầu đi tới tần dương mấy người bên cạnh b à n đưa nàng t h ả xuống ôn nhu nói vui sướng ở đây cùng tỷ t ỷ chơi được không tiểu nha đầu cái miệm nhỏ kiểu đến rất cao không muốn bông tay ra cha ngươi đã đáp ứng vui sướng không tùy tiện cùng người khác đánh nhau ngươi lừa người nam tử áp chế lại lựa giận trong lòng thổi mạnh tiểu nha đầu m ũ i ngọc cười nói cha không đánh nhau vui sướng yên tâm thật sự tiểu nha đầu ngây thơ n g h i ê n đầu thật sự nam tử nói tiểu nha đầu lần này b u ô n g lòng tay ra xoay người t r ù n g tử tình gật đầu chào hỏi tỷ tỷ được ta tên vui sướng tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp mấy vị thúc thúc tốt nói xong tiểu nha đầu lại trùng tần dương bốn người ngọt ngào kêu lên l i ê n ngay cả hình cách cũng bị tiểu nha đầu đáng yêu c h í n h phục cười nói nha đầu tại sao chúng ta chính là thúc thúc nàng là tỷ tỷ đây bởi vì tỷ tỷ đẹp đ ẹ chứ các ngươi đều dung mạo khó coi nói tiểu nha đầu đẹp đẽ le lưới một cái tần dương đúng là hiếu kỳ người này định làm gì có thể thấy hắn rất quan tâm tiểu nha đầu này của phim vừa nay cụ đấm kia nhìn như bình thường nhưng rất nguy hiểm đã chạm được nam tử điểm mấu chốt ai không để ý con của chính mình nếu như đổi làm tần dương như thế sẽ phẫn nộ chỉ là hắn lại đáp ứng rồi tiểu nha đầu không đánh nhau vậy hắn sẽ làm thế nào đây đúng là để tần dương phi thường cảm thấy hứng thú vui sướng xin nhờ mấy vị trăm nom vị đại ca này ngươi nói gì vậy yên tâm có chúng ta ở đây không ai bắt nạt nàng hình cách luôn, luôn thẳng thắn hơn nữa vốn là cùng đám người kia không thích hợp còn ước gì nam tử giáo hấn người của đối phương một trận cũng coi như là vì chính mình ra một hơi nam tử trí tạo một tiếng xoay người nhìn người trẻ tuổi nói kiếm ngay ở bên ngoài liền xem ngươi có dám hay không đi ra một câu nói để ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở người trẻ tuổi trên người để hắn có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác chỉ bằng vừa n ã y chiêu kiếm đó hắn có thể nhìn ra nam tử này mạnh phi thường hay là không phải là đối thủ có điều nghĩ lại vừa nghĩ nơi này là tinh hỏa thành phạm vi thế lực bọn họ không phải hoàng tộc trực hệ nhưng là vương công quý tộc bình thường tồn tại người này có thể làm sao tới thì tới khi ta sợ ngươi người trẻ tuổi trước tiên nhảy đến khách sạn ở ngoài còn lại vương chấn bốn người nhưng vẻ mặt nghiêm túc liền ngay cả nãy giờ không nói gì vị k i a cầm y hiện nam tử cũng để chén trà xuống đứng dậy chậm rãi đi tới ngoài cửa q u y một chương hai trăm mười bốn nam tử miểu sát chương hai trăm mười bốn nam tử miểu sát vui sướng tỉ tỉ chơi với ngươi được không tử tình ngồi trốn hôm xuống cười nói thiều nha đầu cười ngọt ngào cười gật đầu được rồi a tỉ tỉ dẫn ngươi đi phía sau xem hồ nước nói không chắc có thể bắt được ngươi đây tử tình thuận lợi đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực t r ú n g tần dương mấy người gật đầu một cái lúc này mới muốn khách sạn phía sau thủy lâu đi đến mỗi người đều rất rõ ràng nam tử tức giận trong lòng tử tình càng rõ ràng mặc kệ đón lấy sắp sửa xảy ra chuyện gì đều không muốn để cho tiểu nha đầu thấy cảnh này trường quỹ người này lá gan cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó liền hoàng tộc tử cũng không cho điếm tiểu nhị chạm tại trung niên nhân thân bên nhỏ giọng nói t h ầ m người trung niên vẩy một cái mày kiếm quay đầu lại nhìn điếm tiểu nhị một chút khí hư nói thế lực lớn đều có một luồng ngạo khí nhưng thế giới này cũng không phải là chỉ có thế lực lớn đại tông môn mới là cực giả Điếm t khách khác. ị t khác sạn là dựa vào ở bên hồ đường cái cùng khách sạn trong lúc đó còn có một chỗ đất trống giờ khác này trong cửa hàng người đều đi ra dồn dập bắt đầu chỉ trỏ trỏ người này liền hoàng tộc món nợ cũng không mua thật biết điều có thể thấy hắn rất quan tâm nữ nhi của hắn đừng xem phản ứng không lớn ta suy đoán tâm lý nhất định đã rất phẫn nộ có điều nói thật sự mặc kệ là hoàng tộc người vẫn là mấy thế lực lớn khác những người kia mui đều kiểu đến bầu trời có người giáo hấn một chút mới tốt người này mới vừa nói xong liền bị mấy người khác cho lẻ lại một người nói người nhỏ giọng một chút người muốn chết à, rất nhiều chuyện tâm lý biết là được không nên nói lung tung mấy người khác nhưng nhìn về phía tần dương mấy người vừa nãy nam tử đem con gái t h á c bọn họ chăm sóc hơn nữa trước hình cách cùng vương chấn động thủ một lần này một chiếc có thể hay không viên náo càng to lớn hơn đây thật là nhiều người trong lòng đều có nghi vấn hiện tại buổi chiều sáu thì trái phải còn có qua lại võ giả ở trên đường nhìn bên này tụ tập người đều dồn dập tăng nhanh bước t i ế n lối đi bộ cách đó không xa sáu bảy cái người trẻ tuổi cưỡi tuấn mã dừng lại nhìn khách sạn phương hướng ha ha chúng ta làm đến thật là đúng lúc có náo n h ị t nhịn cuối cùng bên phải một người trẻ tuổi cười nói trung gian người trẻ tuổi cũng nở nụ cười một tiếng đi đi xem một chút tốt lắm như là thiên hạo ha ha lại có thể có người cùng hoàng tộc d ă n g lên thú vị trong đó năm người g h i m lại dây cương cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về khách sạn phương hướng chạy đi còn lại trong hai người một người trẻ tuổi nhưng nhữ lại lông mày cao lâm n g ư ơ i làm sao quay đầu lại nhìn tên còn lại gọi cao lâm người trẻ tuổi nói không có chuyện gì chính là đụng tới một người quen ngạch cũng không tính được người quen liền gặp qua một lần ồ người nào cao lâm chỉ vào khách sạn trước cửa nói cái kêu mặc áo đen người trẻ tuổi hắn gọi tần dương lúc trước ta cùng t i ể u thanh theo sư thúc đi qua hoa vân tông một lần sư phụ ta có thu hắn làm đồ ý tứ để người thật giống như chính là cái tên này lại từ chối người trẻ tuổi tên là phùng lâm phi hứng thú càng lớn hơn cao lâm sư phụ là ai toàn bộ thiên vân tông có bao nhiêu đệ tử muốn bái đến bọn họ dưới nhưng không có cơ hội đó phóng tầm mắt tới khách sạn nơi phùng lâm phi rất hứng thú nhìn tần dương cái này hoa vân tông tiểu tử dĩ nhiên từ chối ngươi cũng cảm thấy rất buồn cười thấy phùng lâm phi nợ nụ cười cao lâm lại nói còn có càng buồn cười sự phùng lâm phi run lên lông mày chuyện gì h ã n công bố hai ba năm đánh bại mộ dung thiên kỷ nghe được cao lâm phùng lâm phi vẻ mặt dị thường đặc sắc mộ dung thiên kỷ là người nào hắn tự nhiên biết hay là rất nhiều võ giả đều từng nghe nói danh t ự này không ai biết lai lịch của hắn nhưng có cực cường thực lực, liền ngay cả các đại tông môn cũng không dám dễ dàng trêu t r ọ n thời gian hai ba năm đánh bại mộ dung thiên kỷ phùng lâm phi nụ cười càng hơn. ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút tiểu tử này là làm sao một người cười cận phùng lâm phi quát một tiếng giá tần dương mấy người đứng ở bên trái vương chấn đẳng người đứng ở bên phải hình cách hư lệnh một tiếng cười khẩy nói vương chấn ngươi cảm thấy ngươi vị tiểu đệ này sẽ có kết cục gì hình cách đừng nói những thứ vô dụng này ta liền đứng ở chỗ này có loại liền đến vương chấn vẫn như c ũ mang theo vài phần đ ă n ý ngươi vừa định động tần dương đem hình cách kéo nghiêm túc nói hình cách sư m i n h cậu như cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cắn trở về sửng sốt một chút hình cách bắt đầu cười ha hả mà vương chấn sắc mặt nhưng chìm xuống t r ú n g tấn dương quát tiểu tạp t r ù n g ngươi mắng ai là cầu ngươi vương chấn thần dương nhìn thẳng vương chấn thảo ngươi mẹ vương chấn dương tay rút dao lại bị cầm đầu người trẻ tuổi kéo hắn chính là vừa n ã y lập tức mấy người trẻ tuổi kia trong miệng thiên hạo hoàng tộc trực hệ những mày một cái đừng kích động trước tiên xem triệu bằng một trận chiến triệu bằng chính là cùng nam tử đối lập người trẻ tuổi đứng ở chính giữa hắn liếc mắt nhìn trên đất kiếm túi đầu lại liếc mắt nhìn lồng ngực bị cắt ra vết kiếm nói ngươi rất mạnh nhưng ta cũng không yếu ta sẽ để ngươi tự mình đem kiếm nhặt lên đến trả cho ta nam tử từ ra ngoài bắt đầu không có lại nói câu nào cả người nhìn qua mang theo vài phần cảm giác tang thương thực sự là não như ta cao lâm mấy người cũng chui vào nhìn sáu bảy người đến thiên hạo nhưng nhữ mày một cái rất nhanh lại triển khai thiên hạo thế tử ngươi thật đúng là nhàn đến đau b i à, không có chuyện gì mang người chạy đến nơi đây đến đánh nhau thiên hạo nhưng lạnh nhạt nói làm sao cao lâm các ngươi thiên vân tông cũng nghĩ đến thỏ một chân v à o tiểu nhị thuyên mã hô một tiếng cao lâm mới quay đầu lại nhìn thiên hạo nhún vai một cái đây là các ngươi sự cùng chúng ta không quan hệ ở cùng thiên hạo lúc nói chuyện cao lâm nhưng vô tình hay cố ý nhìn kỹ tần dương không nhìn không biết vừa nhìn thực sự là sợ hết hồn nguyên dương cảnh nay cùng một năm trước nhìn thấy như hai người khác nhau hắn là tu luyện như thế nào ở cao lâm đánh giá hắn đồng thời tần dương cũng nhận ra người này chính là lúc trước đi tới hoa vân tông người trẻ tuổi kia nguyên lai tên là cao lâm thần dương người biết cao lâm lục t h i ể u bạch rất là tò mò c ư ờ i cận thần dương lắc đầu không tính là nhận thức gặp mặt một lần nơi này phần lớn võ giả đều là môn phái nhỏ có chút thậm chí liền tông môn đệ tử cũng không tính được trong đám người tiếng bản luận càng to lớn hơn thiên vân tông hoa vân tông Hoàng t chỉ nghe một tiếng nặng nề âm thanh nam tử biến mất ở tại chỗ vẫn như cũ vẫn là một vệ ánh sáng long lánh bóng người của hắn xuất hiện ở triệu bằng phía sau nhanh chóng xuất kiếm càng nhanh hơn động tác tất cả liền phát sinh ở trong n g á y mắt vung ra nắm chặt c h u ô i kiếm tay nam tử xem thường nói ta đã từng phát lời thề ai cũng không thể gây tổn thương cho hại con gái của ta hoàng tộc người cũng như thế Úng ngụ. âm thanh thật rất nhỏ nhưng gây nên mỗi người chú ý là triệu bằng phát ra khoe miệng của hắn tràn ra màu tươi theo sát một luồng huyết vụ từ cổ phun ra thẳng tắp đến lại đi trên đất không ngừng có giận miểu sát tuyệt đối miểu sát ở đây mỗi người đều trận to hai mắt đại đa số đều không thấy do nam tử là làm sao ra tay triệu bằng liền ngã xuống này không phải đánh bại mà là đánh giết có thể người ngoài không biết triệu bằng thực lực thiên hạo đ ẳ n g người nhưng rất rõ ràng cao lâm đ ẳ n g người cũng rất rõ ràng nhưng mà hiện ở nhìn thấy gì đã bước vào đạo thai cảnh võ giả liền nam tử một đòn cũng không ngăn được dịch hải hí hư nói hắn không có nước lời này không phải đánh nhau mà là giết người hắn là người nào thật là nhiều người đều đang muốn cùng một vấn đề thực lực thật mạnh liền đạo thai cảnh võ giả đều có thể miêu sát vương chân cắn chặt hàm răng song quyền nắm chặt cấp tốc cấp tốc chạy đến triệu bằng bên người hai mắt đỏ chót ôm lấy hắn triệu bằng triệu bằng ta phốc cấp tốc co giật mấy lần triệu bằng đồng tử lớn lên động tính càng ngày càng nhỏ cuối cùng triệt để hình ảnh ngắt quáng vẻ mặt đó cho đến chết đều không nghĩ thông hắn sẽ lấy phương thức này bị giết chết đưa tay đặt ở cổ một bên động mạch nơi nơi đó đã đ ỉ n h chỉ gây xích mích mà tâm trầm vương chấn quay đầu lại hướng thiên hạo ba người lắc lắc đầu k h ố n nạn vương chấn nổi giận gầm lên một tiếng đứng dậy bạt đao chạm hướng về phía nam tử người sau không hề kinh hoàng rút kiếm ngăn trở nhẹ nhàng đánh văng ra vương chấn thu kiếm lui về phía sau một bước đột nhiên một người chủng trường kiếm gào thét mà tới đem vương chấn trường kiếm trong tay đầy ra thân kiếm rơi xuống trên cổ thất、bại. vương chấn cũng thua trận nhưng nam tử nhưng không có giết hắn cứ việc mấy người này là một đường nhưng không phải hắn đối với con gái ra tay có loại ngay cả ta đồng thời giết vương chấn căm tức nam tử trong đôi mắt gần như sắp muốn phun ra lửa hoa nhẹ nhàng lắc đầu nam tử dừng trường kiếm xoay người chậm dai hướng về trong lữ điếm đi đến giữa lúc rời bước thời gian thiên hạo nói chuyện các hạ giết ta hoàng tộc người đã nghĩ như vậy rời đi nam tử đốn xuống bước chân quay đầu nhìn thiên hạo hơi nhũ m ẩ y đối với con gái của ta người xuất thủ đều đáng chết con gái ngươi cũng chưa chết có thể huynh đệ của ta chết rồi thiên hạo nhìn thẳng nam tử hắn biết người này rất mạnh nhưng nơi này thuộc về tinh h ỏ a thành quanh thân ở đây hoàng tộc người bị giết mặt mùi ở đâu chẳng cần biết người này là ai cũng không thể như thế quên đi cao lâm mấy người cũng kinh ngạc với nam tử thực lực càng kinh ngạc với lòng can đảm của hắn cha cha thiên hạo đây là báo ứ n g a ha ha ha phùng lâm phi cao giọng nở nụ cười đều là tinh h ỏ a thành lan lộn lẫn nhau nhưng không thích hợp hoàng tộc mạnh mẽ thiên vân tông nhưng không sợ h ã i chút nào thiên hạo căm tức phùng lâm phi ngươi căm miệng cho ta thiên hạo đ ư n g nối với chúng ta hành giết người có thể không phải chúng ta cao lâm cười yếu ớ c đạo đương nhiên Nói như vậy đơn vậy giữa ả n không tới phiên ngươi quảng. Thiên lệnh lùng nói, tiện đà lại nhìn nam ngươi người nào, ta hoàng tộc người không tốt như vậy dết. Nam thong rong định, nếu là lửa. lại là đà mà vì vậy quạt hạo thổi Ta tới tới tử, tâm trầm, ta tộc tốt dết. tử tự gió g nói, sự kệ các mặc lúc lúc này đoàn người phía sau lại chuyển tới một thanh âm l ệ n h như b ă n g thật một câu r ế t liền liền rét ta cũng muốn nhìn một chút hay như thế tùy tiện mọi người quay đầu lại lại thấy bốn năm người đi tới cầm đầu người tên là mã kế hải mã ra không phải hoàng tộc trực hệ nhưng là tướng môn ngoại trừ một người chưa động bên cạnh còn lại ba người đều sẽ nam tử vi ở trung ương cùng lúc đó thiên hạo bên cạnh hai người kể cả vương c h ấ n ở bên trong cũng niêm phong lại nam tử một hướng khác ngày hôm nay s á c thực đủ náo nhiệt tần dương cười k h ẽ nhìn về phía mã kế hải người bên cạnh hắn còn phải người này bởi vì ở mây mù đầm lầy gặp hắn nếu không là hắn đưa tới hỏa đỏ qua quần mà phong cũng sẽ không mất đi một cái tay là ngươi tần dương bình tĩnh nói là ta Ca, chính là tiểu tử này ở mây mù đầm lầy giết ta hai vị huynh đệ cùng tiểu u y ề n mã tuấn nhìn về phía tần dương thì cũng bắn ra một luồng xác ý Quy một chương b á được, được các ngươi đã muốn tới c h ả y này giao du với kẻ xấu liền hưu trách chúng ta không khắc khí vương chấn quát lạnh một tiếng trong tay bản đao tỏa ra một luồng mạnh mẽ nguyên khí gọn sóng dịch hải cùng lục thiệu bạch vẻ mặt nghiêm nghị lần này cũng không có ngăn lại hình cách trước mặt nam tử này thực lực kinh người nhưng mà hoàng tộc người nhưng sắp tới mười người hay là vương trấn đẳng người thực lực không coi là rất mạnh nhưng mã kế hải cùng thiên hạo thực lực nhưng mạnh phi thường nam tử một người đối địch tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng cao lâm sáu bảy người nhìn nhau một cái đầy mặt mỉm cười bọn họ cũng ướp gì song phương đánh tới đến lần này đan hà ngọn có sóng sức mạnh kỳ dị nói không chắc có thể ra một cái bảo vật mặc kệ là hoa vân tông vẫn là hoàng tộc chết một liền thiếu một phân uy hiếp đối với bọn họ tới nói đều là lợi tốt dịch hải ta liền hỏi một câu các ngươi coi là thật muốn động thủ. nói chuyện chính là thiên hạo thiên phong quốc trẻ tuổi hai mươi vị trí đầu cao thủ dịch hải cùng lục t h i ể u bạch đều giữ lấy một tiêu chuẩn dịch hải càng có hoa vân công tử chống đỡ xem như là hoa vân tông mặt bàn nhân vật chẳng ai nghĩ tới lần này đan hà ngọn d ị động hoa vân tông cũng tới người hơn nữa còn là năm người trong đó bốn người là hoa vân tông trẻ tuổi người mạnh nhất từ nội tâm mà nói thiên hạo tự nhiên không hy vọng dịch hải đẳng người nhúng tay cái này không rõ lai lịch nam tử thực lực vốn là rất mạnh nếu như dịch hải mấy người lại đúng tay trong đó đối với bọn họ tới nói không phải chuyện tốt lần này đi tới đan hà ngọn là vì tầm bảo ở đây lại bất kỳ thương vong đều là tốt h ấ t lại nói thiên vân tông còn có sáu bảy người ở đây một khi đậu thủ khó tránh khỏi sẽ bị thương những người này mới là to lớn nhất đến lợi giả dịch hải sao lại không biết hắn đồng dạng rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ đương nhiên bọn họ mục đích của chuyến này không ở chỗ cái tia đan hà ngọn d ị động mà là vì đem cung đưa tới đó có điều nếu là không ra tay nam tử một người đối đầu hoàng tộc người tuyệt đối không chiếm được tốt còn có một mang tính then chốt nhân tố hắn không phải một người hắn còn có một đứa con gái ở triệu bằng đã bị giết hoàng tộc người tuyệt sẽ không dễ dàng để hắn rời đi như vậy đã như thế chỉ có ba bốn tuổi tiểu nha đầu, đầu nguy hiểm càng to lớn hơn nếu chỉ có nam tử một người không nhúng tay vào cũng được có thêm một tiểu nha đầu không nhúng tay vào bằng trơ mắt nhìn bị hoàng tộc người h ă m h ạ i chuyện như vậy dịch hải làm không được lục t i ể u bạch làm không được hình cách càng làm không được vị huynh đệ này ra tay giết ngươi hoàng tộc người là hơi quá rồi thiên hạo nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu vừa n ã y ở trong điếm động thủ triệu bằng có phải là có chút quá đáng thiên hạo sầm mặt lại dịch hải không có nói rõ cũng đã c o i nhúng tay ý tứ từ h một tiếng các ngươi đã muốn nhúng tay vậy cũng chớ hối hận nơi này không phải ngươi hoa vân tông phạm vi thế lực đang khi nói chuyện thiên hạo từ trên người rút ra một nhánh tên lệnh xạ hướng thiên không theo quát một tiếng đ ộ n g thủ vương chấn trùng hai người gật đầu một cái hai người nhìn thủy lâu một chút nam tử thực lực rất mạnh tiểu nha đầu kiệt nhưng là hắn uy hiếp khống chế lại nàng chẳng khác nào thắng vương chấn ta thảo n g ư ơ i mẹ vô liêm sỉ hình cách cấp tốc đem hai người ngăn cản trước tiên quá lao tử này quan nam tử khép hờ một hồi con mắt nhìn về phía dịch hải ba người đây là ta sự các ngươi không cần nhúng tay lần này dịch hải cùng lục thiệu bạch không lên tiếng ngược lại là tần dương m ẩ miệng nếu là con gái ngươi xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ nhắc tới con gái nam tử lập tức thay đổi sắc mặt này xác thực là hắn uy hiếp nhất thời c h ú n g ba người ô quyền nhân tình này ta lý thần ghi nhớ đại ân ngày khác lại báo lục tiểu bạch quay đầu nhìn dịch hải khí hư nói động thủ đi muốn chết trong khoảnh khắc song phương liền giao đánh nhau lục tiểu bạch ôn hòa hải tổ hợp lại với nhau đối phó trong đó bốn người nam tử nhưng một mình đối với lên n g ử a kế hải cùng thiên hạo hai người này thực lực rõ ràng vượt qua bị hắn đánh giết triệu bằng càng tim hệ con gái không thể không cẩn thận duy nhất không n ú c ních chỉ có tần dương mà hoàng tộc một phương cũng có người không n ú c ních ánh mắt sắc bén chói chặt trụ tần dương chỉ cần tần dương hơi động hắn cũng sẽ động chỉ có điều ở trong mắt hắn một nguyên dương cảnh võ giả bằng là cặp bã cao lâm rất hứng thú nhìn tần dương lúc trước đi tới hoa vân tông tần dương vẫn không tính là một võ giả liền hóa nguyên cảnh thực lực đều không có một năm thực lực đột phá toàn bộ hóa nguyên cảnh đã đạt đến nguyên dương cảnh nhất trọng tiên trung kỳ tốc độ như thế này quá mức kinh người ngoại trừ vây xem những người khác ở ba thế lực lớn bên trong ai mà không bước lên đạo thai cảnh võ giả chỉ có tần dương một người có vẻ hoàn toàn không hợp chỉ là để cao lâm hiếu kỳ một chuyện từ đầu đến cuối ở tần dương trong ánh mắt đều không nhìn thấy một tia e ngại đây là vì sao phùng lâm phi đụng một cái cao lâm nhỏ giọng nói ngươi thấy thế nào khó nói cao lâm lắc đầu chúng ta đánh cược làm sao mười ngàn hoàng tinh phùng lâm phi bỗng nhiên cười nói ta đánh cược hắn sống không qua mười phút kỳ thực nói ra mười phút phùng lâm phi cũng đã có bảo lưu nguyên dương cảnh nhất trọng tiên võ giả đối đầu đạo thai cảnh võ giả dù cho chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo thai cảnh võ giả một phút đều là xa xỉ cao lâm trầm mặc chốc lát thở ra một hơi tâm lý vẫn đang suy tư tần dương vì sao bình tĩnh như thế chẳng lẽ nói hắn có cùng đạo thai cảnh võ giả một trận chiến thực lực không chuyện này tuyệt đối không có khả năng trên đời này không phải là không có vượt cấp đánh bại đối thủ võ giả nhưng nguyên dương cảnh nhất trọng thiên cùng đạo thai cảnh nhất trọng thiên cách biệt quá lớn hiện tại đánh cược chính là hắn ở cái này hoàng tộc cao thủ trước mặt có thể chống đỡ ở bao lâu phùng lâm phi hô lên mười phút cao lâm thầm mắng một câu sao lại không biết đã có bảo lưu chính hắn lựa chọn như thế nào mười phút bên dưới nhìn tần dương bình tĩnh lại có chút bận tâm mười phút bên trên vậy vạn nhất sống không qua mười phút hắn liền thua t i ê n tài là việc nhỏ mặt mũi là đại sự cao lâm cũng không muốn thua mười lăm phút đi cuối cùng cao lâm nhặt nói nói thầm trong lòng tần dương Những mảy. Hoàng y ngươi tộc là một cái thế lực đại danh tử trên thực tế ngoại trừ hoàng thất còn có rất lớn một phần quý tộc toàn thể tụ tập cùng nhau gọi chung hoàng tộc từ nhân số trên giảng vượt xa quá mấy thế lực lớn khác lần này thiên hạo cùng mã kế hải một chiếc một sau dẫn người bốn người bọn họ làm tiếp viện bây giờ vẫn không có tiến vào đan hàng ngọn liền phát sinh tết lệnh nhìn ở phía trước gặp phải rất vướng tay chân sự đi thôi luân phiên ánh mắt sau b ố nhất người n lấy tốc độ a n n h h hướng về thời ê n n l ệ phát sinh phương hướng ngày tới. Lý thần kiếm pháp sinh hướng thần kinh tới. kiếm ngày n ư g Lý ở kiếm p hai á p gặp trên tần dương chỉ q u mấy vị cao thủ, g a người Diệp hiện tại lại toán một, tử tình toán một, n thêm một g lý t h đem hải cùng tốc i liên ê n thủ i thần, như n g bị độ đặc tăng lên một cấp bậc công kích cũng biến thành bén mòn hơn trái lại lý thần mà không hề cảm xúc trường kiếm trong tay mềm mại nhưng mang theo rất mạnh sắc khí chiêu thức linh động phi thường đối đầu hai người vẫn là không rơi xuống hạ phòng có điều rõ ràng không có vừa n ã y như vậy ung dung triệu b ă n g bị miễu sát một cái là bởi vì lý thần nổi lên sát tâm khác nhưng là nhân làm căn bản không ai nghĩ đến hắn sẽ hạ tử thủ nếu như vừa bắt đầu triệu b ă n g tăng cao cảnh giác hay là không có dễ dàng chết như vậy đương nhiên hiện tại hối hận đã không có chút ý nghĩa nào lục thiệu bạch ôn hòa hải đối đầu bốn vị cao thủ không nói rất dễ dàng nhưng cũng không cật lực mặc dù đối với mới đều là đạo thai cảnh võ、giả. nhưng mà cùng một đẳng cấp sức chiến đấu cũng rất nhiều t ầ n g thứ so với công kích hoa vân tông những người mặc áo đen kia hoàng tộc những người trẻ tuổi đồng lứa yếu đi rất lớn một đoạn cha cha sách thiên hạo có vẻ như ngươi lần này mang ít người để m a cao lâm phía sau một người trẻ tuổi cười v a n g nói lui lại thiên hạo căm tức người này một chút bước xa lại n h ắ m phía lý thần thủy lâu bên kia cũng t r u y ề n tiếng đánh nhau hình cách ngăn cản hai người có chút vất vả t ử t ì n h đến bảo vệ tiểu nha đầu hai người đối đầu hai người trong lúc nhất thời còn phân không g i cao thấp mạ tuấn liên tục cười lạnh thần dương không độc thủ dưới cái nhìn của hắn là sợ hướng về một vị duy nhất không hề động thủ người trẻ tuổi ô m quyền trần hiền huynh, huynh đệ có một chuyện muốn nhờ gọi trần hiền người cười n h ạ t lên mã tuấn thực lực cứ việc rất yếu nhưng hắn ca mã kế hại nhưng là cao thủ khuôn mặt này đương nhiên phải cho đều là huynh đệ có việc liền nói ô m nỗi hận nhìn tần dương mã tuấn rỗi tay chỉ vào hắn đem tiểu tử này cho ta n ắ m lấy ta muốn đích thân trừng trị hắn sát hại huynh đệ của ta giết người đàn bà của ta ta phải từ từ đùa chơi chết hắn ta ngược lại thật ra đại sự gì trần hiền rất hứng thú nhìn chằm chằm tần dương cha cha hai tiếng tiểu tử ngươi không động thủ kỳ thực ta cũng không thèm để ý ngươi chỉ tiếp ta này h u y n h đệ nhiều không được ngươi trần hiền này nghĩa bóng căn bản chính là không có đem tần dương thấy h ợ p mắt hắn một người lưu lại đơn giản chính là phòng ngựa tiểu tử này dở cho lừa bịp nếu hiện tại mã tuấn muốn đánh chết tần dương vì khuôn mặt này đương nhiên phải ra tay cao lâm cùng phùng lâm phi đối diện một chút hứng thú càng thêm dày đặc tần dương dùng dư quang liếc hai người một chút hơn nữa nghe được vừa n ã y đánh cược đối thoại ngược lại nợ nụ cười nay nợ nụ cười để trần hiền có chút sửng sốt cao lâm mấy người cũng sửng sốt nguyên lai、like、ngươi gọi cao lâm tần dương nói không sai cao lâm giữa hai lông mảy thoáng chấm chất xem th n g ư ơ i biến hóa làm người ta giật mình có điều đối thủ của ngươi có thể không kém nha đa tạ nhắc nhở tần dương cười cận nhìn trần hiền một hồi lại đối với cao lâm hai người nói ta đối với các n g ư ơ i đánh cược cảm thấy rất hứng thú không biết ta có hay không có thể tham dự h i ệ n nhiên tần dương l ờ i này để cao lâm bảy người đều không nghĩ tới trần hiền cũng không nghĩ tới dưới tình huống này tiểu tử này còn có tâm sự đánh cược được hoan nghênh hoan nghênh phùng lâm phi cười văn nói ngươi muốn làm sao đánh cược cao mày trần chờ một lát tần d ư n g đưa tay một ngón tay ta cũng đánh cược mười phút dựa theo các ngươi nói mười ngàn h o à n tinh ta nói h u y n đệ ngươi là đang nói đùa ngươi loại này đánh cược pháp có ý nghĩa sao phùng lâm phi lắc đầu có chút không đồng ý hắn là đánh cược kiên trì mười phút tần dương cũng đánh cược mười phút còn không bằng không cá cược tần dương theo cũng lắc đầu không ngươi sai rồi ta đánh cược ở này trong vòng mười phút đem cái tên này đẩy ngã một lời như đá lớn rơi vào bình tĩnh m ặ t hồ nhấc lên to lớn sóng lớn phàm là nghe được tần dương nói người đều sửng sốt hắn một nguyên dương cảnh võ giả trong vòng mười phút đẩy ngã một đạo thai cảnh võ giả chuyện này quả thật là chuyệt cười ngay lại chuyệt cười đủ tùy tiện lão tử cũng đánh cược c h â n h i ê n trùng trong không gian giới chỉ lấy ra một cái túi lớn ném xuống đất nơi này có hơn một vạn hoàng tinh coi như là mười ngàn ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao ở trong vòng mười phút đẩy ngã lao tử phùng lâm phi nói ngắt lại đến gần hai bước tần dương đúng không ta nghĩ xin hỏi ngươi có thể bồi nhậu như vậy tiền sao đừng nói các ngươi ba người tiền coi như nhiều hơn nữa ta cũng có kỳ thực có cái rắm tần dương chính là một người nghèo rất m n g tơi đám người này đều là thổ hảo có thể lừa gạt tiền đến hoa hoa nhưng là một chuyện tốt nay không tiền mà trước khi thế trên nhưng không thể nhượng được ta cũng đánh cược ta cũng đánh cược ta cũng cao lâm phía sau năm người phân biệt lấy ra mười ngàn hoàng tinh thêm vào cao lâm ba người tổng cộng chính là bắt vạn hoàng tinh thật lớn một khoản tiền tần dương tâm lý kích động t h i ề n t h u i một tiếng tần dương nhìn cao lâm tiền ngươi trông giữ ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quỵm nợ đi đương nhiên sẽ không lúc này tần dương mới đưa mắt đặt ở trần hiền trên người cười nói thêm vào ngươi tổng cộng bắt vạn hoàng tinh đây chính là một khoản tiền lớn thật không t i ệ n vì số tiền này khổ cực ngươi q một chương hai trăm mười sáu vậy cũng chưa chắc chương hai trăm mười sáu vậy cũng chưa chắc thợ phi phò ẩm hai đạo kiếm nhanh chóng từ trước mặt sẽ qua đem hình cách bước lui rất xa nhìn hai cái lần thứ hai nhảy hướng về tử tình người khắp khuôn mặt là phẫn nộ cao giọng m ắ n g to đồ chó rất rưỡi chết đi cho ta tử tình một tay ôm tiểu nha đầu một tay nắm chặt trường kiếm không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nàng mặt hồ mấy chỗ lưu lại khoái động sóng gợn rơi xuống một cái trên có gỗ hai cái vung kiếm người trẻ tuổi cấp tốc đánh g i ế t mà tới t ỷ tiểu ỷ t nha đầu một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy tử tình quần áo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị sợ sệt thay thế thổn thức một cái khí tử tình mặt nghiêm túc giáp lòng xuống lộ ra ôn nhu mỉm cười ôn nhu nói đ ư n g sợ tỉ, tỉ sẽ không để cho bọn họ thương tiểu nha đầu kiên cường gật gù tạ tạ t ỷ t ỷ vui sướng nhắm mắt lại hai người trẻ tuổi đã đến trước mặt tử tình cổ động nguyên khí dưới chân nhẹ chút tiến lên liên tiếp ở kiếm pháp trên tử tình giữ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng là hai người trẻ tuổi nhưng không ngu ngốc bọn họ mục đích chủ yếu là khống chế lại tiểu nha đầu lấy này đến bức bách lý thần đi và o khuôn phép thời điểm như thế này cũng sẽ không giống t ỷ thí như vậy công bằng mấy lần tập kích đều sẽ đầu mâu nhắm ngay vui sướng tim hệ nàng an nguy tử tình trong khoảnh khắc không có bất kỳ ưu thế nào tử tình ôm vui sướng từ trong hồ bị bức ép đến bên bờ hai người trẻ tuổi không có bông tha bất kỳ cơ hội tập kích cũng từ trong hồ đổi u lại đây ở phía sau hình cách tuy rằng g i ế tới t rồi lại hai người liên thủ triển khai mấy đạo kiếm khí trở ngại xông lại tốc độ giao ra tiểu nha đầu này hai người mắt nhìn chằm chằm cắn vào hàm răng tử tình đầy mặt lạnh l é o lạnh lùng nói hoàng tộc người lúc nào trở nên như vậy bị ủi đường đường đạo thai cảnh võ giả đối với một ba bốn tuổi tiểu hài tử độc thủ các ngươi cũng không cảm thấy ngại tử tình ít nói nhảm chuyện này vốn là cùng các ngươi hoa vân tông không quan hệ là chính các ngươi giao du với kẻ xấu không oán được người khác vô liêm sỉ tử tình một chiêu kiếm chém ra đến làm ra một giả động tác x u ố n g tới mấy mét tức khắc thay đổi phương hướng từ một bên khác nhiều hướng về phía hình cách chỉ có cùng hắn hội hợp mới đánh bại thấp k é m thế vui sướng ở trong tay căn bản là không có cách hoàn toàn triển khai tứ tượng kiếm u y ế t hai người trẻ tuổi tựa hồ đã sớm nhìn thấu tử tình ý đồ một người trong đó đánh nghi binh tên còn lại cấp tốc phóng qua đi đem tử tình đường đi đỡ tên còn lại cũng tức khắc cùng lên đến trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm hướng về phía vui sướng đương nhiên đây là vì rời đi tử tình chú ý quả nhiên biết rõ mục đích của đối phương tử tình nhưng không được không xuất kiếm tương trạng nhưng mà ngay ở đỡ trong nháy mắt ngăn trở đường đi cái kia một người kiếm cũng đã tìm lại đây vụ hôn h ệ n thân kiếm phát sinh một tiếng nhẹ nhàng hô dội lại theo sát chính là quần áo bị cắt vỡ âm thanh tử tình vai trái phía sau lưng bị tìm một chiêu kiếm đê tiện nói những thứ vô dụng này giao ra tiểu nha đ ầ u này hai người hai bên trái phải chậm dại áp sát mà vào lúc này hình cách phẫn nộ vọt tới mặt sau chuyền đến quát lớn thanh hai cái con hoàng xem ngươi hình ra ra đao đang một người xoay người chặn lại rồi hình cách xài đao có điều này một đao cũng không phải hình cách mục đích chủ yếu đối phương vừa đỡ xúc thế tốt nắm đấm liền gào thét đập ra mang theo phá không v a n g c h ậ m chạm đối phương phản ứng cũng không chậm mắt thấy hình cách nắm đấm phi tạp mà đến cấp tốc thành trưởng đòn đánh quần trưởng b a chạm hai người đều bị đẩy lui tử t i n h nhịn xuống phần lưng đau đớn trở tay một chiêu kiếm đem một người khác ép ra mấy cái nhảy vọt đến hình cách bên người thứ một tiếng ngươi là c h ú c rùa đèn sao như thế chậm. hình cách đầy mặt phiên muộn vốn chuẩn bị giải thích nhưng nhìn thấy tử t i n h sau lưng vết thương chính chạy xuôi máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ một mảnh vội và nói ngươi bị tổn thương y tờ nói nhảm trước tiên giải quyết hai người này lại nói nghe được hình cách sốt ruột vui sướng thuận lợi chạm tới tử tình vết thương tay nhỏ trên tràn đầy máu tươi kinh hoàng rít gào lên viên mắt trong nháy mắt đều chảy ra nước mắt t ỷ t ỷ n g ư ơ i có đau hay không t ỷ t ỷ đều là vui sướng không được ô ô ba n h a đồng đốc t ỷ t ỷ không có chuyện gì nhưng là vui sướng chưa nói xong liền bị hình cách phẫn nộ tiếng gào che lấp đồ chó các ngươi muốn chết tử tình cùng hình cách hội hợp làm cho đối phương hai người cảm thấy vướng tay chân ít nhất phải muốn đem vui sướng cướp đi không dễ như vậy đừng xem tử tình bị hoa bên trong một chiều kiếm nhưng điểm ấy thương đối với một đạo thái cảnh võ giả tới nói căn bản không tính là gì lao tử bổ các ngươi trong tay xài đao xoay chuyển hình cách trước tiên phát động công kích đao pháp nhanh bên trong man g loạn l o ạ n bên trong rồi lại tuần hoàn một loại nào đó quy luật áp sát phía sau hình cách đầy đủ đem ưu thế của hắn phát huy được ở phía xa hai người sử dụng kiếm khí tương b ứ c sẽ làm hắn chịu thiệt nhưng là cận chiến bên trong hình cách xài đao so với hai người trưởng kiếm càng thêm linh hoạt đang đang đang đang đang đang đang liên tục thất đao chém vào hình cách dĩ nhiên lấy sức lực của một người đem hai người bước lui m ư ờ i mươi mét càng đánh càng mạnh hắn gào thét liên tục trước khí thế trên hoàn toàn đem hoàng tộc hai người trẻ tuổi ngăn chặn cúc mẹ mày đi tử tình thâm hô hút vài hơi vận chuyển nguyên kh giảm thiểu mấy phần đau đớn nếu không phải là có vui sướng ở l u â n một mình thực lực chặn đánh bại hai người này cũng không phải v i ệ c khó hoa vân tông bốn đại cự đầu tuyệt đối không phải chỉ là hư danh có điều chính là bởi vì đối phương vô liêm sỉ lựa chọn tập kích vui sướng mới sẽ làm nàng mất đi ưu thế còn bởi vậy bị thương cùng hình cách hội họp sau tử tình rốt c ụ c có thể thở ra một hơi nàng biết do ở gần người chém giết bên trong hình cách đau lợi hại bao nhiêu hai người liên tục bại lui chính là rất tốt chứng minh nhưng bắt lấy một đạo quỷ dị ánh mắt trong lòng nhất thời căng thẳng kinh hô hình cách cẩn thận ngay ở tử tình rất tiếng trong n g a y mắt lại một bóng người thoăn đến phía sau hắn g i g tay một trưởng vô ở hắn phía sau lưng đem hắn đẩy lui xa mấy chục mét lại xuất hiện một người ngã trên mặt đất hình cách khoe miệng tràn ra một k i a vết máu lao sau đứng lên đến cắn răng nói lại nhiều một con chó đúng không có loại liền lên đến tử tình cấp tốc thoăn đến hình cách bên cạnh lo lắng đem hắn đỡ lấy không có sao chứ này quy tôn tử muốn giết lao tử còn không dễ như vậy hình cách lắc đầu ngoài miệng mắng tâm lý nhưng rất rõ ràng giờ khắc này tình cảnh đối phương lại thêm một người, người hai người bọn họ lại đến bảo vệ vui sướng không bị thương tổn tiến một bước tăng lên thế yếu làm sao bây giờ cùng bọn họ hội hợp đặt thành nhận thức chung hai người đánh nghi binh một đòn cấp tốc hướng về khách sạn phía trước chạy đi hoàng tộc ba cái người trẻ tuổi nhưng liên tục cười lạnh ngay lập tức liền đuổi theo thời gian đ ả o tối mỗi một cái người vây xem đều không phải không thừa nhận lý thần thực lực mạnh mẽ cái này không thuộc về bất kỳ thế lực người lại lấy một địch hai còn gắt gao ngăn chặn mã kế hải cùng thiên hạo hai người đương nhiên lý thần mấy lần muốn đẩy lui hai người thoát thân cũng chưa thành công có thể thấy được thiên hạo thực lực của hai người cũng mạnh phi thường mã kế hải lạnh lùng nói ngươi sẽ trả giá thật lớn lý thần lông mày manh chiếu cái gì đánh đổi cũng không đáng kể nhưng có cái tiền đ ể là không thể gây tổn thương cho hại con gái của hắn thê tử qua đời đối với hắn vốn là một rất đà kích nặng nề hắn quyết không thể để thế giới như thế này tái diễn mỗi khi nhìn ngoan ngoan h i ể u chuyện con gái thì hắn đau xót tim mới phải nhận được một tia an ủi thiên hạo cũng theo hừ một tiếng lý thần bất luận ngươi là người nào hôm nay ngươi đều đi không được đừng quên ngươi còn có một đứa con gái ở câu nói này để lý thần cả người nhẹ nhàng run dậy sắc khí trên người lần thứ hai lan tràn trong mắt hắn không có cái gì thế lực lớn c o n gai chính là toàn bộ của hán những người này là cao quý hoàng tộc nhưng như vậy bị đuổi lửa g i ậ n trong lòng cũng hoàn toàn thiêu đốt giết phẫn nộ lý thần chỉ phun ra một chữ xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn trong khoảnh khắc liền thoăn đến mã kế h ả i trước mặt d ư ơ n g tay chính là một chiêu kiếm chém ra thật nhanh đang nhưng chiêu kiếm này nhưng không có chém chúng bởi vì lại một người xuất hiện đem lý thần là nghiêng hoàng tộc lần này bỏ ra đủ vốn lương a dĩ nhiên phát động rồi mười mấy người đi tới đan hàng ọ phùng lâm p i hai tay vây quanh xem thường cười nói đúng là một điểm không có bởi vì hoàng tộc so với bọn họ nhân số nhiều hơn gấp đôi liền sợ、sệt. Cao cũng cười, chút, có lúc cũng chuyện có còn cơ lắc lắc ra quay hay Ai, Lâm lộ lại Lâm là lần Lâm một một tìm xem xem. một nhìn Phùng nhiều người không không duyên. này không đáng、xem. Phùng Lâm Phi lắc lắc đầu, hít một tiếng. ý Phi phải tới phải Phi đầu đầu, thể thứ hít tốt, tốt vốn là hoa vân tông mấy người thêm cái trước thực lực siêu cường lý thần có thể nói cùng hoàng tộc đánh với không phân cao thấp nhưng hiện tại lại tới rồi bốn vị cao thủ thiên bình liền bắt đầu nghiêng lý thần vừa ngăn chặn thiên hạ hai người đánh coi như không thể bứt ra nhưng chiếm hết ưu thế bây giờ lại bị ba cái để lại trụ đánh tất cả ưu thế hoàn toàn không có lại quan lục t i ệ u bạch hai người liên thủ đối đầu bốn người không tính rất vất vả nhưng mà xuất hiện lần nữa bốn vị cao thủ có hai người đều đánh về phía bọn họ hai người đối đầu sáu người thực lực chênh lệch một hồi liền kéo dài đạo thai cảnh giữa các võ giả cấp độ thực lực s á t thực rất nhiều nhưng l à n à y không phải t ỷ thí luận một mình thực lực hay là không người là dịch hại cùng lục t i ể u bạch đối thủ có thể sáu người tính gộp lại chính là một chuyện khác thiên sư nó xem ra bọn họ là quyết tâm không thế nào yêu g i a t h u khẩu lục t i ể u bạch cũng không nhịn được mắng một câu bị sáu người vây nhốt tư vị có thể không dễ chịu dịch hại đồng tử co g ú t nhanh nhưng càng thêm lo lắng tử tỉnh cùng hình cách bên kia lại xuất hiện mấy người cao thủ cẳng có một người hướng về bên kia chạy đi nếu như không có tiểu nha đầu ở hay là còn không lo lắng như vậy có nàng ở nhất định sẽ đem t ử tỉnh thực lực hạn chế cẩn thận một chút tìm cơ hội hội hợp dịch hải nhẹ dọn g lại nói ừ n vây nốt dịch hải hai người sáu vị cao thủ trên mặt tất cả đều là vẻ đ ắ c ý cứ việc dịch hải âm thanh ép tới rất thấp nhưng vẫn không có tránh được lỗ thai của bọn họ muốn hối hợp lại cùng nhau bọn họ sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh tách ra từng cái đánh tan so với cùng nhau đại hôn chiến dễ dàng hơn nhiều các ngươi nói lần này chúng ta đem hoa vân công tử cho thu thập hắn có còn hay không mặt ở bên ngoài một bên hốn ha ha ha ta xem chỉ có thể n ú t ở hoa vân tông vậy còn chờ gì dịch hải sắc mặt khó coi nhưng không lo được tức giận cùng lục t i ể u bạch liếc mắt nhìn nhau sau hai người dính chặt vào nhau phối hợp lẫn nhau chỉ có như vậy bị đánh g i ế t tỷ lệ mới sẽ càng nhỏ hơn song phương chém g i ế t chia làm bốn làn sóng muốn nói thoải mái nhất nhưng là tần dương bắt vạn hoàng tinh mang đến mê hoặc cũng không nhỏ à cao lâm bảy người rơi xuống bảy mươi ngàn hoàng tinh đang quan sát những người khác đồng thời càng nhiều sự chú ý vẫn là đặt ở tần dương trên n g i từ mới bắt đầu động thủ đến hiện tại mang đến một lần lại một lần k i ế p sợ một chỉ có nguyên dương cảnh vó giả lại giang lâu như vậy hơn nữa tựa hồ còn không rơi xuống hạ phong thế nhưng tranh lệch thời gian không bao nhanh đến để cho tần dương nhiều lắm chỉ có hai phút nếu như ở hai phút bên trong không thể đem trần hiền đ ẩ y nã g mang ý nghĩa hắn sẽ bồi bắt vạn hoàng tinh đi ra có điều chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể để hắn phát sinh đem tần dương đánh văng ra trần hiền trên mặt nhưng tất cả đều là ý cười kỳ thực hắn cũng phi thường khiếp sợ tần dương biểu hiện sức chiến đấu nguyên dương cảnh nhất trọng thiên kháng chủ hắn cái này đạo thai cảnh cường giả lâu như vậy không rơi xuống hạ phong đã khiến người ta đánh giá cao tần dương nhưng mà chặn đánh bại hắn nhưng phi thường không hiện thực tần dương đúng không thời gian sắp đến rồi. đột nhiên ạ tần dương nếp h n Cao miệng cười khẽ dứt tiếng trong nháy mắt bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ đúng là biến mất rồi triệt để biến mất rồi liền một tia khí tức cũng đồng thời biến mất rồi nay phùng lâm phi trận to hai mắt cao lâm cũng khó có thể tin trần hiền nụ cười trên mặt nhưng biến mất rồi cấp tốc bắt giữ tần khí dương bóng người kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng không nói bóng người liền khí tức cũng không còn người thua rồi bên hai thanh em đột nhiên xuất hiện để trần hiền kinh hại đến biến sắc theo liền cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn đánh vào trên người q u y một chương hai trăm m ư ơ i bảy giết liền giết chương hai trăm m ư ơ i bảy giết liền giết ngoa tạo phùng lâm phi không nhịn được mắng một tiếng một đôi mắt chừng như châu mắt cùng hắn đứng chung một chỗ cao lâm sáu người cũng cũng giống như thế đột nhiên lên một màn mỗi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc càng nhiều vây xem võ giả cũng bị động tinh bên này hấp dẫn dồn dập trận mắt mắt mồm nhìn bị đánh ra bay ra ngoài trần hiền Chạy theo tay bắt đầu đến hiện tại tần dương cứ việc không rơi xuống hạ p h o n g nhưng không có cho trần hiền mang đến như vậy cường mạnh mẽ công kích ở cuối cùng một hai phút thời gian trong lại xuất hiện loại này khiến người ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi tình huống xảy ra chuyện gì người hỏi ta ta đi hỏi ai cái tên này là ai nguyên dương cảnh võ giả dĩ nhiên đem đạo thái cảnh võ giả đánh ra ngoài hoa vân tông lúc nào ra như vậy một vị cao thủ trong đám người ngắn ngủi trơ mặc theo chính là nghị luận sôi nổi nhất hợp quyền hỗn hợp tám ảnh một quyền t ầ n t ầ n đánh vào trần hiền trên người ở bên trong quyền đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ rệt xương vỡ vụn nhưng mà tần dương cũng không có vì vậy mà ngừng tay một quyền ở trần hiền đánh bay sau bóng người lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người làm lại một lần xuất hiện thời điểm lấy tay vì là chảo triển khai cầm long thủ đem trần hiền thân thể kéo trở lại ưng ụt không biết là ai m á n h nuốt một hồi ngủ nước đây là cái gì võ kỹ trần hiền tựa hồ bị giàn g bụt ở quả nhiên ở người này r ứ t tiếng thời điểm tần dương dùng sức lôi kéo còn chịu đựng trụ tám ảnh quyền xung kích bên trong trần hiền trở lại tần dương phạm vi công kích một cái tay khác xoay tay vì là trưởng nhìn như nhu hỏa nhưng mang theo càng to lớn hơn lực công kích、vậy、anh bàn tay rơi vào trần hiền trên người Cả người bị đánh bay đến không trung tần dương lần thứ ba biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở không trung vừa vặn ở bay lên trần hiền bên cạnh người đáng chết đừng nằm mơ ngươi thất bại một đòn con dao hạ xuống tầng tầng chém ở trần hiền trên cổ người sau gào thét từ không trung rơi xuống đập vào mặt đất nhấc lên một trận cho bụi tần dương rơi xuống đất nhìn s ắ c mặt tái nhợt trần hiền lộ ra mê say mỉm cười xem thường nói mười phút vừa vặn ngươi đốn hạ thân đến tần dương nụ cười càng hơn lại nói cảm tạ ngươi kính dân hoàng tinh lần thứ hai vung lên nằm đấm nhìn thấy trên nắm tay vờn quanh quần c u ộ n nguyên khí trần hiền trên mặt xuất hiện kinh hoàng mà cao lâm người còn có nhiều người hơn đều buồn bực tần dương cử động chẳng lẽ nói hắn không đơn thuần muốn đánh bại trần hiền mà là muốn giết hắn phải biết tần dương giết chết hoàng tộc một phương người cùng lý thần sát hoàng tộc hơn tình huống hoàn toàn khác nhau không ai biết lý thần là người nào cho dù cùng hoàng tộc kết t h ù cũng chỉ có hắn một người có thể tần dương nhưng không như thế hắn là hoa vân tông đệ tử phía sau còn có toàn bộ hoa vân tông phạm là thế lực lớn trong lúc đó trên thực tế lẫn nhau đều có kiếm kỵ có thể đều nhìn đối phương khó chịu nhưng sẽ không dễ dàng không nể mặt mũi nếu là tần dương giết tr không thể nghi ngờ là ở tăng lên hoàng tộc cùng hoa vân tông mâu thuẫn thần dương dừng tay mã tuấn đã sớm t r ò n váng ở mây mù đầm lầy thời điểm tần h dương mới là một hóa nguyên cảnh tiểu cạt bã chừng một năm thời điểm thực lực dĩ nhiên đột phá đến nguyên dương cảnh này đã để mã tuấn cảm thấy khiếp sợ hiện ở nhìn thấy gì trần hiền một đường, đường đạo ư ờ n g đ thai cảnh võ g i ả bị hắn đánh bại liếc mã tuấn một chút thần dương hử l ệ n h nói c ũ n g ngay ngươi dám giết ta hoàng tộc người coi như ngươi là hoa vân tông đệ tử cũng không giữ được ngươi mã tuấn cắn răng nói nghe được mã tuấn uy hiếp tần dương cao giọng cười to sắc mặt hết sức cầm t r ầ m đừng nắm hoàng tộc tới nói sự muốn có trách thì chỉ trách hắn thực lực không đủ cao lâm bảy người giờ khắp này mắt nghiêm túc dị thường mã tuấn nói tới không phải không có lý tần dương nếu là giết người chỉ có thể mang đến cho hắn p h i ề n p h ứ c nhưng là tần dương huyền trên không trung nắm đấm vào đúng lúc này đã hạ xuống t ầ n g t ầ n g đánh vào trần hiển trên đầu toàn bộ đầu rơi vào trong hầm còn nghe được một tiếng vỡ vụ n âm thanh đứng dậy đứng lên đến tần dương nhìn cao lâm một chút sau đó trùng mã tuấn nói người ta giết người hô không giống nhau không chờ mã tuấn nói xong một thiểm nhảy sau khi tiếp ầ n Dương xuất hắn, hắn người, người, người, người h ệ tục nghe nhớ tới một tiếng văn giòn mã tuấn đồng tử mở lớn giờ khác này cảm giác sinh mệnh cực tốc ở trôi đi đem mất đi sinh lợi ma tuấn ném lên mặt đất tần dương trên mặt không có quá nhiều biến hóa hắn làm sao không biết giết chết hoàng tộc người sẽ đưa tới phiền phức như n g vậy thì như thế nào theo trải qua sự tỉnh tăng nhanh càng ngày càng rõ ràng một cái đạo lý chỉ có đối mặt không giống cường địch mới sẽ để cho mình trưởng thành hoa vân tông nếu muốn thay đổi đầu tiên là về mặt thái độ chuyển biến nếu như còn muốn trước đây như thế kiếm kỵ còn nói gì tới thay đổi cứng rắn thái độ thủ đoạn tàn nhẫn ở cái này lấy thực lực vi tôn t h ế giới mới có thể đặt chân đi tới cao lâm trước mặt thời điểm tần dương trên mặt treo lên nụ cười phản phất mới vừa rồi không có giết người giống như vậy nh sẽ không chơi xấu đi không giống nhau không chờ cao lâm nói chuyện phùng lâm phi trước tiên nói đương nhiên sẽ không chơi xấu chút tiền này đối với chúng ta tới nói không tính là gì tần dương đem bắt vạn hoàng tinh thu nhập trọng vực không gian có chút hối hận sớm biết tiền tốt như vậy tránh vừa nãy nên chơi lớn một chút nghe được hắn lời này cao lâm một nhóm bảy người đều mặt tối sầm lại hóa ra cái tên này vẫn còn chê ít thực sự là lòng tham các ngươi đây là vẻ mặt không phải là muốn cất đi thần dương cười nói thiện cười vài tiếng cao lâm mím í m i ệ n g nói rằng tần dương nói thật ngươi mang cho ta kinh ngạc quá to lớn cũng làm cho ta quá hiếu kỳ nguyên dương cảnh đẳng cấp nhưng có đạo thai cảnh lực công kích người như thế quá ít kỳ thực mặc kệ là cao lâm vẫn là phùng lâm phi hoặc là nói càng nhiều người nhìn tần dương động thủ sau khi đều đang suy tư một vấn đề hắn thật sự chỉ là nguyên dương cảnh nhất trọng thiên thực lực sao nguyên dương cảnh thật sự sẽ ủng có như thế cường lực công kích này tựa hồ có chút không thể quá nhiều người đều chưa từng thấy loại này t r ê n l ệ n h lớn như vậy vượt cấp giết địch trong lòng tự nhiên sẽ có nghi vấn bao quát cao lâm ở bên trong rất nhiều người đều đang nghĩ có thể tần dương biểu hiện ra đẳng cấp chỉ là giả tạo giấu đầu hở đôi cách làm để thực sự là thực lực đã là đạo thái cảnh mục đích chính là để đối thủ thư giãn chỉ có như vậy mới có thể giải thích tần dương tại sao có thể dễ dàng giết chết trần hiển nhưng nếu như đúng là như vậy cao lâm trong lòng càng kinh ngạc thời gian một năm từ ngưng khí cảnh đột phá tới đạo t h a i cảnh này không khỏi quá yêu nghiệt điểm đi có loại ý nghĩ này quậy phá hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến tần dương đẳng cấp xác thực là nguyên dương cảnh có một trận chiến đạo thai cảnh thực lực nguyên nhân quá nhiều quá nhiều n ú n vai một cái tần dương hẽ miệng cười khẽ thời gian ba năm bây giờ quá một năm đường phải đi còn rất dài phùng lâm phi nghe cao lâm đã nói tần dương cùng mộ dung thiên kỳ ước chiến sự trước hai người đều cho rằng đây là một ngày đại c h u y ệ n cười nhưng mà bây giờ nhìn lại nói không chắc thật là có khả năng biến thành sự thật quay đầu nhìn về phía lục thiệu bạch trên người hai người lưu lại không ít vết thương hơn nữa hình cách cùng tử tình cũng xuất hiện ở chỗ này trên người đồng dạng đều mang theo thương tần h dương lông mày bỗng nhiên n h í u vừa n h í u đem trên người long thứ kiếm rút ra chậm dại hướng về bên kia đi đến có điều đi rồi hai bước lại lối đi thoáng chết một hồi đầu nói chúng ta không tính bằng hữu nhưng ta cũng không hy vọng trở thành kẻ địch ít nhất là hiện tại cao lâm mật ra làm sao không hiểu tần dương lời này là có ý gì lập tức cười nói cái này tự nhiên vừa vặn chúng ta cùng những người này cũng không thích hợp chuyện của các ngươi chúng ta chắc chắn sẽ không dính líu tần dương không có ứng nói nửa bước s ô n g tới gần giương tay một chiêu kiếm đem hai người ép ra cùng lục t h i ể u bạch bốn người đứng chung một chỗ vây n ố t bọn họ rồi lại chín người nhìn tần dương bóng người cao lâm tự than thở một tiếng tâm lý có chút phức tạp cũng hứa sư thúc cùng sư phụ cũng không sẽ nghĩ tới tần dương sẽ ở thời gian một năm bên trong trưởng thành đến cái này tầm thứ cao lâm xem ra người này ra ngoài dự liệu của ngươi a phùng lâm phi cười cận quay đầu nhìn phùng lâm phi một chút cao lâm lộ ra nụ cười tự dê ức ký hư nói nếu như thật có thể ta rất muốn nhìn hắn cùng mộ dung tiên kỳ một trận chiến tần dương xuất hiện để hoàng tộc chín cao thủ đồng thời quay đầu nhìn rơi vào trong hầm trần h i ể n cùng ngã trên mặt đất mã tuấn đã nhưng đã mất đi khí tức chỉ một thoáng chín người trên mặt lại phẫn nộ chuyển thành oán hận lan tràn sát khí đủ khiến thật là nhiều người cảm thấy sợ sệt dịch hải cùng lục thiệu bạch luân phiên một cái ánh mắt r ồ n r ậ p cao mày bọn họ không nghĩ tới tần dương sẽ giết người ở đây giết hoàng tộc người e sợ sẽ phiền phức không ngừng tần dương tự nhiên cảm giác được nhìn hai người một chút tự đủ giết liền giết đừng quên chúng ta rời đi tông môn là vì cái gì lời này để lục thiệu bạch bốn người cũng vì đó đây ú n g v bọn họ là n n rời đến g khách sạn sau khi hình cách lần thứ nhất có loại thoải mái cảm giác đặc biệt là nhìn vương chân tấm kia khó coi mặt lạnh lùng nói họ vương rất khó chịu có đứng không ngươi yên tâm rất nhanh ngươi chính là cái kế tiếp giữa chúng ta k i ể u hôm nay cũng làm cái chấm dứt giết chín người cùng kêu lên hướng gọi từ mấy cái phương hướng nhằm phía vị ở trung ương năm người một bên khác lý thần bị đẩy l u i thuận thế t h o a n đến tần dương năm người bên người mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhi đã dọa bạch vui sướng tâm lý nhưng là đau xót mã kế hải ba người cũng vây quanh hoàng tộc mười hai người cùng tần dương sáu người nhân số vừa vặn là bọn họ hai lần ngăn ngắn một lúc thời gian ba người bị giết chết cũng triệt để trở nên gây gắt bọn họ mười hai người sát tâm n ó n g quá nháo chính đang loạn chiến ban đầu đ ồ n g nhiên chuyển tới một â m thanh để động thủ song phương ngừng lại dồn dập quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi n g u ồ nơi n là hắn cao lâm mấy người cũng nhìn lại trong đám người có người nhận ra người nói chuyện là trời giá rét công tử ngoại trừ tần dương cùng lý thần không quen biết ở ngoài hoàng tộc một phương cao lâm một phương còn có dịch h ả i bọn người nhận thức cái này đều trời hàn công tử người thiên phong quốc h ư u bốn đại công tử tam đại thiếu cùng hai đại hoàng tử cái này trời giá rét công tử nhưng là nhất làm cho người cân nhắc không ra người bởi vì hắn cũng không phải là đại tông môn thế lực lớn người không ai biết lai lịch của hắn chỉ biết là hắn vị trí tên là nguyễn t n h lâu không ai muốn đi trêu trọc hắn đầu tiên có thể trở thành là thiên phong quốc bốn đại công tử thực lực của bản thân rất mạnh khác thì lại bên cạnh hắn có bốn vị cao thủ bốn vị này cao thủ thực lực liền các đại tông môn đều có chút kiên kỵ tần dương nhũ mày đưa mắt đặt ở cái tên này gọi là trời giá rét công tử nhân thân trên theo bản năng nhìn một chút dịch hải dịch hải có hoa vân công tử tên gọi nhưng là cái này trời giá rét công tử nhìn qua có rất là kỳ quái dịch hải không tính khôi nô đi nhưng thân cao ít nhất cũng có một m tám trên dưới lại nhìn cái này trời giá rét công tử nhiều lắm chỉ có một m bảy thân hình hơi gầy ra thịt bạch đến như nữ nhân giống như vậy nếu không là trước ngực ít đi hai vú thật có sẽ cho rằng là nữ nhân thiên hạo nhữ mày theo triển khai trời giá rét công tử không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện há c h i ề u ý của ngươi ta không nên xuất hiện ha ha ha ngươi hoàng tộc người thật là có t h ú a trời giá rét công tử tiếng cười mềm mại nhưng mang theo vẻ khinh bỉ hừ bọn họ rét ta hoàng tộc người chẳng lẽ trời giá rét công tử cũng muốn nhung tay mã kế hải lạnh nói chất vấn lắc lắc đầu trời giá rét công tử nói các ngươi đánh nhưng đừng đ e m đứa nhỏ liên lụy vào q một chương hai trăm m ư ơ i tám Hoàng tộc, người không giữ lại ai. Trưng 218, hoàng tộc người không giữ lại ai trời ư không giữ l ạ ra rét công tử chậm rãi đi vào đoàn người đi tới tử tình bên người đốn hạ thân đến n ặ n nặn vui sướng khuôn mặt nhỏ nhi nhưng là tiểu lắc đầu sợ sẽ xúc đến tử tình phía sau tiểu muội muội cùng ca ca đi chơi được không nhưng mà vui sướng nhưng dùng sức lắc đầu không được ngươi ở đây chỉ làm cho cha ngươi cùng vị tỷ tỷ này bọn họ mang đến bất tiện ngươi đồng ý nhìn thấy bọn họ bị thương sao vui sướng chu mỏ một cái đầu tiên nhìn thấy lý thần vết thương trên người lại chuyển qua tử tình trên người ở mỗi người trên người liếc mắt nhìn nhìn những vết thương kia viên mắt lại nổi lên lệ quang được một ba bốn tuổi tiểu nha đầu có thể như vậy hiểu chuyện để thật nhiều người vây xem đều có thương t i ế p trái tim từ đầu đến cuối lý thần không có nói một câu hắn cùng tần dương như thế đối với cái này trời giá rét công tử hoàn toàn không biết nếu như có thể tự nhiên không hy vọng vui sướng theo hắn nhưng mà hắn cũng biết tình thế bây giờ nếu như vui sướng cùng ở bên cạnh họ chỉ có thể mang đến bất tiện chính mình bị thương đến không cái gọi là hắn sợ sẽ chính là vui sướng chịu đến l i s n lụy bang này hoàng tộc chi người đã nổi lên sát tâm đem vui sướng ôm lấy đến trời giá rét công tử nhìn lý thần nói ngươi như chết rồi còn gái n g ư ơ i ta nuôi lớn ngươi như sống sót nàng sớm muộn sẽ trở lại bên cạnh ngươi lý thần mày kiếm chăm chú t r ồ n g chất cùng nhau nhìn thẳng trời giá rét công tử theo thở phào m ộ t hơi cảm tạng cha lý thần khép hở con mắt ô m vui sướng đầu ở trên c h á n hôn một cái nói chờ cha hừng vui sướng bé ngoan cùng ca ca cùng nhau tiểu nha đầu lau nước mắt sau đó quay đầu lại nằm ở trời giá rét công tử trên người không muốn nhiều hơn nữa xem lý thần một chút nàng sợ sệt đến xem không ai phát bây giờ quay đầu trong n á y mắt nước mắt lại chảy xuống chờ trời giá rét công tử mang theo vui sướng rời đi lý thần phân biệt ở tần dương năm người trên mặt liếc mắt nhìn nói vốn là không liên quan chuyện của các người có thể hiện tại ha h a mặc kệ sinh tử các người đều là ta lý thần bằng hữu nếu là bằng hữu còn lại nói cũng đừng nói rồi đánh đi t ầ n dương nhặt nói hình cách liếm liếm khoe miệng trong tay xài đao bắn ra một luồng sóng nguyên khí cao giọng hét một tiếng giết giết chém giết một s ú c tức phát song phương đều động sát tâm ra tay cũng không muốn trước như vậy có bảo lưu mục đích chỉ có một chỉ cần bắt được cơ hội sẽ cho người của đối phương trí mạng tập kích ngoại trừ tần dương có tới mười bảy gái đạo thai cảnh vó giả chiến đấu quyền lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn ánh ngao bóng kiếm nguyên k h í rung động một làn sóng rồi lại một làn sóng bao phủ hướng về phía xung quanh vây xem võ giả cũng ngay đầu tiên né tránh rồi lại không nỡ rời đi phùng lâm phi đám người trên mặt lộ ra ý cười càng đánh lợi hại đối với bọn họ càng tốt ít nhất là chết nhiều bao nhiêu nhân tài tốt hoa vân tông hôm nay tới đây chính là trẻ tuổi bốn đại cao thủ lý thần thực lực cường đại dị thường tần dương nhưng cũng không có tha lùi về sau hoàng tộc mười hai cao thủ thực lực cũng mạnh phi thường cũng không ai biết trận chiến này sẽ, sẽ làm sao người cảm thấy ai sẽ thắng cao lâm nhìn phùng lâm phi hỏi、Khe、khẽ khẽ lắc đầu phùng lâm phi xem thường nói hoàng tộc nhân số trên chiếm hết ưu thế đầy đủ mười hai vị đạo thai cảnh võ giả nhưng bọn họ cũng tồn tại thế yếu ồ cao lâm có thêm một tia hưng thú mặt khác năm người cũng dùng đồng dạng cảm thấy hưng thú ánh mắt nhìn phùng lâm phi một người trong đó hỏi cái gì thế yếu các ngươi đừng quên hoàng tộc cái thế lực này tính chất bỏ qua một bên săn kim công sẽ không nói chuyện hắn cùng ba đại tông môn không giống cùng thần võ các cũng không giống hoàng tộc cao thủ số lượng so với còn lại bất kỳ thực lực đều nhiều hơn nhưng có một ngược điểm chí mạng căn cơ rất loạn lúc trước hoàng tộc mê là từ dân gian thu thập công pháp võ kỹ tông môn đệ tử tuy rằng cũng không phải tu luyện đồng nhất loại công pháp cùng võ kỹ có điều có một chỗ tốt chính là chúng ta thổ nạp sinh lợi phương thức nhưng rất thống nhất dừng một chút phùng lâm phi lại nói hoàng tộc có thể so với chúng ta có tiền hơn nhiều đan dược linh dược chỗ nào cũng có ha ha chỉ là đốt cháy giai đoạn a còn lại còn có một chút nói phùng lâm phi còn chưa nói hết cao lâm đẳng người cũng đã rõ ràng hoàng tộc thế lực không chỉ là hoàng thất còn có vương công quý tộc võ giả đông đảo nhưng rất loạn hơn nữa những con cái nhà giàu này so với tông môn quật khởi đệ tử tới nói ít đi rất nhiều tôi luyện rất nhiều nhìn như đẳng cấp có lực công kích nhưng rất yếu nguyên nhân là hoàn toàn dựa vào dược vật mạnh mẽ tăng lên làm như vậy không thể nghi ngờ tới nói là đốt cháy giai đoạn vứt bỏ bản thân tiềm lực ý của ngươi hoàng tộc người có thể sẽ thua lại một người hỏi phùng lâm phi cười cợt nhìn liền biết tuy rằng hoàng tộc đi ra võ giả có thiếu hụt cũng không phải mỗi người đều là như vậy đừng quên hai vị kia hoàng tử thực lực có thể mạnh phi thường b ố đại công tử bên trong dịch hải thực lực yếu nhất không biết lần này danhiệu của hắn còn có thể giữ được hay không ai thua ai thắng phùng lâm phi không dám cắt nói có điều hắn có loại trực giác lần này hoàng tộc tổn thất sẽ rất lớn hiện tại mới vẹn vẹn là cái bắt đầu trời ra rét công tử một tay nắm vui sướng đứng thẳng ở phía xa nhìn bên này h ô n chiến bên cạnh đứng người không phải người khác chính là khách sạn trực quỹ người trung niên kia công tử đang muốn nói chuyện người trung niên bị trời giá r t công tử ngăn lại xem thường nói ta sẽ không đ h ú n g tay vui sướng n g h ệ h lên đầu v ẽ mặt thành thật hỏi ca ca cha bọn họ sẽ không sao đúng không bọn họ sẽ không sao ai kêu vui sướng như thế đáng yêu đây trời ra rét công tử cười nói mị mắt nhỏ vui sướng rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười mập mạp trắng trẻo dáng vẻ càng làm cho người thích ồ、oh, thú vị t i ể u tử đông nhiên bên cạnh người trung niên phát sinh một tiếng t h é t kinh hai t h à n h theo nhìn lại trời giá rét công tử sửng sốt một chút quay về vui sướng nói vui sướng ngươi trước tiên qua bên kia t r ờ i ca ca lập tức tới ngay cùng ngươi được rồi a một lần nữa đứng ở người trung niên bên cạnh trời giá rét công tử nhìn về phía chiến đấu quyển bên trong bóng người kia nói ngụy thúc thúc cũng cảm thấy người này rất thú vị nguyên dương cảnh đẳng cấp đạo thai cảnh lực công kích chẳng lẽ còn không phải thú vị người trung niên cười nói trời ra rét công tử cũng hé miệng cười khẽ ngụy thúc thúc cảm thấy hắn đem hết toàn lực sao người trung niên chần c h ở suy nghĩ thưởng cựu mới nói không có ở nhân số trên ở thế yếu tần dương sáu người đều thông minh không ít bất luận đối phương làm sao bức bọn họ đều sẽ không tản g ra coi như bị đánh ra cũng sẽ ngay đầu t i ê n tụ hợp lại một nơi loại này cấp bậc hôn chiến bên trong lạc đ à n chẳng khác nào là muốn chết song phương chém rết từ từ ấm lên mỗi người trên người ở lại không ít vết thương có điều nhưng không có người nào nga xuống lẫn nhau nhìn đối phương đều mang theo sâu sắc sự thù hận hình cách ngươi không phải ngày hôm nay muốn làm chấm dứt sao liền ngươi cái kia túng dạng trả lại kết thực sự là b u ồ n cười vương chấn cười khẩy nói vương chấn mục đích rất đơn giản chính là muốn chọc giận hình cách ở nhân số trên bọn họ giữ lấy ưu thế nhưng đối với mới sáu người không lạc đản sẽ không tìm được cơ hội ra tay không phải lạc đản sau khi bọn họ đánh chính diện có thể chắc chắn thắng vừa vặn ngược lại giải rác mở mới có thể tìm được đánh lén cơ hội hình cách sầm mặt lại căn c h ặ t hàm răng vừa định động lại bị lục thiệu béo hình cách đừng bị lửa hình cách ngươi quả nhiên không loại ngươi không phải muốn giết ta sao ta vương chấn ngày hôm nay liền đứng ở chỗ này ngươi có gan liền đến vương chấn trên mặt tất cả đều là đại ý đông nhiên giả vờ đông nhiên tỉnh lộ vẻ m hả đúng rồi ngươi là bởi vì người phụ nữ kia mới như vậy hận ta đi trà trà sách chỉ tết ca ở vương chấn một câu một câu dưới sự kích thích hình cách cả người run r ẩ y mà tâm trầm trên bắt đầu v ặ t mẹo v ặ t mẹo đến dữ tợn cơm miệng làm sao ngươi sẽ không đã quên đi rồi đi muốn nói người phụ nữ kia cũng quán g ốc cuối cùng nhưng lên giường của ta ha ha ha hình cách ngươi biết không nàng thật sự rất tốt trên người mỗi cái địa phương đều rất hoài mỹ có điều ngươi đ ờ i này mãi mãi cũng thường không tới mùi vị đó cơm miệng con mẹ nó ngươi ngậm miệng lại cho ta hình cách tránh thoát lục t i ệ u bàn tay múa đao bước xa nhằm phía vương chấn trong ngày thường hình cách không bám vào một khuôn mẫu tính cách ngay thẳng trên thực tế lục t h i ể u bạch ba người đều rất rõ ràng hắn là dùng loại này hình cách ở n ị trang chính mình sự kiện kia vẫn là trong lòng hàn thống hình cách chạy trốn ra ngoài ngay lập tức lục t h i ể u bạch liền đi theo thế nhưng đến trên đường lại bị mấy người liên thủ cả lại đem bọn họ năm người cùng hình cách c á c h ra cái này cũng là vương chấn làm tức giận hình cách mục đích chỉ cần thành công một lần liền sẽ thành công lần thứ hai từng cái từng cái đem sáu người này trừng trị lạc đàn hình cách trong nháy mắt bị vương chấn cùng hai người khác còn lấy mà dịch hải năm người lại bị chín người vây n h t công kích không có vừa nay ác liệt kẻ ngu si cũng nhìn ra được giờ k h ắ c này là vì nâng đỡ bọn họ năm người ba người khác đủ để đem hình cách giải quyết đi cung ngay bị bức ép trở về dịch hải đột nhiên cổ động nguyên khí song t r ư ở n g ở ngoài phiên một đạo mạnh mẽ nguyên khí ba t h o a n ra ngoài thân thể đem chặn ở hai người trước mặt đánh văng ra chỉ tiếc khe hở trong nháy mắt lại bị những người khác bù đắp căn bản không xông ra được h ồ n h ệ n chạm ẩm cong xèo bị ba người vây công hình cách liên tục gặp liên tục bị hoa c h ú n g rồi mới lao càng bị đập c h ú n g hai q u y ề n bay ngược đến mấy chục mét ở ngoài vương chấn nhưng không có dự định dễ dàng bông tha hình cách chúng hai người khác liếc mắt nhìn nhau tốc độ càng nhanh hơn công kích một đòn lại một đòn đánh vào hình cách trên người thế nhưng là không có giết hắn mà là nhục nhà hắn hình cách ngươi vừa nãy không phải rất c ở nhà hiện tại làm sao biến thành một con chó chết liền ngươi dựa vào cái gì cùng t a đấu thảo ngươi mẹ nổi giận gầm lên một tiếng hình cách vụt lên từ mặt đất chỉ là nhảy đến một nửa liền bị hai người khác đánh ra đi vương chấn cười khanh khách đi tới nói nếu như các ngươi không quản việc không đâu ngươi và ta sự việc của nhau còn có thể chầm rãi các ngươi đã lựa chọn chạy này giao du với kẻ xấu liền không oán ta được ngã trên mặt đất hình cách trên mặt đã biến hình trên người lưu lại vết thương nhuộm đỏ quần áo bên trái con mắt đã bị sưng lên đến địa phương chặn lại rồi tầm mắt kim hôm sau hay là hoa vân tông bốn đại cự đầu sẽ không còn tồn tại nữa vương c h ấ n mới vừa nói xong bên cạnh truyền tới một â m thanh n g ư ờ i còn chưa xứng xì xì khi nghe đến âm thanh đồng thời cả người chấn động chậm rãi cúi đầu nhìn xuyên thấu nơi tim c ố t kiếm chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một trường mặt tâm trầm mã kế hải cùng thiên hạo cũng vì đó xứng sở bọn họ chín người hay là rét chết dịch hải năm người không làm được nhưng ngăn cản cũng tuyệt đối khả năng người này là làm sao tho t đi ra ngoài còn đâm tần h g dương ha ha ha, c bình tĩnh nói trong bình tĩnh mang theo một luồng lạnh lùng lạnh lùng bên trong mang theo một luồng xác ý các ngươi đã tự nhận là hoàng tộc cao cao tại tượng vậy thì sai rồi giơ tay lên bên trong long thư kiếm tần dương thân thể xung quanh phát sinh một tiếng vụ dội lại một đạo nguyên khí khổng lồ ầm ầm bạo phát x á t ý cũng cấp tốc lan tràn đem tất cả mọi người bao phủ hôm nay hoàng tộc người không giữ lại ai nữ tất tần dương thân ảnh biến mất sau một khắc liền nghe đến một tiếng h é t thảm một đạo thai cảnh võ giả bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa giết chóc vào đúng lúc này chân chính trình diễn q u y một chương hai trăm mười chín giết người chính là ta tần dương chương hai trăm mười chín giết người chính là ta tần dương hắn nói cái gì hoàng tộc người không giữ lại ai vây xem võ giả diện tướng mạo dòng nó cũng không ai dám tin tưởng trong thai nghe được lại không dám muốn đi tưởng tượng nếu như hoàng tộc này mười mấy người cao thủ đều bị giết chết hoàng tộc sẽ có cỡ nào phẫn nộ pham la là, là thế lực lớn đều so với người bình thường càng bao che chủ yếu nhất chính là bọn họ muốn gương mặt nếu hàng o tộc người ở tinh hỏa thành phụ cận bị giết mười mấy cái trẻ tuổi cao thủ sẽ phát sinh cái gì có thể tưởng tượng được e sợ đến thời điểm coi như tần dương mấy người là hoa vân tông đệ tử cũng khó có thể chạy trốn có điều mặc kệ những người này có nguyện ý hay không tin tưởng tần dương cũng đã đ ộ n g thủ trong nháy mắt một cao thủ liền bị đánh thành hai nửa thành một bộ không phải nói hai cái bắn cụ chạy xuôi máu tươi thi thể hơn nữa chính hướng về mặt khác người phát động công kích ngã trên mặt đất hình cách vẻ mặt cũng hình ảnh ngắc quãng tiếng cười đã ngừng lại Vương cao h n Tần Dương bị đ á lâm giết h bảy người cũng đã hoàn toàn ở lại xứng sở xứng sở nhìn cấp tốc nhảy nhót phát động mạnh mẽ công kích tần dương vừa liếc phùng lâm phi xoa xoa cứng đờ khuôn mặt hắn lời nói mới rồi không phải là ý này cái gọi là thua rất khả năng hoàng tộc sẽ loại người chết hơn nữa đại đa số đều sẽ bị thương nặng nhưng là căn bản không nghĩ tới toàn bộ khả năng bị giết bây giờ vừa nhìn nhưng có rất lớn xu thế cái này tần dương rốt cuộc là ai nếu như hắn thực sự là hoa vân tông đệ tử lại từ đâu tới loại này can đảm giết chết hoàng tộc nhiều như vậy người sẽ mang đến cái gì kẻ ngu si đều biết hắn không thể không biết vậy tại sao lại sẽ làm loại này lựa chọn cao lâm ngươi không giống nhau không chờ phùng lâm phi nói xong cao lâm đem đánh gãy cười khổ nói ta cũng muốn hỏi tại sao vấn đề là ta cũng không biết rất ngắn ngủi mất một lúc lại có hai người mất mạng tần dương giới kiếm mặc dù biết tần dương có giết người tâm ý nhưng không cách nào phòng ngự căn bản không biết hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện cái kế tiếp mục tiêu công kích sẽ là ai hắn triển khai chính là cái gì quỷ dị võ kỹ không chỉ có thân hình biến mất không còn t â m hơi liền khí tức cũng không cách nào bắt giữ xì xì. một người tuổi còn trẻ hết hầu bị đâm thủng che máu tươi tuân ra địa phương t r ừ n g lớn hai mắt chậm rãi nga xuống nay đã làm m ư ơ i hai người bên trong người thứ năm bị giết t h ả o n g ư ơ i mẹ con hoang đi chết còn lại tám người bên trong một người bị kinh hoàng cùng phẫn nộ lấp kín vừa nhằm phía đột nhiên xuất hiện sau lưng một đao chém qua đi s o n g khi lưới dao chém tới thời điểm chỗ đó nhưng giống thuyết tần dương lại một lần biến mất ở tại chỗ vụ một tiếng kêu khẽ m ú a đao người xuất thủ đồng từ mở lớn sau đó chỉ thấy nửa người trên chậm rãi tuột xuống lạc chắn ngang bị chém thành hai đoạn lần này tần dương không có lập tức biến mất trên mặt dữ tợn như thu gạt mạng người tử thần không tìm được một tia tức giận đều bị sát ý bao phủ trong tay nắm chặt lòng thứ kiếm còn lưu lại huyết một giọt một giọt rớt xuống đất lạc dịch hải ba người cũng bị tần dương ác liệt sát phạt sợ rồi mặc dù biết hắn ở mượn một luồng sức mạnh thần bí sau khi sẽ bùng nổ ra rất mạnh sức chiến đấu nhưng mà tình cảnh này nhưng là lần thứ nhất từng thấy ở tông môn thời gian bị trương sung hãm hại đối mặt mấy cái thực lực không kém đệ tử tìm việc nhưng vẫn không có nổi giận duy nhất sự phẫn nộ việc cũng chỉ có ngô lâm bị chặt bỏ một cái tay khi đó ai sẽ nghĩ tới tần dương sát ý sẽ như vậy trùng hơn nữa làm việc lô mãng như thế vừa nay hắn giết hoàng tộc hai người liền bây giờ lại muốn giết chết hoàng tộc tất cả mọi người phát sinh chuyện như vậy bọn họ chỉ sẽ trở thành hoàng tộc số một truy sát mục tiêu hắn quá lỗ mãng lục t i ể u bạch hít một tiếng dịch hải đang muốn nói chuyện bên cạnh những truyền lý thần âm thanh hắn là vì các ngươi không là vì chúng ta tử tình trước tiên quay đầu theo là lục t i ể u bạch cuối cùng mới là dịch hải đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lý thần trong chớp mắt ba người tựa hồ rõ ràng cái gì giống thiên hạo cùng mã kế hải nhìn trên đất còn chạy xuôi máu tươi thi thể trên mặt đều bị phẫn nộ thay thế thâm độc nhìn c h ầ m c h ầ m tần dương bọn họ hà từng nghĩ tới dịch hải mấy người bên trong lực công kích mạnh nhất nhưng là cái này chút nào q u ả i không lên diện mạo giá hỏa hơn nữa hắn nhìn qua chỉ là một nguyên dương cảnh thực lực người tại sao lại có loại này sức chiến đấu vì p h o n g ngừa tần dương đánh lén tám người lương tựa lưng làm thành một vòng chỉ có như vậy mới đánh bại thấp bị tập kích độ khả thi ha ha ha tần dương đột nhiên phát sinh tùy tiện cười to đem long t h ư kiếm hoành đến trước mặt dùng ngón tay dính một hồi máu tươi lại đưa tay chỉ phóng tới bên mép lẹ lưới liếm liếm là mùi máu tanh càng thêm kích thích tâm tình của h ắ n xe một thanh quay về phiêu đột nhiên xuất hiện xoay quanh ở tần dương thân thể xung quanh chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại theo toàn bộ vẻ mặt l ỏ n g lẻo đi nhạt nói ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi với mối bang này hoàng tộc người mục đích chính là vì để bọn họ lạc đàn sau đó tiêu diệt từng bộ phận hình cách bởi vì bị làm tức giận mà trên bộ hiện tại tình thế xoay ngược lại hoàng tộc người sợ sệt lạc đàn mà lưng tựa lưng tần dương nhưng đã biến thành một con bất cứ lúc nào chuẩn bị tập kích lang lần thứ hai vung lên kiếm trong tay t ầ n dương nhìn về phía cao lâm làng ư ờ i nhìn về phía người vây xem nhìn về phía dịch hải bốn người nhìn về phía ở bên một bên không x cuối cùng mới ánh mắt rơi xuống mã kế hải đằng t á m trên thân thể người ta tên tần dương giết người hoàng tộc người chính là ta nữ tất xoay quanh tại thân thể xung quanh quay về phiêu gào thét nhằm phía tụ tập cùng nhau tám người cùng lúc đó tần dương đem long t h ư kiếm tắm trên mặt đất gọi ra trọng kiếm hai tay tụ quá mức đỉnh khoe miệng phát họa ra một nụ cười lạnh lùng chỉ nghe trầm thấp h é t một tiếng trọng kiếm chém đi một đạo khổng lồ kiếm mang khoảnh trực chém xuống đến thêm vào quay về phiêu bất quy tắc công kích tám người nhất thời kinh hoàng t h ả ra nhưng mà tần dương đẳng chính là thời khắc này ở tám người né tranh kiếm mang ngay lập tức tần dương bóng người lần nữa biến mất ở tại chỗ sau một khắc liền nghe đến một tiếng hét thảm theo lại là một tiếng xa xa trời giá rét công tử cũng s ừ n g sốt một hồi lâu chỉ nghe được thật giải thổn thất thanh thật ác độc thủ đoạn thật mạnh công kích bên cạnh người trung niên cũng biểu hiện nghiêm túc nói hắn tựa hồ mượn dùng những k h á c sức mạnh nhưng công tử nói đúng s á c thực đủ tàn nhẫn giết chết hoàng tộc mười mấy người này lá gan càng to lớn hơn ha ha nếu như không làm như vậy làm sao có thể đem hoàng tộc cựu hận hấp dẫn đến trên người hắn cười nhạt hai tiếng trời giá rét công tử quay đầu nhìn người trung niên lại nói ta phản lại cảm thấy hắn như thế làm không sai nhưng là này con sẽ gây nên hoàng tộc sự phẫn nộ lực công kích của hắn mạnh hơn cũng đơn giản là một người hoàng tộc cao thủ chân chính điều động e sợ sẽ rất phiền phức trời giá rét công tử lắc lắc đầu ngụy thúc thúc một người thật dự định nhận đi phải tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy huống hồ vẫn là một tâm tư kỳ náo thực lực cường h ã n g i a hỏa cùng với tất cả mọi người trở thành truy sát đối tượng còn không bằng một mình hắn giang họ ngụy người trung niên mần ra c ư ờ i không nói hắn cũng đồng ý trời giá rét công tử lời giải thích không phải vậy không cách nào giải thích tiểu tử kia cách làm xèo chạm một chiêu kiếm vẽ ra xoay người sau khi nhìn như mềm nhẹ nhu thủy trưởng rơi xuống trên người một người một đạo công kích bên dưới thẩm thấu sức mạnh tiếp tục phá hủy trong cơ thể nội tạng bị bắn trúng người khoe miệng tràn ra máu tươi ngay ở dừng lại trong dây lắc bên trong trôi này cốt kiếm đã đâm thủng hắn nơi cổ động mạch máu tươi như tràn lan nước sông đã xảy ra là không thể ngăn cản còn có ba người mã kế hải thiên hạo cùng một lam y l i ề n người trẻ tuổi chỉ là giờ khắc này ba người trên mặt tất cả đều là sợ hãi đã không có hoàng tộc t i ê u ngạo lần này đan hà ngọn hành trình bọn họ làm đủ chuẩn bị có tới, mười mấy người đi tới. trừ nhưng thực lực không đủ mã tuấn người còn lại người nào không phải cao thủ nhưng là không ai biết bọn họ không có người nào có thể đến đan hàng ngọn ngay ở này khách sạn sẽ bị mất tính mạng dừng tay lam y t ì người trẻ tuổi kinh hoàng kêu lên nỗ lực kềm chế sợ sệt tâm tình nói ngươi là hoa vân tông đệ tử coi là thật muốn làm đến như thế tuyệt ngươi phải biết đây là ở gây xích mích hai thế lực lớn mâu thuẫn đương nhiên còn có một câu nói lam y t ì người trẻ tuổi còn chưa nói hết chính là hoa vân tông thế lực không sánh được hàng o tộc tần dương như thế làm là ở cho hoa vân tông gây phiền p h ư c d ị h ả i muốn nói chuyện lại bị lục thiệu bẹo chúng hắn lắc, lắc đầu nhìn lao y dị người trẻ tuổi tần dương lần thứ hai cười sáng sảng đang tiếng cười hạ xuống thời gian sắc mặt tâm chậm lại giương tay vung kiếm chỉ vào ba người lạnh lùng nói giết người là của các ngươi ta tần dương cùng hoa vân tông không quan hệ sở dĩ giết các ngươi bang này tự cho là hoàng tộc là bởi vì huynh đệ của ta hiểu chưa nghe vậy mã kế hải h ừ lạnh nói ngươi nghĩ đến quá ngây thơ ngươi muốn đem trách nhiệm vỡ tới trên người là có thể sao đừng quên ngươi là hoa vân tông m ô n người sự thực lồng ngực chập trùng một hồi tần dương hít sâu một hơi sau đó chậm dai thở ra đến nhữ mày nhìn về phía mã kế hải nếu như ngươi muốn cho là như vậy cũng không liên quan Ta Hoa Vân Tông thù Hoa chỗ chính không báo Vân Sơn muôn ở chỗ cũ, muôn báo đi chính là, còn ngươi, nhìn ở cũ, các đi là, xì xì ba nói không kịp nói xong quay về phiêu từ bên trái phát động tập kích bị quấy nhiều thiên hạo nghiêng người né tránh nhưng l à nhưng đã quên còn có tần dương thuận lợi né tránh quay về phiêu đồng thời đầu của hắn bị bị tước đi lan rơi trên mặt đất vây xem võ giả cùng nhau hít vào một hơi thiên hạo cũng bị giết thiên hạo nhưng là chân chính thành viên hoàn thất Cùng trước chết những người này tuyệt đối không giống nhau, tuyệt đối mã ộ một tộc t bút một thiên tự, quyết Thật ta trả thù đến thời gian, người mới sẽ biết biểu đảm mới m nghĩa không Khi hoàng hối hận. đại kiên giống. gian, người cái gọi can đến Được. ý gì sắc. sẽ là kế hải lạnh nói hết một tiếng cùng lam y hỉa người trẻ tuổi luân phiên một cái ánh mắt hai người hai bên trái phải phát động t ậ p kích dù sao cũng là một lần chết ở trước khi chết cũng phải liều mạng mười hai người có m ộ ư ơ i người đều bị giết chết còn lại hai người càng không đáng sợ chỉ kiên trì mấy phút đồng hồ mã kế hải hai người thi thể liền ngã trên mặt đất hoàng tộc tổng cộng m ư ơ i năm người không một may mắn thoát khỏi rừng long thư kiếm tần dưng ơ nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút cất cao giọng nói hoàng tộc người ta tần dưng ơ giết muốn đi cho hoàng tộc báo tin người xin cứ tự nhiên nhưng là không ai dám di động nửa b ước mười hai cái đạo thai cảnh cao thủ đều chết ở cái tên này trong tay hắn thật sự sẽ hào phóng như vậy thật là nhiều người tâm lý đều đang nghĩ nếu như vào lúc này có người thật sự muốn rời khỏi e sợ ngay lập tức sẽ bị giết bất quá bọn hắn muốn sai rồi coi như thật sự có người rời đi đi cho hoàng tộc báo tin tần dưng ơ cũng tuyệt sẽ không xuất thủ lực uy hiếp tới trình độ nhất định liền được rồi h u ố hồ chỉ là vĩnh viễn bao không được hỏa không có cần thiết đi hết sức cần giấu tần dương đi tới tử tình mấy người trước mặt thì dịch hải nhưng c a o mày tần dương n g ư ơ i quá lô mãng q u y một chương hai trăm hai mươi diễn trò đến làm thật chương hai trăm hai mươi diễn trò đến làm thật thân là con gái của tông chủ tử dịch hải mặc dù biết tần dương mục đích làm như vậy có thể cái kia để hoàng tộc tìm tới hoa vân tông không thể nghi ngờ là ở cho tông môn gây thù hẳn dưới cái nhìn của hắn đây là không nên nói vậy mà tần dương nhưng trùng dịch hải lệnh nói n ở nụ cười dịch hải ngươi yên tâm ta tần dương làm việc một người làm giết người chính là ta tần dương sẽ không mang đến phiền t o a i cho ngươi không biết là thật sự vẫn là trang dịch h ả i trên mặt thật sự khó coi lục thiệu bạch cùng tử tình cũng hơi biến sắc hoa vân công tử ha ha hôm nay ta xem như là đã được kiến thức nói xong tần dương xoay người liền hướng ra phía ngoài một bên nhanh chân đi đi cũng không quay đầu lại nói rằng hôm nay bắt đầu chúng ta mỗi người đi một n g ã tất cả mọi người đều nhìn về tần dương rời đi bóng lưng sau đó r ồ n dập quay đầu lại nhìn sắc mặt khó coi dịch h ả i không ai có thể xác định đây là cố ý diễn trò vẫn là hai người chân chính có ngăn cách t ầ n dương ngươi đứng lại mắng một câu hình cách hướng về tần dương đuổi theo chỉ là mới vừa di động bước tiến liền bị dịch hải gọi lại để hắn đi hình cách q u a y đầu lại nhìn chằm chằm dịch hải cứ việc chỉ có một con mắt có thể nhìn rõ ràng nhưng đầy dãy một luồng tức giận dịch hải ngươi không động thủ ta không trách ngươi bởi vì ngươi là con gái của tông chủ tử hoàng tộc người g i ế t lại làm sao ngươi nếu là sợ sệt gây phiền thoái chuyện này coi như ta hình cách một Hiện nhiên, hình cách đem Dịch Hải cũng làm tức giận, cắn chặt hầm rằng, lệnh giận, nói, cũng cắn răng, lùng tức được. đem là là làm chỉ là một không loại quỷ nhắc gan hình cách ngươi chờ quá mức đ â y mặt l ử a g i ậ n hình cách cả người run r à y cả người cổ động một luồng nguyên khí vậy xem v õ giả bao quát cao lâm bọn người dồn dập những mày vốn đang đang hoài nghi đây là tần dương ôn hòa hải cố ý diễn trò vì là chính là tạo thành tần dương ôn hòa hải bất hòa giả tạo đem lần này giết chết hoàng tộc sự tính tới tần dương trên đầu có thể hiện tại lại nhìn song phương g á n g giấc kia tựa hồ lại không giống giả ra đến đạo bất đồng bất tương vi mưu tần dương dám vì là lao tử không muốn sống quá mức lao tử cũng đem một cái m ạ n ngồi thêm mãi đến tận hình cách cũng rời đi đoàn người dịch hải trên mặt còn mang theo âm đừng nói là cao lâm đ ẳ n g người cảm thấy hồn nhiên liền tử tình cùng lục t h i ể u bạch không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến nước này hít một tiếng lục t h i ể u bạch nói dịch hải ngươi không nên nói như vậy tần dương hắn là vì hình cách không phải hắn ra tay hình cách đã chết rồi giết chết vương c h ấ n không trách hắn nhưng hắn vì sao phải giết chết tất cả mọi người dịch hải không thích nhìn lục t h i ể u bạch không giống nhau không chờ lục t h i ể u bạch nói chuyện tử tình nhưng trước tiên nói ngươi cảm thấy giết chết hoàng tộc một người cùng giết bọn họ tất cả mọi người khác nhau ở chỗ nào làm sao xem ý của các ngươi đều hướng về bọn họ đúng không kéo g ọ n g dịch hải sắc mặt càng trầm xuống được các ngươi cũng có thể đi ta dịch hải tuyệt không ngăn trở dịch hải con mẹ nó ngươi có bệnh mắn g to một tiếng lục t h i ể u bạch vung tay háo một cái cũng không có rời đi mà là hướng về khách sạn phương hướng đi đến c h r à vạ n dần dần rời đi sắp nên đón buổi tối liền với đỉnh núi bầu trời một mảnh mây lửa n h u ộ n đỏ một mảnh trời mà khách sạn bên này nhưng giật tỏa ra nồng nặc mùi máu canh tiên máu nhuộm đỏ mặt đất nhiều chỗ nhìn lối đi bộ ngợ có thể thấy được hai bóng người từ từ biến mất ở trong tầm mắt tử tinh thấp giọng thở dài nhìn dịch hải một chút xoay người theo lục t i ệ u bạch hướng đi khách sạn dịch hại nhưng cắn chặt hàm răng quay đầu lại lẽ nào là ta sai rồi h ứ các ngươi đồng ý như thế nào liền như thế nào hoa vân tông năm người tần dương cùng hình cách đi rồi lục t h i ể u bạch cùng tử tình trong lòng rõ ràng cũng mang theo khó chịu dịch hại nhưng tim hệ t ô n g môn xem như là tàn đi cao lâm bảy người luân phiên một cái ánh mắt phùng lâm phi ép thấp giọng hỏi ngươi tin tưởng bọn hắn sao cao lâm nhìn một chút phùng lâm phi vừa nhìn về phía còn lại năm người nhét ra một nụ cười có tin hay không có trọng y ế u không đối với chúng ta mà nói đều không liên quan hoàng tộc tìm ai phiền phức có thể không phải chúng ta định đoạt kha kha ta thật muốn nhìn một chút hoàng tộc cái nhóm này lao già biết rồi bọn họ lần này chết rồi mười mấy người sẽ là vẻ mặt gì một người trẻ tuổi cười nói phùng lâm phi nhưng đưa tay ngăn lại hơi xúc lông mày nói mặc kệ dịch hại bọn họ có phải là diễn trò chúng ta cũng không thể xem thưởng thần võ các cùng âm hồn tông người đều còn không n ú p đ í c h hoàng tộc cũng sẽ lại phái người đi ra lần này đan hà ngọn hành trình sẽ càng thêm thú vị quên đi quan chúng ta đánh g i ắ m đi uống rượu cao lâm đẳng người tàn đi vây xem võ giả đàm luận thanh càng lúc càng lớn có điều rất nhanh cũng từ từ tàn ra chỉ có lý thần một người Hắn cũng đang s u trong lữ điếm rất là náo nhiệt thật là nhiều người còn đang thảo luận chuyện này đều muốn biết hoàng tộc bước kế tiếp định làm gì dịch hải một thân một mình ngồi uống rượu lục thiệu bạch cùng tử tình ngồi vào một bàn khác cơm nước xong trở về đến gian phòng không hề lộ diện lý thần đem vui sướng tiếp trở về thấy một mình uống rượu hét một tiếng cũng ngồi xuống rót cho mình một chén l í n rượu ta cùng ngươi uống không cần nói dịch hải lại ược một hớp liền nhìn thẳng cũng không nhìn lý thần một chút nhưng lý thần không hề rời đi bồi tiếp uống một chén trần trờ rất lâu mới nói để cho các ngươi biến thành như vậy xin lỗi dịch hải lúc này mới nhìn lý thần lại nhìn một bên ngồi chơi chén trà vui sướng không thích trên mặt rốt cục cũng lỏng lẻo đi nói rằng chuyện không liên quan tới ngươi chúng ta nguyên bản liền bất hòa nếu không là lần này lai đan hàng ọ t có thể căn bản không thể đi chung với nhau âm thanh không hề lớn nhưng có thể để mỗi người nghe thấy đại tông môn trong lúc đó xuất hiện chuyện như vậy cũng không tính ngạc nhiên đặc biệt là dịch hải vẫn là hoa vân tông tông chủ dịch bát nhi tử hay là nhiều ít nhiều gì cùng lục t i ệ u bạch đẳng người tồn tại ma sát ở bề ngoài xem là một tông môn đệ tử một khi mâu thuẫn trở nên gay gắt chuyện gì cũng có thể phát sinh thúc thúc ngươi làm sao không cao h ứ n g à tỉ tỉ cũng không cao hứng còn có hai vị thúc thúc đây tiểu nha đầu nghiêng đầu đột nhiên hỏi lý thần nhữ mày mang theo g i a n d ạ y vui sướng ồ tiểu nha đầu lập tức liền túi lâu đầu dịch hải mỉm cười nợ nụ cười như thế nào đi nữa cũng sẽ không cùng một tiểu nha đầu thấy khí đi lại uống một hớp nói ngươi mang theo vui sướng suốt đêm rời đi đi có người rời đi hoàng tộc người chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi giết người đừng quên ngươi không phải một người nói đồng thời dịch hải đưa mắt đặt ở vui sướng trên người gật gật đầu lý thần nói đa t ạ tử tình hai người ở trong khách phòng lục t h i ể u bạch cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trà tử tình nhưng đầy mặt lo lắng lục t h i ể u bạch cười cợt cảnh giác nhìn kỹ động tĩnh chung quanh phát hiện không ai nghe t r ộ mới m nhẹ giọng lại nói chúng ta tách ra càng tốt hơn cái kia hai tên này nói không chắc càng tự tại ngươi lặng lẽ tính tình của bọn họ hình cách là cái không dài đầu ra hỏa làm việc cực kỳ kích động tần dương xem ra trầm ổ n cũng là như thế lô mãng ngươi nói lo lắng không lo lắng t r ẳ n g lục t h i ể u bạch một chút tử tình nói lục t h i ể u bạch sờ sờ mũi đ ỗ n g nhiên lại là nợ nụ cười cân nhắc nhìn tử tình tử tình xứng sờ ngươi đây là ánh mắt gì ta đều sốt ruột chết rồi khắc khắc khắc tử tình ngươi có phát hiện hay không ngươi có loại tiềm chất lục t h i ể u bạch cường đình chỉ không nhỏ dự định nói tần dương nói đúng ngươi thật giống một quản gia bà ta xem ngươi lo lắng nên không phải tần dương đi sau đó nhìn thấy chính là tử tình sắc mặt đặc sắc biến hóa có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc hư một tiếng lục t h i ể u bạch vẫn đúng là không phát hiện ngươi cũng có loại t i ề m chết tên là b à tám một đám quạ đen bay qua nguyệt nhi loan loan treo lơ lửng trên không trung dù cho là loan nhà lại làm cho ban đêm đen k ị t trở nên không như vậy âm u sơn lâm nơi nào đó một đống lửa bên trong chập trần ngọn lửa mặt trên điều khiển mấy con thỏ đã tràn ra nước muối hương vị bàn ngồi ở bên cạnh thổ nạp hình cách bỗng nhiên mở mắt ra dùng sức ngửa một cái chảy nước miếng chảy đầy đất không thể chờ đợi được nữa xông lại đoạt một con thỏ một cái tàn xuống lập tức lại kêu dây lên ta thảo thật năng thật năng thần dương lường một cái ta nói ngươi có như thế đói bụng sao xé khôi tiếp theo thịt dùng sức thổi thổi nhét vào trong miệng sau tức đến mấy lần liền thổi xuống hình cách lúc này mới chậm từ tôi nói hình đại gia hiện tại là thương m i n h đương nhiên đến cố gắng bồi bổ có tự không đột nhiên hình cách lại hỏi ta nói hình đại gia ngươi thật coi nơi này là khách sạn hiểu được ăn là được yêu cầu vẫn như thế nhiều thần dương buồn phiền nói kha kha đùa giỡn đùa giỡn không tiểu cũng được lấp đầy bụng là được vơ ăn hình cách đột nhiên n h ữ n mày đem thị thỏ thả ra tần dương ngươi nói dịch hải cái kia hàng rõ ràng chúng ta ý tứ không tần dương cười cận từng miếng từng miếng ăn thịt thỏ không trả lời mà hỏi lại các ngươi nhận thức bao lâu nhiều năm rồi vậy ngươi còn hỏi ta ta biết cái đấy gì hắn nếu như thông minh một chút tự nhiên có thể nhìn ra mục đích của chúng ta nếu như b u ồ n một chút cũng liền không có cách nào l ố n vai một cái tần dương tiếp tục cắt lên diễn trò đến làm thật hình cách tự nhiên ở biết khoát tay háo một cái tính toán một chút chẳng muốn quản ta nghĩ có lục t h i ể u bạch tên kia ở lẽ ra có thể rõ ràng chúng ta dụng ý đi đúng rồi tần dương chúng ta thật sự trước tiên đi đan hàng n g ọ sao h ừ n mau chóng đi Mặc kệ dịch kệ lại h nói h họ bọn c h thần dương hì hì, ngươi mượn nguồn sức mạnh kiên là thứ đồ gì lợi hại như vậy liền đạo thai cảnh võ giả đều có thể dễ dàng giết chết hỏi sau khi hình cách lại cảm thấy thật không thiện quan hệ người tốt đến đâu hỏi do tu luyện tới sự đều là tối kỵ lập tức lại đổi giọng hãn xem ra hình đại gia đến càng thêm nỗ lực không phải vậy sau đó thật mất mặt tần dương xem thường nợ nụ cười lắc lắc đầu đột nhiên nhìn hình cách dừng nụ cười hỏi hình cách sư huynh vương chấn nói tới nữ tử đối với ngươi rất trọng yếu rốt cục hình cách sắc mặt thay đổi phức tạp bên trong mang theo yêu thương m í m môi nhìn tần dương trọng trọng gật đầu rất trọng yếu chỉ tiếc nàng chết rồi đã là lúc d ạ n g sáng tinh hoạt thành, hoàng t h h h o à n tộc một cẩm y ông láo hai tay phụ ở sau lưng không có lý tưởng bên trong tức giận khi biết nhi t ử sau khi bị giết chết có vẻ lạ kỳ bình tĩnh nhưng mà phạm là biết hắn tính cách người đều rõ ràng càng là bình tĩnh bình tĩnh mang ý nghĩa lựa giận của hắn càng to lớn hơn phía dưới một võ giả thi cùng đứng tâm lý cũng rất là sợ sệt vì có thể mò đến chỗ tốt đem tin tức này trả lại nhưng là vị này vũ vương gia có thể hay không dưới cơn nóng giận đem hắn giết đến thời điểm thật đúng là trộm ga không xong còn mất nắm gạo bắt ra để ta đi không vương gia ta đi vũ vương gia tự nhiên không tính võ mà là lấy võ tăng trưởng mới có vũ vương gia cái tên này nghe được hai cái thuộc hạ rốt cục quay người sang đến A mang đại, người đại nhân đem người Nhi thi nhân Hảo thể vâng ề về Nói xong,、Vũ、Vương gia vừa nhìn về phía một người trung niên n Gia Vũ vừa phía h một khác, tiếp tục nói, a nhị, kệ kia nhị, tục mặc tiếp tiểu tử kia là ai, ta nói, ai, n A m là lấy ạ của hắn. Vâng, vương â n g v gia hai người đồng thời đan đầu gối m ộ t quỳ có điều tiếp theo a đại hỏi vương gia chuyện này cùng hoa vân tông có quan hệ chúng ta có phải là ta thì sẽ xử lý